Thế nhưng, gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, lão tổ tông không chỉ không có bố trí nhiệm vụ, liền ngay cả xuất hiện thời gian cũng biến thiếu. Có điều có thể nhìn ra được, lão tổ tông gần nhất tâm tình rất tốt, mắng hắn ngu số lần đều biến thiếu. Đột nhiên, Giang Hiểm trước mặt kia sáng bị che lại một phần. Hắn thu hồi tâm tư, chỉ thấy một tên con quẵng lấy màu vàng ba lô bé trai đứng ở trước mặt mình, hiếu kỳ nhìn mình. Nhìn qua có điều tám, 9 tuổi, phòng trứng vào lúc này tiểu học mới vừa tân học. Người này thật có thể đoán mệnh sao? Có thể biết quá khứ và tương lai? Bé trai hỏi. Giang Hiểm gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy. Vậy ngươi này, toán một lần muốn bao nhiêu tiền nhỉ? Nam nguyên cất bước, xem ngươi muốn tính là gì. Trước mặt bé trai nhíu mày, bắt đầu xoắn xuýt lại. Giang Hiểm nhìn một người, không đúng không lấy tiền. Hắn hiện tại làm cái này, cũng tương đương với tu hành. Lấy tiền chỉ là ý tứ một hồi mà thôi. Lời này nói ra sau, trước mặt bé trai như là hạ quyết tâm, một mặt kiên định bắt đầu đảo túi áo. Sau đó lấy ra 10 nguyên giờ mờ mờ đặt ở Giang Hiểm trước người trong mắt, tự mình từ bên trong tìm về năm nguyên. Ta hỏi. Hắn báo cho một tiếng, hít sâu một hơi, có chút số sắng. Hỏi đi. Giang Hiểm tính toán đứa nhỏ này muốn hỏi cuộc thi cuối kỳ thành tích, hoặc là nghỉ hè có thể không thể đi ra ngoài chơi loại hình. Dù sao, lập tức liền là cuộc thi quý kỳ. Lại lần nữa hít sâu sau, bé trai rốt cục mở miệng. Vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc. "Thúc thúc, ngươi giúp ta tính toán, ta sau đó có thể biến thành con sao?" Chuyện này, này nhưng làm Giang Hiểm cho hỏi được, sau đó có thể biến thành con sao? Vấn đề này, hắn trước đây cũng hỏi qua chính mình. Thấy Giang Hiểm không đáp, bé trai hít thở dài, "Quả nhiên, ngươi cũng không biết." Hắn thỏa hiệp nói, "Vậy thúc thúc ngươi giúp ta đo lường nó đi." Giang Hiểm lấy ra tiền đồng, chuẩn bị sẵn sàng. Bé trai nhìn chung quanh một chút, sau đó để sát vào một điểm, nhỏ giọng nói: "Thúc thúc, ngươi giúp ta tính toán, năm thứ 3 mấy cuối học kỳ bài thi đều thi cái nào đẻ?" Giang Hiểm theo bản năng đem tiền đồng tung đi ra ngoài. Chờ tiền đồng sau khi hạ xuống, mới phản ứng được vừa nãy đứa nhỏ này hỏi là cái gì. Khóe miệng giật giật. Nếu như biên thành người khác đến, phòng trứng đều muốn cho rằng đứa nhỏ này là nhà đối diện phái đến tìm cớ. Giang Hiểm nhìn một chút trên đất tiền đồng, lại nhìn trước mặt đứa nhỏ. Hoàn toàn không còn gì để nói. Ta coi như toán đi ra, cũng không thể nói cho ngươi a. Bất đắc dĩ, Giang Hiểm hỏi, ngươi có còn hay không nó muốn chắc. Nghe vậy, bé trai lắc đầu một cái, một bộ nhìn thấu thế sự vẻ mặt. "Quên đi, hỏi ngươi cũng không tính ra đến." Hắn thử trong bát kiếm về năm nguyên tiền, quăng lấy hắn áo, rất mạn túi xách rời đi. "Giang Hiểm, ngày hôm nay mở cửa không thuận a. Có điều làm người này, cũng không bao nhiêu thuận, hắn cũng quên rồi. Người qua đường đều cảnh tượng vội vã, ít có dừng lại." Giang Hiểm ngồi thản nhàn, đột nhiên đến rồi hướng thú. Nếu không tính toán lao tổ tông gần nhất đang làm gì thế? Nói làm liền làm. "Rầm." Tiên Đồng Tung rơi trên mặt đất, hiển hiện ra quái tượng. Giang Hiểm nhìn một chút, lại lần nữa ném một lần tiền đồng. Nay quái tượng làm sao biểu hiện chỉ có hai chữ, Quỷ Tiết. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Lập tức liền muốn đến tháng 7. Mà trung tuần tháng 7 chính là lễ Vu Lan, cũng được gọi là Quỷ Tiết. Có người nói, lễ Vu Lan một ngày này, vị môn mở ra, coi âm quỷ cũng có thể đến nhân gian đến đi một lần, hoặc là thăm viếng người thân, hoặc là ôn lại quê cũ. Thì ra là như vậy, lão tổ tông gần nhất nên rất bật đi. Có điều, hắn đúng là không nghĩ đến, nguyên lai like đam quỷ quái du lịch cũng phải chuẩn bị một fan. Nhân loại gặp chuẩn bị điện thoại di động, cấp dữ liệu, ẩm thực, tắm rửa y vận. Không biết đám quỷ quái gặp chuẩn bị gì đó. Giang Hiểm bắt đầu có chút chờ mong. Lão tổ tông nếu như người đến lời nói, có đến hay không vấn an hắn một hồi đây. Dù sao, hắn cũng coi như là lão tổ tông đệ tử thân truyền. Có thể hắn nên sớm cho lão tổ tông chuẩn bị điểm rượu trái cây, cao chứ gì. Chờ ngày hôm nay trở lại liền bắt đầu chuẩn bị. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đám quỷ hồn mỗi năm một lần ngày nghỉ lễ. Sau khi thời gian trong trôi qua rất nhanh, Giang Hiểm một bên kế hoạch cho lão tổ tông chuẩn bị món đồ gì, một bên chờ đợi khách mời tới cửa. Ở khoảng cách cái kia bé trai rời đi sau một giờ, hắn trên trô bán hàng lại lần nữa nên khách tới. Còn là một khách quen. Ai nha Giang đại sư, rốt cục tìm ngươi. Người đến là cái ba mười mấy phụ nhân, nhìn thấy Giang Hiểm, một trận đại hỉ. Đi theo bên cạnh nàng, còn có một vị cô nương trẻ tuổi, người mang lục giác. Cái kia cô nương trẻ tuổi nhìn tới hắn, ngược lại cũng không mâu thuẫn. Còn có chút ngạc nhiên đánh giá bên cạnh hắn cái kia cửa. Đại sư, ngươi lần trước nói ta gặp ai đến chân từ trên thang lầu té xuống, thế nhưng sẽ không đả thương đến gân cốt. Những này tất cả đều ứ nghiệm. Phu nhân kích động nói, ta đi chốn cũ tìm người, khắp nơi đều không tìm, sau đó hỏi thăm tốt hơn một chút người, mới biết người tới đây. Giang Hiểm cười cười, đây là chúng ta này một môn quý củ, chủ yếu là lão tổ tông cho hắn định ra quý củ, muốn đi không giống địa phương, xem người khác nhau, không thể lão bảo vệ một chỗ. Vâng vâng vâng, là như vậy, một nhóm có một nhóm quý củ, quý củ này cũng không thể hỏng rồi. Phu nhân vội vã đáp lời, chỉ tự trách mình miệng quyết, lập không ra cái kia thiên hoa loạn truyền linh ngọc. Nàng đem bên cạnh cô gái trẻ kéo đến trước người, Giang đại sư, ngươi giúp ta con dâu tính toán. Này vài chính là cái muội muội còn là một đại đệ, đệ. Nói, đem trước đó chuẩn bị ký càng tiền đặt ở Giang Hiểm trước người trong bác. Cô gái trẻ sờ sờ chính mình cái bụng, cũng là một mặt hiếu kỳ. Vấn đề này, Giang Hiểm hướng về cô gái trẻ kia nhìn lại, theo bản năng dùng tới mới vừa học tướng mạo. Này vừa nhìn, hắn liền phát hiện nữ tử cái trắng trúng, ấn đường biến thành màu đen, nghi ngờ có hỏa sát thân. Nhất thời nhăn lại lông mày, vì để ngựa chính mình nhìn lẩm, hắn lại ném ra tiền đồng, cẩn thận phân tích quái tượng. Đại sư, ngươi nếu như đoán đi ra, cứ nói đừng ngại, là cậu bé nữ hài chúng ta đều mến. Cô gái trẻ cho rằng hắn đang do dự cái này Hiện tại bệnh viện trên căn bản đều sẽ không nói cho phụ nữ có thai trẻ con giới tính, chính là sợ có người sớm đem hài tử cho so sánh. Vậy thì hại một cái sinh mệnh. Nàng theo bản năng sờ sờ cái bụng, thực ra cũng không phải rất lưu ý, chính là nghe mẹ ta nói lên ngươi, có chút ngạc nhiên. Bảo bảo là nam nữ đều được, là con trai, ta liền cho hắn mua áo. Rất mạn món đồ chơi, cô gái liền chuẩn bị cho nàng đẹp đẽ tiểu quần quần. Lúc nói lời này, cô gái trẻ trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Toàn thân đều tỏa ra một loại mẫu tính hào quang. Trước tiên đừng động là cậu bé nữ Hải. Giang Hiểm Thu cẩn thận tiền đồng, nhìn về phía vị này phụ nữ có thai sắc mặt nghiêm túc, ngươi gần nhất không thích hợp đi lại, ở nhà cố gắng dưỡng thai đi. Bằng không, hắn dừng một chút, bằng không một cái cũng bảo vệ không được. Vừa dứt lời, cô gái trẻ sắc mặt một hồi trở nên trắng bệnh. Lão đạo lùi về sau một bước, tay theo bản năng nắm chặt trên bụng quần áo, lẩm bẩm nói, sao lại thế? Bên cạnh phụ nhân vội vã giúp đỡ nàng một cái, đường hoảng hốt, ngươi hoàn rồi bảo bảo có thể làm sao bây giờ? Ổn định con dâu, phụ nhân mối vội vàng hỏi Giang Hiểm. Đại sư, này, này có phải là chờ ở nhà là tốt rồi? Giang Hiểm lật ù, căn tư quái tượng biểu hiện, chỉ cần không đi ra ngoài đi loạn liền không nghiêm trọng như vậy. Nếu như nhất định phải ra ngoài, tốt nhất có người cùng đi. Tốt tốt, cảm tạ đại sư." Phụ nhân liên tục nói cảm ơn, lại lần nữa từ trong bao ngoác ra một tấm bao da da bỏ vào trước mặt trong bát. Lần thứ nhất nàng đến toán thời điểm, Giang đại sư đã nói, "Hắn đây là ở tu hành, năm nguyên cất bước, nhìn cho là được, không cần câu nệ quá nhiều." Nàng lần này mang theo con dâu đến, nguyên vốn là muốn hỏi một chút bảo bảo giới tính, thật sớm chuẩn bị đồ vật. Không nghĩ đến những hỏi ra bực này tính mạng du qua việc. Trên người nàng liền còn lại một tấm bao da da, tuy rằng không nhiều, nhưng tổng so với không có tốt. Thế thế Giang Hiểm cũng không đậy ngắn trợ. Hắn vốn là không thiếu tiền, nếu là thiếu tiền cũng sẽ không mỗi ngày ngồi trên đường. Những người này cho bao nhiêu hắn liền thu bao nhiêu. Nhớ tới trước bối toán đi ra sự tình, Giang Hiểm lại dặn dò một câu. "Uy quyết ngày đấy, đóng kỹ cửa nhà, tuyệt lực không nên ra khỏi cửa, miễn cho va chạm." Trước đây hắn là không tin những này, chớ nói chi là quy quyết. Nhưng hiện tại, liền ngay cả lão tổ tông đều nhiệt thần, hơn nữa còn đang vì quy quyết ngày đó làm chuẩn bị. Hắn không tin cũng không được. "Được rồi, cảm tạ đại sư." Cô gái trẻ gật đầu, sắc mặt tuy rằng vẫn còn có chút trắng sám. Nhưng mặt mày biểu diễn ra, nhưng là trước nay chưa từng có kiên định. Nàng một cái tay vững vàng phù ở trên bụng, cẩn thận nhìn mặt đường, chú ý chu vi người đi đường, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại nàng bảo bảo. Nàng không thể hoảng, không thể sợ, nàng có thể. Bảo bảo còn cần nàng đến bảo vệ. Chờ hai người đi xa sau, Giang Hiểm lại đang cái kia đợi một lúc. Nhìn đồng hồ, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị sớm trở lại. Hắn muốn đi cho lão tổ tông mua thứ tốt đi. Đến thời điểm lão tổ tông một cái hài lòng, nói không chắc còn có thể dạy nhiều hắn hai tay. Vạn bảo trai bánh ngọt không sai, trước tiên tới đó thử xem. Đêm đó, phòng trực tiếp bên trong Các cư dân mạng liền nghe đến người dẫn chương trình nhắc lên quỹ tiết một chuyện, cũng dặn dò bọn họ ít đi ra ngoài, buổi tối tốt nhất trước lúc trời tối về nhà. Không cần loạn đi lại. Quỹ tiết. Sở Hữu Quỷ đều sẽ ra tối sao? Ta sinh thời lại vẫn có thể qua một qua quỹ tiết. Sau đó nhi tử đi ra hiệu được tuổi. Châu Bỏ. Đây là lần thứ nhất quá quỹ tiết, các anh em đừng khiêm nữa a. Nghe người dẫn chương trình sau khi nói xong, các cư dân mạng không chỉ không túng, trái lại có chút hơi kích động. Thời đại này, chỉ cần có cái điện thoại di động, một ngày ra không ra khỏi cửa đều không vấn đề gì. Bọn họ quan tâm chính là Cái kia bà nội ta có phải là cũng sẽ trở về. Bạch Quỷ gia hành, nghe là tốt rồi kích thích. Người dẫn chương trình, quỹ thiết thời điểm, các ngươi quỷ sai sẽ ra tới sao? Lão Lý Tạ sẽ đến nhân gian đi dạo phố sao? Ta có thể để cử siêu cấp ăn ngon mỹ thực điểm. Có thể đi tới cái nồi lẩu thịt dê sọ sâu chua cay phấn ngũ vị hương thịt lửa cậu không để ý tới bánh bao. Nhìn phong trực tiếp màn đạn, Giang Lâm cũng không đi quản. Hắn gần nhất cũng phát hiện, những người này tuy rằng ngoài miệng rất lớn mật, cũng rất đáng nghi. Thế nhưng thật chính đang đối mặt tử vong thời điểm, vẫn là rất tiến mệnh. Liền so với như lần trước đôi kia hữu lòng tiểu tình nhân, Khi còn sống chuyện gì cũng dễ nói, có thể tùy ý tùy hứng, cũng có thể tùy ý làm nũng, nhưng nếu là không còn mệnh, liền thật sự cái gì đều không còn. Chính là bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó bọn họ mới gấp rút sáng như vậy, khổ sở. Hơn nữa, gần nhất đám quỷ sai xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Diêm Vương đại nhân cũng bắt đầu triệu tập quỷ sai. Ngoại trừ hằng ngày trực tiếp, Giang Lâm cũng bắt đầu bắt đầu bận tối buổi tối. Quyết tiết, đám quỷ hồn mỗi năm một lần ngày nghi lễ, đám quỷ sai mỗi năm một lần siêu cấp tăng ca nhật. Ngoại trừ Giang Lâm dẫn dọ, rất nhiều có lão tổ tông truyền thừa người, cũng tiếp thu được lão tổ tông dẫn dọ. Hơn nữa không biết có phải là bọn hắn hay không cảm giác ra sai, luôn cảm thấy lão tổ tông gần nhất có chút không giống, nhìn qua còn rất vui vẻ dáng vẻ, lẽ nào quỷ tiết thời điểm, các lão tổ tông cũng muốn làm chút gì sao? Đi gặp người, vẫn là dạ phố. Vừa nghĩ tới các lão tổ tông theo nhân loại như thế quan hệ, liền cảm giác rất mễ mẻ. Đến thời điểm phòng trực tiếp phát sóng, bọn họ nói không chắc còn có thể mở mang kiến thức một chút coi âm quỷ tiết đây. Nghĩ như vậy, tìm kiếm lão tổ tông diễn đàn cũng lại lần nữa náo nhiệt lên. Rộn rã thảo luận, quỷ tiết có thể hay không nhìn thấy không giống nhau các lão tổ tông. Chương 51, ai tới cứu cứu hài tử? Ta đi làm, ngươi cẩn thận ở nhà làm bài tập, không làm xong không cho phép ra đi chơi. Được rồi. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Theo cổng lớn ầm một tiếng đóng kín, chiếc tử hàng thẳng tắp lưng lập tức liền loan hạ xuống. Nguyên tưởng rằng nghỉ hè rốt cục có thể chơi thật vui một chơi, không nghĩ đến sáng sớm 7 giờ liền bị mẹ kéo đến làm bài tập. Không liền làm năm trang sao, này có cái gì khó. Hắn nhìn mặt trước tiểu học năm lớp 5 nghỉ hè hoạt động, cầm viết lên. Trước tiên viết cái tên, mở ra tờ thứ nhất, viết ra dưới đây gần nghĩa từ. Hắn nhìn phía dưới để, há mồm ngáp một cái. Khiêm tốn gần nghĩa từ thật giống là khiêm tốn. Hắn soạn soạn viết xuống hai chữ, đột nhiên tinh thần chấn động. Đi đại ý đến rồi. Lên nhà vệ sinh trở về, Chu Tử Hàng nhìn bản đọc sách bên cạnh giường lớn, lại nhìn cái kia bản nghị hệ hoạt động. Lựa chọn nhào vào giường lớn trong lực. Hắn trước tiên mị một lúc, bồi dưỡng đủ tinh thần mới thật làm bài tập. Không phải vậy hiệu suất chậm, hơn nữa còn dễ dàng phạm sai lầm. Vì bảo đảm chính xác suất, hắn nhất định phải ngủ một hồi. Đây là không thể kháng nhân tố. Nghĩ như vậy, hắn ôm gối nhắm hai mắt lại. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, bên tai mơ hồ truyền đến nghĩ linh tinh giống như tiếng đọc sách. Thiên giai tiểu vũ nhuyễn như tôi thảo sắc giao khán cận cơ vô, nhất thoa nhất lạp nhất biển trù, nhất trượng ti luân nhất thuần câu, nhật nguyệt chi hành, nhược xuất trung, tinh hàn sản lạnh, nhược xuân lý. Trương Tử Hàng buồn bực che lốt hai, thanh âm này một tiếng tiếp theo một tiếng, không để yên không còn. Cùng nghiệm ma chú tử, càng đáng sợ chính là, trong đầu của hắn lại còn theo hiện ra câu thơ mặt sau bộ phận. Dĩ nhiên theo vắc lên thơ cổ, đầu gốc càng ngày càng rõ ràng. Này còn khiến người ta làm sao ngủ? Trương Tử Hàng vươn mình ngồi dậy, đã nghi má người, thuận tiện nhìn là tên khốn kiếp nào, sáng sớm liền bắt đầu đọc sách. Không biết đây là nghỉ hè sao? Còn có thể hay không thể cố gắng ngủ cái lại cảm thấy. Mới vừa ngồi dậy, hắn đột nhiên phản ứng lại. Không đúng vậy, ba mẹ đều ra đi làm, chỉ một mình hắn ở nhà đợi. Như vậy, là ai đang đọc sách? Thơ Hay A? Thơ Hay A? Những này tất cả đều là khó gặp Thơ Hay A. Âm thanh kia xuất hiện lần nữa, liên tục than thở. Trương Tử Hàng đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu trên đội mũ, trên người mặc áo xanh, làm thư sinh trang phục người đứng ở trước bàn đọc sách. Trên tay nâng hắn sách nữ văn, dung đuôi đặc ý, nhìn ra say sương cô lãnh. Trương Tử Hàng sợ đến hướng về phía sau trên vách tường một cờ mờ mờ, trợn to mắt. Ngươi ai vậy ngươi? Làm gì bắt ta sách ngự văn? Cái kia thư sinh sau khi nghe, xoay người lại, thả xuống sách ngự văn, hướng về hắn chắp tay, nói, là tiểu sinh đường đột. Dứt lời, liền hóa thành một cuố khói xanh, biến mất ở trong phòng. Quỷ, là quỷ. Trương Tử Hàng môi run rẩy, liên tục lăn lộn chạy ra phòng ngủ. Quỷ a a a a a. Hắn run rẩy từ bên ngoài đem cửa phòng ngủ khóa lên. Lại dùng máy bay riêng gọi mẹ điện thoại. Mẹ, mẹ, trong nhà có quỷ, ngươi nhanh tới cứu ta. Cái quỷ gì? Ta xem là ngươi lại quỷ nhập vào ngươi. Có quỷ ngươi cũng nhất định phải cho ta đem hoạt động làm xong. Đầu bên kia điện thoại hô một câu họng, cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại đô đô đô thành, chúng tử hàng cảm giác là báo ứng đến rồi. Hắn đều là giao động mẹ không làm bài tập báo ứng. Hắn ngồi dưới đất, cầm trên tay một cây gậy, sợ hãi không ngớt nhìn cửa phòng ngủ. Trái tim ầm ầm nhảy. Tại sao? Tại sao người chết đều còn muốn đọc sách? Ai tôi cứu cứu hài tử? Theo quỷ tiết càng ngày càng gần, không ít người cũng bắt đầu nhìn thấy một ít quỷ ảnh. Có người nửa đêm rời giường, từ trước gương đi ngang qua thời điểm, lại phát hiện bên trong có món đồ gì chợt lóe lên lại đi xem, nhưng không có thứ gì. Trong gương vẫn là cái kia đẹp trai chính mình. Nhi lầm. Chu Vũ nhớ tới nói trên internet, xác nghiệm trong nhà có không có quỷ phương pháp, chuẩn bị thử một lần. Hắn đứng ở trước gương, căng thẳng trà sắt tay. Sau đó bắt đầu quay về tấm gương khoa tay búa kéo bao. Hắn liên với so với 3 lần, mỗi lần đều là da bố, mà trong gương hiện hiện ra, cũng là vậy. Thế thế, Chu Vũ thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tiếp tục đi nhà cậu, lại phát hiện trong gương bóng người đột nhiên quơ. Lập tức, bên trong bố, chậm rãi biến thành một cái kéo. Chu Vũ trợn to mắt, Nhìn chính mình bố, lại nhìn trong gương chính mình già quéo. Đột nhiên mắt một phèn, hôn mê bất tỉnh. Còn có người đang tìm tổ tông trong diễn đàn phát thì mời. Nói buổi tối ở sân thượng chúng gió thời điểm, nhìn thấy thiên hồ. Bởi vì gần nhất sự tình nhiều, hắn liền đến sân thượng hóng gió một chút, hút điếu thuốc. Chính cảm khái nhân sinh, suy tư một chút tam đại triết học vấn đề. 45 độ góc ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Nguyên bản còn có chút u buồn. Cái nhìn này nhìn lại, nhất thời cái gì u buồn đều quên hết đi. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, dĩ nhiên có đỉnh đầu cố kiểu ánh ánh chăng tiến lên. Cá kia Tân Bút lại là có lỗ hai nhọn cùng lông bụng sủ đuôi to hồ ly. Bốn con hồ ly đứng thẳng, cắt Tân Bút một góc, trên không trung nhảy lên. Mỗi nhảy một lần, liền bay vọt đi ra ngoài một đoạn dài. Gió đêm thổi tới, màn tung bay. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong tiệu ngồi một đạo tinh tế bóng người. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại muốn trụ hành lúc, cái kia hồ ly đã giơ lên cước tiệu đi xa, biến mất ở trong mây mù. Tim tổ tông trong diễn đàn, loại này tiếp mời rất nhiều. Cái gì một mình đi ở không người trên đường, lại nghe thấy bên người có người đang nói chuyện. Còn có cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, phát hiện giày không ở vị trí ban đầu. Lại có người nói buổi tối mơ thấy năm ngón tay cô nương, hóa thành hình người cùng hắn quá một đêm, còn nói sau đó còn biết được cùng hắn. Tiếp mời phía dưới trong nháy mắt có thêm mười mấy điều hồi phục. Huynh đệ ngươi tự cậu phúc. Chắp tay. Mẹ nó thệ hay giả, cầu giới thiệu một chút. Huynh đệ ngươi cần đến điểm thận bảo hoàn. Ngoại trừ những ngày tiếp mời, còn có thật nhiều người đang thảo luận, các lão tổ tông quỷ tiết gặp làm sao mã quan nổi? Có thể hay không ăn mạc hoa xi mi li, đại áo tử đi ra lục thân không nhận bước tiến. Ngẫm lại hình ảnh kia, liền không nhịn được cười vang. Ở các cư dân mạng các loại thảo luận, suy đoán dưới rốt cục nên đón quyết tiết. Còn có một canh giờ mới đến hừng đông 12 giờ. Phòng trực tiếp bên trong cũng đã tràn vào một cơn sóng lớn hưng phấn đến ngủ không được dân mạng. Từng cái từng cái hoặc nằm hoặc nằm úp hoặc nằm úp hoặc ngồi. Trong đêm đen, hai tay phụng điện thoại di động, trên thận chất kích thích tăng vù lên. Đi ngủ là không thể đi ngủ. Ngại có thể không đi chơi, thế nhưng người dẫn chương trình phòng trực tiếp tuyệt đối không thể bỏ qua. Băng ghế nhỏ đã có được, yếu linh hạt dưa tới nơi này tập hợp. Mộ danh mà đến, nhìn coi âm muốn làm sao mà qua nổi tiết. Nói thật, ta là tới xem lão tổ tông có thể hay không xuyên hoa siếm ý lưu đại lộ, đầu chó Chuyên họa thủ đã vào chỗ, thời khắc chuẩn bị mở hạ. Đại Bạch tỏ lại khen thưởng người dẫn chương trình một khung máy bay. Thâm Tung Bay khen thưởng người dẫn chương trình. Ở các cư dân mạng ánh mắt mong chờ bên trong. Cách ngừng đông còn có nửa giờ thời điểm, phòng trực tiếp phát sóng. Xuất hiện ở hình ảnh bên trong là một loạt hàng chỉnh tề như một đám quỷ sai. Chương 52, ai đem lão nương đầu trò chen rơi mất. Xuất hiện ở hình ảnh bên trong là một loạt hàng chỉnh tề như một quỷ sai. Những quỷ sai này tất cả đều cầm trong tay vũ khí, chạng ở một cái rộng rãi giữa đại sảnh. Từng cái từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các cư dân mạng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy quỷ sai tụ tập cùng nhau, sợ hết hồn. Mũi ánh mắt nhìn sang, suýt chút nữa không tìm được người dẫn chương trình ở đâu. Mẹ nó, ta suýt chút nữa cho rằng đi nhầm vào chỗ kỳ quái gì. Ta trong miệng qua đều phun ra ngoài, suýt chút nữa cho rằng người dẫn chương trình bị nhân bản. Trên lầu cũng vậy, ta hiện tại đều còn không tìm được người dẫn chương trình, con mắt đã bỏ ra. Cần kính mắt huynh đệ tới nơi này tập hợp. Đây là muốn đi làm ra ạ? Nhìn qua thật nghiêm túc. Ta thấy lọ lỳ ta, a a a, vẻ mặt nghiêm túc cũng thật đáng yêu. Ở có quỷ sai phía trước nhất, đứng một cái thân ảnh nhỏ nhỏ trải lên cặp đôi ngựa, dài đến đúc từ ngọc, trên đỉnh đầu còn có hai cái màu đỏ gấp nhỏ. Diêm La Chử đứng ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua đông đảo quỷ sai. Âm thanh ở toàn bộ phòng khách vang vọng. Không giận tự uy, "Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng này, ta hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện mình. Phạm La là có làm sằng làm bậy, tồn tại may mắn tâm lý." Diêm La híp híp mắt, trực tiếp gõ ngất, dùng bao tải trang trở về. "Ngày hôm nay cùng bình thường không giống nhau, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Các ngươi có thể lại tản nhẫn một điểm." Nàng nắm chặt quả đấm nhỏ, mặt trên ngưng tụ nồng nặc quỷ khí, dường như đang tiêu đốt hừng hực. Chúng ta muốn chính là kinh sợ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những tên kia kiểm chế lại dao động trái tim, mới có thể làm cho bọn họ mau chóng an phận hạ xuống. Mỗi lần quỹ tiết trước sau, âm khí liền sẽ tăng nhiều, đám quỷ quái liền sẽ trở nên phi thường dao động, thậm chí điên cuồng. Mà lúc này, đám quỷ sai nhiệm vụ chính là tập thể ra ngoài tuần phố. Một là phòng ngừa đám quỷ quái làm ác, hai là bày ra địa phủ thực lực. Nếu là có loại kia, bởi vì quỹ tiết đến mà không khống chế được chính mình quỹ, có thể trực tiếp thành hạo, để chúng nó cảm nhận được đám quỷ sai sức mạnh, địa phủ sức mạnh. Bằng không Quỷ tiệc sau một quãng thời gian bên trong, những người đám quỷ quái đều khó mà an phận hạ xuống. Nếu là nhất định phải làm cái so sánh, liền giống với nhân gian ngày nghỉ lễ. Mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ trước, rất nhiều người tâm liền rất sớm bay đi, quanh đều quanh không trở lại loại kia. Chờ ngày nghỉ lễ sau khi kết thúc, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem tâm tư của bọn họ lôi trở lại. Quỷ tiệc cũng là như thế. Nếu là tùy ý những người quỷ thả bay tự mình, đến thời điểm không riêng nhân gian muốn liên tiếp bị quấy rầy, địa phủ cũng sẽ tăng càng nhiều lượng công việc. Vì lẽ đó, vì dự phòng tình huống như thế xuất hiện, đám quỷ sai cần phải mạnh mẽ lên lại mạnh mẽ lên một điểm. Dù cho lại hung tàn không một chút nào vì là quá. Nghe rõ chưa? Diêm La vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Nghe rõ ràng liền xuất phát. Phải. Toàn bộ phòng khách quỷ sai cùng tê lên trả lời, âm thanh ở đại sảnh bên trong nhiều lần vang vọng. Thanh thế hùng vĩ, tình cảnh cực độ sộ. A a a, ta tại sao như thế kích động? Lẽ lý ta nguyên lai like ngươi là như vậy, ta thực sự là quá yêu thích. Đánh nhau. Đi lên. Nhân gian một ngày du lữ hành đội khai chưa rồi, có còn hay không muốn gia nhập? Trên lầu ngươi là đến khôi hài sao? Thật là đúng dịp, ta là tới ăn dưa. Quả nhiên, nào có cái gì nhân gian tốt đẹp, có điều là có. Quỷ phụ trọng tiến lên. "Sông a." Phong trực tiếp bên trong các cư dân mạng theo này ra lệnh một tiếng, cũng không nhịn được sôi trào lên. "Nguyên lai, like, quỷ tiết một ngày này, địa phủ hằng ngày là như vậy. Bọn họ ở trong nhà nằm phảng thời điểm, chính là chúng nó khởi công thời điểm." "Quả nhiên, một phương an bình, đều là ở vô số mối cộng đồng bảo vệ rữa xứ ra." Nam út sấp, nằm, hai chân chéo lại, tất cả đều vươn mình mà lên. Ngón tay trên điện thoại di động theo, ấn đến đùng đùng hưởng. Thật giống như chính mình cũng là cái kia đông đạo quỷ sai bên trong một thành viên. Sắp xuất hành trình. Chiến. Ở các cư dân mạng chờ mong bên trong, đám quỷ sai thủ thế chờ đợi bên trong. Tí tách. Hừng đông 12 giờ đến, quỷ tiếp đến. Có khắp rương già hoa văn cõi âm cộng lớn từ từ mở ra. Bang bạc quỷ khí điên cuồng tuôn ra. Nhân gian đèn nghe ông đỏ chiếu vào. Nhà cao tầng, nhân gian phồn hoa hiện lên ở cộng lớn một bên khác. Thấy cảnh này, vô số quỷ quái gấp hú quáng, tranh nhau chen lấn xông ra ngoài. "Xông a, lão tử muốn cái thứ nhất đi ra ngoài." "Đi lạc." "Ra ngoài chơi nhé. Ngươi đừng trên ta, đi sang một bên." Ai đem lão nương đầu trò chen giời mất? Đường đá. Kha kha kha. Ta 82 năm huyết y đã chờ không được muốn tú trên một làn sóng. Một đám quỷ cùng bị giam 10 vạn năm tự, giống như điên ra bên ngoài phóng đi. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là quỷ hảo thanh. Màn hình cũng tất cả đều bị vô số quỷ hồn chấn đích. Xem đến nơi này, phòng trực tiếp các cư dân mạng theo bản năng run lên. Tổng cảm giác bên người có chút lạnh lẽo. Nhiều như vậy quỷ đi ra, thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ làm sao cảm giác những quỷ này? Đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem bọn họ chuột rút lộ ra, ăn được cặn bã không còn sót lại một chút cặn đây. Đây là nín bao lâu a? Đã bắt đầu khủng bố mẹ nó, tại sao ta không đi ngủ muốn một người tại đây xem coi âm trực tiếp? Trên lầu, ngươi cũng không phải một người. Mẹ ta hỏi ta tại sao vừa khóc vừa cười, khóc là sợ, cười là bởi vì những quỷ này cùng 10 năm chưa thấy thì tự. Chân thực chúng ta được nghỉ hè thời điểm cũng là màu đỏ tím ha ha ha ha. Có điều nhiều như vậy quỷ đi ra thật sự không thành vấn đề sao? Từng cái từng cái nửa đêm không đi ngủ, đốt đèn lồng xem phòng trực tiếp các cư dân mạng theo bản năng hướng về chu vi nhìn một chút. Bên giường không có, trong tủ treo quần áo không có, cửa phòng ngủ cũng không có. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau này hơi có lại, dựa lưng với tường. Ở đám quỷ hồn lúc đi ra, địa phủ phòng khách cũng xuất hiện một cái to lớn cõi âm đường nối. Đám quỷ sai đã phân được rồi tổ, phân biệt từ đường nối đi hướng về không giống địa phương. Mỗi tổ một cái nhất đẳng quỷ sai, 10 cái nhị đẳng quỷ sai, cùng với mấy chục cấp 3 quỷ sai. Cấp 3 quỷ sai thực lực chênh lệch không đồng đều, đứng ở đội ngũ phía sau cùng. Nhưng từ nhị đẳng quỷ sai bắt đầu, đều là thực lực cùng công trạng cùng tồn tại. Thực lực của ngươi, còn có biểu hiện, cùng với ở địa phủ công tác thời gian, đều sẽ trở thành sát hoạch tiêu chuẩn. Mà đến nhất đẳng quỷ sai, ngoại trừ trở lên ban loại còn phải xem ngươi đối với địa phủ cống hiến cùng trung thành trình độ. Giang Lâm bây giờ là nhị đẳng quỷ sai, phải làm đứng ở trong đội ngũ. Lãm vô số quỷ hồn tử cõi âm lúc đi ra. Giang Lâm đội ngũ cũng dồn dập thả ra quỷ khí, bước ra đường lối, hiện thân nhân gian. Bàng bạc quỷ khí trong nháy mắt hiện lên, có mục đích tính hướng về khu vực này tứ tán ra. Ba phủ ở toàn bộ trên nội thành không. Những quỷ này khí, tất cả đều truyền đạt một tin tức. Quỷ sai, ở đây. Địa phủ con mắt, thời khắc nhìn kỹ chúng nó. Bọn họ đại diện cho địa phủ sức mạnh, đại diện cho cõi âm quản giáo người. Hầu như là trong nháy mắt khu vực này quỷ quái cùng nhau dùng mình một cái, theo bản năng nhìn về phía quỷ khí nồng nặc nhất địa phương, mà những người một chạy đến, liền chuẩn bị thả bay tự mình đám quỷ quái. Ở cảm nhận được đám quỷ sai tồn tại sau, thân hình nhất thời cứng ngắc chốc lát, căng thẳng thân thể, hướng về đám quỷ sai nhìn sang. Này vừa nhìn, liền há hốc mồm. Làm sao nhiều như vậy quỷ sai? Chương 53, đến a, chế tạo a. Liên nhất đàn quỷ sai đều đi ra, nhị đàn quỷ sai cũng nhiều như vậy. Ở cảm nhận được đám quỷ sai một khắc đó, một đám tỉ mỉ trang phục quỷ quái mắt tròn vảng. Chúng nó có hốc mắt trên mang theo hai cái nhãn cầu lớn trên mặt che kín rất rất nhiều vết thương. Có dùng mặt trao đổi 82 năm huyết y liệt, rối tung mái tóc dài. Còn có gỡ xuống đầu của chính mình ôm ở trên tay, đang muốn hướng về phía một cái cái hẻm nhỏ chui vào. Bởi vì ở cái kia trong hẻm nhỏ, có một cái chính chơi điện thoại di động người trẻ tuổi, sáng lên một tia thâm thủy ánh sáng. Chúng nó đã làm tốt chơi đến tợ một lớp ra chuẩn bị. Nhưng tại sao? Vì sao lại có nhiều như vậy quỷ sai? Đây này nói tốt không giống nhau a. Ở coi âm thời điểm, cấp tiền bối không phải nói, chỉ cần ở coi âm an phận điểm, chờ sau khi ra ngoài muốn thế nào thì được thế đó sao? Còn nói quỷ thiết ngày ấy, một khu vực nhiều nhất hai, ba cái nhị đẳng quỷ sai, thêm vào mấy cái cấp 3 quỷ sai. Nói những quỷ sai này chỉ là đi ra đi cái hình thức, coi như muốn xem vào, cũng không có được. Chúng nó lúc này mới tin a. Nhưng hiện tại, đây rõ ràng liền nhất đẳng quỷ sai đều đi ra. Còn có nhiều như vậy cái nhị đẳng quỷ sai. Nhìn trên đường cái kia khổng lồ độn ngũ, nhìn cái kia tràn ngập ở giữa không trung, nồng nặc muốn đè chết người quỷ khí. Cái này gọi là đi cái hình thức. Cái này gọi là không còn được. Sợ là tùy tiện động động thủ, chúng nó liền không rồi. Không còn là khái niệm gì. Vậy thì là lại chết một lần tuần phi phải tán, sau đó cũng lại lãng không đứng lên a. Một đám quỷ quái nhìn đám quỷ sai, lại xem trước mắt tràn ngập chúng nó vô số loại tốt đẹp tưởng tựa phồn hoa đường phố. Đột nhiên bắt đầu hoài nghi quỷ sinh. Đến cùng là ai nói, quỷ tiết là quỷ tự do nhất, tiêu sái nhất một ngày. Hùng hũng hỏa hỏa hoảng hoảng ướt ướt, giờ khắc này ta dĩ nhiên muốn phỏng vấn một hồi những quỷ này quái môn. Trên lầu nói không sai, ta liền phỏng vấn vấn đề đều chuẩn bị kỹ càng. Cái gì gọi là trở mặt so với phiên con nhanh hơn, ngươi phải biết ta bình thường sẽ không cười ha ha ha. Mới vừa mẹ ta lên vén nứcở, một mặt sợ hãi nhìn ta đèn giường, ta vừa quay đầu lại, cũng sợ hãi Đột nhiên thật có cảm giác căn toàn, đám quỷ sai trùng nhà. Đột nhiên ta liền đắc sắt lên. Nhìn cái kia giữa không trung từng cái từng cái đột nhiên phanh lại, một mặt hoài nghi nhân sinh đám quỷ quái. Phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng cười điên rồi. Trong miệng qua phun đến cả màn hình mạng đều là. Trên 1 giây bọn họ nhìn những này điên cuồng đám quỷ quái, chỉ cảm thấy cái cổ lạnh cả người, trong phòng khắp nơi có nhân. 1 giây sau liền nhìn thấy những quỷ này quấy môn run lẩy bẩy dáng dấp. Đột nhiên liền ăn lòng. Đột nhiên liền đắc sắt lên. Cái cục không, tay cũng không run lên, thân thể cũng vô cùng động. Đến a, chế tạo a. Hiếm thấy quỷ thế hai. Không mau mau lãng một lần giỏng. Ha ha ha xã hội giêu đi lên. Rốt cuộc biết tại sao mỗi lần ta nghĩ, cha đều muốn tăng ca. Thêm một, anh ta cũng là, mỗi lần ngày nghỉ lễ đều bận bịu thành chó. Xã hội ta quỷ ca, người tàn nhẫn không nhiều lời. Hiện tại ta ở nhà một mình, không tên không hoàn hốt, thậm chí còn nhớ tới Vũ, đầu chó. Hầu như ở đám quỷ sai quỷ khí thả ra một khắc đó, toàn bộ nội thành tiết tấu liền bị khống chế lại. Còn lại, chính là tiếp tục tồn tra, tìm kiếm cá lọt lưới. Diêm Vương đại nhân nói, hôm nay là cái đặc thu tháng ngày, ra tay có thể tàn nhẫn một điểm. Gặp phải làm sằng làm bảy Thả bay tựa ta ra hỏa, chỉ để ý tròng lên bao tải trong đi. Rất nhiều trong ngày thường bị những quỷ này quái môn yêu tiêu thân chơi đùa không phiền chán đám quỷ sai, từng cái từng cái mải quyền xoăn xoạt. Trắng sáng băng lạnh trên mặt, thậm chí xuất hiện một vẻ quỷ dị ý cười. Trên người quỷ khí xoăn xoạt bốc lên. Phu cận quỷ thấy, cả người run lên. Thử vong run dậy xông thẳng chán. Đi mau, đi mau. Đám quỷ sai muốn tức giận. Một ít quỷ quái vội vã thúc dục đồng bạn của chính mình, liền muốn chạy mất dép. Đừng nóng vội đừng nóng độ, chờ ta đem điểm ấy ăn đến. Ăn mà a. Lưu lại chết như thế nào cũng không biết. Mẹ nó khủng bố như vậy. Ta trước nghe người khác nói lên quá quyết tiết. Một tên quỷ hồn một bên rời xa đám quỷ sai vị trí đường phố, một bên cùng đồng bạn giải thích. Có người nói, quỷ tiết ngày ấy không chỉ là có âm tự do nhận, vẫn là nó yếu hầu lạnh lẽo, vẫn là đám quỷ sai phát tiết nhất. Đồng bạn nghi hoặc, không đúng vậy, bình thường ta nhìn đám quỷ sai còn rất tốt ta. Cũng là bởi vì bình thường quá tốt rồi. Đám quỷ quái như thế có thể giàn vặn, bọn họ không biết mến bao lâu, sẽ chờ một ngày này đây. Mẹ nó. Đồng bạn sợ đến hít vào một hơi, trong nháy mắt gia tốc, bay ra một đoạn dài. Cái kia còn không mau mau thoát thân. Ngươi đúng là chờ ta a. Vừa nãy sao không thấy ngươi lưu nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, đám quỷ quái chạy trốn tứ phía. Chỉ lo sơ ý một chút liền vào đám quỷ sai mắt, mà ngay ở những này manh tân đám quỷ hồn hoại nghi nhân sinh, chạy trốn tứ phía thời điểm. Sương có kinh nghiệm cắt tiền mối, từ còi âm cộng lớn sau khi ra ngoài liền cấp tốc bắt đầu trốn. Nhìn thấy những người manh tân đám quỷ quái hoặc trang váng, hoặc bị đánh túi chữ nhật. Bao tải, cắt tiền mối từng cái từng cái nút trong bóng tối mờ trộn. Nhớ năm đó, chúng nó cũng lạ như thế bị đánh mất. Đáng tiếc duy nhất chính là, sang năm những câu nói này thuật liền không có tác dụng. Chỉ có thể một lần nữa tìm mới tới quỷ hồn tán gẫu tán gẫu. Xem xong náo như sau, những này cấp tiền buổi liền quen tay làm nhanh chạy tới chỗ cũ. Ăn ngon muốn say, thuận tiện nhìn cố nhân, hoặc là đi dạo phố, nhìn xoáe ca mỹ nữ, sao một cái thành thơ tuyệt vời. Vạn bảo trai bánh ngọt, đồng nam đường vị nướng, bắt chân bao. Một đống lấy mùi vị lạnh lạnh làm chủ kiểu hâu biệt thự nhỏ bên trong. Ánh đến hơi lay động. Một tia thuốc lá ở bên trong phòng tràn ngập. Giang Hiểm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay là một cái mẫu đen điện thoại di động. Trước mặt hắn trên khay trà đã bị xếp đầy các món ăn ngon. Cái gì vị nướng, gió heo, nước hoa quả, hương chân giò hương khói. Tất cả đều dùng mâm trang điểm được rồi có thể nói là vô cùng phong phú. Gió nhẹ thổi qua, yếu ớt ánh đến chợt chợt, chiếu rọi ra Giang Hiểm tấm kia tràn ngập chờ mong khuôn mặt. Lão tổ tông sẽ đến không? Hắn nhìn thấy những này có thể hay không tao hứng? Tao hứng có thể hay không thuận tiện dạy nhiều hắn hai tay. Giang Hiểm lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, lại trả về. Không quá 2 phút, lại lần nữa mở ra điện thoại di động. Nhìn lão tổ tông đang trực tiếp bên trong khu có. Giang Hiểm lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, tiến vào phòng trực tiếp. Hường Đông 12 giờ trước hắn liền tiến vào phòng trực tiếp. Thế nhưng sắp đến 12 giờ thời điểm, hắn liền bắt đầu vội vàng bãi bàn những đám đồ ăn này cũng không biết lão tổ tông hiện tại đang làm gì thế. Ngay ở Giang Hiểm túi đầu một khắc đó, Vẫn Tung bay ở trên không trung lão tổ tông hạ xuống được. Nhìn mắt trước mỹ thực, chà xát tay, móc ra một cái màu sáng miệng lớn túi. Một bên đem trong cái mâm đồ ăn ma liêu róc vào trong túi, một bên không nhịn được thèm ăn, kéo xuống một cái đùi gà ăn lên. Ăn miệng đầy bóng loáng, trang xong sở hữu đồ ăn sau, hắn hút hớp tràn ngập ở trong phòng thuốc lá. Cuối cùng liếc nhìn còn ở trong điện thoại di động tìm hắn Giang Hiểm. Cười hi hi, hướng về ngoài cửa lưu đi. Chỉ bằng chút ít đồ này, còn muốn để ta dạy nhiều hai người tay. Không cửa Giang Hiểm tiểu tử kia đánh ý định gì hắn còn không biết. Tiểu tử này chính là thả cái rắm, hắn đều có thể biết đầu hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Quỷ tiết một năm liền một ngày như thế, hắn sống phóng túng cũng không kịp đây, còn muốn dậy học, muốn ăn cứt đây. Chương 54, món đồ này có thể ăn ả người cung phụng cái này. Tiểu ô biệt tự nhỏ bên trong, ánh đến hơi lay động. Giang Hiểm gãi đầu một cái, lão tổ tông làm sao còn chưa tới? Hắn nhìn điện thoại di động phòng trực tiếp, lại nhìn trước mặt một bàn mỹ thực. Phòng trực tiếp bên trong cũng chưa từng xuất hiện nhà hắn vị lão tổ tông kia. Hưng đông 12 giờ đã qua hơn 1 giờ, lão tổ tông là không tới sao? Hắn khịt khịt mũi, chỉ nghe đến nhàn nhạt mùi thuốc cùng đồ ăn vị. Dùng tay ở một bàn dò heo mặt trên thử một chút nhiệt độ. Quả nhiên, đều lạnh, không có nóng hổi thời điểm thơm. Có muốn hay không cầm nhặt nằm lên? Giang Hiểm vẻn vẹn suy nghĩ một giây, liền từ bỏ ý định này, lấy hắn cái kia trùng nghệ. Đến thời điểm liền không phải thức ăn nóng vặn, mà là đổ nhà bếp. Lạnh, tổng so với hồ thân thế chứ. Ca, ca. Phòng khách đồng hồ không nhanh không chậm đi tới. Giang Hiểm chờ đến phát chán, lấy ra tiền đồng bắt đầu luyện tập lên. Luyện luyện, tu cục. Hắn liếc nhìn thời gian, sắp 5 giờ. Lão tổ tông vẫn là không có tới. Thực, hắn đã vừa mới tính toán một chốc lão tổ tông có đến hay không, lúc nào đến. Thế nhưng bất kể như thế nào toán, đều chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ quái tượng. Quyết, ngoại trừ hai chữ, liền cái gì cũng nhìn không ra đến rồi. Giang Hiểm đem này quy vì chính mình học nghệ không tinh. Tu cục, Tu cục ba. Cái bụng gọi đến một tiếng so với một tiếng lại. Giang Hiểm thu hồi tiền đồng, đứng dậy chậm rãi xoay người. Ở bên trong phòng đi nhúc nhích một chút, liếc nhìn bàn trà, lại nhìn một chút chu vi, tầm mắt lại lần nữa trở xuống trên khay trà. Lão tổ tông, này cơm nước đều muội, phòng trừng cũng không dễ ăn. Hắn do dự, chậm rãi nói, "Ta giúp ngươi nếm thử mùi vị đi, ngươi cũng đừng ở bên ngoài trời quá lâu." Nói, bước chân đi đến bên bàn trà trên, từ vịt nướng trên kéo xuống một cái vịt chân. Nếm thử. Vào miệng, lối vào lạnh lẽo lương. Phốc. Mới vừa nhai, nghiền ngẫm hai lần, Giang Hiểm liền không nhịn được một cái phun ra ngoài. "Phi phi." Hắn trợn to mắt, một mặt khó mà tin nổi xem trong tay vịt chân. Này vịt chân dĩ nhiên là khối bùi ngùi quý vị. Chẳng lẽ hắn mua được hàng giả? "Không thể a, ta chuyên môn đi lâu năm từ mua." Hắn cau mày, lại cầm lấy giỏ đến thử. Phốc khặc khặc khặc, khặc khặc. Giang Hiểm che miệng lại ho khan, liền uống hai cốc nước lớn nhũ đầu mới hoãn lại đây. Dĩ nhiên đều là khói bụi mùi vị, lần này hắn là không dám lại loạn đến trại. Giang Hiểm mở đèn, cẩn thận quan sát trong tay bị cắn một cái đồ ăn, thậm chí còn đẩy ra thịt nhìn một chút, có thể thấy rõ ràng thịt vịt hoa văn. Nhìn qua như trước kia không cái gì không giống a. Giang Hiểm nghi hoặc, nếu như không nên nói có cái gì không giống nhau lời nói, chính là khả năng bởi vì lạnh, này thì xem ra không có tươi đẹp như vậy. Thế nhưng đồ ăn cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến vị a. Nếu như chỉ là một cái biến vị, còn có thể tìm chủ quán. Kenchot là này một bản trà đồ vật, tựa hồ cũng thay đổi vị. Này không đạo lý. Chờ chút. Giang Hiểm trong đầu có món đồ gì chợt lóe lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bàn kia đồ ăn. Đột nhiên ý thức được một chuyện. Lao tổ tông sẽ không đã lén lút đã tới chứ? Ở Giang Hiểm trăn v้าง, khiếp sợ tột đỉnh thời điểm, một cái khắc dán đầy nhị thứ nguyên tưởng giấy trong phòng. Đồng dạng ở trên bàn dọn xong ngọn nến cùng hương. Sở Hạo Minh ngồi ở trước bàn, trong tay cầm giấy ráp, chuyên tâm mài một cái tượng gỗ. Nay tượng gỗ hộp bút to nhỏ, điêu khắc chính là một cái hoạt hình nhân vật, tóc ngắn, trang phục người hầu gái. VV không người, phòng lên khoả hầm. Mở to mắt to nhìn về phía trước, như là đang làm nũng như thế. Vô cùng đáng yêu. Tượng gỗ chi tiết nhỏ cũng xử lý đến tốt vô cùng, liền trên đầu đồng bộ băng buộc đầu hoa văn đều có thể nhìn rõ ràng. Theo ma. Sắt, trong tay tượng gỗ trở nên càng ngày càng bồng loáng. Cuối cùng, Sở Hạo Minh thở ra một hơi, vai thư giãn hạ xuống. Rốt cục được rồi. Hắn xem trong tay so với trước điêu khắc đến càng tốt hơn càng hoàn mỹ lệ mụ, trong lòng tự nhiên bay lên một luồng cảm giác thành công. Không sai, hắn chính là trước rộng rãi rang lưới bái sở hữu lão tổ tông, không nghĩ đến vận đúng là bái ra một người thợ mổ tuyệt vời lão tổ tông người. Đối với một vị trạch nam tới nói, có thể tự tay điêu khắc ra vợ của chính mình, nhân sinh liền coi như viên mãn 1 phần 3. Kỹ năng này quả thực quá thích hợp hắn. Sở Hạo Minh cẩn thận từng ly từng tí một đem lệ mẫu lão bà đặt ở bàn chu gian. Lão tổ tông, ngài xem thấy thế nào? Hắn nghe trong diễn đàn người nói, quỹ tiết ngày này lão tổ tông sẽ ra tới. Vì lẽ đó rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Những ngày qua hắn tiến bộ rất lớn, vừa vặn để lão tổ tông nhìn. Ai biết Tượng gỗ mới vừa thả ổn, một luồng không biết nơi nào đến phong đột nhiên thổi qua đến, lạch cạch, tượng gỗ ngã chùng vó. Sở Hạo Minh sợ hết hồn, vội vàng đem Lệ Mù lao bà đỡ thẳng, cũng cẩn thận nhìn một chút có hay không tổn thương. Xác nhận không có ném hỏng sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng đem phụ cận cửa sổ đều đóng lại. Vừa xoay người, lạch cạch, trên bàn tượng gỗ lại lần nữa ngã xuống. Một luồng tạt phong ở bên trong phòng thổi qua. Dưới ánh đến, tượng hồ một giây sau liền muốn giật tắt, không còn dùng được đồ vật. Món đồ này có thể ăn ả người cung phụng cái này. Giữa không trung, một bóng người phất tay một cái, giận dữ rời đi. Nhìn thấy cái này hậu bối liền tức giận đến hoảng. Hắn liền không nên tới nơi này. Đi địa phương khác lời nói, vào lúc này sớm ăn no. Trong phòng, lại lần nữa đem lẻ mũ lão bà đỡ thẳng Sở Hạo Minh gãi đầu một cái, một mặt ngậm. Này phong từ đâu tới? Hắn mới vừa sao rất giống nghe được lão tổ tông đang mắng hắn, cảm giác sai sao? Những này các tiền bối sau khi ra ngoài trạm thứ nhất, đa số là chính mình hậu bối nơi ở. Đi tới một lần trở về, trên căn bản đều có thể đóng gói tràn đầy một túi mang đi trở về cõi âm sao, bọn họ còn muốn theo chân hắn lão gia hỏa xò đấu số đấu. Nhìn năm nay ai đánh bao đến nhiều nhất, ai bọc lớn rất thơm, cùng với ai ăn ngon nhất. Những này có thể đều là bọn họ lão gia hỏa này mỗi năm một lần bất thành văn tập tụ. Cho tới những người bị hồ manh tân đám quỷ quái. Cái kia giang bọn hắn chuyện gì? Là đồ ăn không thơm sao? Vẫn là nhân gian không dễ nhìn. Phố lớn nho nhỏ bên trong, manh tân đám quỷ quái vẫn còn tiếp tục chạy trốn. Bây giờ mỗi cái nhị đẳng quỷ sai đều mang theo mấy cái cấp 3 quỷ sai ở trùng quanh tuần tra. Bắt lấy một cái liền trực tiếp gõ ngất, cất vào bao tải. Mà duy nhất nhẫn quỷ sai thì lại đứng lặng ở chỉnh khu vực phía trên, khống chế lại cục. Một cái nhãn cầu treo ở viền mắt bên ngoài, trên người bao bọc một cái nhuốm máu bạch tí quỷ nhanh chóng xông vào một cái trong tiểu khu, trốn ở một cái ni đồng cầu chợt phía dưới, nghi ngờ không thôi. Rầm. Một cái nhãn cầu rơi xuống. Hắn vội vã nhặt lên đến điếu trở lại. Đây chính là hắn dùng tiền mua được. Nguyên tưởng rằng có thể trở thành trên đường sáng nhất tử, không đi đến. Dĩ nhiên gặp có nhiều như vậy quỷ sai. Huyết ý quỷ tức giận bất bình nện a mùa xuống mặt đất. Còn nói cái gì tùy tiện chơi, trên đường đổ vật tùy tiện ăn, tiêu xái cực kỳ. Những người tiền bối tất cả đều là đang lừa gạt quỷ. Chờ hắn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đem này một thân trò chơi truyền bản đi. Ở câu chuột dưới né nửa ngày sau, huyết ý quỷ nhô đầu ra nhìn một chút. Phía trước không có, mà sau không có. Chu vi đều không có quỷ sai. Xem ra tạm thời là an toàn. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hắn đột nhiên chú ý tới. Bên cạnh số 7 lâu bên trong, còn có tốt hơn một chút cái gian nhà đèn sáng. Hắn ánh mắt sáng lên, cảm giác mình lại còn sống. Thật vất vả đi ra một hồi. Bởi vì được sai lầm quỷ sai tin tức, hắn suy nghĩ thật là nhiều pháp đều còn chưa kịp thực thi đây. Lại nhìn một chút chu vi, xác định phụ cận không có quỹ sai sao. Huyết ý quỷ tử cầu chợt dưới bay ra, bay về phía cách hắn gần nhất cái kiêng ngọn đèn. Còn tình đây, ta đến cho ngươi điểm kích thích khà khà khà. Hắn đi đến cửa sổ, một cái tắt lạc ở trên cửa sổ thủy tinh. Chương 55, ngươi bật đèn sao? Quỷ sai các đại nhân 666, một bộ một bao tải. Thẩm Tung bay khen thưởng người dẫn chương trình một cái xe đạp. Ha ha ha làm sao cảm giác như là mẹo bắt chuột. Trong phòng ngủ, Trương Dạng dựa vào ngồi ở trên giường, mở ra đèn nhìn coi âm chứa chị hàng ngày phòng trực tiếp. Một bên đùng đùng đánh chữ, một bên không nhịn được vung lên vẻ miệng. Không tên kích động. Hiện tại đã là hừng đông ba, bốn điểm, người trong nhà đã sớm ngủ, cũng chỉ có hắn còn ở lãng. Nhưng phòng trực tiếp chính là đặc sắc nhất thời khắc, hắn làm sao có thể ngủ đến. Nhìn trực tiếp trong hình, đám quỷ sai lại một lần nữa bộ bao tải thành công. Trương Dạng hưng phấn đến không ngừng đá ván giường. Cái kia cảm giác, lại như là chính mình cho quỷ mặc lên bao tải như thế. Đùng. Tiếng tính ban đêm, một đạo không thuộc về tiếng nói của hắn vang lên. Trương Dạng tâm tình kích động dỗng nhiên vênh lại, đá ván giường động tác ngừng lại. Trong lòng cũng theo hơi hồi lộ một chút. Trong lúc nhất thời, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Trương Dạng cứng ngắc quay đầu, hướng về thanh nguyên nơi nhìn lại. Ngoài cửa sổ gió nhẹ từ từ, chỉ thấy bên cửa sổ trên bàn sách, một cái nhựa bình nước ngã xuống. Hóa ra là cái này a? Trương Dạng thở phảo một hơi, do hắn nhảy một cái, vì để ngừa chính mình lại bị giọa đến, hắn đứng dậy đóng cửa sổ lại. Ồ, đây là cái gì thời điểm đi vào? Trương Dạng nhíu những mày, chỉ thấy trên cửa sổ thủy tinh không biết lúc nào bị in lại một cái dấu tay. Hắn có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ. Thế thế, theo bản năng rút ra khăn giấy xoa xoa. Nhưng mà Mặc kệ hắn làm sao xác, cái tia dấu tay đều vẫn còn ở đó. Phía trên này đến cùng là vật gì? Trương Dạng nghi hoặc, chuẩn bị lấy điện thoại di động đèn nhìn. Vừa mới chuyển thân, nhưng đột nhiên cứng lại rồi. Một luồng lạnh lẽo ma ý từ hai vai lan tràn đến toàn thân. Bởi vì, hắn đột nhiên ý thức được, có thể không phải hắn sát không xong, mà là bởi vì cái kia dấu tay là ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Đùng. Bàn tay rơi vào pha lê trên âm thanh từ phía sau truyền đến. Trương Dạng cứng ngắc quay đầu lại. Chỉ thấy trên cửa sổ thủy tinh lại thêm ra một cái dấu tay. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Vô số dấu tay cấp tốc phủ kín toàn bộ cửa sổ thủy tinh. Sau một khắc, một con mang huyết tay xuất hiện ở bên cửa sổ, từ từ mở ra cửa sổ. Hoa! Trương Dạng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, điện thoại di động đều suýt chút nữa bay ra ngoài. To lớn hoàng sợ xông tới trong lòng. Ta thật lạnh a. Huyết ý quý tộc rối bù, một chút bò tiến vào cửa sổ. Mỗi bò một bước, liền sẽ lưu lại một cái vết thủ ấn. Thật lạnh a. Ngươi bồi bồi ta thật không thật. Bò đến một nửa, huyết ý quý chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra bản thân treo nhãn cổ lớn, cùng với một tấm che kín vết máu mặt. A a a a! Trong phòng thiếu niên quả nhiên phát sinh làm hắn thỏa mãn tiếng két chói tai. Hắn đang muốn có động tác kế tiếp, lại đột nhiên mở người. Chỉ thấy trước mặt thiếu niên núp ở phòng ngủ một góc, sợ hãi nhìn mình, rít gào lên, hoảng sợ, nhưng mà tay nhưng vẫn trên điện thoại di động theo, ấn cái liên tục. Báo cảnh, vẫn là dọa sợ. Huyết ý quỷ nết nết miệng góc, lộ ra đầy miệng răng nanh. Mặc kệ là loại nào, đều làm hắn phi thường hài lòng. Hắn tiếp tục hướng về bên trong phòng bò, từng bước từng bước. Trương dạng nước mắt đều muốn biểu đi ra. Người dẫn chương trình tử mạng, Bạch vô thượng đại nhân cứu mạng a. Nhà các ngươi quỷ chạy đến a. Ở đây a? Người dẫn chương trình Bạch Vô Thượng. Đây là bị sợ đến nói không biết lựa lời sao? Bạch Vô Thượng đại nhân làm sao có khả năng là ngươi gọi liền có thể gọi tới? Huyết Y Quỷ trong lòng ha ha, tiếp tục âm u nói, "Đến bồi ta đi." "Bồi bồi ta? Ta đến tiếp ngươi thế nào?" Thật "Ta." "A ha ha ha ha." Huyết Y Quỷ theo bản năng đáp lại sau, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời kêu sợ hãi đến phá âm. "Con này mang ngũ cao, cầm trong tay cây đại tàng. Không phải Vô Thượng đại nhân là ai?" "A ha ha ha ha." Huyết Y Quỷ nhãn khuông thắt cổ nhãn cầu đều run rờn. Tại sao quỷ sai lại ở chỗ này? Hắn rõ ràng rất cẩn thận a a a a. Nhưng mà, không ai cho hắn giải thích ni hoặc. Giang Lâm cầm lấy cây đại tàng, một gậy đánh xuống đi. Ầm. Huyết Ý quỷ bay ra ngoài cửa sổ xa 10 mấy mét, trong miệng răng nanh rơi mất một chỗ. Ngắt đi. Giang Lâm phía sau cấp 3 quỷ sai vội vã đuổi tới, lấy ra bao tải, thông thảo đem Huyết Ý quỷ xếp vào. Sau đó đem bao tải khẩu nhất hệ, tiện tay ném vào mới vừa mở ra cõi âm trong lối đi đi. Lại lần nữa trở lại Giang Lâm phía sau. Nó vẫn là cái kia phó băng lạnh lạnh vẻ mặt, nhưng nhìn hướng về Giang Lâm ánh mắt cùng nó cấp 3 quỷ sai như thế tràn đầy ơ mơ. Đây chính là nhị đẳng quỷ sai a. Bọn họ không biết còn nhiều hơn thiếu niên mới có thể thăng lên đi. A a a, Tam Độ Tung. Người dẫn chương trình dĩ nhiên thật sự đi cứu viện. Mạc Mô tạ rít gào. Cái tên quỷ nhìn thấy người dẫn chương trình trong nháy mắt, cả người đều chấn váng. Biểu tượng cảm xúc đã hòa được, các vị đại lao không gian tự lấy. A a a, đây chính là Phan Phúc Lợi à, ô ô ô, ta cũng muốn khoảng cách gần nhìn người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình thật thẳm, thật sự tới cứu người. Phòng trực tiếp, tùy Tùng Giang Lâm đi đến chương dạng tiểu khu các cư dân mạng, kích động đến sắp nổ tung. Vừa nãy bọn họ chính nhìn người dẫn chương trình mang theo mấy cái cấp 3 quỷ sai ở trên đường tuần tra đây. Đột nhiên phòng trực tiếp liền bay lên một loạt cầu cứu màn đạn. Nói trong nhà có quỷ tử cửa sổ đi vào, còn tỉ mỉ báo địa chỉ. Bên trong còn chen lẫn á dạ giật gì như vậy, mụ gì bà kệ. Vừa thấy này mụ gì bà kệ, bọn họ liền biết, khả năng là thật xảy ra vấn đề rồi. Năm nay bàn phiếu chính là hỗ trợ phục chế dính ép sắt mặt đất chỉ. Trực tiếp quét màn hình. Không nghĩ đến người dẫn chương trình liếc nhìn phòng trực tiếp sau, lập tức liền chạy tới. Đang nhìn đến người dẫn chương trình ra tay một khắc đó, sở hữu dân mạng là lại kích động lại cảm động. Đây chính là bọn họ mỗi ngày bảo vệ người dẫn chương trình a. Dĩ nhiên thật sự đến cứu bọn họ. Thời khắc này, Sở Hữu Dân Mạng cảm thấy được, chính mình thật giống cũng bị cứu như thế. Ta khóc ga a a a. Ta cỡ mở nở trở tay chính là 10 bắn liên tục khen thưởng. Thất vọng nho nhỏ khen thưởng trực tiếp cao ốc chọc trời 10. Người dẫn chương trình Lý Vũ, mới vừa vị kia dân mạng quả thật, cũng còn tốt. Chính đội còn đây, cảm tạ các vị huynh đệ quan tâm, cảm tạ người dẫn chương trình. Vẫn là cái kia mỡ ra đèn phòng ngủ. Trước dạng từ kinh hãi bên trong sau khi lấy lại tinh thần, tìm một cái quần để đổi. Hừ hừ hanh hự hự hừ hừ, hừ hừ hừ. Tim đập vẫn lạ rất nhanh. Da đầu vẫn là ma. Nhưng nghĩ đến người dẫn chương trình dĩ nhiên tới cứu mình, liền không nhịn được hơi kích động, hừ hừ lên. Nghe được tiếng vang lên kiểm tra Vũ Trương, chính cầm quân chuẩn bị đi tẩy trước dạng. "Mẹ, ngươi nghe ta giải thích." Vũ Trương Yên lặng xoay người, giả trang chính mình cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. "Trương dạng, mẹ, ngươi nghe ta giải thích." "Chương 56, ta không phải ta không có." Tần Điểu Dung, Tần Điểu Dung. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh gầy yếu ở trên giường trầm trọng. Nàng hẹp nhắm hai mắt, chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên ngủ đến cũng không vết vàng. Tần Tiểu Dung, Tần Tiểu Dung. Từng tiếng không biết từ chỗ nào đến âm thanh, hộ tên của nàng. Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy một chút bất an, theo bản năng dùng tay bảo vệ chính mình nhô ra cái bụng. Tiểu Dung, Dung Dung, nên lên. Thanh âm quen thuộc Ôn Nhu kêu nàng. Là lọ công. Dung Dung, nên lên. Lên. Đi nơi nào? Nên đi tiếp bà bảo, bà bảo. Bảo, bảo vào lúc này liền muốn tân học. Bà bảo, bảo. Đúng, nàng có một cái bà bảo. bảo. Ngươi sẽ không phải đã quên đi, bà bảo, bảo lưu lại không nhìn thấy chúng ta nên khóc. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy. Như vậy Onu. Nói là như vậy hay phúc? Nàng theo bản năng gật gù. Đúng thế. Bảo bảo có thể yếu ớt, chậm một chút nhìn thấy nàng, lại nên phấp nhẹ. Nàng theo bản năng đi theo. Đến, ta nắm nghi, a. Thanh âm Onu im bặt đi. Toàn bộ thế giới lập tức trở nên yên tĩnh lại. Trên giường cô gái trẻ bỗng nhiên mở mắt ra. Thở hừng hực. Nàng một bên trở mình, một bên kinh hồn bất định xoa xoa chính mình cái bụng. Mới vừa là. Làm ác mộng sao? Nàng nhớ không rõ ác mộng nội dung, thế nhưng loại kia lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác còn lưu lại ở cảm quan trên. Suy nghĩ một chút, nàng mở đèn ngồi dậy. Lúc này, cửa phòng ngủ vang lên. Một vị phụ người đi vào, sắc mặt có chút bận tâm. "Dung Dung, ta vừa nãy thật giống nghe được ngươi đang gọi, làm ác lòng sao? Bây giờ con dâu người mang lục giác, như tử lại không thể không ở bên ngoài công tác. Nay chuyện trong nhà, nàng nhiều lắm gánh vác trách nhiệm điểm." "Mẹ, cô gái trẻ, cũng chính là Trần Tiểu Dung cởi cợt, không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, mẹ người đi ngủ đi." Phụ nhân thấy này, nhưng là đi vào. "Ta này một cái tuổi, cũng không cái gì buồn ngủ, ngay ở nguyên nơi này ngồi một chút đi." Hai ta thuận tiện nói chưa thiếp, ta đứa con trai kia cũng đúng. Không phải nữa, ngươi đều niên sinh. Tân tiểu dung cũng không quên, cười cợt, hắn cũng là muốn cho hài tử nhiều kiếm ít sữa bột tiền mà. Nàng xoa xoa cái bụng, cùng mẹ tùy ý trò chuyện. Thân thể từ từ ấm lên. Một bên khác, đem trốn ở góc tường tê loạn hồn quỷ bộ bao tại sau, Giang Lâm cùng một đám quỷ sai lại chạy tới dưới một chỗ. Tối nay, hôm nay, bọn họ gặp vẫn tuần tra xuống. Mai đến tận hầm dưới cổng lớn đóng kín, mai đến tận sở hữu đi ra quỷ quái tất cả đều trở lại. Đây chính là cái gọi là gọi hồn chứ? Mới vừa cái kia nữ hồn đều muốn đi ra. Khủng bố như vậy, ta mọi người đã tê dận. Quỷ Ta cảm thấy cho ta còn có thể lại gọi một gọi. Hưng hưng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ngươi tiếp tục gọi a, trên lầu giúp nó kêu một tiếng. Gào gừ gào gừ gào gừ. Phong Ha Ha không xong rồi cười đến ta đau bụng. Nhìn thấy gọi hồn quỷ tiếp theo, liền bị đột nhiên không kịp chuẩn bị gõ một vậy. Các cư dân mạng đều sắp cười giật. Đêm nay bọn họ, nhưng là kiến thức không ít quỷ, cùng với quỷ các loại trò gian, có gọi hồn, có nhảy disco, cũng có muốn lén lút tàng trong ngăn kéo hù dọa. Nguyên bản nên là khủng bố, a bu. Nhưng mà, nhìn thấy đám quỷ sai bắt đầu đảo bao tại động tác, bọn họ liền không nhịn được mợn nở nụ cười hù gió trước, vẫn là trước tiên cứu cứu mình đi. Quỷ, là ai đánh ta? Đầu đau quá, mới vừa phát sinh cái gì? Ra ngoài ở bên ngoài nhớ tới bảo vệ tốt chính mình ha ha ha ha ha. Nó ở trên khen thưởng người dẫn chương trình xe đặc hai. Hiện tại đã hường đồng 4, 5 điểm. Một hồi sẽ qua nhi, thiên lên sáng. Các cư dân mạng có chút đã nghỉ, có ngày thứ hai nhưng còn phải đi làm. Thế nhưng, bọn họ càng xem càng tinh thần. Đi ngủ không tồn tại. Như thế đặc sắc hình ảnh bỏ qua liền không tìm về được. Từng cái từng cái hưng phấn đến cùng đánh chất kích thích như thế. Đang lúc này Hai đạo lén lén lút lút cái bóng từ trực tiếp trong hình đi ngang qua, tiến vào một cái trong hẻm nhỏ. Giang Lâm cũng nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không đội vã đi. Huynh đệ, thứ tốt, đến điểm không. Đêm đen vùi lấp dưới, u ám trong hẻm nhỏ, truyền đến xì xào bàn tán. Không đến không đến, ta thật sự chống đỡ không xuống cách. Vật này có thể không giống nhau, thích hợp nhất như ngươi vậy quỷ, ngươi hưởng qua liền biết nó được rồi. Bên trong một bóng người ở trên người sở sở, lấy ra một cái con vật nhỏ, tự tin đạo. Đây chính là chúng ta quỷ tiết mới có đặc sắc sản phẩm, dùng qua đều nói tốt. Một bóng người khác bưng tròn quần quần cái bụng, bán tín bán nghi, vậy hay giả? Đương nhiên là thật sự. Vậy ta nếm thử. Hắn một cái vào bụng. Hiệu quả quả nhiên rất tốt, lập tức liền khoan khoái đến tê liệt trên mặt đất. Hắn vuốt cái bụng, lúc này cũng có lòng thanh thản nhìn đêm nay bóng đêm. Vươn ngẩng đầu, chỉ thấy vài cái quỷ sai đứng lặng ở phía trên, cùng nhau nhìn bọn họ. Hắn đột nhiên trợn to mắt, giật giật. Cách quỷ sai cách đại nhân cách. Một cái khác quỷ ảnh nhìn sang, trong tay thứ tốt phủi xuống một chỗ. Quỷ quỷ quỷ quỷ sai đại nhân. Giang Lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn sang, chỉ thấy trên đất một đống đỏ như máu, như là viên thuốc như thế đồ vật. Đang ăn cái gì đây? Ăn no quỷ vội vã chỉ vào một cái khắc quỷ, quỷ quỷ quỷ cách kém đại nhân, vật này đều cách là nàng lấy ra cách. Bị chỉ vào ma nữ nhất thời run cầm tập lên, đem còn lại đều hai tay dâng. Quỷ quỷ quỷ sai đại nhân, này, đây chính là chúng ta làm tiểu cân hoàn. Chúng ta không, không làm chuyện xấu. Thế thế, Giang Lâm đặc cũ, một năm một lần, cố gắng quý trọng đi. Tuy rằng chợ quỷ bên trong có đồ ăn bán, nhưng rất nhiều quỷ vẫn là quanh năm ở vào ăn không đủ no trả thái. Một là, có không ít là cô hồn dã quỷ. Hai là, theo thời gian biến thiên, rất nhiều quỷ đều bị lãng quên. Hàng năm đi tế bái người cũng càng ngày càng ít. Đám quỷ quái ngầm tập tụ, hắn thực ít nhiều gì là biết một ít, chỉ là không có quá nhiều can thiệp. Nói như vậy, Tân quỷ hồn mới vừa chết đi không lâu, mọi người còn ký ức chưa phai. Vì lẽ đó dù sao, được tế phẩm cùng tiền đều sẽ so với lão quỷ nhiều rất nhiều. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, lão quỷ cùng tân quỷ trong lúc đó giao dịch liền như thế bắt đầu rồi, cũng chậm chậm trở thành đám quỷ quái ngầm ngầm hiểu ý tập tụ. Sau đó, Giang Lâm một nhóm quỷ sai rời đi, trong nó hẻm, ma nữ vội vàng đem đồ vật của chính mình kiếm tốt. An No quỷ thì lại nhìn đám quỷ sai phương hướng ly khai, kéo dài đánh lên. Cách cách cách. Hắn có phải là cách nên giảm một chút về cõi âm cách? Ngược lại cũng cách ăn nó no cách. Người này, quá hủ dọa cách. Phòng trực tiếp các cư dân mạng đã bắt đầu ầm ụng. Ha ha ha quỷ cũng cần tiêu cơm sao? Cái thứ quỷ là ăn bao nhiêu, còn đang đánh cách ha ha ha. Kẹo hỗ trợ tiêu hóa, người đáng giá nam dữ. Quỷ có bị dò đến. N. Chương 57, xin lỗi, tài trơn. Quỷ, ta không phải ta không có chúng ta thật sự không sẵn bệnh. Công an đại đội, chúng ta thiếu một chút liền phát động rồi. Ha, ha ha ha ha, ta vừa bắt đầu cũng cho rằng đang ăn cái này. Chúng tri thức chứng tri thức. Các cư dân mạng một bên cười, một bên nhưng không khỏi bắt đầu suy tư lên. Những quỷ này, lẽ nào vẫn luôn không ăn no quá sao? Hiểm thấy đi ra một ngày. Nhìn một cái này quỷ, đều trống đờ thành như vậy. Có thể thấy được hắn từ cõi âm cộng lớn sau khi ra ngoài, liền vẫn đang tìm đồ vật ăn đồ ăn. Từ chính độ nào đó trên, cũng có thể thấy được. Những quỷ này có bao nhiêu cùng? Bọn họ thông qua phòng trực tiếp nhìn thấy. Ngoại trừ những người trang phục đến lóe sáng quỷ, còn có rất nhiều quỷ ăn mặc đều không tiêu gì. Ngư tưởng rằng đây là quỷ tiết phong cách, nhưng hiện tại vừa nghĩ, có thể còn có cái khả năng, không phải chúng nó không muốn ăn mặc khá hơn một chút, mà là không có cái nào. Hai ngày nữa ta nghĩ, trở lại cho ta ra ra bọn họ nhiều đốt ít giấy tiền cái gì đi. Ta mới vừa cho ta tổ tổ dự định một tòa chỉ nhà, còn có hai tiểu nhân. Nhìn đem Hải Tử cho đói bụng. Quỷ, ta còn có thể trở lại một điểm, ăn xong tiêu cơm mạnh liền đi. Mẹ nó trời đã sáng, ta muốn đi làm. Trong lúc vô tình, chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Phòng trực tiếp các cư dân mạng bỗng nhiên thức tỉnh. Phòng trực tiếp nhân số vèo vèo giảm xuống hết mấy vạn. Lưu Lưu Các anh em hỗ trợ nhớ kỹ, chắp tay. Ta là hòa thủ, tiến tâm đi, ta còn ở can. Tay bút ở đây, tuyệt đối đem nội dung cho các ngươi hoàn nguyên đi ra. 666, ta không có gì kỹ năng, liền biểu diễn một làn sóng khen tường đi. Tiêu Minh ảnh khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao năm. Cũng cái bút, người dẫn chương trình cực khổ rồi. Theo Hưng Đông, nhân gian âm khí cũng tiêu giảm không ít. Rất nhiều quỷ cũng không dám lại trắng trợn ở trên đường loạn lạc lưu. Đáng quỷ sai lượng công việc cũng giảm xuống một chút. Không có nhiều như vậy quấy rối, thả bay tự mình quỷ, rất nhiều quỷ hồn hành tích cũng bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Chúng nó không có đi phá hoại nhân gian trật tự, cũng không có cho đám quỷ sai thêm phiền phức. Có từ sau khi ra ngoài, cũng chỉ là yên lặng tìm kiếm thức ăn, chỉ hy vọng có thể nhiều đóng gói một ít trở lại, có thể ăn nhiều một ít thời gian. Có ở tìm kiếm khắp nơi hương hỏa, này người người, cái kia người người, người xong liền đổi chỗ khác, giống như là muốn đem một năm phần đều cho chứa đựng mãn. Thực, đồ ăn, hương hỏa, những này đối với quỷ quái tới nói, trong thời gian ngắn cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Nhưng nếu là thời gian dài không có đi đầu thai, cũng không có bất kỳ bồi bổ. Vẫn là gặp đối với chúng nó sạn sinh ảnh hưởng. Có lẽ sẽ từ từ suy yếu, cho đến biến mất. Có lẽ sẽ mất đi tự mình, hóa thành quỷ vực, hoặc là biến thành một ít đồ vật khác. Lúc này, ở địa phủ biên chế bên trong đám quỷ sai, chỗ tốt liền hiện, hiện ra. Chí ít bọn họ không cần lo lắng những thứ này, cũng không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên liền biến mất rồi. Ngoại trừ những quỷ này, còn có chút như phương lý lý như vậy, về nhà thăm viếng người nhà. Bọn họ cũng không nhiệt thần, cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa nhìn, bồi tiếp người nhà. Sáng sớm 5 giờ, lão thái thái liền lên. Dựa mặt một phen, liền nhấc theo rổ nhỏ đi chợ bán thức ăn. Trên đường có người cùng với nàng chào hỏi, lão thái thái liền cười đáp lời. Điểm tâm tùy tiện ăn một chút bát cháo bánh màn đầu, buổi sáng an vị ở nhà xem tivi. Vẫn nhanh đến 10 giờ thời điểm, lão thái thái tiến vào nhà bếp, bắt đầu làm bữa trưa. Nàng làm một bàn ăn ngon, lại ở trên bàn xếp đặt hai cái bát. Lão thái thái cười cợt, "Khuyên nữ, chúng ta ăn cơm a." Nói xong, đoan tử bản thân cái kia một bát, bắt đầu ăn lên. Giữa không trung, Phương Lệ Lệ nhìn bàn kia món ăn, đỏ cả với mắt. Nay trên bàn, tất cả đều là nàng trước đây thích ăn. Từ đêm đen đến ban ngày, lại từ ban ngày đến đêm đen, Nàng một mực yên lặng hầu ở lão thái thái bên người. Nhìn lão thái thái một mình đi quảng trường, một mình ngồi ở ven đường trên ghế dài. Nhìn mặt trời chiều ngã về tây, lão thái thái chậm rãi đứng dậy về nhà. Cho đến lão thái thái ngủ đi, nàng mới từ trong phòng đi ra. Nàng ngồi ở đèn kỷ trong phòng khách, nhìn những người quen thuộc vật, trong lòng không nói ra được là hoài niệm vẫn là nó. Thời gian, liền muốn đến L. Nghĩa trang bên trong, rất nhiều quỷ hồn đứng dậy, hướng về cõi âm cộng lớn phương hướng tung bay đi. Chúng nó biết mộ đã rất lâu không người dò hỏi. Trong ngày này, chúng nó cái nào cũng không đi, chỉ là canh giữ ở chính mình địa mộ bên lẳng lặng nhìn mặt trước tự, trong chẩn thế các loại hiện lên ở trong đầu, thật giống quá khứ rất lâu, lại dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua như thế, hay là, liên như vậy, chậm rãi theo thời gian biến mất, cũng là một loại lựa chọn không tồi. Khoảng cách quyết tiết kết thúc, còn sót lại 1 giờ. Còi âm cộng lớn từ từ mở ra, bang ba cấm khí hiện lên. Đầu kia của cánh cửa, thể hiện ra còi âm cảnh sắc. Vô số quỷ hồn tiếng kêu từ nơi sâu xa truyền đến. Một ít tự giác đã hoàn thành nhiệm vụ quỷ quái, thỏa mãn trở lại. Mà những người có kinh nghiệm các lão tổ tông, cũng mang theo chính mình đóng gói túi, sớm tiến vào còi âm cộng lớn. Người dẫn chương trình rốt cục có thể nghỉ ngơi, này tăng ca cũng quá mạnh. Ta sao cảm giác người dẫn chương trình càng nghiêm túc? Giống như trên, nó quỷ sai còn giống như có chút số sáng là sẽ ra chuyện gì. Mẹ nó, mặt trên vị kia quỷ sai cũng động. Ngay ở các cư dân mạng cho rằng rốt cục muốn kết thúc thời điểm, lại phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Đang trực tiếp trong hình một góc, các cư dân mạng có thể nhìn thấy lộ ra cái kia nửa bầu trời bên trong. Vẫn thủ ở nơi đó nhất đẳng quỷ sai, đột nhiên bắt đầu động. Toàn thân quỷ khí cũng đột nhiên tăng trưởng một cấp độ. Tựa hồ, một hồi bọn họ không biết đại chiến, sắp diễn hay. Phía dưới Có quỷ sai đều từ bỏ báo tại, từng cái từng cái cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hàng năm quỷ tiết vừa mới bắt đầu, cùng sắp kết thúc thời điểm. Đều là những ngày đi ra đám quỷ quái phản ứng mãnh liệt nhất thời điểm. Mắt thấy liền muốn trở lại coi âm, rất nhiều nín một ngày quỷ quái. Gặp vào lúc này, đến một hồi cuối cùng phản kích. Đến rồi. Giang Lâm vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cái quỷ hồn từ lâu bên trong lao ra. Sau một khắc, có quỷ sai từ phương hướng khác nhau xông ra ngoài. Bắt đầu nên chiến. Tới một người, đánh một cái. Đến một đôi, gom một đôi. Cũng không cần báo tại. Trực tiếp một gậy hướng về cõi âm lại bên kia cửa đánh bay qua. Nếu là không cẩn thận tay trơn, đem đám quỷ hồn đánh tới trên tường hoặc là trên mặt đất cũng là bình thường. A a a, tạm mà kệ, ai cũng đừng cản ta. Cuối cùng một cái giờ, ta tuyệt đối muốn gọi đến người. Đều đi ra, ta muốn lóe sáng ra trận. Từng cái từng cái quỷ quái từ chỗ tối lao ra. Đến một ngày, bọn họ chịu đủ lắm rồi. Liên đệ bọn họ cuối cùng lại điên cuồng một cái. Một cái quỷ hồn vọt thẳng đến phồn hoa nhất đường phố bầu trời. Sau đó đột nhiên hướng về đoàn người ném ra đầu của chính mình. Ta nhất định phải cho các ngươi biểu diễn một hồi ta nào. Ẩm Một cái quỷ sai xuất hiện ở phía dưới, trực tiếp một gậy đem cái đầu kia đánh bay ra ngoài. Đầu lâu đánh vào trên lầu cao, phát sinh bịch một tiếng. Vị này quỷ sai hoạt động một chút cổ tay, xin lỗi, tay trơn. Cái đầu kia còn chưa kịp phóc, liền nghe cái kia quỷ sai lại nói, lại tới một lần nữa. Sau một khắc, một cái đầu lâu lại lần nữa bay lên cao cao. Á a a. Ầm. Rào. Đừng. Cứu. Ầm. Ầm. Ầm. Như vậy bay ba, bốn về sau, đầu lâu rốt cục tiến vào cõi âm cầm lớn. Ô ô ô ô đã sớm bị dọa khóc quỷ hồn mau đuổi theo đầu của chính mình chạy vào đi. Mà vị kia quỷ sai đã đón lấy cái kế tiếp vọt vào đoàn người quỷ quái. Ầm. Trùng 58, tiến vào tiến vào. Cách coi âm cộng lớn đóng kín, còn sót lại nửa giờ. Toàn bộ nội thành quỷ khí càng ngày càng nồng nặng, vô số quỷ quái dục dã dục dịch. Rõ ràng là bảy khí trời tháng 8, đi trên đường đám người nhưng không tên cảm giác được 10 tháng cảm giác mát mẻ. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đồng tởi trùng. Một ít quỷ quái thấy đám quỷ sai khó đối phó, liền trực tiếp cùng bên cạnh đồng bạn tổ đội. 4, 5 cái hoặc là 8, 9 cái tụ tập cùng một chỗ. Sau đó cùng nhau xông ra ngoài, coi như bị đám quỷ sai ngăn cản, chúng nó chí ít có thể thừa dịp loạn thành công một hai. Ha ha ha, lần này ta xem các ngươi làm sao bây giờ." Tổ đội quỷ quái bên trong truyền ra cười to, tiếng cười vang vọng trên không trung. Một giây sau, một con do quỷ khí tạo thành bàn tay khổng lồ từ phía trên xuất hiện, nhắm ngay cái kia tổ đội quỷ quái, vỗ tới. Đùng! Bảy, tám cái quỷ quái bị vỗ tới trên tường, sau đó chậm rãi lướt xuống, co quắp trên mặt đất. Chỉ thấy vị kia nhất đẳng quỷ sai như cũ đứng lặng ở toàn bộ trên nội thành mới, nửa bước chưa nao. Hắn một tay chắp sau lưng, từ phía trên nhìn xuống toàn trường. Ở dưới chân của hắn, làn đông nặc quỷ khí vòng xoáy, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở nhân gian thời điểm, hắn quỷ khí liền thả ra ngoài, tràn ngập ở toàn bộ nội thành bầu trời. Lúc này, mắt thấy đám quỷ quái càng điên cuồng lên. Dưới chân hắn quỷ khí càng ngày càng nồng đậm, hầu như ở toàn bộ trên nội thành không hình thành một mảnh quỷ khí bình phong. Đi ở trên đường đám người nếu như có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, ngẩng đầu nhìn đến không còn là bầu trời, mà là một mảnh lăn lộn màu đen biển mây. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn có món đồ gì từ bên trong lao ra. Mẹ nó, ta làm sao cảm giác giống như là muốn thế giới tận thế như thế. 666 không thẹn là toàn bộ đội tổ trưởng, vừa ra tay chính là cảnh tượng hờ trắng. Mới vừa cái kia quỷ thủ lúc đi ra ta trực tiếp sợ vãi tè rồi. Giống như trên, từ khi quan tâm cái này phòng trực tiếp sau, ta quần đều đổi được tận. Trên đường người không nhìn thấy, thế nhưng phòng trực tiếp các cư dân mạng nhưng là đem những này tất cả đều thu hết đáy mắt. Ngay ở mới vừa, một đám quỷ đồng thời lao ra một khắc đó, một con giao quỷ khí tạo thành bàn tay khổng lồ, đột nhiên từ phía trên quỷ khí biển mê bên trong rũa ra đến, một chưởng đập tới, trực tiếp đem đám kia quỷ một lưới bắt hết, hàng đều không hảng một tiếng. Bây giờ đường phố này trên, quỷ quái tán loạn, Trên bầu trời, một mảnh mây đen lan lộn, thổi qua trong gió, mang theo u sâm ý, như ngày tận thế tới. Súp ở trên giường các cư dân mạng theo bản năng nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời. Vẫn là cái kia mảnh mạc bầu trời màu lam, tôi điểm mấy vì sao. Xa xa trên đường phố, dưới lầu trong tiểu khu, ánh đèn trường minh. Từ xa nhìn lại, như là lấm ta lấm tấm ánh sao. Thu tầm mắt lại, lại vừa nhìn phòng trực tiếp. Hoàn toàn là hai bức cảnh tượng. Các cư dân mạng theo bản năng quấn chặt trên người tiểu trăn, không thẹn là coi âm phòng trực tiếp. 666. Sợ đến ta cản ôm chặt lấy bên người lão bà. Sợ đến ta cản ôm chặt lấy bên người chó. Ta cờ mờn, trợ tay liền ôm lấy không khí. Trên bầu trời, từng con từng con to lớn quỷ thủ từ quỷ khí trong tầng mây rũa ra đến. Mỗi lần hạ xuống, đều sẽ đánh bay một đám lớn quỷ quái. Vỗ một cái một cái chuẩn. Bất luận những quỷ này quái có cái gì sức lực, đều chạy không thoát bị to lớn quỷ thủ đánh bay vần một. Từ đầu tới cuối, vị kia nhất đẳng quỷ sai đứng lặng ở nơi đó, một cái tay cũng không có nhúc nhích quá. Âm phong thổi qua, trên người áo bào bay phần phật. Cái kia hờ hững dáng dấp, không giống như là đang ngăn trở quỷ phong náo, cũng như là ở đập một đám ổn ảo mây mà những người đơn độc lao ra đám quỷ quái, cũng bị phía giới quỷ sai từng cái đập tiến vào cõi âm cộng lớn. Trong lúc nhất thời, đám quỷ quái ho hét, tất cả đều biến thành tiếng gào đau đớn. Âm âm thanh không dứt bên hai trên đường phố. Nhìn ra tay quá đoán hung mãnh, cùng bình thường không giống nhau quỷ sai các đại nhân. Không ít quỷ quái đều bối rối. Chúng nó đứng tại chỗ, xem há hốc mồm. Nay vẫn là chúng nó nhận thức những người quỷ sai đại nhân sao? Trong ấn tượng đám quỷ sai, tuy rằng nghiêm túc, nhưng đa số vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhìn như vậy một hồi đại loạn đấu, một phương diện nghiền ép hình ảnh khuất quỷ quái trong cơ thể nguyên thủy nhất kích động chậm rãi bình ổn lại, thấy rõ hiện thực. Biết này không phải là mình có thể lỗ mãng địa phương. Chúng nó nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ chuẩn vào còi âm cộng lớn. Ta chợt bắt đầu đáng thương những quỷ này làm sao bây giờ? Thêm một, hiện tại là chúng ta số 7 tuyển thủ, hiện tại hắn từ một cái trong ngõ hẻm đi ra, nó nhìn về phía một cái 24 giờ doanh nghiệp điểm, chuẩn bị ký cẩm chính mình mặt mũi giữ tận. Ô, oh. nó ra tay rồi ra tay rồi. Đang lúc này, chúng ta quỷ sai đại nhân cũng nhìn thấy nó. Tiến vào tiến vào. Hắn tiến vào. Phòng trực tiếp bên trong tự vừa mới bắt đầu cói âm trong hình tình táo lại sao? Rất nhiều người lại tiếp tục khái nổi lên Hà Dư, một tên biệt danh vì là Bạch Nhật Y Sơn tận dân mạng, thậm chí bắt đầu dùng văn tự hiện trường phát sóng lên. Phía dưới là chúng ta số 9 tuyển thủ, nó đã có lại một cái con người trong lòng lực, cho rằng có thể tránh được quỹ sai đại nhân pháp nhãn. Cơ trí quỹ sai đại nhân đã nhìn thấy nó, một tay liền nhấc tới, nhấc lên, trực tiếp một cái bóng thẳng, ném vào cói âm cộng lớn. Lại một lần nữa ghi bản. Ngụ mụ, mụ hỏi ta từ đâu tới Bắc Giang, ta nói là trong nhà Bắc nô, một nửa bị trên lầu thổi bạo, một nửa bị ta cởi bạo. Ha, ha ha ha ha ta một cái nước phun ở trên màn ảnh. Vốn là rất âm u hình ảnh, mà khi các cư dân mạng tầm mắt rơi xuống màn đạn trên lúc, liền không nhịn được hơn nửa đêm trong chăn cười ra tiếng heo kêu thanh. Một bên cười, một bên dùng ha ha ha ha ha chiếm đầy màn hình. Một ít đã làm cha, kích động đến ôm lấy trong giấc mộng nhi tử liền bâng lên. Ha ha ha ha ha. Lập tức liền bị bên cạnh lão bà vỗ một cái tát, "Tật xấu à, lão bà ngươi liền ở bên cạnh, ngươi đi đắc sắt hài tử làm gì?" Phòng trực tiếp bên trong cười đến rồi. Thế nhưng những này tiếng cười sau lưng, nhưng là từng trận hắn lòng chính là có những quỷ sai này canh giữ ở phía trước, hình thành một đạo kiên cố nhất hàng phòng thủ. Tách ra những người điên cuồng quỷ quái, mới làm cho các nàng có cơ hội ở phía sau chơi đùa, lên tiếng, khen thưởng, mới để những người tham viếng cố nhân có thể thuận lợi tiến hành, không bị quấy rầy. Mới để quỷ tiết trở nên không đáng sợ như vậy lên. Cái gì cũng không nói, khen thưởng đi lên. Tấp tung bay khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời hai. Đại Bạch Mại đường khen thưởng người dẫn chương trình. Tí tách. Rốt cục, 12 giờ tiếng chuông vang lên. Bất kể là trên không trung, vẫn là trên mặt đất, vẫn là suýt chút nữa tiện tay hoạt đám quỷ sai cùng nhau ngừng lại, thu vũ khí tốt, trở lại cõi âm cổng lớn phụ cận. Đông, đông. Một đạo sa xăm hùng hồn tiếng tru vang lên, không biết đến từ đâu, nhưng truyền khắp toàn bộ nội thành. Cõi âm cổng lớn bắt đầu chậm rãi đóng kín. Rất nhiều con cất dấu quỷ quái dồn dập ló đầu ra đến. Một ít nằm trên đất dạ chết quỷ quái cũng dồn dập bò lên, như là bị người đuổi vội vàng như thế, dùng sức hướng về cõi âm trong cửa chính phóng đi. Lúc đi ra có bao nhiêu cấp thiết, hiện tại thì có nhiều khẩn cấp. Đi ra đi ra, đừng chống đỡ ta. Nhanh lên một chút, cổng lớn muốn đóng lại. Mẹ nó, ai đem ta rơi xuống này cánh tay cho trộm ngươi là không có tay à? N. Chương 59, ngủ không được, làm việc đi. Bèn, cõi âm cổng lớn khép lại, biến mất ở nhân gian. Giang Lâm đội ngũ cũng mở ra cõi âm đường lối. Sếp thành hàng, trở lại địa phủ. Trên đường phố quỷ quái không còn, bởi vì quỷ tiết mà tăng nhiều âm khí cũng khôi phục bình thường. Giữa bầu trời quỷ khí bình phong cũng biến mất rồi. Tất cả đều trở về bình thường. Quỷ tiết kết thúc. Phòng trực tiếp các cư dân mạng còn có chút chưa hết hăm hăm. Cửa lớn đóng lại một khắc đó, có loại uy mập đi cảm giác. Cái kia tiếng trùng là xảy ra chuyện gì? Có ai biết sao? nên ngủ. Thế nhưng đầu của ta lại nói nó không muốn ngủ. Nguyên lai like hàng năm quỹ tiết đều là như vậy, đột nhiên phát hiện mình có thể sống đến lớn như vậy thực sự là may mắn. Ha ha ha, ta lại thành công sống quá 22 cái quỹ tiết. Theo Giang Lâm tiến vào coi âm, phòng trực tiếp liền đóng kín. Thế nhưng các cư dân mạng nhưng còn chậm chạp không nỡ lòng bỏ rời đi. Sống đến lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất lấy một cái khác thị giác quá xong quỹ tiết. Trong thời gian này, hai hãi sợ, có hứng phấn, có mới mẻ, hoàn toàn đánh đổ bọn họ dĩ vãng nhận thức. Không xong rồi, không xong rồi, ngủ không được, làm việc đi. Thêm ta một cái. Đa Tài đang nghệ các cư dân mạng từ ổ chăn bò lên, mở ra máy vi tính, bắt đầu làm việc. Họa thủ triển khai bản vẽ, sau đó đem đặc sắc đoạn ngắn lấy quy bản hình thức bày ra. Có quỷ ở góc tường gọi hồn đoạn ngắn, ở trần nhà nhảy disco đoạn ngắn, còn có cuối cùng một canh giờ đại luận đấu. Đảng quỷ sai đồng loạt ra tay hình ảnh, cùng với to lớn quỷ thủ từ mây đen bên trong rối ra hình ảnh. Bốn ở hắn dưới ngồi bút hiện hiện ra. Gặp sáng tác, mở ra bàn phím liền bắt đầu làm lên. Trong đầu hồi ức quỷ tiết các loại hình ảnh. Bùm bùm bàn phím tiếng vang lên, một canh giờ liền đánh ra 4, 5 nạn tự. Viết xong một chương liền lên truyền một chương chỉ chốc lát sau liền bị đồng dạng hưng phấn đến ngủ không được các cư dân mạng lai like ở khu bình luận tập hợp. Ngày kế, Quỷ Tiết xông lên hot see up. Các cư dân mạng thức đêm hoàn thành tác phẩm, ở các đại bình đài chuyển phát tin lượng thì có hơn 10 triệu. Tác phẩm tiêu đề nhưng là nhất quán phong cách. Như, Quỷ Tiết, ngươi đổi quần sao? Hay hoặc là, tối hôm qua ta sát vách đại ca đều cười tiến vào bệnh viện. Những này tác phẩm, để một ít cũng không biết cư dân mạng cũng tiền tới. Còn có chút tối hôm qua xem qua, lại nhìn một lần, tiếp tục ha ha ha. Mở ra khu bình luận, tất cả đều là chân âm lại tới một lần nữa ha ha ha. Đang nhìn đến năn no quỷ quái tiêu cơ mảnh cái kia một đò lúc. Các cư dân mạng ngừng lại sau khi cười xong, lại không khỏi trầm mặc. Trong đầu bắt đầu hiện ra những người đã qua đời người, cũng bắt đầu hồi ức, hàng năm tế tự thời điểm, có người nào là bị thời gian hòa tan. Những người bị bọn họ sắp lãng quên, không còn lưu ý, có hay không cũng quá ăn không đủ no sinh hoạt. Bọn họ bắt đầu mở ra chính mình ra phả, hoặc là hỏi thăm tới trong nhà lão nhân. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai thật sự có không ít, liền ngay cả trong nhà lão nhân đều ký ức mơ hồ thân thích. Bọn họ ý thức được, theo một đời lại một đời người rời đi, ắt phải gặp có rất nhiều người bị quên lãng, cho đến quên mất. Sau đó, có người nói, ngày đó hương hỏa ngành nghề doanh thu lại lần nữa quét mới đi chép. Rất nhiều người tế bái xong nhà mình người sau, cũng không hề rời đi, mà lại ở một chỗ trên đất trống, tiếp tục đốt hương, tiêu không ít tiền giấy, chỉ hy vọng những người bị quên mất người, có thể có được một ít. Ở phía dưới trải qua khá một chút. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương địa phủ văn hóa, điểm 200. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tiến ngưỡng chi tâm 1000 điểm, 33. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ, 33, điểm 600. Quỷ tiết sau khi kết thúc, Giang Lâm cũng thu được hệ thống tiếng nhắc nhở. Cùng nhân gian náo nhiệt ngược lại chính là tự quỷ tiết sau, có âm trái lại yên tĩnh một thời gian. Không ít quỷ quái hiện tại vừa nhìn thấy quỷ sai, liền bắt đầu run, hoặc là trực tiếp chạy đi, mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy quỷ sai bóng người. Hiện tại Giang Lâm đi ở chợ quỷ trên, chu vi một vòng đều là khu vực chân không. Có chút huyết đại một điểm, nhìn thấy liền trực tiếp hét rầm lên. Sa Sa đang quỷ sai nghe được, suýt chút nữa còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, những quỷ này cũng quá nhát gan. Lại dọa chạy một cái quỷ hồn sau, Hắc Vô Thưởng tu thử tử cười to lên. Giang Lâm gật đầu, như vậy cũng tốt, khoảng thời gian này nên ứng dụng một ít. Tu thử tử xem, như là Giang Lâm vì là không nhiều nói chuyện hợp nhau. Có điều này huynh đệ thời gian làm việc thường có thể so với hắn nguy hiểm hơn nhiều. Chứ ra hàng ngày công tác, hắn còn thường thường cùng người khác tổ đội, làm nhiệm vụ trung tâm bảng tiền nhiệm vụ. Có đến vài lần Giang Lâm đều nhìn thấy hắn một thân thương trở về. Theo, hắn hắn lời nói tới nói chính là, hắn không khỏi phải nuôi sống chính mình, còn muốn dưỡng vợ con. Cũng không phải ai ép hắn, chỉ là muốn cho các nàng càng tốt hơn thôi. Giang Lâm tuy rằng không thể cảm động lây, thế nhưng ít nhiều gì cũng có thể hiểu được. Bởi vì hắn từng nghe tu thử tử say rượu nhắc qua. Năm đó quê nhà bọn họ có lũ, hoa màu đều bị hủy, không cái gì ăn. Trơ vỏ cây, rễ cây, có thể ăn đều ăn sạch sau. Người một nhà trước hết sau hạ xuống. Bây giờ, tuy rằng không lo ăn uống, thế nhưng đối với đồ ăn khát vọng, nhưng vẫn là khắc vào sâu trong linh hồn. Bây giờ quỹ tiết vừa qua khỏi, có quỹ sai đều nhẹ nỗi lòng. Hai người ở chợ quỹ đồng thời ăn một bữa, lại hàn huyên một hồi gần nhất tình trạng gần đây. Tu thử tử uống hai ngụm rượu, thở dài nói, nhiệm vụ kia trung tâm nhiệm vụ, tốt thì tốt, chính là phiền phức. Mỗi lần giao nhiệm vụ thời điểm đều muốn lập một ít nguyên nhân, quá trình kết quả loại hình. Hắn nhìn về phía Giang Lâm, ngươi có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh sao? Thời điểm chiến đấu, còn muốn phòng vấn một hồi, ngươi là tại sao biến thành quỷ? Cái kia không phải khôi hài sao, đều biến thành ác quỷ, còn có thể có nguyên nhân gì? Nếu như đụng với loại kia hung tàn, ai còn cùng ngươi bợ lạ bợ lạ, trực tiếp liền độc thủ. Có lúc một cái không khống chế tốt cường độ, cái kia quỷ chết rồi, tìm hãy hỏi nguyên nhân đi. Liên nhân vì cái này, không ít quỷ sai độ khó của nhiệm vụ gia tăng thật lớn. Giang Lâm yên tính nghe, cũng không phù hợp, cũng không nói chân vào. Cái này hắn cũng nghe một ít Tất Tiền Bối đã nói. Trước đây thật lâu, nhiệm vụ trung tâm là không cần điển những này. Sau đó, địa ngục bị thanh không sau, mới có quy định này. Có người suy đoán, Diêm Vương đại nhân là muốn biết rõ những này toán khí đầu mượn, cùng với quỷ hồn dị biến căn nguyên. Sau đó một lần giải quyết địa ngục vấn đề, nhân gian vấn đề, cho nên mới lấy như thế cái quy định, thu thập khắp nơi tin tức. Thế nhưng, ai cũng biết, này không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Ai? Tu thử tự thở dài một cái, uống xong cuối cùng một ngụ rượu. Đứng dậy, được rồi, ta muốn đi làm nhiệm vụ, với bọn hắn hẹn cần thở. Giang Lâm cũng đứng lên, ta cũng nên đi rồi. Chính ngươi chú ý một chút, ngươi là có gia thân người. Ta biết. Tu thử tử vô vô bở vai của hắn, cảm tạ huynh đệ, cũng chỉ có ngươi nguyện ý nghe ta lải nhải những này. Có mấy lời, cùng người ngoài không nói ra được, cùng người trong nhà không nói ra được, chỉ có ở huynh đệ nơi này mới không nhiều như vậy lo lắng. Ở chợ quỷ lối vào cáo biệt sau, Giang Lâm cũng bắt đầu công tác. Hắn quân tập trên, đã hiện ra hai cái tin tức. Họ tên: Lương Chính. Tuổi tác: 32. Nghề nghiệp: cảnh. Chương 60, biết rõ núi có hổ. Người dẫn chương trình người dẫn chương trình, ngày hôm nay muốn làm gì vậy? Tiếp tục bộ ba cải. Ta cảm thấy đến có thể, đầu chó. Sáng nay mẹ ta hỏi ta vì cái gì lại tới quận. Phòng trực tiếp vừa phát sóng, lập tức liền tràn vào rất nhiều dân mạng. Bây giờ 7 tháng 8, chính là nghỉ hè thời điểm, không ít dân mạng đều nghỉ. Mỗi ngày hằng ngày xem phòng trực tiếp đều sắp thành phòng trực tiếp cố định dân mạng. Ngắn ngắn mấy phút, phòng trực tiếp nhân khí thì có 4, 5 vạn. Quỷ tiết đã qua, muốn lại nhìn, chờ sang năm đi. Giang Lâm nhìn phòng trực tiếp trên sinh động màn đạn, giải thích, ngày hôm nay vẫn là hằng ngày công tác, tiếp dẫn vong hồn. Nói, hắn mở ra cõi âm đường lối, đi đến nhân gian xuất hiện đang trực tiếp trong hình, không còn là nhà cao tầng, mà là cao thấp bất nhất kiến trúc vận. Những phòng ốc này không còn thành phố lớn phồn hoa, bất kể là ngoài cửa sổ màu xanh lam vợt lật là tịch làm che mưa bản, vẫn là những người bóc ra từng mảng mặt tường, đều có thể cho thấy nó vị trí đoạn đường. Lại hướng về cách đó không xa nhìn lại, có một con sông lớn, bờ sông người hoặc có lấy ba lô, hoặc cầm cái quốc. Hiển nhiên là mới vừa dưới sông điện. Làng đô thị, vẫn là nội thành biên giới. Hàng ngày trực tiếp ta cũng có thể. Xung quanh đây nhìn thật quấn mắt. Trên lầu chú ý, nói không chắc chính là nhà người phụ cận. Nơi này ta biết, là thành trấn biên giới, ta trước còn cùng các bằng hữu đi câu qua cá. Nghĩ, biểu thị mới vừa cùng mẹ từ ruộng giữa bên trong trở về. Phòng trực tiếp khách người chuẩn bị tốt rồi bằng ghế nhỏ, lại mua xong lớp lạnh qua. Hự hự ăn lên. Mùa hè qua chính là thoải mái. Đường dành riêng cho người đi bộ trên, xanh um dưới bóng cây. Mấy cái lao nhân chính điều khiển cái bàn nhỏ, rơi xuống cờ vua. Đại gia, đang chơi cờ đây. Một tên ăn mặc cảnh phục đẹp trai tiểu tử lái xe máy đi ngang qua. Hắn khuôn mặt kiên nghị, mới vừa rút đi tính trẻ con, có thêm một tia thành thục ý nhị. "Nha, tiểu lương a, lại đi ra tuần tra." Đại gia ngẩng đầu nhìn, cười hi hi, khóe mắt nhăn nhúm đều chen ở một đống. Lương Chính nhìn, cũng cười nói, "Đại gia ngươi hôm nay đầy là muốn thắng." "Đó cũng không." Đại gia đắc ý nói, lập tức vung vung tay, "Được rồi được rồi, ngươi tự mình bận đi." Dứt lời, chuyên tâm nhìn mặt trước bàn cờ. Lương Chính thấy, cũng không quấy rầy nữa, mở ra hắn tiểu mô tô tiếp tục tại đây thành trấn tuần tra. Thứ con này mở ra thành trấn khác một đầu. Từng vòng tuần tra, trước mặt tuổi tới được phong đều mang theo một tia ấm áp. Chợ bán tức an yên náo thành, mấy ông già nói chuyện phiến thanh, hai đồng đùa giỡn rỡ thanh, động vật tiếng kêu to. Nói là tuần tra Thật này trong thành trấn nhỏ nào có đại sự gì, hoặc là vụ án lớn, cũng như là đi ra căn gió. Mới từ trường học lúc đi ra, Lương Chính cũng từng có thất lạc. Dù sao, tiến vào học viện cảnh sát thời điểm, ai không hề có một chút anh hùng động. Lùng bắt người xấu, đả kích, phạm tội phần tử. Thế nhưng, tại đây trấn nhỏ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lương Chính dần dần thấy rõ, tâm thái cũng sảng sinh một chút biến hóa. Nào có nhiều như vậy phạm tội phần tử, nào có nhiều như vậy anh hùng. Bây giờ này hòa bình, tốt đẹp cảnh tượng. Không đúng là bọn họ người này, theo đuổi mục tiêu cuối cùng sao? Mặt trời mọc thì là mặt trời lặng thì nghỉ, gặp vì cuộc sống bên trong một ít việc nhỏ mà xoắn xuýt, buồn phiền. Ra rồi ngay ở dưới bóng cây uống chút trà, nói chuyện phiếm. Cuộc sống như thế, không thể tốt hơn. Hả? Người dẫn chương trình ngày hôm nay là mang chúng ta đi chơi phong cảnh sao? Nói thật, thị trấn nhỏ sinh hoạt vẫn là rất tốt, ta sau đó về hưu phòng trừng cũng muốn đi. Ta ra ra hiện tại đều không muốn đến trong thành, nói quê nhà chỗ ấy là hẳn dễ, cái. Các ngươi cũng không phát hiện, người dẫn chương trình là ở theo một người sao? Không phải người dẫn chương trình ở đi chơi, là vị kia dân. Cảnh đang đi tuần a. Một bắt đầu thời điểm Các cư dân mạng sự chú ý đều bị tòa thành nhỏ này chấn phong cảnh hấp dẫn đi tới. Xem đến phần sau, mới bừng tỉnh nhận biết, những này phong cảnh bên trong đều có cùng một người, mẹ nó, lẽ nào là cái này cảnh sát muốn xảy ra vấn đề rồi? Này trấn nhỏ sẽ xuất hiện đại sự gì? Ta không tưởng tượng ra được. Hắn còn trẻ như vậy, lẽ nào là sinh bệnh? Đột nhiên thật hi vọng người dẫn chương trình chỉ là đi ra đi dạo. Khó chịu. Công an đại đội chính đang liên hệ. Công an người vẫn luôn có người chuyên môn bảo vệ phòng trực tiếp. Bọn họ cũng nghĩ tới, ngày nào đó phòng trực tiếp bên trong sẽ xuất hiện bóng người của bọn họ có thể còn có thể gián tiếp hỗ trợ phá án, truy kích phạm nhân. Nhưng thật đến một ngày này, bọn họ nhưng trầm mặc. Công an người lập tức liên lạc với Lương Chính vị trí phân cục, đem tin tức truyền đạt tới. Hừ hừ hừ hừ hừ. Lương Chính lúc này chính đang sông lớn một bên tuần tra. Này ngoài trấn có một con sông lớn lưu, đường kính có dài 10 mấy mét. Hàng năm đều muốn tuần tra nhiều lần, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chính hắt lên, trước ngực mấy bộ đàm đột nhiên vang lên. Lương Chính, Lương Chính. Hắn mau mau rựa vào ven đường dừng lại, "Ta là Lương Chính, mời nói. Chúng ta đang trực tiếp nhìn thấy ngươi, ngươi không cần loạn đi lại, chúng ta lập tức liền đến." Phòng trực tiếp. Lương Chính trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Còi âm chửi trị hằng ngày phòng trực tiếp. Lương Chính mở người, lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Hắn vào lúc này ở thôn trấn bên ngoài, chu vi cũng không có thấy người nào. Vào lúc này đi ra dưới ruộng cũng đều không khác mấy trở lại. "Đội trưởng, các ngươi cũng chớ sốt sáng, nói không chắc là cho chúng ta đưa vụ án đến rồi, chết còn chưa chắc chắn là ta đây. Nay trên trấn nhỏ có thể có chuyện gì a, trừ phi là những tên kia giấu ở này địa phương nhỏ. Có thể không phải là đưa vụ án tới sao?" Máy bộ đàm đầu kia trầm mặc. Lương Chính cũng lập tức ý thức được. Nếu như là người khác chết Vị kia vô thượng đại nhân sẽ không chỉ theo hắn. Hắn cởi cựn, đem xe ngừng ở một bên. "Được, ta liền ở chỗ này đi dạo, chờ các ngươi lại đây." Thử coi như đội trưởng không gọi điện thoại đến, hắn cũng dự định tuần tra xong nơi này liền đi về nghỉ một hồi. A, hắn mới vừa đi rồi không vài bước, liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng té. Ka. Âm thanh không phải rất rõ ràng, nhưng nương theo tiếng nước rơi. Lương Chính chạy đi liền chạy về phía trước. Một cái chuyển biến sau, liền nhìn thấy hai cái 7, 8 tuổi đứa nhỏ phiêu ở trong sông. Giữa không trung, Giang Lâm cũng đi theo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Lương Chính động tác, mi trộn trước chính chuyện sắp xảy ra. Máy bộ đàm bên trong, đội trưởng hô to, "Lương Chính, ngươi đừng kích động. Gần nhất mới vừa mưa xong, nước sông chảy xiết. Liền như thế một lúc, hai đứa nhỏ đã bay ra đi thật xa mấy mét. Không kịp. Ta trước tiên đi, các ngươi sau đó đến." Đang khi nói chuyện, Lương Chính đã chạy đến bờ sông, căn bản không kịp nghĩ nhiều, lấy xuống máy bộ đàm, nhảy tiến vào. "Phù phù. Lương Chính. Lương Chính. Nhanh. Để bọn họ mau mau tới." Hết tốc lực. Máy nhắn tin rơi vào trên cỏ, không người đáp lại. Chương 61 Tiên hướng hồ sơn hành. Không muốn a. Ai ở bên kia, mau đi xem một chút a. Ta dì hai ở bên kia. Ta vậy thì gọi điện thoại cho nàng. Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh khẩn cấp, hoàn không thể lập tức bay qua. Có điều gấp gáp. Hắn đều biết mình gặp nguy hiểm, tại sao vẫn là trực tiếp xông lên trên? Tại sao một mực nơi đó gặp có hai cái đứa nhỏ? Chấn nhỏ bên trong. Một cái chính đang mua thức ăn bác gái đột nhiên nhận được điện thoại. Dì hai, ngươi nhanh đi cái kia sông lớn một bên cứu người. Nhanh đi giúp đỡ a. Tiểu tử ngươi gấp cái gì, từ từ nói. Nghe rõ đầu đuôi sau, bác gái ném trong tay món ăn. Cơ chính mình lái xe điện liền xông ra ngoài. Một cái được nghỉ hẻm chính bắt ở nhà xem trực tiếp bé trai đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Nhìn qua có điều 13, 14 tuổi. Hai cũng không mặc, tung tung tung chạy xuống lầu. Toàn bộ đầu đều làm động. "Mẹ! Mẹ, ba ở nơi nào?" Mẹ đứa bé đang xem điểm, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, "Đi cho ngươi nhị thuốc tặng đồ đi tới." Tại sao hắn hiện có ở hay không? Tại sao không ở a a a? Cậu bé nước mắt lập tức liền đi ra, một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ tràn ngập ở trong lòng. "Ai đi cứu cứu hắn a a a a a." Mẹ đứa bé sợ hết hồn, "Sao sao, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút." Cậu bé lau con mắt, trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi. Ngươi để hắn nhanh lên một chút đi ngoài trấn sông lớn một bên. Ta hãy đi trước cứu người. Mẹ đứa bé liền vội vàng kéo hắn, ngươi cẩn thận nói rõ ràng, ngươi đứa nhỏ này tự ai? Phát sinh chuyện gì? Lúc này, hai tử ba từ ngoài cửa đi tới. Cậu bé mau mau kéo lên cha hắn vừa chạy ra ngoài, sông lớn, sông lớn một bên. Mau đi cứu người. Hai tử ba vừa nghe, sắc mặt thay đổi, lập tức xoay người trên xe gần máy, sông ra ngoài. Trên xe, con trai ngồi ở ghế sau, khấp đến tở không lên khí. Tại sao? Ô ô ô Hắn tại sao như vậy ngốc đây? Biết rõ chính mình kết cục, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan sông ra ngoài. Nhưng là, ai đi cứu cứu hắn a? Sông lớn một bên, dòng nước dữ dấp, nước sông lại rộng. Lương Chính đầu tiên là đem cách mình gần nhất cô gái ôm lấy, hướng về bên bờ bơi qua đi, thả xuống nữ hài sau, không kịp nói một câu. Thở phào, lại phù phù một tiếng ngã xuống. Bên bờ mấy bộ đàm trên, các đồng đội tiếng reo hò từ bên kia truyền đến. Lương Chính, ngươi chống đỡ. Chúng ta cũng sắp muốn đến. Lương Chính, chịu đựng. Các đồng đội âm thanh hoặc nền nào, hoặc phá âm. Nhưng ai cũng không nói để hắn tự trong sông lên, không muốn xuống, bởi vì bọn họ biết, đây là không thể. Nếu như là bọn họ, cũng sẽ làm ra như thế cử động. Việc Nghĩa chẳng từ nan đi cứu người, đây là sứ mạng của bọn họ. Bọn họ vì quang, trực tiếp hình ảnh rất rõ ràng. Đem Lương chính mọi cử động quay chụp hạ xuống. Ở hắn đem nữ hải cứu lúc trở về, một cái khác cậu bé đã lại bị trùng sa không biết, mà động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Lương chính dùng sức hướng về bên kia đi đi, thế nhưng có thể thấy được, sức mạnh của hắn đã có chút teo không kịp. Hai tay vùng vây đến không có vừa bắt đầu cấp tốc. Ở một cái khác rơi xuống nước cậu bé liền muốn chìm xuống tới điểm, Lương Chính ôm đồn hắn mò lên. "Hai tử, chống đỡ." Mang theo cậu bé hướng về trước bơi một lúc, Lương Chính động tác hoàn chậm lại, cuối cùng dừng lại. Sắc mặt của hắn trắng xám. "Hai tử, không muốn từ bỏ." Hắn nói như vậy, tận lực đem cậu bé hướng về giơ lên, lộ ra miệng núi. "Người cũng phải sống a, không muốn từ bỏ. Ai mau tới giúp một chút hắn? Cảnh sát môn còn chưa tới à? Ai đang phụ cận a?" Phòng trực tiếp các cư dân mạng từng cái từng cái nước mắt đã không kèm được, nhưng không có ai đi nắm khăn giấy, mặc cho nước mắt rồi rảo viên mắt, trải rộng gò má chỉ có tay còn ở động, bọn họ cách xa Thiên Sơn và thủy, Liêu chính mình cố gắng có khả năng, gọi điện thoại gọi điện thoại, ho hét ho hét, rất nhiều người ở điện thoại di động trước ho hét, ở rìa đường dừng bước lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc, ai đi cứu cứu hắn a, người chung quanh dồn dập liếc mắt, thậm chí gây nên phụ cận cảnh sát chú ý, đối phương thân thiết tiến lên thăm hỏi, người có khỏe không, ngồi chồm hổm trên mặt đất người ngẩng đầu nhìn lên, chợt nhìn thấy cái kia thân màu xanh lam chế phục cùng cảnh, huy sau, nhất thời khóc đến càng lớn tiếng, trực tiếp trong hình, hai bóng người theo dòng sông chập trùng lên xuống, Ngum lung ánh sáng nước bên trong, Lương Chính thật giống nghe được đội hữu âm thanh từ chỗ rất xa truyền đến. Lương Chính, từng chiếc từng chiếc xe lục tục ở đại hai bờ sông dừng lại. Cửa xe mở ra, từng cái từng cái trên người mặc màu xanh lam chế phục người từ bên trong chạy xuống, vọt vào sông lớn bên trong. Trong chốc lát, lại có một chiếc chiếc xe gần máy, xe ba bánh, lái xe điệu ở đại hai bờ sông dừng lại. Có người trung niên, cũng có các gái, có 13 14 tuổi cậu bé, cũng có khoảng chừng 20 người trẻ tuổi. Bọn họ nhìn cách đó không xa nguyên nào đám người, mau mau chạy tới. Dòng sông bên trong Ở rơi xuống nước cậu bé bị người khác tiếp nhận quá khứ một khắc đó. Lương chính thân thể lập tức theo dòng nước bay ra đi 7, 8 m, mu่น một, một bước lội tới đội hũ, mau đuổi theo, đem người kéo. Trọng lượng to lớn, ở dòng nước kéo xuống, lực cản càng, càng to lớn hơn. Đội hũ trong lòng một cái hồi hộp. Theo người hướng về trước nhẹ nhàng mấy lần mới hãm lại xe. Mặt sau lại có mấy người tiến lên, đồng thời đem người lôi trở lại. Thế nhưng, không có ai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn họ ra sức cứu giúp. Kịp. Khắc khắc khắc. Khắc khắc. Bị cứu trở về cậu bé phun ra mấy ngụm nước, lại hôn mê bất tỉnh. Trương Hiết cứu trở về bệ gái, cũng cẩn thận mà ngồi, bị bên cạnh các bác gái vây quanh. Thế nhưng dần dần, toàn bộ không gian bắt đầu yên tĩnh lại, không có một người nói chuyện. Sở Hữu cảnh sát đứng ở nơi đó, bọn họ nhìn nằm ở nơi đó, không nhúc nhích lương chính. Lau mặt, nước mắt pha tạp vào nước sông. Ta đây là. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nhỏ vô cùng, thế nhưng là hết sức quen thuộc. Lương chính. Sở Hữu cảnh sát đột nhiên nhìn sang, đập vào mắt cũng không phải đạo thân ảnh quen thuộc kia, mà là một cái nắm điện thoại di động, 13-14 tuổi cậu bé. Wow. Theo ba ba mà đến cậu bé, nhìn trực tiếp trong hình bóng người kia. Cái gì đều cố không được, đại khóc thành tiếng. O o o. Ta đây là, đã chết rồi sao? Giữa không trung, Lương Chính nhìn tay chân của chính mình, lại nhìn trên đất nằm thân thể. Có chút mơ mịt, lại có chút hiểu rõ. Vọt vào trong sông thời điểm không nghĩ nhiều như thế, không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là như vậy cái cái chết. O oh, o oh, o, oh, ta lần trước như thế khóc vẫn là ta ra già, già qua đời thời điểm. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy o oh, o oh, o? Oh. Ta sắp khóc đau số hung. Nhìn Lương Chính hồn phách ly thể, phóng trực tiếp các cư dân mạng triệt để không kèm được. Tiếng khóc một mạnh. Cuối cùng, bọn họ vẫn không thể nào cứu hắn. Dĩ vãng, bọn họ cũng sẽ ở trên mạng nhìn thấy như vậy tin tức, ai ai cứu người, ai ai hy sinh, nhưng xem xong cũng liền đi qua, nhiều nhất nghẹn ngào một hồi, mà không phải giống như bây giờ, cũng chưa từng thấy tận mắt, liền sẽ không biết tình cảnh lúc ấy, cũng không cách nào cảm nhận được loại kia gấp gáp, cấp thiết tâm tình. Người có thể tận mắt đến một cái sinh mệnh ở trước mắt ngươi biến mất, thế nhưng ngươi nhưng không cách nào nắm lấy. Nhưng mà, bọn họ khó chịu nhất, nhưng là lương chính biết rõ chính mình có khả năng sẽ chết, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan sông ra ngoài, mà bọn họ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lao ra. Loại này không thể ra sức cảm giác như dao đâm vào trong lòng bọn họ. N. Chương 62, một hồi vượt qua hai giới đối thoại. Nghiêm. Sống lớn bên mở, một đám cảnh sát thẳng tắp sống lưng. Túi trào. Đội mũ đen mũ gỡ xuống, đặt ở tay trái, đặt trước ngực. Một cái tay khác thì lại nâng lên, đặt ở cùng lông mày cao bằng địa phương. Giữa không trung, Lương Chính cũng đứng thẳng người, cùng các đồng đội mặt đối mặt chào một cái. Hắn dường như dĩ vãng như vậy hô khẩu hiệu, nghiêm túc mà lại chăm chú. Là người. Dân phục vụ. Này hô to một tiếng, từ điện thoại di động phòng trực tiếp bên trong truyền đến. Các đồng đội nhìn mắt lại một lần nữa đỏ. Vì sao lại việc nghĩa chẳng từ nan lao xuống đi? Đáp án rất đơn giản, vì nhân dân phục vụ. Bọn họ không chỉ gặp hô khẩu hiệu, còn có thể vẫn thực tiễn xuống. Đây là bọn hắn lời thề, là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh quang. Đây chính là chúng ta nhân dân cảnh sát a. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ. Liêu Đông Nai khen thưởng người dẫn chương trình máy bay hai, Thích Ăn Đường Sương Suyễn Nguyên Linh khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời năm. Phòng trực tiếp thổi qua đi cả màn hình khen thưởng. Tất cả mọi người đều còn chìm đắm ở cái kia cỗ tâm tình bên trong. Hoàn có điều thần đến. Đang lúc này, trong hình lương chính nhìn về phía Giang Lâm, xin hỏi ngài là Giang vô thượng đại nhân sao? Ân. Giang Lâm đáp một tiếng, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Thật, như thế chút năm qua, chết rất nhiều người. Đợt trước, y thuật không tân tiến như vậy, khoa học kỹ thuật cũng không như thế phát đạt thời điểm. Khi đó chết người càng nhiều, việc nghĩa chẳng từ nan trùng đi chịu chết người cũng rất nhiều. Hắn biết bọn họ là vì sao lao ra. Thế nhưng, lại như trước mặt cái này lương chính như thế. Giang Lâm biết hắn vì sao lao ra, nhưng không cách nào rõ ràng những người này. Từ mới vừa lương chính ở trên đường tuần tra đến xem, người này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đơn giản công tác, bình thường sinh hoạt. Nhưng lương chính vừa nãy tất làm, lại làm cho hắn có chút xem không hiểu. Giang Lâm đang nghĩ, chính mình có phải là sống sót cái kia mấy năm nên chết quá sớm, hay hoặc là, hắn hay là có thể nhiều quan sát một chút bây giờ nhân gian. "Xin chào, ta là Hòa Bình trấn công an bộ Lương chính." Lương chính nhìn mặt trước bạch vô thượng, đứng thẳng người, chân thành nói cảm ơn, cảm tạ ngươi làm tất cả. Một câu nói này, Lương chính trước đây thật lâu đã nghĩ nói rồi. Bất kể là đậu đậu vẫn là thái hành, hay hoặc là lão tổ tông, quyết tiết, cùng với chính hắn, nhân gian thay đổi, hắn là có thể cảm nhận được. Bởi vì Giang Lâm phòng trực tiếp, cô độc người bị chết có thể đúng lúc bị án táng, thủ hại người cũng có thể cấp tốc được trợ giúp. Đầu tắt về hồn, cho mọi người hy vọng mới, tân kỳ thác. Lão tổ tông một chuyện, cho không ít người phương hướng mới, để cái thời đại này càng thêm trăm hoa đua nở. Cũng khiến nhân loại trở thượng, thêm lên dày đặc một bút. Quyết tiết, khiến nhân loại mở ra thế giới mới, cũng để bọn họ chú ý tới chết đi người sinh hoạt. Giang Lâm phòng trực tiếp mang đến, còn chưa chỉ như vậy. Lương Chính nhìn thấy bên bờ cái kia từng chiếc từng chiếc cảnh xe bên ngoài xe, cùng với những người nhiệt tâm mọi người, thế giới này chính đang một chút thay đổi. Phong trực tiếp mỗi một vị đều đang bị thay đổi. Thanh niên, Như Đồng, cùng với một lần nữa bị những người trẻ tuổi kia quan tâm náo nhiệt, bọn họ gặp một chút hối tán đến toàn thế giới. Giang Lâm toàn thân áo trắng ở đung đưa trong gió, hai tay hoàn lực, đứng lặng trên không trung. Nghe nói lời này, hắn không rõ nhìn lương chính một ánh mắt, ta chỉ là ở dựa theo ý nghĩ của ta công tác. Hắn làm, đều là hắn muốn làm, hoặc là nên làm. Vì lẽ đó, không cần bất luận người nào cố ý cảm tạ hoặc là báo lại lương chính ánh mắt mát lạnh, cười cợt, ta cũng là làm tốt chính mình công tác mà thôi. Hai người này, một cái là cõi âm quỷ sai, một người là người cảnh sát. Một hồi vượt qua hai giới đối thoại. Nhưng bọn họ hành động, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Giữ gìn thế giới này. Tình cảnh này, để phòng trực tiếp các cư dân mạng có loại toàn thân tê dại cảm giác. A ha ha được lắm chỉ là công tác mà thôi. Bọn họ đều là giữ gìn nhân gian trật tự người thủ hộ. Đúng đấy, chúng ta mỗi một cái đều là thế giới này một thành viên. Quyết định, ta sau đó nhất định không lên ban mờ cá. Làm tốt chính mình công tác. Ta là y hộ nhân viên. Ta cũng chỉ là đang làm chính mình công tác mà thôi. Ta là hàng tiên viên, ta cũng chỉ là đang làm thật chính mình công tác mà thôi. Các cư dân mạng kích động, mà lại mang theo một loại nào đó quyết tâm, gõ xuống từng hàng tự. Đúng đấy, hai người này đều chỉ là làm tốt chính mình công tác mà thôi. Bình thường, rồi lại như vậy vĩ đại, để bọn họ cảm động, ước mơ, lại hưng phấn không thôi. Nếu như bọn họ cũng có thể trở thành là như vậy một thành viên. Lương chính tiểu ca ca, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đúng đây đúng đấy, ngươi nói, chúng ta đều nghe. Hoặc là ngươi còn muốn cho ai lưu lại nói cái gì? Giang Lâm Liệp nhìn xoa xoa xẹt qua đi màn đạn, đã có thể tưởng tượng ra những người này trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh. Hắn hỏi Lương Chính, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lương Chính dừng một chút, hầu như là theo bản năng, mỗi một câu nói liền tự trong đầu hiện lên. Nghe đây đến, xin mọi các phụ huynh chú ý hải tử hướng đi, để ngừa bất ngờ phát sinh, nghiêm cấm để hải tử một mình đến dòng sông, bể nước, đập chứa nước các nơi. Đi ra ngoài bơi, cũng nhất định phải bảo đảm chất lượng nước sạch sẽ, vệ sinh. Hy vọng gia trưởng, bọn nhỏ có thể chú trọng lên, bằng không đánh đổi quá mức nghiêm trọng. Mới vừa nói xong, Lương Chính chính mình liền nở nụ cười. Thật không tiện gãi đầu một cái. Bệnh nghề nghiệp phạm vào ha ha. Phong trực tiếp các cư dân mạng sững sốt một giây, cũng là dở khóc dở cười. Anh ta trước đây tiếp thu phỏng vấn thời điểm, câu nói đầu tiên chính là phòng thủ trà. Lựa gạt lời tuyên truyền. Thức đại gia tìm kiếm một hồi liền biết, hàng năm đều có rất nhiều nhi đồng cản sâu đến là thanh thiếu niên, chết chìm tin tức. Hàng năm đều có người dùng sinh mệnh đánh đổi ở hướng về chúng ta phát sinh cảnh cáo, thế nhưng đồng dạng tin tức hàng năm đều có. Ta trở lại hay cùng con trai của ta nói, nhất định phải gây lên coi trọng, mặc kệ có phải là nghỉ đông và nghỉ hè. Ta năm nay mới vừa lên trung học cơ sở. Ngày hôm qua bằng hữu ta ngay ở nói ước đi ra ngoài tắm rửa, lưu lại ta liền đi cho bọn họ tẩy náo. Một vị đang xem phòng trực tiếp mụ mụ, lúc này thu lên nhi tử Lốt hai. "Thấy không, ngươi sau đó nếu như lại đi những địa phương kia, ngươi liền đi lưng cảnh. Quan cái kia quỷ, đừng trở về. Bên ngoài nước lạnh tốt như vậy, ngươi sau đó liền đi đón nước mưa uống, tẩy nước mưa tắm rửa." Đồng dạng đỏ viền mắt nhi tử bất ngờ không có tranh luận, nghiêm túc nói, "Ta biết rồi, mẹ." Đang lúc này, phòng trực tiếp đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Lương Chính." Thanh âm quen thuộc, để Lương Chính đột nhiên xoay người, cho nhìn thấy cái kia một lớn một nhỏ hai bóng người sau, mới vừa còn cười hắn, lập tức nhăn chặt lông mày. Lông mày chíu thành xuyên tự, viên mắt nhưng lặng yên không một tiếng động đọ. Nếu như không như vậy, hắn sợ hắn gặp không nhịn được. N. Chương 63, đây là sự lựa chọn của bọn họ. Bên mở, một tên cô gái trẻ cùng một cái bảy, tám tuổi bé trai vội vã tới rồi. Bọn họ là lương chính người nhà, hứa linh cùng lương lỗi. Lương lỗi lương lỗi, lấy quang minh lỗi lạc tâm ý. Ở đây cảnh sát sau khi thấy, con mắt lại một lần nữa đỏ. Bọn họ nhìn lại một lớn một nhỏ hai bóng người, có chút tay chân luống cuống. Miệng như là bị dính lấy như thế, không biết làm sao mà miệng. Lương Chính thấy rõ trên đất bóng người kia sau, Hứa Linh động tác chậm lại. Nàng chậm rãi, chậm rãi đi tới. Tay run run, không dám tin tưởng quát hắn lạnh như băng mặt. Lương Chính, ngươi làm sao nằm ở đây? Ngươi không phải nói, chờ chúng ta già rồi, liền đồng thời ngồi ở dưới lầu nói chưa thiếng, dưới chơi cờ ạ? Ngươi không phải nói, về hưu sau đó, ta đi đâu, ngươi liền đi với ta cái nào ạ? Ngươi làm sao, nói không giữ lời đây. Hứa Linh che miệng lại, nước mắt một viên một viên rơi xuống. Lương Chính đứng ở sau lưng nàng, duỗi tay ra, xuyên qua thân thể nàng. Hắn sừng đáng nhân dân, sừng đáng quốc gia, sừng đáng chính mình sơ tâm. Chỉ có, có lỗi với nải hai người. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, thu hồi tay ở bên người nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không phải Ta Ba Ba. Đột nhiên, bên cạnh Lương Lỗi hô to một tiếng, chạy ra ngoài. Ta Ba Ba nói hắn ngày hôm nay gặp về sớm một chút, ta phải đi về chờ hắn. Lương Chính theo bản năng liền phải đuổi tới đi. Một cái cây đại ta ngăn ở trước mặt hắn. Giang Lâm thanh âm vang lên, nếu như ngươi còn muốn lại xem bọn họ, liền không nên rời đi ngươi thân thể 10m ở ngoài. Mới vừa chết đi vong hồn, lưu niệm không chịu rời đi, này rất thông thường. Nhưng nếu là rời đi thân thể quá xa, hắn cũng chỉ có thể đem đối phương cất vào chứa hồn túi. Vở sông hình ảnh có lẽ có ít kỳ quái. Rất nhiều người đứng ở nơi đó, hai cái đứa nhỏ mới vừa bị tú tới. Trên đất còn có cái qua đời người, nhưng không ít người nhưng đều đang xem điện thoại di động, không có chụp ảnh, cũng không có đánh trò chơi xem tiểu thuyết. Bọn họ nhìn ra, là đồng nhất cái phòng trực tiếp. Ngay ở lương lỗi mới vừa chạy đi, lương chính không thể không dừng lại thời điểm. Lương chính đội trưởng đứng dậy, "Ngươi đừng lo lắng, ta đi dẫn hắn trở về." Nhìn Hứa Linh Thương tâm dáng dấp, lương chính đội hữu lau mặt, chậm chậm đi tới. "Chị dâu, Lương ca hiện tại còn không hề rời đi, ngươi nếu như có là gì, liền mau chóng nói rồi đi. Hứa Linh tiếp qua điện thoại di động, ngẩn người. Nàng theo Lương Chính những ngày qua, cũng đã biết cái này phòng trực tiếp. Nhìn trực tiếp trong hình bóng người kia, nguyên bản vẫn tính mặt mũi bình tĩnh lập tức không cầm được. Như là rốt cuộc tìm được có thể nói hết, phát tiết đối tượng. Nàng kém nén không được nữa chính mình, ồ ồ ồ Lương Chính người tên con tiếp. Liên chưa từng thấy người như thế khốn nạn người ồ ồ. Trực tiếp trong hình, Lương Chính quỳ một chân trên đất, hai tay chậm rãi hư ôm nàng. "Xin lỗi, là ta không tốt." Bên cạnh, một đám cảnh sát xoay người cho bọn họ lưu lại một ít không gian. Những người cản tới cứu người các bác gái thấy, mặc dù có chút không rõ, nhưng cũng yên lặng xoay người. Hứa Linh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra trượng phu ôm chính mình hình ảnh. "Thật, ta biết, đây là sự lựa chọn của ngươi. Từ gả cho ngươi ngày ấy, ta đã nghi quá loại khả năng này." Nàng khóc thút thít, chậm rãi nói. Nàng từng mấy lần từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy hắn bình an ngủ tại bên người, mới có thể tiếp theo ngủ. Nếu là cùng ngày hắn vừa vận suất cảnh, nàng liền mở ra đèn, ở trong phòng khách chờ hắn. "Mại Đế tận, nghe tới cửa chìa khóa tiếng mở cửa. Ta không có trách ngươi, ta chỉ là, chỉ là" Nàng không biết nên làm sao biểu đạt. Nàng đã sớm dự liệu được tình huống như thế, lúc trước cũng là bởi vì hắn như vậy mới thích hắn. Nàng chỉ là, ta biết. Lương Chính tối đầu, trên mặt có ấm áp chất lòng lan quá. Hắn đều biết. Hai đạo tiếng bước chân dần dần tới gần. Lương Lỗi cùng đội trưởng trở về. Lương Lỗi chậm rãi tới gần, nhìn chung quanh một chút, chần chờ mở miệng nói, "Ba." Hắn nghe Chuy Hắn cảnh sát nói, cha hắn vẫn còn ở nơi này chờ hắn, chờ nói với hắn nói chuyện. Lương Chính lau mặt, "Linh Linh, ngươi để Lỗi lũi lại đây." Thửa Linh gật cụ, đem Nhi Tử Khiên lại đây. Lương Lỗi xem điện thoại di động bên trong ba ba lại xem trước mắt đất trống, có chút mơ mịt. Lương Chính đi lên trước, ngồi chồm hổm xuống, liền dường như dị vãng như vậy, cùng Nhi Tử Bình đàng đối diện. "Lỗi Lỗi, ngươi cùng ba ba nói, ngươi tại sao muốn chạy?" Lương Lỗi ngập ngừng nói, "Bọn họ đều nói ngươi chết rồi, ta không tin. Ngươi nếu như chết rồi, ta sẽ không có ba ba." Lương Chính bật ra, trong đôi mắt thật giống có món đồ gì muốn chào ra. "Lỗi Lỗi, ngươi nghe ba ba nói, ngươi tổng cộng có 3 lần tử vong, lần thứ nhất là trái tim ngừng đập thời điểm, sinh vật học trên tử vong. Lần thứ hai là lễ tang trên, địa vị xã hội tử vong, lần thứ ba." Lần thứ 3 cũng chính là cuối cùng tử vong, vậy thì là phía trên thế giới này cũng lại không ai nhớ kỹ ngươi thời điểm. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi còn nhớ ba ba, ba ba sẽ không có chân chính chết đi. Lương Lỗi gắt gao cắn vào môi, nghe được Lương Chính Câu nói sau cùng, hắn bật tốt lên. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi, cũng sẽ không nhường ngươi chết. Lương Chính mỉm cười, "Ừm. Cái kia Mụ Mụ liền giao cho ngươi, có thể không?" "Ừm." Lương Lỗi dùng sức gật đầu, Lỗi Lỗi là nam tử hán, có thể để bảo vệ Mụ Mụ. "Ô ô ô, ta cũng sẽ không quên ngươi." Tinh thần của ngươi gặp vẫn trưởng tồn hậu thế. Đây chính là ta tin tưởng qua a. Phong trực tiếp người chỉ cảm thấy ngày hôm nay khăn giấy quá không đủ dùng. Con mắt đều sương thành một cái khe. Ngươi sẽ rời đi, nhưng tinh thần của ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi. Ta sau đó cũng muốn đi Tòng Quân, kế thừa tinh thần của ngươi. Ta tuy rằng không Tòng Quân, thế nhưng ta cũng sẽ làm tốt một tên bác sĩ. Phạm là hôm nay khóc cũng đang trực tiếp người, đều sẽ nhớ kỹ lương chính, kế thừa tinh thần của hắn. Bất luận sau đó bọn họ làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn, là Tòng Quân, vẫn là học y đi, hay hoặc là đối với bên người có khó khăn người đưa tay ra, đều sẽ lưu lại lương chính từng tồn tại dấu vết. Mà tương lai Phàm là bởi vì lương chính, không còn tùy ý đi bợ sống đám rựa, chơi đùa hài đồng. Đều sẽ biết có một người như thế từng tồn tại. Làm xong cuối cùng cáo biệt sau, lương chính cũng không nhiều chỉ hoãn thời gian. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Giang Lâm, chân thành nói, "Thật sự cảm tạ ngươi, hy vọng sau đó cũng có chúng ta có thể giúp đỡ được ngươi địa phương." Phong trực tiếp bên trong cũng là một mảnh cảm tạ, khen thưởng. Nghe được lương chính nửa câu nói sau, Giang Lâm dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn mở miệng nói, "Các ngươi nếu như thật sự muốn giúp đỡ, muốn cảm ơn ta, liên nhiêu quý trọng một điểm sinh mệnh, nhiều bảo lưu một điểm lương tâm." Bằng không Vạn khí quá nhiều, quỷ quái quá hung. Địa ngục cũng sớm muộn gặp lại lần nữa đủ quân số. Tuân mệnh. Sau đó ai muốn lại nói chết, ta cái thứ nhất đánh đi đến. Trên lầu bình tĩnh, đã ghi vào tiểu bản bản tiến lên. Phòng trực tiếp nhi khí, lúc này đã tăng lên trên đến 2000 vạn. Bên trong, công an người cũng ở bên trong. Toàn quốc vô số phân cục bên trong, đều bày một cái điện thoại di động, bên trong bày đặt còi âm chứa chỉ thông thường phòng trực tiếp. Một đám trên người mặc màu xanh lam chế phục người đứng ở điện thoại di động phía trước, một tay ở trước ngực nâng cảnh ngũ, một tay đặt ở cùng lông mày cao bằng địa phương. Túy Trảo Tất cả mọi người động tác nhất trí, mắt nhìn phía trước. Con mắt đưa đát. Đồng thời, một luồng giác ngộ lại lần nữa từ trong lòng bẩy lên. Bọn họ, đem tuần hoàn bọn họ lời thề, không thối lui, không ví kỵ, làm người, dẫn vượt mọi chông gai. Ngẫm, tối nay nỗ lực thêm trường, vì lẽ đó đừng dưỡng tư rồi. Thật sự gặp dưỡng không khóc. N. Chương 64, liền, thật đáng yêu. Lễ truy điệu ngày ấy, Hoa Bình trấn nhỏ không ít người đều đến rồi. Bên trong cũng không có thiếu đại gia. Lương chính tiểu tử kia là cái khá lắm. Rất nhiều đại gia nghe nói chuyện này sau, không chút nghĩ ngợi lên đường đáp đi đưa đứa hắn. Bọn họ có thể có nhớ, lương chính mở ra chiếc xe gắn máy kia, ở trên đường tuần tra, với bọn hắn vẫn ăn nhế. Không cần ca chụp thời điểm, tiểu tử kia còn mang theo vợ đến nhìn bọn họ chơi cờ. Thường thú đến rồi còn có thể cùng bọn họ dưới mấy bản. Phạm là ai đi đứng có cái không tiện, tiểu tử này liền trực tiếp ngồi chồm hổm xuống nói muốn con bọn họ. Là đứa trẻ tốt. Có điều, sao liền so với chúng ta những lão già này, còn muốn đi trước một bước đây? Các đại gia đưa lên trong tay bỏ phí lúc, trong miệng còn ở nghĩ linh tinh. Ngoại trừ hòa bình trấn người, cũng không có thiếu người tự phát đến đây thống biệt. Hoặc là đưa lên một đóa mẫu trắng hoa hoặc là đưa lên chính mình bẻ gãy mẩu trắng thiên chỉ hạt. Lương Lỗi hầu ở bên cạnh ngỗ thân, nhìn cái kia một mảng nhỏ màu trắng biến hoa, cái kia một chuỗi xuyến màu trắng thiên chỉ hạt. Cùng với cái kia từng cái từng cái đến cho phụ thân tiễn đưa người, hắn bắt đầu có chút rõ ràng phụ thân những câu nói kia. Đây là, phụ thân lần thứ 2 tử vong, xã hội tính tử vong, mà phụ thân lần thứ 3 tử vong, quyết định bởi với mọi người có thể nhớ kỹ hắn bao lâu. Xin lỗi ô ô, có lỗi với lương chính thúc thúc. Chúng ta sau đó cũng không tiếp tục tùy tiện đi bờ sông ô ô ô. Hai cái bị cứu đứa nhỏ quý gói linh đường, con mắt khóc đến đỏ chót hay là đối với hai huynh muội này tới nói, lúc đó chỉ là muốn ra ngoài chơi mà thôi, hay hoặc là đến một hồi mạo hiểm. Diễn đối với các nàng, lương lỗi vẫn độ quá, chán ghét quá. Nhưng hắn cũng ý thức được, những tâm tình này đều là không có ý nghĩa. Hai người này không chỉ một sống, còn tốt hơn tốt sống sót. Như vậy, mới là đối với phụ thân sinh mệnh kéo dài, không quên mất, không phụ lòng. Mới là tốt nhất sám hối cùng báo đáp. Đối mặt những người trước để đưa tiếng người, lương lỗi thẳng tắp lưng. Một như phụ thân như vậy, ngẩng đầu rất ngực. Trạm Như Tùng, ngồi như trung. Trưởng thành, có lúc chỉ cần một buổi tối. Trong mắt Phòng trực tiếp video rất nhanh liền bị các cư dân mạng tự phát truyền bá ra ngoài. Vô số người đều nhìn thấy lương chính. Nhìn thấy hắn việc nghĩa chẳng từ nan lao ra, nhìn thấy hắn cứu hai hài tử, nhìn thấy hắn biết rõ sẽ xảy ra chuyện, cũng không chút do dự nào. Cũng nhìn thấy, hắn băng lạnh nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Càng nhìn thấy cái kia một lớn một nhỏ hai cái vội vội vàng vàng tới rồi bó người. Rất nhiều người ở phía dưới nhắn lại. Anh hùng lên đường bình an. Ta không liệu, tại sao hàng năm đều đang nói, nhưng hay là có người nhất định phải đi bợ sông bơi, tắm rửa. Thật sự hy vọng các phụ huynh quản con an. Bọn họ nhất thời ham chơi nhưng gặp để cho người khác trả giá sinh mệnh đánh đổi. Bên trong có một cái nhắn lại like hơn bạn, hay là đối với hắn mà nói, đón lấy tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trốn tránh tử vong, thấy chết mà không cứu. Chao, chính trực nghị hề, nhà ai không có một hai đứa bé? Đặc biệt những người bình thường liền ra cái mông nở hoa, không có chuyện gì hay cùng cái hầu tử nhảy nhót tức mừng. Nhìn thấy cái video này, rất nhiều gia trưởng chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tốt như vậy người, dĩ nhiên liền như thế đi rồi, mà vừa nghĩ tới, ngày nào đó rơi xuống nước, biến thành con của chính mình lúc, liền cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Rất nhiều chính muốn ra ngoài chơi đứa nhỏ, lập tức bị trong nhà đại nhân kéo trở lại. Chơi cái gì chơi? Ngươi ngày hôm nay cái nào cũng không cho đi. Ta cố gắng cùng ngươi nói một chút. Mà những người xem qua trực tiếp các cư dân mạng, bất kể là nam là nữ, là luôn thiếu, cũng bắt đầu cùng người ở bên cạnh phát sinh cảnh cáo. Ra ngoài chơi không có chuyện gì, nhưng nhất định phải tăng cao an toàn ý thức, không thể lại đi địa phương nguy hiểm. Bởi vì, bọn họ không thể lại mất đi một cái lương chính. Những người biết hội họa, gặp biết tập, nhưng là ngay lập tức hủy công. Bọn họ đem lương chính cùng Giang Lâm đối thoại, dùng trí bị hình thức chế tác được. Ta chỉ là ở dựa theo ý nghĩ của ta công tác mà thôi. Ta cũng là làm tốt chính mình công tác mà thôi. Đây là một cái coi âm ủy sai cùng một người cảnh sát đối thoại. Bọn họ không có cái gì không giống nhau, đều chỉ là đang làm thật chính mình công tác. Nhưng lại làm cho người khó quên, khiến người ta không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Bình thường mà lại vĩ đại. Hy vọng sau đó, cũng có chúng ta có thể giúp đỡ được người địa phương. Các ngươi nếu như thật sự muốn giúp đỡ, muốn cảm ơn ta, liên nhiêu quý trọng một điểm sinh mệnh, nhiều bảo lưu một điểm lương tâm. Nhân gian cùng coi âm hay là vốn là một thể. Hy vọng tất cả mọi người đều quý trọng sinh mệnh bảo lưu một kia tiền nhiệm. Thấy có người cần cần giúp đỡ lúc, có thể ra tay giúp đỡ. Lương Chính ở giữa không trung, cùng các đồng đội đồng thời làm ra thuối chào hình ảnh, cũng bị người dùng quy bạn chế tác được. Truyền phát tin lượng rất nhanh sẽ hơn 10 triệu. Câu nói kia vì nhân dân phục vụ, càng là đâm trúng vô số người nước mắt điểm. Cứu người hy sinh, chuyên nghiệp, quý trọng sinh mệnh, cấm chỉ hài đồng đi bờ sông chờ từ khóa, lần lượt xông lên hot search ấp. Rất nhiều truyền thông cũng dồn dập chuyển đi. Tại đây dữ liệu lớn thời đại, cần một ít chính diện đồ vật, cho các hài đồng đắp nặn chính xác tư tưởng. Công an người đối với những này bất chi bất giác thay đổi, là đầu tiên phát hiện Chính đang gác cảnh sát thời khắc quan tâm đám người xung quanh. Đột nhiên, một cái đại nhân nắm một cái mới vừa học được bước đi không bao lâu hải đồng đi ngang qua. Hai đồng thả ra đại nhân tay, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng. Sau đó quay về vị này gác cảnh sát chào một cái. Hành động này, hầu như là lập tức liền đánh trúng rồi vị này cảnh sát trái tim. Hắn đứng thẳng người, một tay đặt ở cùng lông mày cao bằng địa phương, chăm chú trở về một cái tiêu chuẩn tối chào. Chỉ cảm thấy nhiều hơn nữa bề bại, cũng đều vào đúng lúc này tiêu tan. Những nhân loại này con non, chính là nhân loại tương lai. Mà hắn, từ trên người bọn họ, nhìn thấy nhân loại tương lai. Một đám mới vừa ra Cảnh trở về cảnh sát, mới vừa dừng xe, Liên nhìn thấy một cái 11, 12 tuổi đứa nhỏ nhấc theo một túi đại dương hấu, tới lặng lẽ đến công an cửa. Sau đó thừa dịp không ai, nhanh chóng đem dưa hấu túi treo ở pha lê cửa trượt cầm trên tay. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Một đám ngồi ở cảnh. Trên xe đại lão ra thấy, trên mặt rợn khóc rợn cười. Trong lòng lại lập tức trở nên vô cùng mệt mỏi. Đây chính là bọn họ bảo vệ nhân dân a. Liền, thật đáng yêu. Thế giới này, chính đang lặng yên không một tiếng động phát sinh một ít tốt đẹp thay đổi. Phòng trực tiếp bên này, đem lương chính tạm thời bỏ vào chữ hồn túi sau. Giang Lâm lại đi tới một nơi khác, cũng chính là công tác khác bạn trên điều thứ 2 tin tức. Phòng trực tiếp dân mạng, cùng theo màn ảnh, đi đến một cái hỗn độn gian phòng. Trong phòng liền một cái tủ sách, một cái giường lớn, biết tất ý vật đâu đâu cũng có. Trên đất còn bày ra vài cái dao đồ ăn không hộ. Đang trực tiếp rõ ràng màn ảnh dưới, bọn họ thậm chí nhìn thấy một chút con rồi ở bên ngoài bán trên cái hộp bồi hồi. Bên trong, một phần dân mạng đã đi làm việc. Vẽ vời vẽ vời, cắt video cắt video. Còn lại dân mạng nguyên bản còn chìm đắm ở lương chính một chuyện bên trong, không lấy lại sức được. Vừa nhìn thấy ổ chó này tự gian phòng, nhất thời hít vào một hơi. Căn phòng này làm sao theo ta nhà phong cách giống như lúc, biết tất cùng giao đồ ăn hộp mới là nhân gian chân thực, hình ảnh quá mức chân thực, rất nhiều dân mạng đã tự động đưa vào. N. Chương 65, chính đang nâng dao trên đường chạy tới. Neymar M.N cũng quá rối loạn. Đứa nhỏ này giống ta, ta hoài nghi này gian nhà có con chuột, mẹ nó mẹ nó thật là có. Ngay ở vị này dân mạng gõ đánh máy thời điểm, liền mắt thấy trực tiếp trong hình, một con chuột từ góc giường đi ra, vèo một cái tiến vào giao đồ ăn trong hộp. Nhất thời tê cả da đầu. Từ khi đưa đến trong thành sau, ta liền chưa từng thấy con chuột, thực không dám giỡn. Ta khi còn bé còn nuôi quá con chuột, sau đó mẹ ta phát hiện. Xin hỏi trên lầu sau đó thế nào rồi? Ngay ở các cư dân mạng nói chuyện phiếm thời điểm, một vị hơi mập thanh niên mở ra cửa phòng ngủ đi vào. Hắn ăn mặc rộng rãi bạch áo thun, dài rộng màu đen năm phần quần, trên chân giẫm một đôi dép tông. Quả thực là một phái thư thích tự tại. Có thời gian ta chính là không chừng mới, ai chính là chơi bùa. Phong trực tiếp bên trong nhất thời bốc lên một mảnh dấu chấm hỏi, chừng mới? Cái gì chừng mới? Hắn là làm cái gì? Trong phòng, Dương Tư Minh thân cái eo, sau đó nằm ở trên giường, nhấc lên hai chân. Trên tay nâng quyển tiểu thuyết thác sa. Thành thôi thành tôi nhìn. Nhìn một lúc, điện thoại di động vang lên một tiếng. Dương Tư Minh mở ra xem, hóa ra là tiểu thuyết trong đám các độc giả lại đang hắn thúc chương. "Đội vàng đi đi." Tùy tiện trả lời một câu sau, hắn lại cầm lấy tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn vênh mặt lên hai chân. Keng, keng. Điện thoại di động tin tức một tiếng tiếp theo một tiếng. Dương Tư Minh đọc sách tâm tình nhất thời không còn, mở ra điện thoại di động, quả nhiên là những tên kia lại đang thúc chương. Ai trời xanh bỏ qua cho ai nha. Hắn rốt cục đứng dậy, chậm chậm quan thai đi đến trước bàn đọc sách, mở ra máy vi tính. Ở máy vi tính khởi động máy thời điểm, lại không nhịn được mở ra điện thoại di động nhìn một chút, mở ra một cái tác giả quần. Dao dựa tác giả quần. Thanh dao cần ca nguyên, thu vào lại hạ phá 3000, ai đừng đùa đừng đùa. Keo trái cây, đại lão châu bò, ta một ngày 10000 chữ, mới 2000 thêm giờ mở bờ. Ta là ngã sắc mặt, không phải ta tội, ngoại trừ ta trong đám tất cả đều là đại lão. Keo trái cây ngã sắc mặt, đại ca nói giỡn, người hai ngày trước mới vừa mua xe thế nào rồi. Ta là ngã sắc mặt, bình thường đi, ngồi cũng là như vậy, không có gì cảm giác. Nhất mộng tiên giai, năm nay đã qua giữa, muốn thêm chút sức lực. Không cái mười mấy vạn cũng không dám trở lại gửi qua tiền liễu. Ta đi. Cái đám này đại lão lại đang vỡ xèo lét. Dương Tư Minh hanh rên một tiếng. Hồi tưởng lại chính mình cái kia tội nghiệp thu vào, giận dữ tắt điện thoại di động. Nhật càng 1 vạn, ai không biết ta? Ta muốn có nhiều tiền như vậy, ta đặt càng 2 vạn. Lập tức mở ra gõ chữ phần mềm, tiến vào tài liệu mặt giấy. Hai tay hắn đặt ở trên bàn gỗ, khít sâu một hơi. Chuẩn bị ký càng. Sau một khắc, hai cái tay cùng xúc tu quái tự, bụm bụm bắt đầu gõ lên. Tư thế cùng đàn dương cầm tự. Nhưng người ta đàn dương cầm đạn đó là một cái tao nhã, khí chất Hắn vậy thì cùng điên cuồng tự, ngón tay điên cuồng đánh chữ, vẻ mặt còn theo nội dung vợ kịch tiến triển mà biến hóa. Khi thì dữ tợn, khi thì khà khà khà, khi thì dị giáo. Viết đến kích động nơi thời điểm, hắn chân đều đi theo dẫm lên, đánh thùng thùng nhịp. Sông a, chúng ta sẽ không chết. Thần lực phóng ra, đám ác ma cùng xông lên. Tích phát các người hào giáp. Phòng trực tiếp các cư dân mạng đều xem sững sốt, trong tay qua đều đã quên ngậm. Đây là ở viết tiểu thuyết. Viết không biết tiểu thuyết ta không biết, thế nhưng biết trong đầu hắn khẳng định đang đánh trận. Các tác giả viết tiểu thuyết thời điểm đều dáng giống này. Có hay không tác giả đến chứng thực một hồi? Ta thật xác nhận có muốn hay không thông báo bệnh viện. Khà khà, ta là viết đồ vật, nhưng ta bình thường sẽ không như vậy tự, thật sự. Nếu người dẫn chương trình ở đây, có muốn hay không đánh 120. Các cư dân mạng nhìn lại gian nhà một vòng, thực sự là không nghĩ ra hắn sẽ là làm sao cái cái chết. Hắn nhìn qua 20, 30 tuổi, còn rất trẻ. Trong phòng này cũng chỉ có một mình hắn, cũng không nguy hiểm vật phẩm. Nhìn bên trong góc cái kia một đống rác rưởi, có dân mạng suy đoán, sẽ không phải là hun chết chứ. Lúc này, phòng trực tiếp bàn phím thanh đột nhiên ngừng lại. Trước bàn đọc sách, Dương Tư Minh chậm rãi xoay người, hoạt động một chút cổ tay. Tôi phục cái kia phó lợi biển giáng dấp. Ta thành tích này nhặt càng một vạn cũng vô dụng thôi, ba chương liền gần đủ rồi. Hắn thư vẫn ở vào không nóng không lạnh trạng thái, càng nhiều thiếu chương đều không khác biệt. Lên trước truyền một chương khà khà khà. Dương Tư Minh một bên thao tác tại lên chương tiết, một bên cười gian. Còn lại hai chương ta hiện tại liền không phát, xem các ngươi làm sao bây giờ. Tại lên sau khi thành công, hắn mở ra thần ma độc giả quần, toàn viên. Các ba ba, chương mới chương mới, nhanh đi xem, ngày hôm nay nội dung vừa kịch đặc biệt đặc sắc. Quân thành viên cấp tốc nổi bong bóng. Thanh thanh tử câm, cậu tác giả rốt cục chương mới. Công viên đích tuyệt khối lõi, tốt, vậy thì đi. Hái cật tiết đường đích Lam Dực Thần Vương, đợi một ngày, ngươi rốt cục chương mới. Ở trong đám đáp lại một tiếng sau, các độc giả liền mở ra tiểu thuyết trang ép. Điểm đi vào vừa nhìn. Cố sự vừa vặn nói đến thần ma đại chiến đặc sắc nhất thời khắc. Thần tộc cùng ma tộc bởi vì hai giới sinh tồn vấn đề mà ra tay đánh nhau. Tình cảnh lớn lao, các loại kỹ năng vô cùng thô bạo. Mắt thấy nhân vật chính liền muốn ra trận, đại sát tứ phương, kinh sợ ma tộc. Bọn họ chính kích động, kết quả sau này một phen. Không còn. Liên này, đợi một ngày ngươi liền đổi mới một chương. Một đám độc giả dồn dập trở về độc giả quần, vỡ tổ. Thanh thanh tử căm, cậu tác giả là không phải là không muốn làm người, nâng dao gì vào gở. Hái cắt tiết đường đích lam dục thần vương, liền này. Ngươi lựa gạt ai đó, mau đưa mặt sau cho ta phát ra. Thỏ con ăn ngon, các ngươi đừng như thế hùng, đại đại cũng rất khổ cực, chúng ta đi chắn cửa để hắn càng cái chương 10 chương 8 là tốt rồi. Nhìn thấy độc giả trong đám tin tức, Dương Tư Minh không để ý lắm. Cười hi hi, các ngươi chậm rãi thúc đi thôi. Hắn trực tiếp nằm dài trên giường, xa xôi điểm cái dao đồ ăn, mở ra một bộ kịch bắt đầu xem ra. Nhan nhã run hai chân. Mẹ nó lại là một cái kéo dài chương mới cậu tác giả. Phong trực tiếp bên trong có không ít tích xem tiểu thuyết dân mạng. Nhìn thấy tình cảnh này mà, cái nào còn không rõ. Hầu như mỗi cái xem tiểu thuyết người đều cảm thụ quá loại kia đoạn chương thớ khổ. Mỗi khi nhìn thấy đặc sắc nhất địa phương, vừa muốn nhiệt huyết một hồi, hoặc là hậu trường hắc thủ sắp vạch trần thời điểm. Nó liền không rồi. Một mực những tác giả kia mỗi lần đều muốn kẹt ở nơi mấu chốt nhất, để xem người cùng theo thẻ ở nơi đó. Không lên nổi, xuống không được. Khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Xem quá tiểu thuyết, hầu như sẽ không có một cái không muốn cho tác giả ký lưỡi dao. Cầu tác nhân càng Ta 40m mở đại đao đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày đó ta ở trên cầu ngoại Hà liền uống 10 bát canh mạch bà, mạch bà hô to: "Được rồi, ngươi còn có cái gì không quên được?" Ta ngẩng người, "Ta vẫn là không quên được, ngày đó hắn không có chữ mới." Trên lầu châu bỏ, sau đó thì sao? Sau đó ta liền nâng đao trở về tốc chương, đầu chó. Người tác giả này thật nợ đánh, ta muốn là đang đổi hắn thư, phòng trường sớm liền tìm tới cửa. Ở các cư dân mạng các loại trêu chọc bên trong, phòng trực tiếp vang lên tiếng gõ cửa. Thung thùng thùng, thùng thùng. Trên giường Dương Tư Minh một cái cá chép nhẹ, chạy đi mở cửa. Thấy cảnh này, Các cư dân mạng bắt đầu suy đoán lên, sẽ không phải là mở cửa liền thấy máu hình ảnh chứ? Vào phòng cấp đoạn. Chương 66, hắn sợ sệt tử vong, sợ sệt rời đi luôn, lẽ nào cơm nước có độc? Lời nói, ai biết nhà hắn địa chỉ, này 120 đều không cách nào gọi a? Các cư dân mạng ngẩn người, này mới phản ứng được. Bọn họ tuy rằng đoán được người này là tác giả, thế nhưng nhưng lại không biết nhà hắn ở đâu a? Các cư dân mạng mắt thấy Dương Tư Minh an toàn cầm lại giao đồ ăn, lại vui sướng ăn xong cái kia một phần phân lượng không nhỏ cả chưa thịt bò nạm. Sau đó bình yên vô sự ngồi ở chỗ đó tiếp tục chơi điện thoại di động. Mỗi một người đều có chút bối rối. Người dẫn chương trình lần này sẽ không phải cũng chỉ là đi ngang qua chứ? Ta trước tiên đi vừa lúc một miếng cơm, cho ta xem nói đủ. Mẹ nó, ta vừa nãy đi nhà cầu trống giống nhìn xuống điện thoại di động, này người thật giống như chính là ta truy cái kia cậu tác giả. Song Suôi, này còn chưa gấp hỏa công tâm. Cái tên này chuyên môn để lại 2 chương không phát ra ngoài. Ở vị kia dân mạng phát hiện mình truy càng quyển sách kia bên trong, thì có Dương Tư Minh vừa nãy giống đi ra nội dung lúc, chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Lại liếc nhìn còn ở vỡ tổ độc giả quần, hắn theo bản năng liền đem phòng trực tiếp liên tiếp phát đến trống đám. Thần ma độc giả quân. Châu già gặm cỏ non, các anh em, nhanh ngưng dao đến, tác giả ở bên trong. Hắn còn tồn 2 chương không phát ra. Châu già gặm cỏ non còn chủ, tác giả ngươi trên phòng trực tiếp, nhanh đi bệnh viện bất cứ lúc nào chờ đợi. Thanh Thanh tử căm, mẹ nó th่อย hay giả. Cầu tác giả thật không muốn làm người. Thỏ con ăn ngon, mọi người đừng kích động, cần tới chỗ của ta Linh Dao. Rất nhanh, phòng trực tiếp lại đi vào một đám người. Nghe nói cậu tác giả ở đây, chuyến đến để vừa nhìn. Coi âm chữa trị hàng ngày. Tác giả xuất hiện tại đây cái phòng trực tiếp, có phải là mang ý nghĩa hắn không nữa chương mới liền không có cơ hội. Mau mau tác giả Tuy rằng, những độc giả này nhìn thấy tác giả có thời gian ở cái kia soạn video, chính là không chứng mới, rất cáu người. Thế nhưng, ở sinh mệnh trước mắt, bọn họ vẫn là biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Từng cái từng cái mau mau về trong đám, tác giả. Để hắn nhanh đi bệnh viện chờ đợi, để ngựa bất ngờ. Ken, Ken. Trực tiếp trong hình, Nam ở trên giường Dương Tư Minh phát hiện, độc giả quần lại đang hắn. Hắn đưa tay quét một cái kéo, không nhìn thẳng tin tức, tiếp tục truy kịch. Thấy cảnh này, phong trực tiếp bên trong các độc giả quả thực là nhấc lên ao, lại thả xuống, lại nhấc lên. Chó này tác giả là thật sự không cứu bọn họ tự lực. Ha ha ha ha ha. Chính soạn video ngắn Dương Tư Minh không hề nhận biết, cười to lên. Cười đến ngựa tới ngựa lui, đập thẳng bắt đùi. Nai ủ tự lỏa đở thực sự là người châu bò ha ha ha ha ha. Video một lần truyền hình xong, lại lại bắt đầu lại từ đầu truyền phát tin lần thứ hai. Dương Tư Minh cúi đầu xuống, liền lại nhìn thấy ủ tự lỏa đở cái kia mẹ thấy đánh rắn dấp, lại lần nữa cười phun. Ôi mẹ ương, cười đến ta đau bụng ha ha ha. Hặc, cười cười, Dương Tư Minh đột nhiên bắt đầu choáng váng đầu, la thẩn. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là cười to quá độ gây nên, tiếng cười chậm rãi nhỏ đi. Nhưng mà hắn đã chờ một lúc, lại phát hiện bệnh trạng cũng không có chậm lại. Hô hấp trở nên gấp gáp, nơi ngực cũng bắt đầu đau đớn lên. Hắn vội vã để điện thoại di động xuống, điều chỉnh hô hấp, nỗ lực để chỉnh mình thân thể khôi phục như cũ. Mồ hôi lạnh từng viên lớn bắt đầu ướt lên, nhỏ tiến vào trong đôi mắt. Con mắt đờ đói, nơi ngực nhưng càng đau. Dương Tư Minh dần dần ý thức được không đúng, nghiêng người muốn đi lấy điện thoại di động đánh 120. Hắn dùng rất lớn khí lực, đều không thể thành công đưa tay ra. Ta mới vừa đã nghĩ đánh 120, thế nhưng không biết tác giả địa chỉ ở đâu. Ta thực sự là, mới vừa lên ngươi, ngươi không phải không nhìn bệnh tim đột phát, khả năng là đột tử đi, trước ta ở trên tin tức từng thấy, thức đêm, ẩm thực không quy luật đều có thể đưa tới. Có không có ai biết địa chỉ? Phòng trực tiếp dân mạng là muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Khó chịu nhất vẫn là những người tiến vào phòng trực tiếp độc giả. Bọn họ rõ ràng có thể cùng tác giả phát tin tức, một mực hắn tin tức cũng không nhìn. Vậy thì xem gặp phải rơi vũng bùn người, người tay đều giũa ra đi tới, làm sao đối phương căn bản không kéo người tay. Ngay ở các độc giả gấp nỗi nóng thời điểm, hai cái màn đạn phát ra. Công an đại đội đã thông qua tương ứng con đường biết được địa chỉ, 120 chính đang chạy tới trên đường. Kỹ thuật công đã tra được địa chỉ, đã báo cảnh, đã gọi 120. Rất nhiều mới vừa trải qua lương chính một chuyện trên mạng, đã đoán được rồi kết cục. Thế nhưng, bọn họ như cũng không cách nào chơ mắt nhìn, một cái sinh mệnh ở trước mắt biến mất. Bọn họ yên tĩnh xem điện thoại di động, tiếng lặng ho hét. Cố lên a. Chống đỡ. Trực tiếp trong hình, Dương Tư Minh sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Mồ hôi từng viên lớn hạ xuống, rất nhanh sẽ thấm ướt tóc cùng phía sau lưng. Hắn ở trên giường lộn xộn thân thể, một tay tóm chặt lấy nơi ngực. Vẻ mặt nhân thống khổ mà giữ trợn. Con người đã bắt đầu tan rã, rõ ràng đã mất đi ý thức. Dần dần, người trên giường động tác càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yên tĩnh, cuối cùng, liền hô hấp chập trùng cũng không nhìn thấy. Phòng trực tiếp không có ai lại phát màn đạn. Bọn họ yên lặng nhìn phòng trực tiếp, mặc đưa một cái sinh mệnh rời đi. 3 phút trôi qua, trực tiếp trong hình, một tia vong hồn chậm rãi bay lên. Dương Tư Minh đầu tiên là mở mịt nhìn mình tay, chính mình nửa trong suốt thân thể, lại nhìn trên giường nằm chính mình. Nhìn chăm chú 3 giây đồng hồ sau, đột nhiên phản ứng lại. Ta dựa vào, ta chết rồi. Hắn trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn trên giường chính mình. Ta như thế tuổi trẻ ta sẽ chết? Ta tiền đều còn không xài hết ta sẽ chết." Hắn che ngực, cảm giác thấy hơi đau. Sớm biết hắn điểm cái tê cay tôn hùng đất, trở lại điểm bò bít tết cái gì? Hắn liền nâng cái cả cá chua thịt bò nạm a. Cái kia thịt bò nạm đều không mấy thối, còn mang theo một mùi vị. Dương Tư Minh hối hận đến muốn giơ chân, nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình như thế tuổi trẻ đã chết rồi. Trước đây xem tin tức nói ai ai đột tử, hắn còn vẫn không coi là chuyện to tát, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Đột nhiên, hắn dừng một chút, dư quang nắm đến một vệt bóng người màu trắng. Con người bỗng nhiên có giúp nhanh. Hắn còn không muốn chết. Chỉ ít Ở hắn tiêu hết hắn tiền dư trước, ở tiểu thuyết của hắn ngộng viên man trước. Dương Tư Minh theo bản năng đã nghĩ chạy, nội tâm của hắn cũng ở điên cuồng gào thét, để hắn nhanh lên một chút rời đi. Nhưng mà, hắn căn bản bước không ra chân. Sâu trong nội tâm hoảng sợ để toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn đã không cách nào nhận biết, đây là đối với tử vong e ngại, vẫn là đối với cái kia mạt thân ảnh màu trắng hoảng sợ. Mắt thấy cái kia mạt thân ảnh màu trắng tới gần, hắn trong nháy mắt không tìm được. Lập tức xoay người, quay về giang lâm quy xuống. Khóc. Người dẫn chương trình, vô thường đại nhân, ta vẫn chưa thể đi a, ta Tiểu thuyết của ta đều còn không chương mới xong đây. Hắn cả người vẫn như cũng run rẩy, nước mắt dàn dụa. Tuy rằng hắn cũng từng ở coi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp lên tiếng quá, thế nhưng chân chính đối mặt vị này vô thượng đại nhân thời điểm, loại kia mùi chết chóc lại làm cho hắn không cách nào xem đang trực tiếp phát màn đạn như vậy bình tĩnh, bình tĩnh, thậm chí là vui cười. Hắn sợ sệt tử vong, sợ sệt rời đi luôn. Thế gian này quá thật đẹp tốt, hắn đều vẫn không có từng cái đi trải nghiệm quá. Giang Lâm nhìn mặt trước Vương Hồn, vẻ mặt có chút vi diệu, ngươi xác định ngươi là muốn tiếp tục đăng chương mới tiểu thuyết à? Dương Tư Minh nhìn dưới mặt đất, dùng sức gật gật đầu. Hàm răng run lên âm thành, băng băng băng truyền vào trong đầu. N. Chương 67, tất cả đều là quỷ tài. Nếu như là ta, còn trẻ như vậy, ta cũng không muốn chết. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hồi hận, lại như người dẫn chương trình trước nói, cố gắng quý trọng sinh mệnh đi. Các ngươi nói người dẫn chương trình sẽ làm hắn tiếp tục tiếp tục viết sao? Phòng trực tiếp bên trong, nhìn Dương Tư Minh khóc ròng ròng, không muốn rời đi dáng dấp. Các cư dân mạng bao nhiêu có thể cảm động lay. Nếu như có thể, ai muốn như vậy đã sớm rời đi nhân thế. 20 mấy tuổi, chính là nhân sinh mới vừa mới vừa bắt đầu thời điểm. Ai không ảo tưởng quá mình có thể có một fan thành tựu lớn, có thể có một đoạn ngọt nào yêu đương. Tuy rằng bọn họ có lúc cũng sẽ oán giận sinh hoạt, nhưng oán giận qua đi, vẫn là gặp đối với tương lai có chờ mong. Các cư dân mạng yên tĩnh nhìn phòng trực tiếp, muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Trong phòng ngủ, Giang Lâm nhìn Quỷ ở phía dưới Dương Tư Minh, lạnh nhạt nói: "7 ngày, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày làm một cái chu kỳ. Nếu như sau 7 ngày, Dương Tư Minh như cũ không đi tới đường hoàng truyền, khi đó, liền không phải hắn tài quản." Cảm tạm vô thường đại nhân. Cảm tạ vô thượng đại nhân." Dương Tư Minh gật đầu liên tục, nước mắt nước mũi nhem đến đầu đầu cũng có. Hình tượng đối với hắn bây giờ tới nói, đã không là cái gì chuyện quan trọng. 7 ngày, hắn còn có thể sống 7 ngày. Một tuần lễ thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Dương Tư Minh vui mừng, cũng còn tốt hắn xem qua vô thượng đại nhân trực tiếp, cũng còn tốt hắn vừa nãy run chân, không có thật sự chạy trốn. Ngay ở hắn xoa xoa nước mắt nước mũi, chuẩn bị trở về trong thân thể thời điểm. Chỉ nghe Giang Lâm lạnh nhạt nói, "Được, vậy thì lên đường thôi." A. Dương Tư Minh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vẻ mặt kinh ngạc mà mở miệng. "Ra đi?" Đi đâu? Hắn không phải còn có thể sống 7 ngày sao? Chỉ thấy Giang Lâm vung tay lên, mở ra cõi âm đường lối. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Giang Lâm nói: "Ngươi nhân gian thân thể đã tử vong, tự nhiên chỉ có thể đi cõi âm." Nói xong, một tay nhấc lên còn ở choáng váng trạng thái Dương Tư Minh, tiến vào cõi âm đường lối. "Ta bình thường là không cười, người chết là lớn, ta bình thường cũng không gặp không lễ phép như vậy." Phục. "Xem tới đây, nguyên bản còn có chút nhiệt tụ, xấu nào các cư dân mạng, có chút không tìm được. Nay họa phong đột biến, đánh cho bọn họ không lững phó kịp." Hắn có phải là coi chính mình còn có thể xoay người lại thể bên trong đi. Vừa nãy ta liền cảm thấy không thể. Phốc tác giả cố lên. Đến coi âm cũng phải cố gắng gõ chữ, chúng ta chờ ngươi. 7 ngày. Tác giả lúc trước nói quyển sách này mới viết một nửa, thật có thể xong xuôi sao? Dương Tư Minh các độc giả cũng dồn dập nổi bồng bóng, tình huống bây giờ đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Cũng không có vấn đề đi, tác giả tốc độ tay như vậy nhanh, đến coi âm nên cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ đi ngủ, nên có thể toàn lực gõ chữ. Trên lầu các anh em, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn gặp cố gắng gõ chữ chứ? có dân mạng đưa ra nghi vấn. Căn cứ vừa nãy phòng trực tiếp tình huống đến xem, Dương Tư Minh tha càng vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Coi như đến coi âm, phòng trường cũng sẽ không cố gắng gõ chữ. Hơn nữa, đến coi âm, không có độc giả thúc chương, hắn có thể hay không đem thư tiếp tục tiếp tục viết đều là cái vấn đề. Muốn không đến lúc đó hậu ta tế bái một hồi lão tổ tông, để lão tổ tông hỗ trợ thúc một hồi. Tiền đề là, ngươi có thể thỉnh cầu lão tổ tông. Các độc giả chờ mặc. Lão tổ tông không phải là thật xin mời. Lúc trước lão tổ tông dậy sóng, một cho đến tận bây giờ, có thể mời ra lão tổ tông truyền thừa tay nghề cũng là như vậy mấy người. Có thể để lão tổ tông dạy ngươi, cũng đã là vất may, còn ai dám trị huy lão tổ tông làm việc. Lúc này, Phong Trực tiếp hình ảnh theo Giang Lâm, đi đến cõi âm. Giang Lâm cũng không có như mọi khi như vậy đi hướng về đường hoàn tiền, mà là nhấp theo Dương Tư Minh bay đi một hướng khác. Đi ngang qua đám quỷ sai thấy, cũng chỉ là hiếu kỳ liếc mắt nhìn, cũng chưa từng có hỏi. Dọc theo đường đi, Dương Tư Minh nhắm chặt hai mắt, sợ đến đi đứng như nô gia. Bởi vì, hắn vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy rất rất nhiều quỷ sai. Qua người dẫn chương trình một cái quỷ sai, liền sợ đến hắn không dám động. Nhiều như vậy quỷ sai, tiếp tục nhìn, hắn sợ hắn tự mình trước tiên không còn. Không biết quá khứ bao lâu, bên hai bay phần Phật tiếng gió dần dần nhỏ. Dương Tư Minh lặng lẽ đem con mắt mở một cái khe, liền xem đến phía dưới tất cả đều là phong ốc, mà hắn chính treo ở trên không bên trong. Hắn hít vào một hơi, theo bản năng kẹp lấy chân. Muốn như vậy, đây cũng quá cao. Nơi này là chợ quỷ phía sau khu dân cư. Giang Lâm giải thích một câu. Hắn trên không trung phân biệt một hồi phương hướng, sau đó hướng về một phương hướng bay xuống. Cuối cùng ở một gian tòa nhà lớn trước rơi xuống đất. Nơi này khu dân cư trên căn bản đều theo chiếu cổ đại phong cách đến kiến tạo. Dùng khúc gỗ dàn bài, thiếu gạch xây tường, dùng ngói nắp quất lên nóc nhà một ít phòng ốc trước cửa, còn bảo lưu nhân gian tập tục. Treo đèn lồng, tiếp câu đối. Chỉ là những nải câu đối liền không còn nhân gian tác dụng, đại thể đều là một ít quỷ nói quỷ ngữ. Như, với trên, ngày hôm nay thay cái đầu ba. Với dưới, ngày mai thay cái cánh tay. Hoành phi, ai có ta tiêu dao? Lại tỷ như, với trên, hàng năm hàng năm đang đi làm. Với dưới, ra ra vào vào không đến hưu. Hoành phi, quỷ cũng khó kiếm tiền. Những phòng ốc này nhìn qua còn có thể, thế nhưng so với Giang Lâm những quỷ sai này nơi ở, nhưng là phải kém trên một bậc. Những này phòng ốc cho dù tốt, cũng chỉ là phổ thông phòng ốc, không thể tụ tập tâm khí, cũng không có quỹ sai phòng ốc như vậy đặc thù kết giới. Lúc này, Giang Lâm cùng Dương Tư Minh trước mặt tòa này tòa nhà lớn, không chỉ mang theo câu đối, còn mang theo một cái bảng hiệu. Bảng hiệu lấy màu đen là đáy, màu vàng vì là mực. Viết thứ mặc trai ba chữ lớn, nhìn qua rất có thư hương khí tức. Mà câu đối, như cũng là quỷ nói quỷ ngữ. Vế trên, nâng đao ra chợt liền mở làm. Vế dưới, thiên mã hành không nơi mà chúng. Hoành phi, dân tâm hướng về. Ha ha ha, như vậy câu đối ta cũng có thể đến mấy cái. Vế trên Hoạt động phát tới ta gặp làm. Vấy dưới, mỗi lần muốn làm lại không làm. Hoành phi, chính là muốn chơi. Những này nhưng là thật quỷ tài. Cái kia kiếm tiền khó thực sự là cười đắc ta, để ta nghĩ tới 996. Không muốn cũ cũ 9, không muốn cũ cũ 8, chỉ cần 996. Đo lường đại bán phá giá. Như thế vừa nhìn, đột nhiên cảm thấy ta cũng là cái câu đối đại sư, đầu chó. Phong trực tiếp các cư dân mạng một đường nhìn xuống đến. Khóe mạnh kiến thức một fan coi âm khu dân cư phong cách, còn có những quỷ này quái tài hoa. Nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là vị nhân tài, đem tự mình cho nhặt đến. Một vị chính nằm ở trên giường xem trực tiếp nam tử, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão bà. Một mặt hưng phấn, "Lão bà, năm nay nhà chúng ta cầu đối, nếu không để cho ta tới thử xem." Chính đang làm thủ công nữ tử nghe, hiếu kỳ nhìn sang, người gật viết. "Nam tử nóng lòng muốn thử, ta cảm thấy cho ta có thể thử xem." "Được, đến thời điểm ngươi thử xem đi." "Cảm tạ lão bà." "Khà khà khà." N. Chương 68, nụ cười hiền hòa. "Không không vô thượng đại nhân, này, đây là cái nào a?" Dương Tư Minh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn Tùng Lôi kéo vai, run lấy bẩy. "Chỗ này cũng quá âm trầm." Lạnh lẽo, như là mùa đông mở ra điều hỏa như thế. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi viết tiểu thuyết địa phương." Nói xong, hắn trước tiên đi lên phía trước. Dương Tư Minh nhìn hai bên một chút, rũ lên, mau mau đi theo. Cạch két một tiếng, thư mặc trai cửa lớn bị mở ra. Bên trong không gian rất lớn, bày ra rất nhiều bàn học. Một phần quỷ chính đang đè bút viết cái gì, bên cạnh vây quanh một đám cao lớn vạm vỡ đại hán. Họ đọc sách, hoặc nhìn những người quỷ chính đang viết trang giấy. Cửa lớn bị mở ra trong ngáy mắt, trong phòng quỷ cùng nhau nhìn lại. Từng cái từng cái mặt, tất cả đều là mặt không hề cảm xúc. Dương Tư Minh sợ đến rụt lui một bước, suýt chút nữa không ngất đi. Hóa ra là vô thượng đại nhân, mười ngày ngồi. Nhìn thấy Giang Lâm, những người cao lớn vạm vỡ đại hán toàn bộ đứng dậy rựượi vào lại đây. Trà sắt tay, khuôn mặt lộ ra nụ cười thật thà, "Đại nhân, có chuyện gì là chúng ta có thể giúp đỡ bận việc, ngài xin cứ việc phân phó." Giang Lâm lắc đầu, đem phía sau Dương Tư Minh kéo ra ngoài. "Bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng phải ở chỗ này viết tiểu thuyết, sau 7 ngày ta tới đón hắn." Cầm đầu đại hán liếc nhìn run thành một đoàn Dương Tư Minh, vỗ lồng ngực bảo đảm nói, "Đại nhân ngài yên tâm, giao cho chúng ta chính là." Ừm. Giang Lâm lắc cụ, quay đầu nhìn về phía Dương Tư Minh, "Ngươi nhớ kỹ, chỉ có thời gian 7 ngày." "Không không không vô thượng đại nhân, ta ta ta." Dương Tư Minh run rẩy, muốn theo Giang Lâm đi ra ngoài. "Huynh đệ ngươi bên này." Cầm đầu vị đại hán kia tiến lên, ôm lấy Dương Tư Minh vai liền đi vào trong. "Đến đến, ta cho đem ngươi giới thiệu một chút, nơi này sau đó chính là ngươi sáng tắc đại." Giang Lâm không chuẩn bị dừng lại lâu, ở hắn xoay người rời đi một sát na kia, trong phòng chính đang trên bàn sách viết đồ vật quỷ môn, tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mà vây quanh ở bên bàn đọc sách bọn đại hán, từng cái từng cái hoặc không lưng, hoặc bay tới sà nhà trên đều lấy ra chính mình ra họa, có chính là một cây gậy, có chính là một cây dù, còn có chính là một sợi dây thừng. Bọn đại hán nhìn bàn đọc sách trước các tác giả, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Kẹt kẹt. Thư mặc trai cửa lớn đóng lại. Phòng tiếp tiếp các cư dân mạng nhìn thấy những tác giả kia lộ ra sợ hai thời gian, liền cảm giác có gì đó không đúng. Đang nhìn đến bọn đại hán từng cái từng cái móc ra ra họa thời điểm, nhất thời trợn to mắt. Khá lắm. Nguyên lai like đều ở đây chờ đây. Mẹ nó. Đây là muốn làm gì? Ta biết rồi, bọn họ có phải là muốn viết huyết thư. Ta cờ mợn thực sự là khả lắm, huyết thư là như vậy đến. Đối mặt các cư dân mạng nghi hoặc, Giang Lâm giải thích, sẽ không náo sậy ra chuyện, nơi này là chuyên nghiệp thúc chương đoàn đội. Còi âm cũng không có thiếu thích xem cố sự, bởi vì đám quỷ quái đối với đi ngủ nhu cầu không lớn, vì lẽ đó, xem cố sự nhìn thấy một nửa ngủ không được, có chút quỷ liền trực tiếp đến tác giả cửa nhà ngồi xổm. Nguyên bản làm như vậy chỉ là muốn nhanh nhất nhìn thấy tân nội dung, thế nhưng lâu dần, ngồi xổm ở cửa người càng ngày càng nhiều. Đến mà sau, các tác giả ra cái môn, đi dạo phố đều có người đeo, thúc dục chúng nó nhanh lên một chút chương mới. Dần dần, những người này dĩ nhiên tự phát tạo thành một cái thúc chương đoàn đội. Cối Âm đang quỷ quái sau khi biết, trực tiếp đem bọn họ truy càng tác giả xin ngồi lại đây. Đến hiện tại, nhóm người này đã xem như là khá là chuyên nghiệp thúc chương đoàn đội. Như là hưởng ứng Giang Lâm Lợi nói bình thường. Sau một khắc, phía sau thư mặc trai bên trong truyền ra binh binh bàng bàng âm thanh. Nhanh lên một chút viết. Chớ có sợ ngươi móng tay, vậy có cái gì thần mồ? Ngươi nhìn hắn làm gì? Trên mặt hắn có cố sự sao? Đang. Các ngươi đều là chúng ta cối âm nhân tài, lại biết viết chữ, lại gặp kể chuyện xưa. Cuộc sống của chúng ta nhưng là dựa vào các ngươi, cố lên. Nhấc bút lên liền mà viết. Hiện tại không phần đấu, khi nào mới phần đấu? Trong vòng 1 canh giờ viết xong 3 chương, dưới một món ăn liền có thể thêm đùi gà. Nghe bên trong truyền đến âm thanh, suy nghĩ thêm những đại hán kia vóc người cùng vũ khí. Phong trực tiếp các cư dân mạng nuốt một ngụm nước bọt, hình ảnh cảm nhất thời có. Đúng là chuyên nghiệp đoàn đội, vừa đấm vừa xoa, viết tốt còn có thể có đùi gà ăn. Ta cờ mợn nhịn không được ha, ha ha ha ha ha ha ha. Từ khi tiến vào coi âm chuyên nghiệp tốc chương đoàn đội, không cần tiếp tục phải lo lắng tác giả tha càng. Tác giả đại đại cố lên, ta đối với ngươi tràn ngập tự tin, đầu chó. Các cư dân mạng không nghĩ đến coi âm còn có như thế một bản đội, nhất thời cảm thấy đến chứng trí thức. Đồng thời, bộ phận yêu thích truy kịch, truy thường, truy manga, đáy lòng bay lên một tia ước ao. Hắn không thể cũng cho mình truy càng đại đại môn cũng tới cái chuyên nghiệp thúc chương đoàn đội, một ngày càng cái chương 10 chương 8. Thư mặc trai bên trong, Dương Tư Minh mới vừa run run run, run tác ngồi xuống, liền bị đại hán nhét vào một xấp giấy trắng. Đến, nhìn ngươi quen thuộc dùng loại nào bút. Dương Tư Minh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một loạt đủ loại khác nhau bút. Bút lông bút chỉ bút bi màu sắc rực rỡ bút. Đủ các loại. Hắn chọn cái bút bi. Đại hán lập tức đem nó bút thu cẩn thận, vỗ bả vai hắn cười nói, "Cố lên." Không còn văn chương bất cứ lúc nào nói với chúng ta, đói bụng lạnh cũng có thể nói với chúng ta, mọi người đều là bằng hữu. Dương Tư Minh vừa nghe, nhất thời lòng sinh chờ mong, "Ta, ta có thể trước tiên nghĩ ngươi một chút sao?" "Ta?" Lời còn chưa dứt, liền thấy đại hán nheo lại mắt, có chút nghiêm hiểm. "Huynh đệ, chúng ta là quỷ, hiu không nghĩ ngươi đều không trọng yếu như vậy. Ngươi nói đúng chứ?" Dương Tư Minh nuốt nước miếng một cái, gật gù. Đại hán tiếp tục cùng thiền nói, "Ngươi nếu như muốn nghỉ ngơi, hoặc là xoa bóp cánh tay chân, có thể, thế nhưng hiện tại chúng ta là sáng tác thời gian, ngươi xem mọi người đều ở viết, đúng hay không?" Dương Tư Minh chỉ có thể tiếp tục gật gù. Vậy chúng ta bắt đầu viết đi, ta còn muốn nhìn ngươi một chút viết là cái gì cố sự đây. Dương Tư Minh run lập cập cầm bút lên, nhìn mặt trước giấy trắng, đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu năm không có viết tay, không nhớ ra được. Nội dung vở kịch là cái gì tới đây? Trước hẳn viết đến cái nào? Vô Thường đại nhân lúc nào trở về? Ầm. Một tiếng bang thật lớn đè Dương Tư Minh bay ra đi từ tư tượng thu lại rồi. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bên cạnh đại hán lấy ra một cái lang nha đồng. Mỉm cười, hiền lành nhìn hắn, "Cố lên nha." Dương Tư Minh lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, dư quang ngắm đến nó ta giả. Những tác giả kia không một không bị tốt hơn một chút cái tay cầm vũ khí đại hán vây quanh. Hắn nhìn mặt trước giấy trắng, chậm rãi viết ra vài chữ. Chương 103. N. Chương 69, ngươi muốn hay không cân nhắc lưu lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Tiêu Thiên cảnh từ ma tộc phía sau giết đi ra, đánh ma tộc không lường phó kịp. Ở bên người mấy đại hán nhìn kỹ, Dương Tư Minh buộc chính mình đi hồi tưởng trước tình tiết. Tuy rằng không quá quen thuộc dùng bút viết chữ, nhưng cũng may trước hắn từng làm đại cương, rất nhanh sẽ nghĩ đến sau đó phải viết như thế nào. Viết viết, tự tin cũng là tới. Nghe những đại hán này ý tứ, Viết xong ba chương là có thể nghỉ ngơi. Từng cái từng cái chữ Hán sôi nổi trên giấy. Ở ma tộc Mưu kế dưới, thần tộc tổn thương tăng lớn, thần nữ nhìn này máu chảy thành sông bi thảm hình ảnh, quyết định hiến tế ra bản thân để tạm thời khôi phục hòa bình. Tiêu Thiên Cảnh nhận ra được, trực tiếp thả ra đại kỹ năng, đánh bay bên người ma tộc, hướng về thần nữ phóng đi. Ok, ba chương viết xong. Dương Tư Minh thu tay lại, hoạt động một chút cổ tay. Tuy rằng lập tức viết nhiều như vậy tự có chút tay chua, nhưng có thể một hơi đem nội dung vỡ kịch trôi chảy viết xong, để tâm tình của hắn đều vui sướng hơn nhiều, cũng tạm thời quên bốn phía hoàn cảnh. Nhanh như vậy liền với tốt, lợi hại lợi hại, cực khổ rồi. Bên cạnh đại hán lần xem một lượn, tự mặc dù có chút khó coi, thế nhưng trang mấy là đúng trên. Nhìn thấy đại hán, Dương Tư Minh mới hồi tưởng lại chính mình tình cảnh, thân thể lập tức căng thẳng lên. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Cái kia, ta ba chương viết xong, là không phải có thể nghỉ ngơi?" "Đương nhiên ha ha ha ha ha." Đại hán cười toe toét địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, dưới một món ăn còn có đùi gà thêm món ăn, ngươi vào lúc này có thể trùng quanh hoạt động đậy. Thế này, Dương Tư Minh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ cần nên viết viết xong liền không có việc gì. Hắn liếc nhìn nó còn đang vùi đầu sáng tác quỷ môn, trong lòng vui mừng. Cũng còn tốt tốc độ của hắn luôn luôn rất nhanh, cũng rất ít gặp phải bình cảnh kỳ. Ở trong phòng đi rồi đi, hắn mở cửa, hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Phía sau, ở Dương Tư Minh viết xong sau, bọn đại hán túm năm tụn ba tụ tập cùng nhau, say sưa ngon lành xem lên. "Thần nữ a, con chưa từng xem loại này loại hình cố sự đây. Tuy rằng không có xem qua phía trước nội dung ngựa kịch, thế nhưng thành tựu mấy chục năm ngọt xét giả, lại là tại đây cố sự khan hiếm coi ầm. Bọn họ là không có chút nào chọn." Từng tờ từng tờ nhìn xuống, "Thần ma đại chiến" Mẹ nó cái kỹ năng này thật là lợi hại. Tiểu Cảnh Thiên chớ bỏ, lại có thể lặng yên lén vào phe địch. Ồ, thần nữ lại muốn vì tam giới hiến tế chính mình. Bọn đại hán theo bản năng sau này lập trang, lại phát hiện mặt sau không còn. Nội dung vợ kịch liền như thế thẻ ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy móng nuốt méo tự lòng ngứa ấy. Cái kia thần nữ đến cùng hiến tế không có, chết hay chưa? Hiến tế lời nói, lại có thể hay không bị ma tộc đột nhiên quấy rối? Đến lúc đó, tam giới lại sẽ biến thành thế nào? Động lòng không bằng hành động. Bọn họ lúc này tìm tới ở cửa hiếu kỳ đánh vọng Dương Tư Minh. Tác giả đại đại Cái này Tiêu Thiên cảnh là nam chủ sao? Chính đang rối người Dương Tư Minh nhất thời cứng lại rồi, cứng ngắc gật gù. Bọn đại hán vây quanh Dương Tư Minh loành quanh vài vòng, muốn hỏi thân nữ đến cùng làm sao, nhưng là vừa nhất định phải tuân thủ không thể sợ vạ lờ quy định. Bởi vì, sớm biết rồi mặt sau nội dung vợ kịch tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng lại nhìn mặt sau chương tiết lúc, nhưng gặp trở nên đần độn vô vị lên. Chuyện này đối với cố sự khan hiếm bọn họ tới nói, là tối kỵ. Dương Tư Minh nhìn bên cạnh bọn đại hán, có chút ngọ không được tình huống. Tại sao muốn vấn vây quanh hắn chuyện? Nhân rối người mà giơ lên tay, cũng là như thế giơ, cũng không dám động lại lượn quanh hai vòng, bọn đại hán không nhịn được lên tiếng nói: "Tác giả đại đại, sáng tác rất mà chứ, chúng ta đấm bóp cho người xoa bóp." Ta. Dương Tư Minh còn chưa kịp từ chối, bọn đại hán cũng đã tới gần, rũa ra thô ráp bàn tay lớn. Ngay ở Dương Tư Minh coi chính mình sẽ bị vặn gãy cái cổ thời điểm, từng đôi tay phân biệt đặt ở trên bả vai của hắn, trên eo, còn có trên hủi. Dĩ nhiên thật sự bắt đầu xoa bóp lên. Dương Tư Minh mở to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nơi này, có vẻ như cũng không kinh khủng như vậy mà. Chỉ cần đem văn viết tốt, thì có ăn ngon, còn có xoa bóp phục vụ. Hay là những đại hán này cũng chỉ là nhìn hung mãnh, thế nhưng thực vẫn rất tốt. Kha kha kha. Tác giả đại đại, thoải mái sao? Ừ. Thoải mái vậy chúng ta tiếp tục mở viết chứ? Ừ. Hay. Dương Tư Minh điểm xong đầu sau, mới phản ứng được mới vừa mới đối phương nói là cái gì. Một giây sau, hắn liền bị bọn đại hán nâng lên đến. Thuấn về thư mặc trai đi đến. Tình huống thế nào? Hắn không phải mới viết xong 3 chương sao? Lúc này mới quá không tới 10 phút chứ, lại muốn mở viết. Nhìn bị nhét đến tay giấy bút chương, Dương Tư Minh ngồi dỗi, một mặt mở mịt luống cuống nhìn về phía bên cạnh đại hán. Nại hắn trở về hắn một cái to lớn nụ cười. Sau đó, dường như 10 phút trước như vậy, Cẩm Lang nham động, một mặt hiện lãnh nhìn hắn. Cố lên nha tác giả đại đại, chúng ta cũng trở người chưa mới. Dương Tư Minh, này, đây là ma quỷ chứ? Tiếp tục như vậy, hắn tay thật sự sẽ không phế sao? Còi âm đều như vậy thúc chương sao? Hắn run rẩy nhấc lên bút bi, khịt khiến mũi. Hoài niệm lên ở nhân gian sáng tắc lúc, bị các độc giả thúc chương thời gian. Khi đó, các độc giả tuy rằng hoặc cưỡng bức dụ dỗ, hoặc bán manh, hoặc liên hoàn hắn, nhưng cái kia đều là cách màn hình thúc chương a, mà không phải giống như bây giờ. Trực tiếp liền đem hắn nhấc vào trong nhà, theo, tấn đang chỗ ngồi trên, cầm lang nha bổng bảo vệ hắn chứng mới. Bút trong tay rơi vào trên tờ giấy, từng cái từng cái chữ Hán cấu tạo ra một vài bức huyền huyễn hình ảnh. Trải qua một phen phân đấu, 3 chương 6000 tự lại lần nữa ra lò. Lần này, không chờ hắn nói chuyện, một bên đại hán liền đưa tay tiếp nhận cái kia vài tờ tràn ngập tự chỉ. Tác giả đại đại cực khổ rồi. Không, không khổ cực. Lần này, Dương Tư Minh cố ý nhiều viết một điểm. Không có thẻ điểm, cũng không có ở cuối cùng lưu hồi hộ. Ở bọn đại hán say sưa ngon lành xem lúc, Dương Tư Minh chú ý tới trong phòng có người khác cũng viết xong chính đang đi tới cửa, hắn đuổi theo sát đi, ra cửa lại phát hiện không còn bóng người. Dương Tư Minh tim đập bắt đầu tăng nhanh. Này, hắn là không phải có thể. Đừng nghĩ, vô dụng. Một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Dương Tư Minh lúc này mới phát hiện, người kia cũng không có đào tẩu, mà là ngồi xổm ở cổng lớn bên phải. Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, "Tại sao?" "Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Ở gần xem, hắn mới phát hiện người này trước mặt hai gò má áo hãm, lôi kéo mi mắt, biểu hiện mất cảm giác, như là trong thành thị lớn Những người đối với cuộc sống đau khổ đã mất cảm giác người, mới có vẻ mặt và trạng thái. "Ta tên từ Atam, ngươi đây?" Đối phương hỏi. "Ta tên Dương Tư Minh." Từ Atam liếc mắt nhìn hắn, sau đó xem hướng về phía trước, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta đã tại đây viết mấy chục năm, ngươi nghĩ tới, nơi này những người đồng hành đều muôn quá, chạy không thoát. Mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ bị bọn đại hán cùng các độc giả nhấc trở về." Hắn chỉ chỉ phía sau thư mặc trai, bên trong còn có rất nhiều tác giả không có viết xong. "Ngươi cho rằng là chúng ta viết đến quá chậm?" "Không." Từ Atam thở dài một tiếng là chúng ta đã không có cái gì chuyện xưa mới. Ở coi âm, viết sách cũng là có thể có thu vào. Hoặc là đồ ăn, hoặc là đạc cụ, hoặc là minh tệ. Chỉ nếu là có dụng, cũng có thể giao dịch. Vì lẽ đó, mặc dù mọi người vừa bắt đầu đều rất chống cự nơi này. Thế nhưng đến mà sau, vì có thể ổn định chứng mới, nắm giữ ổn định thu vào. Bọn họ cũng chậm chậm tiếp nhận rồi. Chỉ là, bọn họ đã viết quá lâu cố sự. Nơi này đám quỷ quái cũng nhìn quá nhiều bài cũ cố sự. Nhưng ở đây, cố sự như cũng là cũng không đủ cầu trạng thái. Bởi vì, thành quỷ sau đó Đi ngủ cũng không phải nhu phẩm cần thiết, các độc giả rất nhanh sẽ có thể đem chương tiết mới xem xong. Mà tại đây dài lâu mà lại cô tịch trong năm tháng, mọi người đều cần nảy một đạo gia vị tệ. Chuyện xưa của ngươi nên rất mới mẻ, bọn họ rất yêu thích, ngươi muốn hay không cần nhắc lưu lại. Từ A8 nói. N. Chương 70, ngươi đừng sợ, những thứ này đều là thứ tốt. Lưu lại. Dương Tư Minh trợn to mắt, đầy mặt sợ hãi, bật thốt lên, "Không, ta không." Hắn là điên rồi mới gặp lưu lại. Vừa dứt lời, giống như đã từng quen biết cảm giác lại lần nữa kéo tới. Dương Tư Minh phát hiện mình lại bị nhấc lên, lại bị ấn tới chỗ ngồi. Trên tay lại bị nhét lên giấy bút. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nhìn về phía bên người Đại Hán. "Đại ca, còn tiếp tục như vậy, tả tay gặp phế. Như vậy a, cái kia đúng là một vấn đề." Đại Hán suy tư, xoay người tiến vào tư mặc trai bưởng trong. Dương Tư Minh mới vừa thở ra một hơi. Một giây sau, liên nhìn thấy Đại Hán cầm một cái bao lớn từ bưởng trong đi ra. Ở trước mặt hắn đem cái bọc mở ra mở. Một đống to nhỏ không đều, che kín máu tươi cánh tay nhất thời ùng ục lăn xuống đi ra. "A a cái quỷ gì?" Ầm. Dương Tư Minh sợ đến liên tiếp lui về phía sau, dẫm trên ghế, ngã xuống đất mà không có chút máu. Ngươi đừng sợ, những thứ này đều là thứ tốt." Đại hãn nhếch miệng nở nụ cười, tùy ý cầm lấy một cái huyết cánh tay. "Ngươi không phải tay không được sao? Nhìn những này cái nào thích hợp ngươi, tùy ý chọn một cái, ta giúp ngươi đổi." Dương Tư Minh nhìn đại hãn, lại nhìn đôi kia cánh tay, hàm răng không thể ức chế địa run lên bẩy. Bang bang bang âm thanh truyền vào trong đầu. Lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, những đại hãn này, tất cả đều là quỷ. Tay chua cái gì, ở tại bọn hắn này, căn bản không là vấn đề. Dương Tư Minh hoài nghi, nếu là hắn ngày nào đó gặp phải bình phàm kỳ, không biết ra được đến Những vị này sẽ không phải cũng muốn xuất ra một đống đầu, nói cho hắn đổi một cái chứ. Không, hắn tuyệt đối không muốn lưu lại. Dương Tư Minh hối hận rồi. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự cùng vô thượng đại nhân đi. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ đem còn lại hai chương cũng phát ra ngoài, mà nhặt cả một vạn. So với những vị này, nhân gian các độc giả quả thực là quá đáng yêu. Thư mặc chai cửa. Không giống nhau, không chờ bọn đại hán đến nhấc, Từ Á Tam liền tự giác đứng dậy. Thật tốt a. Nếu như, hắn cũng còn có thể hiểu được tuyển lạ tốt rồi. Đáng tiếc, phòng trực tiếp bên này các cư dân mạng tùy tùng Giang Lâm đi đến một nơi khác. Trên đường xuống Hoàng Tuyển, âm khí tràn ngập. Một cái thật dài vong hồn đội ở phía trên chậm rãi tiến lên, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy phần cuối. Ven đường là đỏ tươi hoa bị ngạn tạo thành biển hoa. Xinh đẹp, mê hoặc. Cũng là nơi dài lâu trên đường xuống Hoàng Tuyển, duy nhất phong cảnh cùng sát hại. Lại lần nữa nhìn thấy như cũ cảm thấy rất đẹp đẽ. Có vị đại lão trước họa quá một bức đường Hoàng Tuyển hoa bị ngạn họa, thế nhưng tổng cảm giác kém chút gì. Suýt chút nữa linh hồn, sợ là suýt chút nữa quỷ hồn chứ. Phòng trực tiếp các cư dân mạng lẻ loi tán tán phát ra màn đạn. Trải qua những này qua trực tiếp, đã không có ai lại nói muốn đến đóa hoa bị ngạn. Bọn họ còn muốn cố gắng sống sót. Nhìn Giang Lâm mở ra chữ hồn túi, các cư dân mạng đều ý thức được cái gì, chợt nên im tiếng lại. Trên đường xuống Hoàng Tuyển, một bóng người từ chữ hồn trong túi nhẹ nhàng đi ra. Kiên nghị khuôn mặt, trên người mặc một thân màu xanh lam chế phục. Đây chính là đường Hoàng Tuyển a. Lương chính đánh ra chu vi, cuối cùng bị cái kia một mảnh hoa bị ngạn hải hấp dẫn tầm mắt. Quả nhiên, tận mắt đến, cùng ở trong điện thoại di động nhìn thấy cảm giác là không giống nhau. Nhìn thấy những đóa hoa này, nhân gian các loại tốt đẹp hồi ức đều ở trong đầu của hắn từng tấm từng tấm nổi lên. Giang Lâm nói, ngươi theo phía trước vong hồn đội 1 đi thẳng về phía trước là được. Ừm. Lương Chính gật gù, cuối cùng liếc nhìn không trung không biết ở đâu phòng trực tiếp màn ảnh, lộ ra cái nụ cười, lập tức hướng về phía trước vong hồn đội ngũ đi đến. Nên làm, đều làm, nên giao cho, cũng bàn giao. Nhân gian, đợi sau gặp lại. Lên đường bình an. Lên đường bình an. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ nhân gian, hi vọng ngươi lúc trở lại lần nữa, nhân gian lại không đau sót. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp trong nháy mắt bị quét màn hình. Các cư dân mạng yên lặng nhìn theo hắn đi tới đường hoàn tuyến, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy. Trong lòng cũng âm thầm chờ đợi, hy vọng hắn lại lần nữa khi trở về, thế giới đã kinh biến đến mức tốt hơn rồi. Nếu như có thể, bọn họ cùng sẽ ở đủ khả năng tình huống, vì là thế giới này ra một phần lực. Cũng trong lúc đó, nhân gian, Dương Tư Minh chủ nhà trọ bị cảnh sát tìm đến thời điểm, vẫn là một mặt ngượng trạng thái. Chủ nhà trọ bác gái suy nghĩ, đứa bé kia tuy rằng không yêu động, nhưng nhìn qua cũng không giống như là làm sự tình a. Bình thường cùng với nàng giao lưu, cũng đều còn rất bình thường a. Khi nghe đến cảnh sát nói, người chết ở trong nhà thời điểm, nàng sợ hết hồn. Là vào phòng cấp đoạt lộ sát, vẫn là khí than trúng độc cái gì a? đều không đúng, là đột tử. Đột tử? Chủ nhà trọ bác gái vừa bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì bệnh tim. Sau đó lên mạng tra xét một hồi, chấn kinh rồi. Tiểu tử kia còn trẻ như vậy a? Nguyên lai người khỏe mạnh chờ ở trong nhà, chuyện gì đều không phát sinh, cũng lại đột nhiên liền không còn. Đang yên đang lành một người, nằm ở trong nhà liền không còn. Chủ nhà trọ bác gái đột nhiên có chút thương cảm. Ngày kế, người đàn ông nào đó tử trong nhà đột tử sự tình, bị báo cáo tin tức đi ra, cũng nhắc nhở mọi người chú ý sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, quý trọng sức khỏe. Nếu như các cư dân mạng ngày hôm qua không có xem trận đó trực tiếp, khả năng hãy cùng từ ngày trực tiếp sửa đi cái này tin tức. Bọn họ dồn dập điểm tiến vào. Có điều ngăn ngắn mấy phút, tin tức phía dưới bình luận liền lên ngàn, truyền đi cũng vượt qua ba vị mấy. Thực. Ở ngày hôm qua xem xong phòng trực tiếp sau, các cư dân mạng liền đi thăm dò một hồi đột tử. Website lập tức liền nhảy ra rất nhiều tin tức. Nào đó đại học nào đó sinh 2 giờ sáng đột tử, trước khi chết ở thức đêm truy kích. Nào đó người đàn ông nào đó từ đường tàu nhẹ trên, đột nhiên ngã xuống đất đột tử, trước khi chết liên tục tăng ca một tuần. Nào đó nào đó. Điểm đi vào vừa nhìn Những này độ tử người, đại thể đều là bởi vì thức đêm, ẩm thực không quy luật trở tạo thành. Xem đến nơi này, rất nhiều thường thường thức đêm dân mạng nhất thời che trái tím nhỏ. Ngẫm lại chính mình tối hôm qua vài điểm ngủ, lại ngẫm lại chính mình cái kia không quy luật tầm thực. Đột nhiên liền cảm giác mình có chút nguy hiểm. Bọn họ nhìn ngó chu vi, chỉ sợ phía sau mình cũng theo cái quỷ sai, có chút khủng bố. Nguyên coi chính mình còn trẻ, không nghĩ đến tử vong cách chúng ta như thế gần. Ta tối hôm qua 3 giờ rưỡi mới ngủ. Mẹ ta mỗi ngày nói với ta, ba món ăn muốn đúng hạn ăn, ta vẫn không coi là chuyện to tát. Các ngươi nói như vậy, vậy ta chẳng phải là mỗi ngày ở tìm đường chết sao? Sợ hãi. Trước đây nhìn thấy tin tức thời điểm, bọn họ cũng cùng Dương Tư Minh như thế, trực tiếp sửa đi tin tức. Không để ý lắm. Nguyên tưởng rằng cái kia cách mình rất xa xôi. Mãi đến tận các nàng ngày hồn qua nhìn thấy Dương Tư Minh, mới phát hiện đột tử làm đến như thế đột nhiên. Bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Các cư dân mạng đột nhiên có chút hoảng rồi. Trong đầu theo bản năng, liền bắt đầu quy hoạch sau này của mình hàng ngày. Ngủ sớm dậy sớm, đúng hạn ăn cơm. Sáng sớm tốt nhất 6, 7 giờ lên, sau đó có thể đi ra ngoài chạy chạy bộ, trở về lại nấu điểm nguyên vị bắt cháo hoặc là mua điểm sữa đậu nành bánh quẩy. 7, 8 điểm lên có vẻ như cũng được, nói như vậy, 12h khuya ngủ, chí ít có thể ngủ 7, 8 tiếng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ xem trước mắt điện thoại di động. Bọn họ có thể làm được sao? Bao nhiêu cái buổi tối bên trong, bọn họ đều dùng ngày mai lại ngủ sớm thành công lừa gạt chính mình. Bao nhiêu lần rèn luyện, bọn họ đều dùng lần sau lại đi thành công đuổi rồi chính mình. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ còn thật sự có ngày mai, có lần sau sao? Bọn họ thật sự có khỏe mạnh quý trọng quá tính mạng của chính mình sao? Các cư dân mạng rơi vào trầm tư. N. Chương 71 khi còn sống ký ức, làm xong công tác sách nhỏ mặt trên nổi lên nhiệm vụ sau, Giang Lâm liền đóng phòng trực tiếp, trở lại cõi âm. Cầm trước làm nhiệm vụ thu được tu luyện thể, đi tới phòng tu luyện. Vừa ăn âm khí hoàn, một bên mượn phòng tu luyện âm khí tăng nhanh tu luyện. Bây giờ trong cơ thể hắn quỷ khí, so với lúc trước ngũ binh cảnh giới lúc, đã tăng trưởng đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Nếu như nói trước đây cái kia chỉ là dòng số nhỏ, như vậy hiện tại, trong cơ thể hắn quỷ khí đã là tiếp cận sông lớn tồn tại. Bất luận hắn thế nào sử dụng, trong cơ thể quỷ khí đều cuồn cuộn không ngừng trào ra. Giang Lâm có chút chờ mong, đến quỷ vương cảnh, lại có thể làm được cái nào mức độ Từ khi trước mạnh bà giúp hắn đem cảnh giới tăng lên tới đại quỷ tướng đỉnh cao sau, hắn như thế nào đi nữa đi nữa tu luyện, những người quỷ khí cũng giống như là tiến vào động không dãy như thế. Mà ngay ở gần nhất, hắn cảm giác được hồi lâu không từng có động tĩnh cảnh giới bắt đầu bùng lòng rồi. Hô, đem âm khí hoàn toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng sau, Giang Lâm đứng dậy. Hay là hắn nên tích cực một ít, nhiều làm điểm tích phân. Nói không chắc không bao lâu nữa, liền có thể thành công đột phá quỷ vương cảnh. Ngẫm lại chính mình mấy trăm tuổi liền có thể lên cấp đến quỷ vương, Giang Lâm vẫn còn có chút hơi kích động. Xem như là dài lâu thời gian bên trong, cho mình một cái tiểu chờ mong. Từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, Giang Lâm mở ra hệ thống nhiệm vụ mà giấy. Hệ thống bây giờ cho nhiệm vụ hàng ngày có 3 cái, bên trong 2 cái là liên quan với điểm, còn có 1 cái là liên quan với công đức điểm. Công đức điểm cần nhân loại đối với địa phủ tín ngưỡng chi tâm. Ma điểm nhiệm vụ, một cái là hàng ngày trực tiếp quan ở địa phủ, mỗi mãn 2 giờ là có thể thu được 200 điểm. Một ngày có thể làm 3 lần, cũng chính là 600 điểm. Còn có một thứ là Tuyên Dương địa phủ văn hóa, cũng là mỗi ngày có thể làm 3 lần. Giang Lâm nhìn xuống ngày hôm nay nhiệm vụ hàng ngày tiến độ, trực tiếp thời gian mới làm một nửa, Tuyên Dương địa phủ văn hóa cũng mới làm 1 lần. Công tác cuốn tập trên tạm thời cũng chưa từng xuất hiện tân vong hồn tin tức, vậy thì đi làm một ít nó nhiệm vụ đi." Giang Lâm suy nghĩ một chút, hướng về địa phủ nhiệm vụ trung tâm đi đến. Trong thời gian trước bởi vì quỷ tiết đến, sở hữu quỷ sai đều trở nên bận rộn, liền không làm sao tới làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ trung tâm cũng tích lũy không ít nhiệm vụ. Bây giờ quỷ tiết kết thúc, đám quỷ sai sự tình biến ít, như Giang Lâm như vậy đến xem nhiệm vụ cũng không phải số ít. Diêm Vương đại nhân gần nhất thật giống lại đi ra ngoài. Tựa hồ là Tây điện bên kia đến gây sự, Diêm Vương đại nhân sau khi biết, liền hấp tấp lao ra. "Ai, hy vọng không nên náo chết người, không phải vậy lại muốn tăng cường lượng công việc." gần nhất không phải lại có một nhóm thực tập quỷ sai muốn chuyển chính thức sao? Ngươi lo lắng cái gì? Thấy hay giả? Nghe nói như thế, đối diện quỷ sai trái lại bắt đầu khổ não lên. A, hi vọng những này mới ra lò đám quỷ sai không nên náo ra chuyện lớn đến mới tốt. Mỗi lần những này thực tập quỷ sai chuyển chính thức giai đoạn, đều sẽ bước lên một ít chuyện đến. Nói thí dụ như đã quên tiếp dẫn một cái nào đó vong hồn, dẫn đến vong hồn nhiễm phải nhân gian khí tức sau sản sinh biến cố, hay hoặc là tự ý thay đổi nhân loại mệnh số, trái lại dẫn ra liên tiếp sự tình. Còn có chút không biết trời cao đất động, trò cao hơn chính mình thật mấy cảnh giới quỷ quái không chỉ làm mất đi vong hồn, còn suýt chút nữa đem mệnh của mình cho làm mất đi. Trừ đó ra, mới tới đám quỷ sai gây ra đến sự tình còn có rất nhiều, có chút còn làm người không biết nên khóc hay cười. Nói chung chính là phiền phức. Thế nhưng, đại thể quỷ sai công tác vốn là không phải tuyệt đối an toàn. Nếu là không có tân quỷ sai, địa phủ công tác sợ là tất cả đều tích lũy đến một đống. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế. Một cái khác quỷ sai ăn đuổi, ngược lại ngươi hiện tại nghĩ đến cũng phải nghĩ, nên đến đều sẽ đến. Ta làm sao cảm giác càng đau lòng. Nghe đến đó, Giang Lâm mím mím miệng, có chút buồn cười. Tiến vào nhiệm vụ trung tâm sau, Hắn cũng không có vội vã nhận nhiệm vụ, mà làm một bên nhìn nhiệm vụ bảng danh sách, một bên nghe bên người đám quỷ sai nói chưa thiếm. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng sẽ đi chờ quỷ ngồi một chút, thu thập một ít tin tức. Thực tập quỷ sai chuyện chính tức sau gây ra đến một chuyện, hắn cũng đã từng nghe nói một ít. Đám quỷ quái nếu là muốn trở thành quỷ sai, bình thường là trước tiên tiến hành năng lực, tư chất chờ sàng lọc. Sàng lọc qua đi lưu lại, mới bắt đầu thực tập. Lại như thế giao giao như vậy. Thực tập thời điểm bình thường sẽ an bài một ít cơ bản công tác, có thể rèn luyện thực tập đám quỷ sai năng lực xử sự. sự cũng có thể để cho chúng nó từ từ thích ứng quỷ sai thân phận, lấy quỷ sai góc độ đến xem chờ sự tỉnh. Chờ Tích Lũy đến đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực sau, mới sẽ suy xét chuyện chính thức. Mà mới vừa chuyện chính thức lúc, mẹ tội quỷ lý sắp xếp một cái có kinh nghiệm tiền bối mang theo làm một quãng thời gian nhiệm vụ. Giang Lâm về suy nghĩ một chút chính mình vừa mới chuyển chính chức đoạn thời gian đó, cũng có vị bạch vô thưởng tiền bối mang theo hắn. Thế nhưng làm mấy lần công tác sau, vị tiền bối kia liền để hắn xuất sư. Nói là hắn đã thích ứng quỷ sai thân phận này, sẽ không hành sự lỗ mãng, cũng sẽ không bởi vì đột nhiên tu luyện được lực lượng cùng quyền hạn mà tự cao tự đại. Hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành công tác. Đối với này, Giang Lâm cảm thấy tôi, vậy đại khái cùng mỗi người khi còn sống trải qua có quan hệ. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Hắn vị trí nên đại, thiên hay liên tục, binh hoang mã loạn. Hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Giang Lâm đã xem quen rồi tử vong. Chỉ có thu dưỡng qua hắn một quãng thời gian lão già khi chết, hắn kích động quá một lần. Thế nhưng càng nhiều, nhưng là nhớ không rõ. Liên quan với khi còn sống ký ức, Giang Lâm cũng hỏi qua một ít quỷ sai. Tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Khả năng là mang tính lựa chọn lãng quên, chính mình phòng ứng. Còn có khả năng là bởi vì trước khi chết Hoặc là chết sau chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng ký ức, lại hay là là hồn thể bị hạn chế, không thể chịu đựng nhiều như vậy ký ức. Nói chung, nguyên nhân có rất nhiều loại. Đối với này, Giang Lâm cũng không có hay đi soán suất. Dù sao, những chuyện kia đã qua rất lâu. Cuộc sống bây giờ rất tốt, công tác cũng ổn định, thực lực cũng đang từng bước tăng lên. Hơn nữa, những năm gần đây, nhân gian biến hóa rất lớn. Tuy rằng vẫn cứ có rất nhiều vấn đề mới xuất hiện, nhưng đã so với hắn niên đại đó thật quá nhiều rồi. Ta chọn xong nhiệm vụ, đi trước. Ta cũng kém không hơn nhiều. Vừa nãy tán gẫu hai vị quỷ sai trước sau tiếp xong nhiệm vụ rồi đi. Giang Lâm lại nhìn một lúc nhiệm vụ bảng danh sách, nhận hai cái cảm thấy hứng thú nhiệm vụ. Một cái là ma nữ đơn dâu, nói là quỷ sai ở một cái nào đó thành thị làm nhiệm vụ thời điểm, phát hiện một cái sinh ra thư tiểu quỷ. Theo tiểu quỷ này nói, cái kia ma nữ đã cưới mười mấy cái lao công, gần nhất lại muốn kết hôn người. Cưới vẫn là nhân loại. Trước đây lại thể là nam tử cưới rất nhiều lao bà. Nữ tử cưới hai chữ số lao công, đúng là rất hiếm thấy. Giang Lâm cũng là ở mấy trăm năm trước nhìn thấy một vị, cái kia còn là một vị công chúa. Một nhiệm vụ khác, nhưng là có chút kỳ quái. Nói là có nhân loại mệnh số nhiều lần bị thay đổi. Giang Lâm chuẩn bị hiện tại liền đi nhân gia nhìn. Cho tới nhiệm vụ thứ nhất, đúng là còn có một chút thời gian, không đợi. Nhiệm vụ này trung tâm nhiệm vụ, ngoại trừ địa phủ tuyên bố, đám quỷ sai làm không xong, còn có chút là đám quỷ sai làm nhiệm vụ lúc phát hiện một chút dị thường, báo cho cho nhiệm vụ trung tâm. Nhiệm vụ thứ nhất chính là thuộc về đám quỷ sai phát hiện sau, báo cho. Loại nhiệm vụ này thù lao, bình thường là do nhiệm vụ trung tâm ra. Ra nhiệm vụ trung tâm sau, Giang Lâm một bên mở ra phòng trực tiếp, một bên mở ra cõi âm đường nối. Tiếp dẫn vong hồn nhiệm vụ tạm thời làm xong, hiện tại ta muốn đi làm mặt khác nhiệm vụ. Đang trực tiếp mở ra trong nháy mắt đó, Toàn cầu các nơi các cư dân mạng đều tiếp thu được nhắc nhở tin tức. Người quan tâm cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi. N. Chương 72, cùng thời gian chạy đua. Nhân gian, từng chiếc từng chiếc tiêu. Phong thủ xe trở lại ga ra. Mới ra xong nhiệm vụ trở về, tất cả mọi người đều cả người bề bài. Mệt chết mệt chết. Không xong rồi, ta muốn đi ngủ một hồi. Ngươi không ăn một chút gì a? Ta cầm hai bánh màn đầu. Diệp Dĩnh Nhất nhấc giơ tay, lộ ra trên tay bánh màn đầu. Một bên đặm, một bên trở lại ký túc xá. Nhìn thấy tấm kia giường lúc, trực tiếp nằm đi đến. Trong tay bánh màn thầu cắn hai cái, liền ngủ thiếp đi. Theo nàng Vân Minh, một tấm hình từ dưới gối lộ ra. Đó là một bức ảnh chung, mập mạp nữ hải cùng cao to nam sinh, hai người kề vai sát cánh, quan hệ tựa hổ rất tốt dáng vẻ. Cái kia gái mập đưa bé khuôn mặt, cùng trên giường tợ hở NL gầy gò, trên cánh tay mọc ra bắp thịt diệp Dĩnh, giống nhau đến mấy phần. Mặt sau gương nước song trở về các bạn cùng phòng thấy, nhỏ giọng lên giường, không có lên tiếng. Trong giấc ngủ, Diệp Dĩnh nhăn chặt lông mày, dưới mí mắt con ngươi bất an chuyển động. Oeng, to lớn ngọn lửa từ kiến trúc trong tòa nhà bộ phát ra. Hỏa thế cấp tốc từ lầu 3 lan tràn đến nó tầng trên. Ngọn lửa tiến vào trong phòng, thiêu đốt tất cả có thể đốt vật. Khắc khắc. Khắc khắc. Diệp Dĩnh tử trên giường tỉnh lại, ánh mắt chiếu tới địa phương tất cả đều là cháy hừng hực ngọn lửa cùng xương mù dày. Nàng có chút mơ mịt luôn cố nhìn chu vi, nhận biết lối ra, mở miệng địa phương. Cửa phòng ngủ là tấm ván gỗ làm, đã bốc cháy lên. Ngọn lửa rừng rực hầu như ngăn chặn ở cổng. Hô hấp trở nên rất khó khăn, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Tim đập trở nên rất nhanh, thật giống muốn nhảy ra khỏi ngực. Ầm. Ầm. Diệp Dĩnh. Diệp Dĩnh. Ngoài cửa lớn vang lên tiếng va chạm. Mơ hồ có tiếng người truyền đến. "Đông, cung lớn tựa hồ bị phá tán rồi. Diệp Dĩnh, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu?" "Ta..." Khà khà. Diệp Dĩnh vừa mở miệng, chỉ cảm thấy khói đặc nhắm trong cổ họng thoáng. Can bản nói không ra lời. Sau một khắc, một bóng người cao lớn xông vào phòng ngủ Hỏa Môn, xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay lập tức, một tấm bịtướp nhẹn khăn che mũi miệng của nàng, làm cho nàng tạm thời có thể hoãn khẩu khí. Mục hình trên mặt cột một cái khăn lụa, trên người cũng bao bọc một cái thảm thảm. Chờ Diệp Dĩnh tiếp nhận khăn sau, hắn đem thảm khoát lên trên người hai người, giữa ôm lấy nàng ra bên ngoài phòng đi. Không, không ổn. Cháy mau. Ngắn ngắn mấy phút bên trong, hỏa thế tăng lên gấp bội. Toàn bộ nhà đều thoăn từng mảng từng mảng ngọn lửa. Ngay ở hai người chạy trốn tới phòng khách thời điểm, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên mang ngọn lửa xổ xuống. Hầu như là trong nháy mắt, Diệp Dĩnh liền bị một luồng trọng lực ép ngã xuống đất. Tí tách. Ấm áp chất lỏng nhỏ xuống ở trên mặt của nàng. Tước nhẹm thảm lông dưới, Diệp Dĩnh tầm mắt đã mơ hồ. Nóng dục khí tức từ bốn phương tám hướng nào tới, thật giống muốn thiêu đốt tất cả. Nàng vị trí không gian rất hẹp, là phía trên người này vì nàng đẩy lên một phương bầu trời. Mù hình. Diệp Dĩnh cách nóng và ẩm khan mẹ nào. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng muốn bò lên, nhưng lại vừa sợ ngược lại sẽ hại hắn. Đầu càng ngày càng ngất, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng cắn phá môi, cũng chỉ chịu đựng một lát. Người không nên tiến vào, không nên tiến vào. Xin lỗi. Trong cơn mông lung, tiếng gọi tiếng vang lên. Càng ngày càng vỡ dội, nương theo vội vã bước chân. Diệp Dĩnh, mau đứng lên, xuất cảnh. Trong tốc xá, Diệp Dĩnh bỗng nhiên mở mắt ra, cấp tốc phân rõ trước mặt tình huống. Các bạn cùng phòng gọi xong nàng sau cũng đã vội vã đi ra ngoài, không trung vang vọng tiếng xáo chúc. Hầu như ở mở mắt ra 3 giây sau, diệp dính thân thể trước hết đại náo một bước, vươn mình mà lên, xông ra ngoài, thổi vào mặt gió lạnh lẽo. Nàng tiện tay lau mặt, tất cả đều là nước mắt. Bao lâu, không có từng làm giấc mộng kia. Lần này là cái khốc táp tiểu tỷ tỷ ai? Ta vừa nãy nhìn thấy nàng lộ ra tay trên cánh tay tất cả đều là bắp thịt rắn chắc, lợi hại. Lại là nơi nào cháy? Chú ý an toàn a. Từ Giang Lâm phát sóng sau đến hiện tại, cũng có điều mấy phút thời gian. Phong trực tiếp nhân khí cũng đã hơn triệu. Khi nghe đến Giang Lâm nói, lần này không phải tới đón đưa vong hồn thời điểm. Các cư dân mạng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, lôi ra điện thoại quay số mật giấy. Điện thoại quay số mặt giấy chỉ có 3 cái con số, hoặc là là 120, hoặc là chính là 110, rất lạ thông nhất. Đã quyết định đi làm không màu cá, các đại lao đến thời điểm hỗ trợ ghi chép một hồi cố sự. Đi làm thẻ nhật ta có chút xấu hổ. Từ mở mắt đến đi ra thay quần áo, ta liếc nhìn thời gian, 5 phút đồng hồ đều không có. Vài cái tiêu. Phong thủ viên trước mắt đều có vành mắt đen, nhìn qua thật khổ cực. Ở các cư dân mạng phát màn đoạn thời điểm, trực tiếp trong hình. Diệp Dĩnh đoàn người đã lên xe cứu hỏa. Tiếng còi chúc không ngừng, từng chiếc từng chiếc xe xuất phát. Tất cả mọi người đều thân mặc chế phục, biểu hiện nghiêm túc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiến trường, Không trung, Giang Lâm hai tay hoàn lực, lặng lặng đi theo. Căn cứ nhiệm vụ tin tức, cái kia nhiều lần bị sửa nhiều lần mệnh số chính là tên nữ sinh này. Khoảng cách gần quan sát sau, Giang Lâm mơ hồ có thể cảm nhận được. Trải qua mấy lần mệnh số thay đổi, trên người nàng mệnh số càng phức tạp, cũng càng bí bách. Nhưng kỳ quái chính là, hiện nay mới thôi, hắn còn không phát hiện trên người nàng có đủ để thay đổi mệnh số đồ vật. Lẽ nào, người chấp hành không phải nàng? Giang Lâm quyết định nhìn lại một chút. Rất xa, một vệt ánh lự xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Từng chiếc từng chiếc xe cứu hỏa ở nhà xưởng trước dừng lại, sau đó nhanh chóng xuống xe. Một phần chuẩn bị dập lửa, một phần chuẩn bị cứu người, còn có bắt đầu trình thám hỏa tình. Tất cả mọi người phân công sáng tỏ. Một chuỗi thoán ngọn lửa tình phóng từ nhà xưởng xuống tới, màu đen khói đặc cao, cao bay lên. Trong xưởng phần lớn người đã trốn thoát, tụ tập ở đất trống. Tiêu, phong thủ thành viên đến trước, liền nhận được tin tức, bên trong còn có bị nhốt nhân viên. Vì lẽ đó sau khi xuống xe, từng cái từng cái tiêu. Phong thủ viên liền cấp tốc xông ra ngoài. Đang nhìn đến Diệp Dĩnh cũng mang theo một thân trang bị vọt vào lúc, bộ phận dân mạng mới chậm nửa nhịp phản ứng lại. Nàng dĩ nhiên là một đường nhân viên. Mẹ nó, nữ nhân viên cứu viện. Nữ làm sao? Lợi hại. Nữ nhân viên cứu viện không nhiều, bởi vì một đường cứu viện rất thử thách năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể, vì lẽ đó đại thể đều là nam. Hướng về tiêu. Phong thủ thành viên chào. Cố lên. Theo Diệp Dĩnh tiến vào hỏa bên trong cứu viện, phòng trực tiếp màn ảnh cũng đi vào theo. Đầu đâu cũng có hỏa, tầm mắt bị sương mù dày quá dày. Đi ngang qua địa phương, thỉnh thoảng liền sẽ có một luồng ngọn lửa xung tới. Cách màn hình, các cư dân mạng đều có thể nhìn ra, hiện trường nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu. Có ai không? Còn có ai ở bên trong không có? Tiến vào nhà xưởng sau, Diệp Dĩnh liền cấp tốc bắt đầu siêu tầm bị nhốt nhân viên. Nàng từng cái từng cái gian phòng nhìn sang, hiện trường bầu không khí căng thẳng mà nghiêm túc. Bởi vì nàng nhất định phải cấp tốc phán đoán ra chu vi hỏa thế tình huống, cùng với bên trong gian phòng có người hay không. Mỗi một khắc đều là ở cùng thời gian chạy đua. Đột nhiên, Diệp Dĩnh ngừng lại. Sau một khắc liền hướng bên cạnh gian phòng vào vào. Khắc khắc. Ta ở đây, cứu tớ ta. Một người nữ sinh bị đặt ở một đài khí giới phía dưới, gian nan kêu cứu. N. Chương 73, sống tiếp, cứu mạng. Khắc khắc. Một người nữ sinh bị đặt ở một đài cơ khí phía dưới, gian nan kêu cứu. Âm thanh một lần so với một lần yếu ớt. Nước mắt không có thể khống chế chảy xuống. Trong phòng khói đặc càng ngày càng nhiều, ngọn lửa thiêu nướng người da rẻ. Tại sao? Nàng hiện tại liền muốn chết phải không? Minh sáng sớm ngày mai lúc ra cửa, hết thảy đều cùng từ ngày. Nàng thử nâng lên trên người cơ khí, nhưng phát hiện mình căn bản không làm được gì. Ẩm. Nơi này có ai không? Cổng lớn bị đột nhiên mở ra, một đạo trang bị đầy đủ hết bóng người xuất hiện ở cửa, hô to, có ai không? Diệp Dĩnh chung quanh nhìn một vòng, không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Gian phòng này bên trong có rất nhiều thiết bị, cao thấp bất nhất, chẳng lại rồi phần lớn tầm mắt. Vừa nãy nghe được âm thanh, nàng không xác định có phải là nơi này. Ngay ở nàng chuẩn bị đi vào nhanh chóng siêu tầm một vòng thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo nhỏ bé tiếng va chạm. Thung thùng thùng, thùng thùng. Diệp Dĩnh lập tức theo âm thanh vọt tới. Ở một đài cao thiết bị mà sau, nhìn thấy bị đặt ở cơ khí phía dưới nữ sinh. Nữ sinh lúc này đã vô lực nằm trên mặt đất, ý thức sắp đánh mất. Nghe được Diệp Dĩnh âm thanh, làm cho nàng một lần nữa gây nên cầu xin ý chí, dùng một cái linh kiện nhỏ ở kim loại trên một hồi một hồi đánh. Ta đến rồi. Ngươi còn có ý thức sao? Diệp Dĩnh chạy tới ngồi xổm xuống, xuống. Một bên lớn tiếng la lên, một bên đem đồ dự bị hô hấp thiết bị mang ở nữ sinh trên mặt. "Triệu Đường, chúng ta tới cứu ngươi." Nữ sinh gian nan mở mắt ra, liếc nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng âm thanh thật giống đến từ chỗ rất xa. "Cố lên a, không muốn từ bỏ." Nhiều mang một cái hô hấp thiết bị là chính xác. Trước có người cứu hỏa ở đám cháy bên trong đem quý giá hô hấp khí tặng cho bị nhốt nhân viên, sau đó chính mình hy sinh. Nàng bị ngăn chặn, muốn kéo nàng đi ra ngoài có chút khó khăn. Phong trực tiếp các cư dân mạng tầm mắt một khắc cũng không rời đi nhìn tình cảnh này. Tâm tình cũng theo không khí của hiện trường mà sốt sáng lên đến. Có hô hấp thiết bị, bị nút nhân viên sinh mệnh liền tạm thời có bảo đảm. Thế nhưng, đây chỉ là bước thứ nhất. Nếu là không có thể giải quyết ép đang bị nút trên người nhân viên cơ khí, nguy hiểm bất cứ lúc nào có khả năng giáng lâm. Tồn tại với đám cháy bên trong, bản thân liền là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Diệp Dĩnh thử nhấc lên máy kia, lập tức liền từ bỏ cái này cách làm. Cơ khí quá nặng, coi như nàng hơi khẽ nâng lên đến một phần. Bị nút nhân viên hiện tại cũng không có khí lực chính mình đi ra. Nhất định phải đem cơ khí rời, hơn nữa không thể cho bị nút nhân viên tạo thành hai lần thương tổn. Nàng nhanh chóng nhìn quét chu vi một vòng, tìm kiếm có thể dùng tới đồ vật. Nơi này có rất nhiều thiết bị, nhất định có biện pháp. Bùm bùm. Lên keng. Ngọn lửa thiêu đốt dưới, không ngừng có đồ vật bị thiêu đốt rơi xuống. Tìm tới. Diệp Dĩnh từ một mảnh ngọn lửa biên giới nhặt lên một cái gậy sắt, thử một chút độ cứng. Có thể. Đang bị nhốt nhân viên bên người bày ra một cái đầy đủ cứng rắn loại nhỏ thiết bị sau, nàng đem gậy sắt một mặt đặt ở ngăn chặn người thiết bị phía dưới. Nàng thở một hơi thật dài, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, bắt đầu phiêu động. Trễ phụ dưới, trên cánh tay bắp thịt nó lên. Chân, eo, tay. Toàn bộ sức mạnh tập trung vào một điểm. A a a, cho ta tránh ra. Diệp Dĩnh sử dụng sức lực toàn thân. Cơ khí bị một chút kẹt lên đến. Thế nhưng muốn muốn cứu người, còn chưa đủ. Ngay ở cơ khí bị kẹt lên đến một khoảng cách thời điểm, Diệp Dĩnh đột nhiên đem dưới chân một cái hình vuông thiết bị đạp qua thứ. Đông. Diệp Dĩnh tá lực, cơ khí hạ xuống, vừa vặn bị hình vuông thiết bị chống đỡ. Không kịp nghỉ ngơi, nàng liền ngồi xổm xuống, xuống, bắt đầu lôi ra phía dưới nữ sinh. Trực tiếp trong hình. Các cư dân mạng nhìn thấy, Diệp Dĩnh lôi kéo hai, ba lần, mới thành công dùng tới lực. Hiển nhiên vừa nãy cái kia một hồi, cánh tay của nàng đã bừng run. Chống đỡ, ngươi lập tức là có thể đi ra ngoài." Diệp Dĩnh một bên đem người lôi ra đến, một bên hô to. Thế nhưng bất luận nàng làm sao gọi, nữ sinh như cũng mềm mặt, không cách nào đáp lại nàng. Coi như có ý thức, bị đè ép lâu như vậy, phòng chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào lập tức hành động. Thế thế, Diệp Dĩnh quyết định thật nhanh, đem nữ sinh chính diện hướng lên trên nằm, sau đó chính mình nằm ở bên trái. Trước tiên đem nữ sinh chân phải khoát lên chân của mình trên, sau đó kéo nữ sinh tay phải, linh xảo một cái vươn mình, cấp tốc đem người lưng lên. Vì để ngừa vấp nhất, nàng còn dùng dây thường đem hai người trên người trói lại đến một loạt động tác thông thạo mà nhanh nhẹn. Chúng ta vậy thì đi ra ngoài." Diệp Dĩnh nắm lấy người, hướng về ngoài cửa bước nhanh tới. Con mắt, lỗ tai, thời khắc chú ý tình huống xung quanh. Từ nàng đi vào đến đi ra ngoài, có điều ngần ngừ mấy phút. Diệp Dĩnh nghe được dòng nước gầm thanh, loạt lửa âm thanh, vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Ngay ở nàng sắp chạy đến cuối hành lang lúc, đột nhiên nghe được một tia thanh âm kỳ quái, ngay cảm trực giác làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Hầu như là theo bản năng muốn xoay người, thế nhưng một giây sau, nàng xoay người động tác liền dừng lại. Trái lại lui về phía sau đi, dùng hai tay bảo vệ đầu. Cuối hành lang một gian phòng đột nhiên phát sinh một tiếng nổ tung, một con rồng lửa bỗng nhiên lao ra cửa gỗ. Ngọn lửa trong nháy mắt nhấn chìm hai người. A a a. Thống khổ âm thanh vang vọng phòng trực tiếp. Nghe được tiếng nổ mạnh thời điểm, Diệp Dĩnh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, nàng nhắm mắt lại đợi mấy giây, nhưng vẫn không có ngọn lửa thiêu đốt cảm, chỉ cảm nhận được một đạn lửa. Phòng trực tiếp người nhìn chằm chằm màn hình, sửng sốt. Một luồng băng lạnh ma ý trực toàn trán. Ngay ở hỏa long trùng cửa gỗ nát một khắc đó, một đoàn khói đen đột vào, vào. Ở Diệp Dĩnh trước người chẩn hai, như là người hình dạng, thế nhưng là không có khuôn mặt cùng sắc thái, chỉ có màu đen. Diệp Dĩnh dùng thân thể của chính mình che chở người phía sau, mà đoàn kia bóng đen dùng thân thể của chính mình bảo hộ ở các nàng trước người. Cách nội số diễm, lưu lại một cái an toàn, không gian nhỏ hẹp. Ở ngọn lửa vọt tới trên người nó một sát na kia, đoàn hắc vụ kia phát sinh tiếng kêu thảm khổ. A a a a a. Khói đen bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt, công kích mỗi nhiều thiêu một giây, cái kia khói đen màu sắc liền muốn nhạt một phần. A a a a. Cái kia thống khổ âm thanh đánh thẳng các cư dân mạng linh hồn. Âm áp ức chất lỏng không tự giác từ trên mặt sẽ qua. Thế nhưng không có ai phát hiện, hoặc là nói, không có ai đi lưu ý. Bọn họ liền như thế nhìn, nghe. Ở nhận ra được không gặp nguy hiểm một sát na kia, Diệp Dĩnh không còn kịp suy tư nữa, xoay người liền hướng dưới lầu chạy đi. Trong lòng nàng chỉ còn giữ lại một ý nghĩ, đi ra ngoài, chạy đi, đem người cứu ra ngoài, không thể chết được. Đại hỏa cháy dữ dội, nhà xưởng ở ngoài, đám lính cứu hỏa cầm trong tay súng bắn nước dập lửa. Rất nhiều công nhân lo lắng nhìn tình huống ở bên này, còn có chút ở cùng người nhà báo bình an. Còn có người mặc Âu phục người, nhìn tiêu đốt nhà xưởng ngồi chồm hổm trên mặt đất bụm mặt gào khóc. Bên này, Diệp Dĩnh trùng lúc đi ra, rất nhiều người tới đỡ lấy nàng trên lưng người. Bên cạnh, 120 từ lâu chờ đợi ở cái kia. Khi biết người khác đều cứu ra sau, Diệp Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên liền mất đi khí lực. Nam ở một bên rải cây xanh bên trong, thở mạnh, từng trận đau nhức từ trên người các nơi nô ra. Nàng nhìn bầu trời, trong đầu một lần lần hồi ức tình huống vừa rồi. Tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt đó, nàng có thể cảm nhận được một tảng lửa. Thế nhưng rất kỳ quái, nàng nhưng không có cảm nhận được tiêu đốt cảm. Loại kia quen thuộc cảm giác, là ngươi sao? N. Chương 74, từ bỏ chính ngươi. Nha Sương Hỏa Thế không lâu sau bị khống chế lại. Bên cạnh rải cây xanh bên trong, nằm vài cái tiêu. Phòng thủ viên. Lần này tuy rằng có đột phát nội tung, thế nhưng cũng may không có quá to lớn tư vong. Ở diệp dĩnh sau khi rời đi, đoàn hắc vụ kia cũng rời đi. Lúc rời đi, đoàn hắc vụ kia đã biến thành một đoàn nho nhỏ khói xám, tựa hồ gió vừa thổi, liền sẽ tản đi. Trực tiếp màn ảnh cũng đi theo. Chỉ thấy nó chậm rãi trên không trung bay, tựa hồ muốn đi chỗ nào. Xem đến nơi này, phòng trực tiếp người mới phục hồi tinh thần lại, thở một hơi thật dài. Mới vừa các nàng liền hô hấp đều suýt chút nước quên. Gió vừa thổi, bọn họ cảm giác trên mặt dính nhớp mới phát hiện mình hai mắt khô khốc, đã đã khóc một hồi. Đây là vật gì? Âu Âu người dẫn chương trình không phải tới đón đưa vong hồn, tại sao ta khăn giấy còn chưa đủ dùng? Ngươi chỉ cần che chở ngươi muốn bảo vệ đồ vật, ta che chở ngươi. Hy vọng không muốn lại có thêm nổ tung, không muốn lại xuất cảnh. Các cư dân mạng nguyên tưởng rằng lần này không dùng được, không cần khăn giấy, không nghĩ đến nước mắt căn bản không nghe sai khiến. Chính mình liền đi ra. Mới vừa nổ tung một khắc đó, là có thể từ một ít dấu vết nhìn lên ra, Diệp Dĩnh Nguyên bản là muốn xoay người. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, nàng lại ngừng lại. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì Phía sau nàng còn có một người. Ở dưới tình huống như vậy, nàng thân thể, nàng ý thức, lựa chọn bảo vệ. Tuy rằng cuối cùng không có ai chết, thế nhưng các cư dân mạng nhưng là không khống chế được mũi tai tai. Bởi vì, ở trận này đại hỏa bên trong, bọn họ mắt thấy một cái khác người thủ hộ. Nhìn thấy hắn từ một đoàn khói đen, một chút biến bạc, trở thành dạng. Nghe hắn bị ngọn lửa thiêu đốt lúc, chóng cổ âm thanh. Cái kia từng tiếng gào thét, vang vọng ở trong đầu của bọn họ. Để bọn họ không cách nào không đi lưu ý, không đi bình thường. Dù cho nó không phải là loài người, thế nhưng, nó hành động cũng đáng giá bọn họ tôn kính chỉ cho bọn họ chảy xuống nước mắt. Bọn họ xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa bị chấn động, kích thích. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hiếu kỳ. Nó muốn đi nơi nào? Con gái của ta nói, lấy chút mực nước cho nó đổ đốm đen, liền không sợ bị gió thổi đi rồi. Nó vì sao lại làm như vậy đây, lại lạ là làm thế nào đến. Giang Lâm đi theo cái kia khói xám phía sau, không có hiện thân. Nếu tìm tới gay nên mệnh số biến hóa người chấp hành, cái kia cũng không cần phải lại theo nữ sinh kia. Đột nhiên, bay trên không trung Giang Lâm không được dấu vết liếc nhìn thành thị phía dưới. Thành thị một góc Một cái giữ lại hai phiết dâu gầy vóc dáng cao ngồi ở cái hẻm nhỏ cậu. Hắn một thân áo bào đen, tay áo nơi mỗi người có một cái thái cực cơm dương đồ án. Nhìn đúng là có mấy phần khí chất. Bán lá bùa nhé, bán lá bùa nhé đổi quỷ phù, bùa hộ mệnh đều có. Ở gầy vóc dáng cao quầy hàng trước, một cái 13-14 tuổi thiếu niên mừng lại. Kinh ngạc nói, nơi này vẫn còn có mua lá bùa. Gầy vóc dáng cao tự hào nói, ngươi đừng nha không tin, hiện tại quỷ có thể nhiều nữa nhé, có âm chưa chỉ hàng ngày phòng trực tiếp xem qua không? Thiếu niên ngật gù, cái kia phòng trực tiếp rất nổi danh. Cái kia là rồi. Ta này đều là quý giá đổi quỷ phù. Do hồ mệnh, người bình thường cũng không mua được, ác thật là lợi hại. Giang Lâm liếc mắt nhìn liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục theo phía trước đoàn kia khói xám. Đoàn kia khói xám từ từ phiêu dạt thành thị, đi đến vùng hoang dã. Địa phương này không người nào, còn có tốt hơn một chút như là mộ phần đống đất. Không biết có phải là không có ra mặt trời nguyên nhân. Gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn hoang vu, còn có chút âm u. Bên này ta trước đây nghe mẹ ta nói quá, tựa hồ có vật bẩn thỉu, để ta đừng qua bên kia chơi. Ta lần trước cùng các bằng hữu đi ra ngoài đạp xe đi ngang qua bên kia, đúng là không cảm giác được cái gì, rất là nhanh. Ta làm sao cảm giác thấy hơi lạ, chính là đi một mình ở vậy thì gặp đi không gặp cảm giác. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn địa phương này, theo bản năng sở sở trên cánh tay nổi da gà. Đem trong phòng điều hòa nâng cao một điểm. Cứ thế mai xuống, sợ là sau đó xem trực tiếp, tiền điện đều muốn tỉnh một ít. Nhìn nhìn, người liền cả người lạnh lạnh. Trong hình, cái kia khói xám quấn trừng, trái phải nhẹ nhàng phiêu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một khắc, nó liền bay đến một cái nô gia đống đất mặt sau. Lặng lặng ngồi xổm ở nơi đó, bất động. Các cư dân mạng có loại tiểu u linh chờ buổi tối đi ra hù dọa cảm giác. Hội họa đại sư Nam bút, viết cũng tới 1 phút, một cái quy bản tiểu ưu linh hình tượng liền đi ra. Đường nói, còn rất nhanh. Sau khi, đoàn kia khói xám lại như là ngủ như thế, không lúc đích. Rất nhiều dân mạng đi ăn cơm ăn cơm, làm việc nhi làm việc. Một bên bày đặt trực tiếp, một bên làm một chuyện khác. Những người không có chuyện gì, liền đánh khách thưởng. Có tiền ra tay chính là một không máy bay, không tiền liền mấy khối mấy khối khách thưởng, toàn làm giết thời gian. Sắt trời dần dần ảm đạm xuống. Phong trực tiếp hình ảnh bắt đầu có biến hóa. Từng cái từng cái màu đen con vật nhỏ không biết từ nơi nào xông ra, trên không trung lượn quanh. Theo màn đêm buông xuống, Cái kia màu đen con vật nhỏ càng ngày càng nhiều, ở một cái cái đống đất thượng mà toán. Nương theo một trận tiếng ồ ồ truyền vào phòng trực tiếp. Nhỏ. Trên màn ảnh các cư dân mạng trực tiếp đem điều hòa cho đóng, thậm chí còn muốn lấy ra tiểu chăn. Cảm giác thân thể càng ngày càng ngột. Đang lúc này, ngồi xổm ở đống đất mặt sau đoàn kia tiểu khói sáng động. Nó nhìn chăm chú đúng một cái lạc đạn tiểu hạt bóng, đột nhiên vọt tới. Ao. Một cái nuốt lấy. Khói sam tạo thành thân thể còn nhúc nhích mấy lần, như là ở nhai, nghiền ngẫm bình thường. Nhai, nghiền ngẫm xong sau khi, đoàn kia khói xám lại nhằm phía một cái khác tiểu hạt bóng. Đồng dạng là ao một tiếng nuốt xuống. Theo nuốt lấy tiểu hạt tỷ số lượng tăng cường, nó thân thể bắt đầu do thất vọng biến thành đen. Một chút biến hóa, hình dạng cũng bắt đầu một chút lớn lên, do trước kia bóng rổ lớn như vậy, tăng trưởng gấp đôi. Ngay ở các cư dân mạng cho rằng nó muốn vẫn nuốt xuống thời điểm, đoàn hắc vụ kia đột nhiên đứng ở không trung, bắt đầu đung đưa kịt liệt, không ngừng biến thành đủ loại khác nhau hình dạng. Khi thì như là ác quỷ rỗi ra nên vớt, khi thì như là mọc ra sừng nhọn quỷ đồng. Giết nàng, giết nàng. Vì nhân loại, tiêu hao chính mình có ích lợi gì? Hủy diệt nơi này, ta muốn gặp được máu chảy thành sông. Không, không, ta muốn bảo vệ nàng không thể gây tổn thương cho hạ nàng. 8 năm, được rồi. Chớ bị những thứ đó cuốn lấy, buông tha chính ngươi đi. Khói đen bên trong, từng đạo từng đạo âm thanh truyền đến. Có lão nhân, đứa nhỏ, nam nhân, thiếu nữ. Chúng nó cái vã, khói đen cũng đang không ngừng biến hóa. Ta muốn trở nên mạnh hơn, muốn vẫn bảo vệ nàng. Khói đen đột nhiên nhắm phía những người tiểu hắc bóng, một cái một cái. Thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Ngươi sẽ chết, từ bỏ chính ngươi, ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ, biến càng mạnh hơn. Ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ cần bảo vệ nàng. Vậy thì thả ra chính ngươi, để chúng ta đi vào. N. Chương 75, như vậy không phải rất khốc sao? Để chúng ta đi bảo, từ bỏ chính ngươi mới có thể trở nên càng mạnh hơn. A a a a. Ở vô số âm thanh chanh chanh chất dưới, đoàn hắc vụ kia quát to một tiếng, há to miệng. Vô số tiểu hắc bóng dồn dập bay qua, trực tiếp tiến vào khối đen thân thể bên trong đi. Khói đen càng lúc càng lớn, màu sắc cũng nồng đặc như là đen bị mực. Một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu từ từ kéo lên. Nhưng nương theo loại sức mạnh này mang đến, nhưng là khó có thể tưởng tượng được cổ. A a a, đi, đi. Đang lúc này, một cái cây đại tam nhắm ngay khối đen gõ xuống đi một vệt bóng người màu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở khói đen phía sau. Không muốn a a a. Tại sao? Nó đồng ý. Để ta đi vào. Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Tây đại tăng đập xuống một khắc đó, vô số tiểu hắc bóng bị ép từ khói đen bên trong bay ra, gây nên một trận gió lạnh rít gào. Giang Lâm đứng lặng trên không trung, trên mặt không vẻ mà gì. Quỷ trên người khí bốc lên, dường như cháy hừng hực hắt diễm. Trong phút chốc, những người chỉ còn dư lại quỷ quái bản năng tiểu hắc bóng tất cả đều không một tiếng động, biến mất không còn tăm hơi. Mảnh này vùng hoang dã trong nháy mắt tiến tính lại, chỉ còn dư lại từng trận dâm mát phong thỉnh thoảng thổi qua. Thu xong sở hữu tiểu hắc bóng sau, khói đen biến trở về trước kia to nhỏ, màu sắc cũng biến trở về khói xám. Bóng đá to nhỏ khói xám có chút mờ mịt bay trên không trung, tại sao? Nàng con cần ta. Con tiếp tục như vậy, đừng nói bảo vệ nàng, chờ ngươi mất đi lý trí sau, cái thứ nhất giết chính là nàng. Giang Lâm một tay nhấc lên khói xám đoàn, lạnh nhạt nói: "Ngươi mỗi qué giãy một lần nàng mệnh số, liền sẽ phải chịu càng mạnh hơn phản phệ, dù cho ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng chống đỡ không tới lần sau. Nếu là nhân loại chính mình sáng tạo điều kiện tứ mình, hoặc là ở thời khắc nguy cấp cứu người khác, như vậy còn nói được." Nhưng nếu là có không phải nhân loại dị thường sức mạnh, quấy rầy nhân loại mệnh số, vậy thì quy địa phụ quản. Người dẫn chương trình Tô bảo, coi như phải bảo vệ người khác, cũng phải trước tiên bảo vệ tốt chính mình a. Ta đột nhiên hiếu kỳ, bọn họ là quan hệ gì? Người yêu, vẫn là thân anh em? Đây cũng quá tựa, cùng khoản hiếu kỳ. Chỉ ta nghe được ba ba hai chữ sao? Phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập lên tiếng. Tuy rằng khói xám ý nghĩ bọn họ có thể hiểu được, nhưng vừa nãy khói xám thôn phệ nó tiểu hắc bóng thời điểm, hình ảnh quá mức khủng bố. Dường như một giây sau, thì có ác quỷ muốn sinh ra bình thường. Bọn họ ôm chặt Tiểu Trăn, không dám thở mạnh. Mãi đến tận nhìn thấy người dẫn chương trình xuất hiện, một gậy đập xuống, loại kia khủng bố mới phá công. Cảm tạ người dẫn chương trình, không phải vậy mẹ ta ngày mai lại muốn hỏi ta tại sao lại tới quần. Đâu chó, ngươi đã là cái thành thuộc dân mạng, muốn học chuẩn bị nhiều mấy cái quần. Mắt thấy Giang Lâm mở ra còi âm đường nối, đoàn kia khói xám không nhịn được cấp tiến lên. Nàng, nàng sau đó thì như thế nào? Giang Lâm nhíu mày, ngươi thay đổi nàng mệnh số lúc, lẽ nào không nghĩ tới chỗ này sao? Khói xám nhất thời trầm mặc. Nó lúc đó, xác thực không nghĩ nhiều như thế. Giang Lâm nhấc theo nó hướng về cõi âm đường núi đi đến, quỷ quái bản thân liền là một cái biến số, bị quỷ quái mạnh mẽ thay đổi mệnh số, chỉ có thể trở nên càng không thể dự đoán. Hay là nàng sẽ chết đến càng thảm hại hơn, có lẽ sẽ sống lâu trăm tuổi. Lần lượt từ đám quỷ sai tiếp dẫn vong hồn quần tập trên biến mất. Nàng mệnh từ một khắc đó bắt đầu liền thay đổi. Mà Giang Lâm chỉ để ý quỷ. Đem vị này mệnh số người chấp hành mang về là được, cho tới một vị khác, hiện nay còn ở nhân loại pháp chủ, không về hắn quản. Trở lại địa phủ nộp nhiệm vụ sau, Giang Lâm liếc nhìn trực tiếp thời gian. Hừ, ngày hôm nay 3 lần trực tiếp đều hoàn thành rồi. 600 điểm tới tay, còn có làm nhiệm vụ thu được hồn thạch cùng tu luyện thẻ. Làm một cái nhiệm vụ, thu được khác biệt khen thưởng, cái này hình thức có thể. Ngày kế, chính đăng ký tốc xá nghỉ ngơi Diệp Dĩnh bị gọi vào văn phòng. Sau đó, thượng cấp đưa cho một bức tranh cho nàng. Nhìn thấy vẽ lên nội dung lúc, Diệp Dĩnh sử sốt. Ở đâu đâu cũng có ngọn lửa cùng khói thuốc đi ra trên, một con rồng lửa từ cuối hành lang gian phòng lao ra. Hỏa thế mạnh mẽ, trong nháy mắt nhấn chìm trên hành lang bóng người. Chuyện này, đây là nàng ngày hôm qua trải qua, nàng đương nhiên nhớ tới. Bởi vì trên lưng có người, vì lẽ đó một khắc đó nàng lựa chọn đối mặt vụ nổ lớn. Nhưng cái kia che ở hỏa lò phía trước, đem nàng cùng tên còn lại bao phủ lại khói đen, nàng nhưng là lần thứ nhất thấy. Bức hỏa này bên trong, cùng nói khói đen cách nổ xuống diễm, không bằng nói là khói đen đang thiêu đốt hùngực. Diệp Dĩnh hô hấp bắt đầu gấp gáp lên. Hình ảnh này, rất quen thuộc. Lúc đó cảm giác cũng rất quen thuộc. Cái kia an toàn mà lại không gian nhỏ hẹp. Nàng xem hướng cấp trên, vội vàng nói, đây là từ đâu tới? Lại tại sao phải cho nàng xem cái này? Phía trên này hỏa, là có thật không? Thượng cấp nhìn nàng, mím mí miệng, vẻ mặt nghiêm túc dưới, là từng kia một bi thương. Diệp Dĩnh Sự, hắn cũng đã từng nghe nói, từ một tên béo đến người gầy, không khó, nhưng từ một cái hậu cần đến một đường, dù cho hắn không có thấy tận mắt chứng quá trình này, cũng biết điều này cần trả giá bao nhiêu mồ hôi cùng nỗ lực mới có thể đạt đến. Trầm mặc một chút, hắn mở miệng nói, "Đây là, phát sinh ngày hôm qua ở còi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp sự, có người đem cảnh tượng lúc đó hoàn nguyên đi ra, đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra đều sau khi nói xong, hắn có nói ra mặt trên lo lắng, ngươi muốn hay không chuyển tới hậu cần, hoặc là làm một ít nó công tác? Gặp có vấn đề như vậy, Một là bởi vì đoàn kia khói xám, bọn họ đã đại khái đoán được vậy là ai, hai là bởi vì Giang Lâm chạy nói câu nói kia, có thể sẽ chết càng thảm hại hơn, không thể dự đoán mệnh số. Bọn họ nghĩ, trước tiên tận lực giảm thiểu nàng công tác trình độ nguy hiểm thử xem. Không, ta còn có thể tiếp tục. Diệp Dĩnh sau khi nghe xong, không chút do dự cự tuyệt nói, "Nếu như nhất định sẽ chết, vậy ta tình nguyện ở đại hỏa bên trong, vì cứu người mà chết." Thượng cấp nói, "Ngươi không cần phải gấp gáp, có thể suy nghĩ thêm." "Phải." Từ văn phòng sau khi ra ngoài, Diệp Dĩnh xem trong tay họa Nước mắt một viên một viên không hề có một tiếng động rơi xuống. Nguyên lai like đúng là ngươi, cảm tạ ngươi 8 năm chờ đợi, đã được rồi, thật sự có thể. Ngươi có thể đi làm chính ngươi chuyện cần làm, ta cũng sẽ đi thẳng xuống, mang theo ngươi phần kia sinh mệnh cùng đi xuống đi. Ký Túc Xá các bạn cùng phòng khi trở về, phát hiện Diệp Dĩnh đã nằm ở trên giường, dĩ nhiên không có ngủ ngơi. Chuyện ngày hôm qua các nàng cũng nghe nói, nguyên tưởng rằng đã người rời đi, không nghĩ đến nhưng vẫn ở bên người bảo vệ chính mình. Như là phim truyền hình bên trong nội dung vở kịch, rất cảm động, nhưng cũng rất bi thương. Rõ ràng vẫn luôn ở, chính mình nhưng không nhìn thấy đối phương, cũng không thể nói câu nói trước. Thấy Diệp Dĩnh đã ngủ thiếp đi, cách nàng duy nhất có thể làm chính là giữ im lặng. Có thể, theo thời gian trôi qua, hết thảy đều gặp biến được rồi. Diệp Dĩnh lại nằm mơ. Trong mộng hết thảy đều rất quen thuộc. Là lớp 9 năm ấy nghỉ hè, nàng nghe được tin tức sau chạy đi tìm hắn. Mục Hình, ta nghe nói ngươi sau đó phải làm người cứu hỏa, là có thật không? Chính đang chơi bóng rổ thiếu niên ôm lấy bóng rổ, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú mà ngây ngô. Thiếu niên tự tin nở nụ cười, đương nhiên là thật sự. Mập mạp nữ hài do dự đi tới, nhưng là, ta nghe nói cái kia rất nguy hiểm, nhưng lại ở hỏa bên trong chạy trốn. Với trong lúc nguy hiểm cứu vớt sinh mệnh, như vậy không phải rất khóc sao? Cái kia, vậy ta sau đó cũng muốn đi làm cái kia. Từ ngày hôm nay liền bắt đầu giảm béo. Nữ Hải Như là Hạ Quế Tâm, nắm chặt nắm đấm. Thiếu niên người, loan hoa đầu của nàng, ngươi theo lên cái gì hống? Đây là giấc mộng của ta, ngươi chỉ phải làm tốt chính ngươi là tốt rồi. Nhưng là, được rồi, giảm béo thật khó được a, ngươi chẳng lẽ không muốn lại ăn gà rán khoai tây chiên phỉ chảy nước? A a a, ngươi đừng nói. Trên sân bóng, nắng nóng giữa trời, bóng cây chập chờn. Mập mạp nữ Hải che lốt hai, bên cạnh, thiếu niên tùy ý cười to lên. Ô ô ô Tiếng sáo trúc lại một lần nữa vang lên, Diệp Dĩnh cấp tốc từ trên giường bò lên, hướng phía ngoài sông ra ngoài, cùng các đồng đội trang bị đầy đủ hết, lên xe xuất phát. Nàng gặp mang theo hắn phần kia, đồng thời vọt vào đám cháy. N. Chương 76, lão giả, đồng thời nhìn biển ba. Lần này thắng lợi là chúng ta, các ngươi liền nhận thua đi, xem ta tất sát sợ kỳ hữu. Gió xoáy giống tố. Alo, ta hiện tại ở trên xe đây, lập tức tới ngay a, đừng thúc giục. Loạn choa loạn choạng trên xe bus, các hành khách hoặc đứng hoặc ngồi. Có ở Căn Hà Dư, có đang gọi điện thoại, còn có người ở Mang Thai nghe nghe nhạc xem phim. Trên xe không gian không tính trên trục, thỉnh thoảng có người lên xe hoặc xuống xe. Giang Lâm ngồi ở xe công cộng định chót, chân phải tùy ý cong lên, xa xa nhìn về phía trước. Theo xe lung lay tiến lên, ven đường phong cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Xanh tươi, phòng úp, sóng nước lấp loáng mặt nước. Trong không khí có thể nghe thấy được hải khí tức. Người dẫn chương trình là muốn tới một hồi nói đi là đi lữ hành sao? Bên này thật giống là đối diện khu vực, trên bản đồ nói như vậy ha ha ha. Người dẫn chương trình tại sao muốn ngồi trên xe, lẽ nào là này một xe mọi người muốn? Mẹ nó, trên lầu ngươi đừng dọa ta. Ta đồng ý tin tưởng người dẫn chương trình là đi ra tùy tiện đi dạo thì như ngắm phong cảnh, phòng trực tiếp các cư dân mạng thảo luận, mới vừa gia nhập trực tiếp liền nhìn thấy đẹp đẽ như vậy phong cảnh, bọn họ suýt chút nữa liền cho rằng người dẫn chương trình là đến du lịch. Thế nhưng vết phát này, chính bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng. Dù sao người dẫn chương trình mỗi lần đi ra, trên căn bản đều là có việc. Giang Lâm nhìn một chút phong cảnh, tầm mắt quét đến phòng trực tiếp màn đạn sau, lúc này mới muốn từ bản thân còn không giải thích mục đích lần này, không để bọn họ mù khủng hoảng, hắn lạnh nhạt nói, lần này chỉ là tới đón một cái vong hồn, các ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Nghe đến nơi này, các cư dân mạng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lần này không có ai lại vội vã gọi điện thoại đi ra ngoài, liền ngay cả công an người cũng không có tùy tiện hành động. Người dẫn chương trình lời nói, mặc dù tốt tự chỉ là thuận miệng nói để bọn họ không muốn cân nhắc quá nhiều, nhưng cùng lúc cũng như là một đạo cảnh cáo. Lại như Diệp Dĩnh một chuyến lúc, người dẫn chương trình đã nói như vậy. Thông qua quỹ sức mạnh, mạnh mẽ thay đổi nhân loại mệnh số, không nhất định là chuyện tốt. Bọn họ không biết, thông qua người dẫn chương trình phòng trực tiếp đi cứu người sẽ khiến cho hậu quả như thế nào. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng chưa từng cứu người từng thành công. Tỷ như cảnh sát lương chính lần kia, lại tỷ như tác giả Dương Tư Minh lần kia, Diệp Dĩnh lần kia trực tiếp sau, bọn họ bắt đầu cân nhắc, những này đến cùng có phải là bọn hắn hay không có thể can thiệp. Lên kênh đường thủy Hà đến, trạm hành khách từ hậu môn xuống xe. Trạm tiếp theo, đường Quan Hải, xin mời muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Xe công cộng loạn trò loạn trò dừng lại, chờ hành khách sau khi xuống xe, lại sa xôi hướng về trước chạy tới. Xe dừng lại loạng một cái, có người rốt cục không nhịn được. Ụm. Oh. Một vị học sinh trung học bắt đầu nôn ra một trận, trên người còn khóa 20 lớp học bổ túc túi vải bượm. Ụm. Oh. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Bên cạnh chỗ ngồi, một vị bà lão lôi kéo tiểu cô nương vào áo Sai xe, xe chứ? Ngươi đến ta này ngồi đi. Không được không được, lão nhân gia ngươi, ổng. Oh. Học sinh trung học còn muốn cự tuyệt, bà lão đã đứng lên. Mau đi đi, sai xe, xe rất khó chịu, ta lập tức liền xuống xe. Chuyện này, cảm tạ, ổng. Oh. Học sinh trung học do dự ngồi xuống, bởi vì nàng sắc thực rất khó chịu. Cũng may, trạm tiếp theo thời điểm, bà lão thật sự xuống xe. Ngồi ở trên mui xe giang lầm cũng bay lên, rồi đi xe công cộng. Đứng ở trạm xe buýt, nhìn cách đó không xa biển rộng, bà lão trên mặt nhăn nhúm nhân nụ cười chen ở một đống. Nàng tóc bạc trắng kéo lên, Ở sau gáy chất thành một cái vết hốc, ăn mặc che kín màu xanh lam hoa nhỏ của áo trong, phía dưới là màu đen quần, phối hợp thông khí bạc để hải. Từng bước từng bước, hướng về Hải Phương hướng đi đến. Bước chân của nàng rất ổn, đi đứng cũng còn lưu loát. Lão nhân một người đến nhìn biển sao? Con gái của nàng đây. Ta lần trước bị ép cho lão nhân đệ vị, thật muốn để người kia cũng tới xem một chút trực tiếp. Thật sự rất tốt, say xe là thật khó được, ngồi xuống tuy rằng không có thể giải quyết, thế nhưng ít nhất muốn phải mãi một ít. Lão nhân già sẽ không nhảy xuống biển chứ? Vẫn là nói đột nhiên cái gì hả cười. Phòng trực tiếp dân mạng có ở bún, có ở ven đường mọi người. Còn có ở nằm ở điều hòa trong phòng xem điện thoại di động. Dù cho không thể thay đổi người khác tử vong, xem phòng trực tiếp cũng đã thành vì là thói quen của bọn họ. Có mấy người ông cụ non, có mấy người 20, 30 tuổi, nhưng như cũng là hại đồng tâm thái. Nhìn cái này phòng trực tiếp sinh lão bệnh tử, bọn họ gặp cảm khái, gặp khổ sở, gặp sốt ruột, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy thế gian này bách thái sau, đều sẽ ở tại bọn hắn đấy lòng lưu lại gì đó. Một chút lắng đọng lên, có thể ở trong cuộc sống một thời khắc nào đó, lại đột nhiên dùng tới. Trực tiếp trong hình. Bà Lao đi đến cạnh biển đài quan sát, tìm một chỗ ngồi xuống. Lại từ bên người cô lấy trong bao lấy ra ô che nắng cùng ly nước. Mở ra ô che nắng sau, nàng lại lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay khung ảnh. Khung ảnh bên trong là một vị đứng ở ven đường, quay về màn ảnh cười người trung niên ảnh toàn thân. Lão giả đồng thời nhìn biển đi. Bà lão cười cợt, hai tay nâng khung ảnh đặt ở trên đùi, ánh mắt nhìn về phía biển rộng. Thổi vào mặt sức gió, mang theo hải mùi tanh, xa xa là hài đồng tiếng vui cười. Mây trên trời từng dần dần biến thành ấm áp quất màu cam, chiếu rọi ở xanh thảm trên mặt biển, theo gió lãng chập trùng lên xuống. Nơi này vẫn là đẹp đẽ như vậy a, ngươi nói có đúng hay không a? Lão giả Bà lao khẽ miệng mang theo ý cười, nhắm mắt lại. Một viên nước mắt cùng theo gò má trượt xuống. Ta đến rồi, lão giả. Nhìn không trung chậm rãi bay lên vòng hồn, tất cả mọi người đều không nghĩ đến, lão nhân gia càng là yên tĩnh như vậy đi đợi đi. Không có cái gì bất ngờ, cũng không có chuyện gì cố. Liên như thế yên lặng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Đang xem quá nhiều lần như vậy bất ngờ sau khi chết, các cư dân mạng dĩ nhiên cảm thấy được. Như vậy rồi đi phương thức, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt đẹp. Nhân sinh cũng không cần chập trùng lên xuống, oanh oanh liền liệt, liệt. Bình thản một đời, cũng là một loại rất tốt cách sống. Ta sau đó Đại khái cũng sẽ là như vậy đi, lặng lặng đến, lặng lặng rời đi, không cần quấy nhiễu bất luận người nào. Thật giống nhìn thấy điểm cuối cuộc đời, rõ ràng ta mới 20 tuổi. Giới xuống một đêm đường dẫm cá khen thưởng người dẫn chương trình máy bay 1. Ồ, người dẫn chương trình muốn đi đâu? Chỉ thấy Giang Lâm tạm thời đem vong hồn đặt ở chữ hồn trong túi, không hề rời đi nơi này, mà là hướng về một bên khác trên bờ cát tung bay đi. Bán lá bùa nhễ, có thể đổi quỷ, có thể cho quỷ định thân, còn có đặc biệt tác dụng nha. Loại mới 8, Pha Bơi, ngươi chính là sáng nhất tử. Cách biển, từng đạo từng đạo tiếng té to, tiếng vui cười, hỗn tạp cùng nhau. N. Chương 77, người có thiên nhãn. Phong thủ quỷ đội quỷ cũng có thể a, qua cái làng này nhị không quán này nhị. Bãi cắt một góc. Một vị ăn mặc trường bào màu đen, và áo trên ấn có âm dương đồ án gầy vóc dáng cao, một bên lau mồ hôi một bên té to. Người mặc nhiều như vậy không nóng. Bên cạnh bán phao bơi hào tắm người hỏi, hắn ăn mặc đó là một thân mát mẻ, thản. Lực lộ chân, trên đầu còn mang một cái túi râm, rất có biển một bên phong vị. Cùng bên cạnh gầy vóc dáng cao hình thành rõ ràng so sánh. Nhiệt a. Dáng vóc dáng cao không thèm để ý đạo, này không phải khí chất à? Khí chất. Hiểu không? Kính Dâm Nam cười cợt, "Ta nói, ngươi la bữa này thật hữu dụng sao? Bây giờ còn có người tin cái này?" "Đương nhiên hữu dụng." Nói đến đây cái, gầy vóc dáng cao một mặt tự kiêu, "Nói như vậy, ngươi liền quỷ quái đều chưa từng thấy. Lẽ nào ngươi nhìn thấy?" "Ta có thiên nhãn, tự nhiên từng thấy. Ngươi như thế, gầy vóc dáng cao đã thấy rất nhiều." Trước đây hắn gặp nhiều lời vài câu, thế nhưng hiện tại, hắn trực tiếp hỏi, "Cõi âm chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp, nghe nói qua chưa? Đó là cái gì?" Kính Dâm Nam một mặt không thể giải thích được. Cái kia với bọn hắn bây giờ nói, là một chuyện sao? gầy vóc dáng cao một mặt bọn ngươi kiến thức nông cạn, liền cái này đều chưa từng nghe nói vài mặt. Một bên lấy điện thoại di động ra, vừa nói, vậy ta có thể nhất định phải cho ngươi đề cử đề cử. Mở ra phòng trực tiếp sau, hắn trực tiếp đưa tới. Nhiều lời vui ích, ngươi nhìn cái này liền biết trên đời có không có quỷ. Thật hay giả? Kính Dâm Nam nửa tin nửa ngờ tiếp quá điện thoại di động. Nhìn Kính Dâm Nam vẻ mặt do không thể giải thích được biến thành kinh ngạc. Lại do kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, trợn tròn mắt. Gầy vóc dáng cao biểu cảm trên gương mặt càng dương dương tự đắc. Cái này phòng trực tiếp tốt, đơn giản sáng tỏ. Cũng không cần hắn vắt hết óc đi giao động. Hắn chính chờ Kính Dâm Nam đến cố vấn lá bùa giá cả, một giây sau, nhưng thấy đối phương hoang mang hoảng loạn đem điện thoại di động ném cho hắn, cũng không nói lời nào một câu, nhanh chóng thu thập vài hàng, thoát thân tự rời đi nơi này. Gầy vóc dáng cao rũa ra người khăng tay, vội vàng nói, "Đừng sợ a, ta này có lá bùa." Kính Dâm Nam cũng không quay đầu lại, cùng không nghe tới tự, trực tiếp chạy. Tình huống thế nào? Gầy vóc dáng cao có chút không tìm được manh mối, này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a. Nói như vậy, nhìn cái này phòng trực tiếp người, hoặc là quyết dự ý mình chết sống không tính tạ, hoặc là kinh hoàng tìm chính mình mua lá bùa. Như vậy vẫn là lần đầu. Hắn nhìn về phía điện thoại di động, vẫn là coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp, người dẫn chương trình cũng vẫn là cái kia phó trợ phụ. Đầu đội mũ cao, toàn thân áo trắng. Hắn kỳ quái nói, đến cùng phát sinh. Chờ thấy rõ phòng trực tiếp hình ảnh sau, gầy vóc dáng cao ngẩn người. Chờ chút, đây là ở cạnh biển. Người dẫn chương trình bên người cái kia bẩy sạc, làm sao với hắn giống thế. Đồng dạng mặc cáo bảo đen, bẩy than xem điện thoại di động. Hắn ngẩng đầu cấp thiết nhìn chung quanh một chút. Ở hắn cách đó không xa, có hai cái đứa nhỏ đang dùng đống cát làm pháo đài, gia trưởng liền ở bên cạnh chụp ảnh. Lại vừa nhìn nhìn phòng trực tiếp, bên trong cũng có hai đứa nhỏ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đưa tay sờ sờ đầu. Trực tiếp hình ảnh tên nam tử kia cũng sờ sờ đầu. Mà nam tử bên cạnh người, toàn thân áo trắng người dẫn chương trình hai tay hoàn lực, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, gầy vóc dáng cao trợn to mắt, đột nhiên ném xuống điện thoại di động. Vẻ mặt cùng vừa mới cái kia kính dâm nam giống nhau như lúc, sợ hãi không lứt. Thậm chí so với kính dâm nam còn cần sợ hãi gấp trăm lần. Kính dâm nam không biết, hắn nhưng là biết, vị này vô thượng đại nhân là có chân tại thật học. Mà hắn lại ở vị đại nhân này trước mặt nói rồi những câu nói kia, gầy vóc dáng cao run rẩy, sắc mặt trắng bệ. Dưới thân, một mùi nước tiểu bay lên. Bình hỉ hay không có bất ngờ không? Phốc ha ha ha, bán hàng dạ lận xe hiện trường. Không nghĩ đến chứ. Người dẫn chương trình liền ở bên cạnh nhìn người đàn hoàng trị trọng nói hưu nói vượn ha ha ha. Liền người dẫn chương trình đều không nhìn thấy, còn nói có thiên nhãn, cười chết. Từ gậy vóc dáng cao cùng kính dâm nam bắt đầu lúc nói chuyện, các cư dân mạng ngay ở vây xem. Nghe được hắn nói mình có thiên nhãn, có thể quái đạn lúc, bọn họ nín cười ức đến quai hàm đau. Người có thiên nhãn, người có thể quái đạn, còn bán lá bùa. Vậy ngươi xem đến trước mặt ngươi người dẫn chương trình sao? Lớn như vậy một cái quỷ sai, ngươi đều không thấy sao? Lúc này Thấy gầy vóc dáng cao rốt cục phát hiện người dẫn chương trình, các cư dân mạng đã cười vang. Ha ha ha ha ha, ta liền muốn hỏi, mắt đau không? Nay trang pháo tay thật lạ và dở. Kính Dương Nam, ngươi lại có thiên nhãn? Ngày đó mắt có phải là đã mù? Gầy vóc dáng cao, người dẫn chương trình ngươi nghe tang nguy biện. Trên bờ cát, Giang Lâm tiến lên, lạnh nhạt nói, ngươi lá bữa này, thật hữu dụng. Hắn quát tay, trên trô bán hàng liền có một tấm đùa bay đến hắn trước mặt. Tà ta, ta ta ta. Này, cái kia. Gầy vóc dáng cao nói năng lộn xộn, đại náo hoàn toàn dừng hẳn. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Hắn song xuôi hắn song xuôi, hắn chọ không nên dây vào. Vô thượng đại nhân tha mạng, vô thượng đại nhân tha mạng. Loại kia tử vong run rẩy cảm, để hắn căn bản không dám lại đi xem Giang Lâm. Hắn quỳ nằm trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu. Ta sau đó cũng không dám nữa. Vô thượng đại nhân tha mạng, vô thượng đại nhân tha mạng. Không đến xem trên đất quỷ người, Giang Lâm cầm lấy lá bùa kia, chủ trực tiếp màn ảnh poker. Biết đạo phòng ngự là chuyên tốt, thế nhưng loại này giả lá bùa mọi người liền không muốn lại mua. Tuân mệnh. Hiểu rõ. Các cư dân mạng lập tức đáp lại. Người dẫn chương trình chứng thực, chuẩn không sai. Có người cười cũng có người khóc. Ta 2 ngày trước mới vừa mua một tấm bùa, kho tiền nhỏ liền như thế không rồi. Song xuôi song xuôi, vậy ta này trừ Tà Ngọc Đội sẽ không phải cũng là giả chứ? Không phải chứ không phải, thật là có người mua lá bùa kia. Từ khi có âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát hỏa sau, không ít người cũng bắt đầu tìm kiếm có hay không trừ Tà phòng thủ quỷ độ vật. Mặc kệ có tiền hay không, loại này món đồ bảo mệnh là nhất định phải mua. Vừa mới bắt đầu xem người dẫn chương trình tới được thời điểm, những người này còn muốn quá chứng minh có muốn hay không cũng đi mua hai tấm bùa. Không nghĩ đến đánh giá làm đến nhanh như vậy. Sau đó đừng đánh danh hiệu ta bán giả đồ vật. Giang Lâm vất tay, trong tay cùng trên chô bán hàng lá bùa tất cả đều bốc cháy lên. Chốc lát liền hóa thành tro tàn. Kiếm tiền hắn có thể hiểu được, bán hàng giả cùng với hắn không quan hệ gì. Thế nhưng, không thể dùng hắn phòng trực tiếp đến dụ dỗ người khác mua hàng giả. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Gầy vóc dáng cao mau mau theo tiếng, chán một hồi một hồi khái ở trên bờ cát. Ta sau đó cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Giang Lâm không để ý đến. Liếc nhìn phòng trực tiếp màn đạn, đúng là nhớ tới một chuyện đến. Hắn xoay người mở ra cối âm đường nối, đi vào. Giang Lâm mới vừa vừa rời đi, nơi này dị thường liền bại lộ ở trên bờ cát. Đưa tới không ít du khách trầm mắt. Bọn họ nhìn cái kia quầy hàng, lại nhìn ngày nắng to an mặc trường bảo quỷ trên mặt đất người, vẻ mặt vi diệu. Mụ mụ, cái kia thúc thúc là đang làm gì thế? Đi ngang qua đứa nhỏ lôi kéo mụ mụ tay, một mặt tò mò hỏi. Xuyệt, con ngoan đừng xem, chúng ta đi mau. Vị kia mụ mụ mau mau mang theo Hải Tử rời đi, chỉ lo Hải Tử học cái xấu. Nghe đến mấy cái này người âm thanh, gầy vóc dáng cao mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Loại kia vô hình run rẩy cảm đã biến mất rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lần đầu, nhìn một chút lạc ở bên cạnh hạt cắt trên điện thoại di động. Phòng trực tiếp còn mở ra. Sâm nhận vô thượng đại nhân đã về cõi âm sau, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, miệng lớn thở hổn hển. Suýt chút nữa liền bị hủy chết. Trời chân không không mềm như vậy sao? Hắn mau mau đứng dậy, liền quay hàng cũng không ổn, trực tiếp thoát đi nơi này. Bằng không, nếu là vô thượng đại nhân tới cái hồi mã thương, vậy hắn phòng trực liền trực tiếp linh hồn xuất khiếu. Chương 78, rất muốn đánh chết trên lầu. Cõi âm. Giang Lâm đem bà lão vong hồn đưa đến trên đường xuống hoàng tuyền sau, cũng không có đóng lại phòng trực tiếp, mà là xoay chuyển cái phương hướng, đi đến trở quỷ. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng còn đang thảo luận chuyện vừa rồi có đang tiếp tục ha ha ha ha, có đang hỏi nơi nào có thể mua được thật đồ vật. Cũng có người chú ý tới Giang Lâm đứng đi. Người dẫn chương trình đây là muốn mang chúng ta đi chơi chợ quỷ. Chợ quỷ ta yêu thích, đồ vật bên trong ta cũng yêu thích, chính là dùng tiền không mua được. Trên lầu, ngươi muốn đến cái đầu sao? Vậy còn là quên đi. Nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn, Giang Lâm giải thích, ta đến mua ý đồ, các ngươi cũng có thể tùy tiện nhìn. Vừa nãy giả lá bỏ một chuyện, để hắn nhìn thấy các cư dân mạng nhu cầu. Cũng nhớ tới trước nhắc qua Phan Phúc lợi một chuyện. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem chuyện này làm. Hắn liếc nhìn phòng trực tiếp hậu trường này trống lấy ra một phần dùng tới mua đồ. Phong trực tiếp màn ảnh tùy tùng Giang Lâm, đem trợ quỷ diện mạo bày ra. Trên đường trước xao như một địa nhiệt náo. Tuy rằng quỷ tiết đã qua, thế nhưng như cũng có rất nhiều tiếng giao hàng. Bên trong, tiếng giao hàng to lớn nhất, Mạnh Tân đám quỷ quái chiếm đa số. Bán đầu nhẽ bán đầu, đại giảm giá a. Huynh đệ, 82 năm huyết y đến 1000. Ta xem ngươi là một nhân tài, đáng giá năm giữ. Bị kéo quỷ chỉ chỉ chính mình hoàn toàn thay đổi mặt, ngươi muốn không vẫn là trước tiên cho mình thay cái con mắt. Mạnh Tân quỷ bị chấn đến á khẩu không trả lời được. Ánh mắt ở trên đường sưu tầm mục tiêu kế tiếp, nếu như có thể tìm tới những người tiền bối liền không thể tốt hơn. Thế nhưng, những người kẻ già đời sao lại không biết chúng nó ý nghĩ? Đáng lao tiền bối hoặc là thủ ở nhà ăn quỷ tiệc được chứ hạng, hoặc là trực tiếp tạm thời không đi trợ quỷ. Chúng nó lại không phải người ngu. Thật vất vả đồ đã bán đi, há có mua về đạo lý. Chúng nó tiền lại không nhiều. Nghe đến mấy cái này âm thanh, phòng trực tiếp các cư dân mạng tất cả đều hiểu ý nở nụ cười. Trong đầu hiện ra quỷ tiệc các loại lạ thú. Này 82 năm huyết y quá ngon miệng ha ha ha. Để ta xem một chút có hay không cái kia gọi hồn. Cửa hải này lại phải đợi trên 1 năm mới có thể nghỉ, vừa nghĩ như thế, sắp khai giảng ta nhất thời không hoàn hốt. Xin lỗi, tay chân ha ha ha. Bên này, Giang Lâm ở trên đường vòng vòng quanh quanh, nhìn thấy không ít thích hợp các cư dân mạng còn vật nhỏ. Có các loại chất liệu tiểu vật trang trí, cũng có một chút quỷ dị tràn giấy, hoặc là nhìn qua rất bình thường tiểu trang sức. Trọn lựa kiếm mua một đại bao. Sau đó trở lại chính mình trong nhà gỗ nhỏ, bay về phòng trực tiếp bắt đầu chuẩn bị lên. Tình huống thế nào? Sau 10 phút muốn làm cái gì? Không thể nào không thể nào. Các cư dân mạng chính nói chuyện phiếm, liền thấy phòng trực tiếp mặt giấy trên có thêm cái 10 phút đến ngược có chút quấn mắt. Sau 10 phút, Phan Cổ Phúc Lợi, các ngươi có thể chuẩn bị một chút. Giang Lâm mới vừa giải thích xong, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh phòng trực tiếp nhất thời vỡ tổ. Lại có tiền lì xì. Mẹ nó, chờ ta đi thay cái điện thoại mới. A a a, chúng cho chúng ta cũng có Phan Phúc Lợi, mở sâm. Vậy thì đi gọi Thất Đại Cô Bát Đại Di chuẩn bị ký cảng. Các cư dân mạng kích động đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Lần trước Phát Lì Xì vẫn là mạnh bả một chuyện sau khi kết thúc. Nhưng vậy chỉ có suất lực nhân tài có thể cướp được tiền lì xì. Mà lần này, nhưng là Phan Phúc Lợi. Cái kia giải thích cái gì? Giải thích mỗi người đều có khả năng cướp được tiền lì xì. Nhất thời, từng cái từng cái gọi điện thoại, gọi điện thoại, phát tin tức, phát tin tức. Liền ngay cả rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu chuyển đi tin tức. Những người chính đang chơi mặt trượt, đi làm, cắn hạt dưa, người đột nhiên nhận được tin tức hoặc là điện thoại thời điểm, cả người đều làm động. Cái gì? Coi âm chữa trị hàng ngày. Thất đại cô bát đại di biểu thị nghi hoặc. Cái gì? Cấp tiền lì xì. Cái này các nàng hiểu. Vậy thì tiến vào phòng trực tiếp. Rất nhiều chính đang đánh cho chơi, đột nhiên liền bị huynh đệ liên hoàn thuật mệnh. Vừa mới chuẩn bị phát hỏa. Liền nghe huynh đệ nói rồi Phan Phúc trở lại, coi âm chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp. Cái này bọn họ biết, lần trước mạnh bả nhiệm vụ thù lao, thật là nhiều người đều đang hối hận không có thêm gia lực. Lần này bọn họ nhất định phải có được. Vội vã ở trong game lưu câu tiếp theo cáo từ sau, những người này liền mau chóng rời đi phòng trực tiếp. Hoàn toàn không có phát hiện, đội Hưu bên kia cũng phát ra cái cáo từ lại đây. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp nhân số trà sát tăng lên. Nhìn phòng trực tiếp cái kia lại chướng mấy trăm ngàn nhân khí, Giang Lâm nhìn một chút chính mình mua về con vật nhỏ chút. Hắn nguyên tưởng rằng chuẩn bị đến quá nhiều. Quên đi, ai cướp được chính là ai nhìn bọn họ tự mình vận khí đi. 10 phút đếm ngược kết thúc mùa sát na kia. Trực tiếp mặt giấy chúng hạ nổi lên quen thuộc mưa lị lì. Xỉ. Thủ ở trước màn hình các cư dân mạng con mắt đều tỏa sáng. Hai tay thực hiện nhân sinh to lớn nhất tốc độ. Bùm bùm điểm ở trên màn ảnh. Dù cho có trước bình nát trải qua, cũng không có chút nào không ngăn được bọn họ bây giờ tâm tình kích động cùng động tác. Ngược lại sẽ bởi vì bình nát dẫn lấy tự hào, phát đến xã giao phần mềm tú trên một làn sóng. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Một phút mưa lị lì kết thúc. Phòng trực tiếp một lát không có ai lên tiếng. Không gì khác, tay bồn dồn trời xuất hiện lần nữa mà đã lúc, đã là mấy phút sau. Ha ha ha lão tử rốt cục cướp được một lần tiền lủy xỉ. Nhanh nhanh nhanh. Nói một chút đều cướp được cái gì? Không có cướp được viên lạng tối qua. Ta cái này là một cái thỏ kẹp tóc, có vẻ như có thể để cho nó quỷ quái tự động tách ra. Một cái ngựa nhỏ vật trang trí, có thể để phòng ngừa quỷ quái bám thân, âm khí nhập thể. Tước giao, ta phải đến một cái đạn châu, có thể công kích một hồi quỷ quái. Trên lầu không cần vở sẹo lần nữa. Hoặc một ít ta, được khác biệt vật phẩm liền muốn quang minh chính đại bật cười ha ha ha ha. ha. Rất muốn đánh chết trên lầu. Nhìn phong trực tiếp náo nhiệt, Giang Lâm khẽ miệng hơi dương lên. Hắn phát ra ngoài đại thể là cùng quỷ quái có quan hệ, mà nhân loại dùng đến trên đồ vật. Nếu như mệnh số vốn là bị quỷ quái quấy rầy, cái kia dùng những thứ đồ này tách ra quỷ quái mà sống sót đến, vậy cũng không tính là một việc xấu. Vô thường đại nhân cứu mạng a. Trợ quỷ phía sau khu dân cư, lại lần nữa bị kéo về thư mặc trai viết tiểu thuyết Dương Tư Minh khóc. Chưa bao giờ cảm thấy đến 7 ngày có quá dài như vậy. Một mực hắn còn không dám kiếm cớ, không chừng những đại hán này liền cho hắn đem ra một đống thân thể linh kiện, cho hắn đổi một cái thân thể. Bên cạnh, Tô Giáp đại hán nhếch miệng cười cợt vẫy tay buốt lượn, làm ra cổ vũ thủ thế. Cố lên. Nhưng mà Dương Tư Minh nhìn thấy, nhưng là cái kia trên cánh tay một đại đống bắt tiện, có thể treo lên đánh hắn loại kia. Ma quỷ. Những người này đều là ma quỷ. Hắn muốn đi đầu thai ố ố ố ố. Chương 79, ai trước tiên gọi 33. Đại học Hải sư đại học. Lẫn nhau so sánh bên trong tiểu học, nơi này vài cái hệ cũng đã sớm một tuần khai giảng. Ha ha ha, lão tử rốt cục cướp được một lần tiền lì xì. Ký túc xá đại học bên trong, một tên ăn mặc màu xanh lam áo thun tay ngắn nam sinh từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên. Phía sau ghế phát sinh thử kéo một tiếng. "Tại, ngươi ngón này là bị từng khai quang đi. Nhanh đem đồ vật giao ra đây." Bên cạnh mấy cái cùng tham dự cướp tiền Lý Sĩ bạn cùng phòng nghe được hắn thanh âm này, tất cả đều vây lại đây. Nhấc nửa người trên nhấc nửa người trên, nhấc chân nhấc chân. Toàn bộ phòng ngủ 6 người, kết quả là cái tên này một người cướp được tiền lì xì. Nay không phải từng khai quang vẫn là sao nhỏ. Ha ha ha, đến đến đến, gọi tiếng ba ba, liền đem tay cho ngươi sở một chút. Bị nhấc trên không trung thân kiệt không chút nào hoảng, cười đến được kêu là một cái đắc sắt. Rũ ra hai cái tay, ai trước tiên gọi ba ba. Đêm nay khẳng định không dựa tay ha ha ha. Thật là có hai người tiến lên sờ sờ, một mặt cùng bái. "Thần chi thủ a, để ta vẽ sổ số chúng thưởng đi, một lần là tốt rồi. Xin mời phù hộ ta luận văn một lần qua hải." Mấy người khác nhưng là hô hào đem tiền lì xì linh ra tới xem một chút. "Chứng kiến hình dáng." "Thân Tuyệt, vậy các ngươi có thể mau mau đưa ta xuống, miễn cho đem đồ vật động dư." Ký tốc xá mấy người vội vàng đem người thả xuống đến, trọng điểm chú ý đừng đem điện thoại di động trò quăng ná. "Nhanh nhanh nhanh, nhìn là vật gì?" Thân Tuyệt giang hai tay, tránh ra điểm tránh ra điểm, đừng áp quá gần, ta muốn đại chiến thân thủ. Mở ra điện thoại di động, ở cá nhân trung tâm bên trong, có một cái cột vật phẩm lặng lặng nằm ở nơi đó. Thân Kiệt trà sát tay, hưng phấn đến có chút số sắng. Hắn đầu tiên là liếc nhìn vật phẩm tin tức, sau đó đem tay thả ở trên màn ảnh. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Sau một khắc, một bức tượng đầu sư tử tượng gỗ vật trang trí đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Nay tượng gỗ quá mức tinh xảo khéo léo, một đám đại nam nhân kinh ngạc vây xem. Nhìn ra rãnh rộng đều không vượt qua 2 cm. Nó là làm sao xuất hiện? Có cái gì không gian hoặc là phản ứng hóa học không có? Vật này có ích lợi gì? Lần trước mạnh bà nhiệm vụ tiền lì xì. Bọn họ trong phòng ngủ cũng không ai có được. Tuy rằng cũng có nghe người ta nói quá, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt đến có đồ vật đột nhiên xuất hiện. Quá mức thần kỳ. Thật giống thế giới quan đều mà hướng lên. Thân Kiệt khẽ miệng độ cong liền mai một đi quá, nói là có thể trấn quỷ, các ngươi cũng không cần quá ước ao. Có bạn cùng phòng hỏi, vật này rất đáng giá chứ? Ta mới không bắn nhẽ. Đây chính là bả mệnh. Thân Kiệt bảo buổi thu hồi tượng gỗ nhỏ, quyết định ngày mai sẽ đi mua cái cái túi nhỏ, cố gắng chứa. Món đồ này hắn muốn bên người mang theo. Cái gì đều không nói, đêm nay ta mời khách. Đi lên đi lên. Một nhóm 6 người hấp tấp đi ra ngoài, đi ra lục thân không nhận bước tiến. Giận tới Chu Vi phòng ngủ dồn dập liếc mắt, vẻ mặt quán gì? Mấy người chọn cái quán cơm, chính ăn, còn mở ra một cái địa. Thân Kiệt trên điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin tức, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Huynh đệ mấy người không rõ nhìn sang, liền thấy Thân Kiệt một mặt cười đắc ý nói: "Các anh em tiếp theo ăn, chờ lại ta hoàn trả, ta đi trước một bước ha." Thân Kiệt đi rồi, lưu lại huynh đệ mấy người một mặt ngậm. Hắn làm gì đi a? Có vẻ như hắn đợi rất lâu cái kia chịu trách nhiệm hệ, ước hắn đi xem phim. Sắt, này hơn nửa đêm nhìn cái gì địa ảnh? Lời vừa ra khỏi miệng, mấy người vẻ mặt liền thay đổi. Một bộ thì ra là như vậy hẹn bọn gián giấc. Thân Kiệt ở thương trường cửa xuống xe, liếc mắt liền thấy cách đó không xa cái kia Mạc Thiến Ảnh. Nàng đứng ở thương trường và miệng, lủi vào, tựa hồ đang chờ người nào. Mái tóc dài quắc ở phía sau, bên hai phíaết một cái màu trắng sồ cúc tiểu kết tóc, mặc trên người một cái nhạt màu áo đầm. Thân Kiệt nhịp tim nhất thời tăng nhanh, đây rõ ràng chính là hẹn hò hoa trang a. Hắn đi qua, Thu Nguyệt, chờ lâu lắm rồi sao? Thu Nguyệt ngẩng đầu lên, điểm tinh cười cợt, không có. Vậy chúng ta vào đi thôi. Hiện tại còn ở bá địa ảnh, có bắn nhóc mạnh. Phim kinh dị, phim tình yêu. Ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh? Ừm. Phim kinh dị có thể không? Đương nhiên có thể. Cái này cũng là thân kiện nghĩ tới, phim kinh dị càng có cảm xúc mãnh liệt. Mua xong phiếu hắn lại đi mua một đại xô bỏng ngô, thân sĩ si đưa cho nữ sinh. Thu Nguyệt đang chuẩn bị đi đón, bàn tay đến giữa không trung lại thu lại rồi, cười cợt, ngươi cầm đi. Thân Tuyệt gật đầu, trong lòng bắt đầu chờ mong lên lưu lại điện ảnh. 8h30, điện ảnh đúng giờ mở màn. Hai người vị trí ở thứ hai đến ngược bài ngay chính giữa, bọn họ đi vào thời điểm bên trong đã tốn năm tụm ba ngồi mấy người. Xem trận này điện ảnh người không nhiều, có rất ít ngồi ở mặt trước. Phòng trưng đều hiểu sếp sau càng thuận tiện làm việc. Điện ảnh vừa bắt đầu, trong cả sân ánh đèn liền tối lại. Nay điện ảnh nói chính là nữ sinh trong tốc xá có người đột nhiên tử vong, từ đó về sau, toàn bộ ký tốc xá liền bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Thân kiệt căn bản không thấy thế nào, dư quang phiêu hai người hai người chỗ ngồi chung dàn tay vịn, một con trắng non cánh tay thon dài chính đáp ở phía trên. Nữ sinh tựa hồ đang thật lòng nhìn điện ảnh, căn bản không chú ý bên này. Hắn lặng lẽ, giả trang lơ đãng đem tay phải đặt ở trên tay vịn. Nhưng mà ở đụng tới cái tay kia trước một giây, nữ sinh thân tay cầm lên đồ hướng uốn uốn một hấp. Thân Kiệt. Sau khi thân Kiệt lại thử mấy lần, mỗi lần chỉ lát nữa là phải thành công, một giây sau liền thất bại. Trong lòng hắn thở dài một hơi, nhìn về phía đại màn ảnh. Nay điện ảnh lẽ nào liền như thế không hù dọa sao? Thu Nguyệt làm sao đều không? A. Một cái miệng góc nước đến bên hai, máu thịt me me mát xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Quái vật kia tứ chi xem con nhện như thế chống đỡ ở trên tường, đưa thật dài đầu lưỡi. Đem thân Kiệt sợ hết hồn, theo bản năng đã nghĩ đến xem nữ sinh phản ứng. Nay vừa nhìn, trực tiếp thất thanh kêu lên. Sợ đến trái tim đều suýt chút nữa bất động. Làm sao? Thanh âm ôn nhu từ bên cạnh truyền tới. Thân Kiệt cẩn thận từng ly từng tí một liếc qua đi, vẫn là tấm kia khuôn thuộc, gương mặt xinh đẹp. Chính lo lắng nhìn hắn, không có nước ra miệng, cũng không có khủng bố hàm răng. Lẽ nào hắn nhìn thấy chính là điện ảnh bóng chồng? Vừa nghĩ như thế, hắn nhất thời có chút lúng túng lên. Xem cái điện ảnh nữ sinh còn không gọi, hắn người nam này trái lại kêu lên. Lại vừa nhìn nó mấy đôi tình nhân, vào lúc này trên căn bản đều ôm cùng nhau. Sau khi thời gian thân Kiệt có chút mất tập trung, chút nào không chú ý tới người bên cạnh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Điện ảnh qua đi, Hai người lại đang thương trường bên trong đi dạo một chút. Đột nhiên, Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, xem điện thoại di động trên thời gian, sốt ruột nói: "Nguy rồi, phòng ngủ muốn đóng cửa." Thân Kiệt cũng theo gấp lên: "Vậy chúng ta mau trở về đi thôi, khả năng không đợi kịp." "Không có chuyện gì, ta phụ trách đi gõ cửa. Liên đệ túc quản Aji mắng ta được rồi." Thu Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khó lường. Thân Kiệt lúc này ngăn cản một chiếc xe, đem người đưa đến tòa nhà ký túc xá dưới. Bị đánh thức túc quản Aji rào huấn vài câu, hắn cười ngây ngô ứng phó qua khứ. Chờ Thu Nguyệt sau khi lên lầu, hắn mới hướng về nam sinh ký túc xá đi đến. Phía sau, nữ sinh đứng ở phòng ngủ cửa sổ nơi, mục quang âm tình bất định. Ken tin tức mới tiếng nhắc nhở vang lên. Thân Kiệt mất tập trung cắt ra màn hình. Tin tức mới đến từ Thu Thu. Ta gặp vẫn nhìn cái ngươi. Trong phút chốc, thân Kiệt chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, loại kia quái dị cảm giác lại lần nữa kéo tới. Nếu như là đêm nay trước, hắn thu được câu nói này, sẽ cảm thấy ám muội. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy cả người đều không đúng, thật giống bị cái gì nhìn chằm chằm như thế. Hắn quay đầu lại nhìn một chút. Sênh cây trên đại đạo, chỉ có đèn đường dưới một thốc ánh sáng, chu vi bóng cây lờ mờ, không tên quỷ dị. Chương 80, một phần nhảy đi cô. Trở lại nam sinh phòng ngủ sau, Thân Kiệt cũng không để ý tới các anh em bọn nào. Đơn giản dựa mặt sau liền chuẩn bị lên giường. Mới vừa nằm xuống, sẽ có cái đó đồ vật từ trong túi lăn đi ra. Là cái kia tiền lì xì si mở ra đến sư tử tượng gỗ nhỏ. Lúc này, trong tay tượng gỗ có chút ấm áp. Với bắt đầu Thân Kiệt còn tưởng rằng là trời nóng ngực nguyên nhân. Nhưng hắn hồi tưởng lại ở dạ chiếu bóng nhìn thấy tình cảnh đó, cùng với mới vừa cái kia cái tin tức, lại vừa kết hợp cái tượng gỗ này tác dụng, Thân Kiệt nhất thời hít vào một hơi. Sờn cả tóc gáy. Hắn sẽ không phải là gặp phải vật bẩn tiểu chứ? Sau đó trong vài ngày, Thân Kiệt đặc biệt lưu ý một hồi. Phát hiện mỗi lần nhìn thấy Thu Nguyệt lúc, trong túi tiền đồ vật đều sẽ ấm lên. Ma Thu Nguyệt xem chính mình ánh mắt, tựa hồ cũng càng ngày càng quỷ dị lên. Ngay ở Thân Kiệt sắp không chịu được thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái tin tức. Nào đó con nhà giàu đêm khuya mở phần nhảy disco cả một đêm, gọi thẳng đã nghiện. Mẹ nó, người châu bò a. Sau khi kinh ngạc, Thân Kiệt nhất thời nghĩ đến chính mình. Hay là, hắn có thể đi lấy lấy kinh nghiệm, dám đi mở phần nhảy disco hơn nữa còn không chết queo vềnh lời nói, vậy hẳn là là có chút bản lĩnh. Cái gì? Phòng trực tiếp lại phát lyci một ngôi biệt thự bên trong. Đường tiên chạch mới mở ra xe thể thao, mang theo mỹ nữ căng gió trở về. Vừa mở điện thoại di động, liền nhìn thấy liên tiếp tin tức cùng chưa nghe điện thoại. Thế mới biết, ở hắn đi ra ngoài lãng thời điểm, cái kia còi âm phòng trực tiếp phát ra fan phúc lợi. Lại vừa nhìn bằng hữu vọng, quả nhiên có một đống người đang qué khoang. Trên internet, còn có rất nhiều người ở túi điện thoại di động của chính mình. Hoặc là nát bình, hoặc là trực tiếp căng ngã, hoặc là đi trong nước, còn có đi Venus cơ. Không có chỗ nào mà không phải là đang nói cho người khác, bọn họ tham dự cấp tiền lĩ xỉ một chuyện. Cứ cung cấp được đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ tham dự. A a a, ta vừa nãy tại sao muốn đi ra ngoài căng gió a? Ở nhà cấp tiền lỉ xì hắn không tâm à? Lúc đó mưa lỉ xì chỉ chưa 10 phút, còn có nhiều người hơn căn bản liền không biết, chờ từ mỗi cái xã giao phần mềm trên biết tin tức sau. Những người này ruột đều muốn hối thanh. Thì như, mới vừa phao xong gái trở về đường tiên trạch. Nhìn những người khoe khoang bằng hữu vọng, đường tiên trạch cả người cũng không tốt. Hắn tuy rằng không có thường thường xem phòng trực tiếp, thế nhưng cũng đã từng nghe nói cái kia phòng trực tiếp tiền lỉ xì có bao nhiêu châu bò. Như thế khóc sự tình làm sao có thể ít đi hắn? Đột nhiên, Đường Thiên chậc khẽ miệng một móc, phát ra điều bằng hữu vọng. Giá cao mua cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp tiền lì xì, có ý định nói chuyện riêng. Đường Thiên chậc học tập không thế nào, thế nhưng bằng hữu nhưng là rất nhiều. Không bao lâu, thật là có người nói chuyện riêng hắn. Phòng trực tiếp Phan Phúc lợi là mặt hướng lúc đó sở hữu online dân mạng, mà cũng không phải sở hữu dân mạng đều có một cái thật gia đình. So với không biết lúc nào mới sẽ đụng phải quỷ, bọn họ tình nguyện tạm thời đổi lấy lượng lớn tiền tài. Có lúc không tiền, so với mất mạng còn muốn thống khổ. Mấy ngày sau, Đường Thiên Trạch liền mang theo mấy thứ mới mua đến mấy thứ tiểu vật, gọi lên mấy cái bằng hữu, mở ra xe thể thao đi ra ngoài lãng. Bên trong, lấy Đường Thiên Trạch lóa mắt xe thể thao màu đỏ dẫn đầu, một đường hướng về vùng ngoại ô mà ra. Đến không ngợi vùng ngoại ô sau, trên xe âm hưởng liền bắt đầu truyền phát tin âm nhạc. Ngồi ghế cạnh tài xế trên các mỹ nữ bắt đầu theo âm nhạc tiết tấu lay động lên. Thiên Trạch ca, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Đoàn xe bên trong, có con nhà giàu hỏi. Đến thời điểm, bọn họ cho rằng là như trước kia như thế đi ra lãng. Nhưng lại mắt thấy chung quanh đây càng ngày càng lệ, này khu vực, đúng là có chút u sâm. Đường Thiên Trạch ở đoàn xe phía trước nhất, làm một cái chuyện kích thích. Có dám hay không? Có một việc, hắn đã sớm muốn thử một chút. Làm sao không dám? Đám người kia tất cả đều là đồng thời lãng quên rồi, sẽ không có bọn họ không dám. Nghe được kích thích, trái lại càng ngày càng trở nên hưng phấn. Nửa giờ sau, mấy chiếc loa mắt xe thể thao ngừng lại. Tiếng nhạc phóng to, đèn xe đánh tới. Ở chuyện này làm sao xem làm sao cõi âm đêm quỷ, thấy thế nào làm sao u sâm quỷ dị, mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít nô gia đống đất vùng hoang dã. Một đám con nhà giàu mở ra rượu đỏ, tại đây thuần thiên nhiên sân khấu, bắt đầu quẩy lên đều cho ta này lên. Theo âm nhạc vũ đạo, theo cồn bắt đầu thả ra động tác. Mỗi người trên người đều mang theo như thế đường tiên trạch mua về tiểu vật. Coi như vừa bắt đầu có người túng, thế nhưng ở bắt được đồ vật sau, lại uống rượu, thần kinh rất nhanh sẽ đại điều lên. Lại nói, nơi này lại không phải chỉ có hắn một người. Wow. Ở những người này điên cuồng đung đưa thời điểm, đèn xe ở ngoài địa phương, từng đạo từng đạo tầm mắt cùng nhau nhìn lại. Ngày disco, cái này chúng nó hiểu. Chúng nó cũng yêu thích tham gia trò vui. Ngày kế, một đám con nhà giàu đi mộ phần nhảy disco tin tức liền xuất hiện. Phạm La nhìn thấy người không không kinh ngạc, nhưng những con cái nhà giàu này làm việc kỳ hoa sự cũng không ít. Chuyện này như là bọn họ gặp làm việc, mà Đường Thiên Trạch đem chuyện này viết tiến vào chính mình Thiên Trạch tiểu sử bên trong. Phía trên này ghi chép chính hắn cảm thấy rất trâu bò, rất không sư tỉnh. Trơ trơ ngập, vật này sau đó chính là hắn truyền ra bà bối. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Đường Thiên Trạch vẫn cùng thường ngày lãng, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Buổi tối đi nhà cầu thời điểm, tổng sẽ thấy có cái gì ở trong gương chợt lóe lên. Bất luận đi nơi nào, cũng luôn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, lạnh lẽo. Quan trọng nhất chính là Hắn mua được cái kia vật trang trí, vẫn ở nóng lên. Hắn cũng không dám cùng cha mẹ nói, chỉ có thể gọi điện thoại cho bác học nhiều thứ dịp hữu thời, nhìn hắn có biện pháp nào hay không. Ở người hắn quen biết bên trong, chỉ có Diệp Hữu Thời là đáng tin nhất. Hai người là từ tiểu học bắt đầu chính là bạn học, hai nhà người lại trụ đến gần, tương đương với từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Tuy sau đó tới hai người hướng đi phương hướng khác nhau, thế nhưng khi đó cảm tình vẫn là ở. Một gian rộng rãi trong phòng, san sát rất nhiều giá sách. Trên giá sách xếp đầy đủ loại thư tịch, khung trên đỉnh xuyên thấu vào ánh sáng, đem cả phòng đều rọi sáng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, nếu là không biết có tưởng rằng đây là một gian thư viện. Diệp Hữu Thời chính là tại đây Đông Đạo thư tịch bên trong, tìm tới Mạnh bà phải tìm người kia. Giang Lâm đang trực tiếp tuyên bố tiền lì xì báo thù thời điểm, hắn chiếm được tiền lì xì, cũng là phong phú nhất. Diệp Hữu Thời vừa bắt đầu cũng không nhìn thấy đường tiên trạch cái kia tin tức, ở hắn biết đến thời điểm, đã là mấy ngày sau. Nguyên nhân là đường tiên trạch gọi điện thoại đến, hỏi hắn có hay không biện pháp giải quyết. Nhận được điện thoại lúc, Diệp Hữu Thời vẫn làm động. Mãi đến tận hắn nhìn thấy cái kia tin tức. Hắn này huynh đệ, có lúc cũng không biết là quảng đốc, vẫn là quá ngu. Chuyện như vậy cũng dám làm. Diệp Hữu Thời chạy tới đường Thiên Trạch nhà thời điểm, người sau chính oa ở trên ghế sofa, mùa hè bao bọc cái chăn đông. Chỉ từ trong chăn lộ ra một cái đầu nhìn hắn, "Ngươi đến rồi a?" Diệp Hữu Thời không nói gì, không chút biến sắc đánh giá chu vi. Vừa tiến đến, hắn cũng cảm giác được không đúng. Ngoài phòng là ngày nắng, nhưng mà bên trong nhà này nhưng như là mùa đông đến. Hơn nữa trong phòng liền hai người bọn họ, nhưng hắn nhưng có loại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm cảm giác. Diệp Hữu Thời đưa tay gỡ xuống kính mắt, bên phải mắt trên sờ soạn một hồi. Trong phút chốc, trong con ngươi một đạo hồng mang lướt qua, trong con ngươi tựa hổ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Từ phòng trực tiếp trong hồng bao được quỷ khí, con mắt thứ ba. Ở hồng mang xuất hiện một khắc đó, Diệp Hữu thời khí thế liền thay đổi, mà khi nhìn rõ trong phòng hình ảnh sau, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Chương 81, náo nhiệt gia nhà. Lúc trước làm mạnh bà nhiệm vụ thời điểm, Diệp Hữu thời chẳng qua là cảm thấy rất mới mẻ, có tính khiêu chiến. Lúc này mới cùng người khác tạo thành điều tra tiểu đội. Sau đó phòng trực tiếp thủ lao tới tay thời điểm, Diệp Hữu thời sững sốt đã lâu. Vật này xuất hiện phương thức có chút vi phạm lẽ thường a. Trong đầu của hắn theo bản năng hiện ra các loại công thức, tính toán đây là làm thế nào đến. Cuối cùng đương nhiên không tính toán ra đến.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 Diệp Hữu Thời liền đối với tham dò thế giới này có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mà hắn tham dò phương pháp chính là đọc sách. Dưới cái nhìn của hắn, thư tịch là nhân loại truyền thừa vật dẫn, là vô số người tham dò thế giới sau làm ra tổng kết. Vì lẽ đó, thư tịch không thể nghi ngờ là tham dò thế giới này tốt nhất công cụ. Ở hắn 8 tuổi thời điểm, liền nắm giữ chính mình một cái sách nhỏ khố, bên trong tu nạp đủ loại khác nhau thư tịch. Khi đó, Đường Tiên trại thường thường mang theo các loại món đồ chơi tìm đến hắn ra ngoài chơi. Sau đó, theo tuổi tác tăng trưởng, Diệp Hữu Thời thu thập thư tịch càng ngày càng nhiều, từ từ mở rộng đến hiện tại gian phòng này. Một cái độc lập kho sách Ở giải xong này viên nhãn cầu tác dụng sau, Diệp Hựu thời cả người đều kích động đến run rẩy lên. Ở trong mắt hắn, này không chỉ là một cái có thể phòng thân quỷ khí, vẫn là hắn mở ra thế giới mới chìa khóa. Quỷ quái thế giới sẽ là như thế nào? Đám quỷ quái bình thường lại gặp làm những thứ gì? Bọn họ lại vì sao yêu thích hù dọa? Tại sao lại từ nhân loại biến thành quỷ? Âm khí lại là làm sao hình thành? Trong lúc nhất thời, vô số vấn đề ở trong đầu của hắn hình thành. Một cái thế giới mới đang đợi hắn đi thăm dò. Cầm trong tay nhãn cầu nghiên cứu một lần không có kết quả sau, Diệp Hựu thời liền không chút do dự đem nó bỏ vào mắt phải lạnh lẽo mát mát, thế nhưng ngoài ra không có bất kỳ đồng nhỏ cảm, má mắt phải chứng kiến, gần như để hắn si mê. Cái kia từng sợi từng sợi màu xám đen khí thể, là âm khí sao? Cái kia nửa trong suốt phiêu ở trên đường, lẽ nào chính là quỷ quái? Gần một thời lễ, Diệp Hữu Thời đều không có lại tiến vào hắn kho sách. Hắn đi tới rất nhiều nơi, dòng người nhiều nhất thương trường, náo nhiệt nhất chợ đêm, sang trọng nhất cung điện, đúng lúc lâu dài nhất của viện bảo tàng, không trung, dương đậm, dưới nước. Các loại địa phương hắn đều đi chạy một lần, kiểm tra nhãn cầu tác dụng. Cùng với những địa phương nào gặp có âm khí, quỷ quái tụ tập nhiều nhất, những địa phương nào không có coi âm sinh vật. Mà hình thành âm khí cùng quỷ quái tụ tập nguồn gốc là hoàn cảnh, vẫn là cùng nơi này người có quan hệ. Hắn đem những này là một cái đầu đề, tiến hành nghiên cứu. Trở lại kho xét sau, liền bắt đầu đem dọc theo đường đi ghi chép thu dọn đi ra, cũng tìm độc tài liệu tương quan. Mà ở lần lượt tham dò bên trong, Diệp Hựu thời phát hiện, khi hắn sử dụng nhãn cầu năng lực lúc, là có thể chạm được những quỷ này quái. Có thể tự mình cùng đám quỷ quái thân thiện giao lưu một hồi, không thể nghi ngờ là gặp xúc tiến nghiên cứu của hắn. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng đem mình đặt hiểm cảnh bên trong, ra tay trước bình thường gặp trước tiên tìm hiểu rõ ràng đối phương thực lực. Ở nhận được đường tiên trạch điện thoại sau, Diệp Hữu Thời rất là thán phục cho hắn đại điều huyền bí. Vùng hoang dã, một phần đều là âm khí quỷ quái tụ tập nơi. Mà hắn lập tức liền đem khắp biệt chiếm. Đi đến đường tiên trạch nhà sau, Diệp Hữu Thời liền nhận ra được không đúng. Mở ra con mắt thứ 3, đem toàn bộ phòng khách nhìn quét một lần. Diệp Hữu Thời lại lần nữa kinh ngạc với đường tiên trạch chiêu quỷ năng lực. Trên sàn nhà hoặc nằm úp sấp hoặc nằm mấy cái quỷ quái, trên trần nhà treo mấy cái, chính lẫn nhau xoay so với mặt quỷ. Phòng khách trên bàn ăn bị xem là sân khấu, hai cái quỷ quái chính ở phía trên đung đường, nhảy lên. Đi về lầu 2 trên thang lầu, bốn, năm cái quỷ quái treo ở trên tay vịn, hoặc là đem tay vịn xem là cầu trượt, từ phía trên một đường trượt xuống đến. Bên trong một cái trượt xuống kia đến, trực tiếp một cái bay vọt, nhảy đến Diệp Hữu Thời trước mặt. Hắn trợ tay liền vỗ bỏ, xúc cảm vô cùng lạnh lẽo. Bị vỗ tới quỷ một mặt kinh ngạc rốt mặt của mình, lại còn có chút nóng rát. Nó nhìn về phía kẻ nhân loại này tay, ở trên tay hắn nhìn thấy một viên bạch ngọc. Không đến xem trên đất quỷ, Diệp Hữu Thời tầm mắt rơi vào đường thiên trạch trên người. Máy truyền hình mở ra, Bên trong truyền đến quảng cáo âm thanh. Trên ghế sofa, một đám quỷ bồi ở đường tiên trạch bên người, hoặc là nhìn chằm chằm không chớp mắt xem TV, hoặc là một mặt hiếu kỳ đánh giá đường tiên trạch. Nếu không là không động tới, chúng nó còn muốn đâm một đâm kẻ nhân loại này. Diệp Hữu Thời nhìn sang lúc, một cái quỷ đang tò mò ngồi xổm người xuống, ngửa đầu nhìn đường tiên trạch lỗ mũi. A Thiết. Đường tiên trạch không biết gì cả hắt hơi một cái, còn thuận lợi xoa xoa mũi. Xem lỗ mũi con quỷ kia lập tức tản ra, sau đó còn nỗ lực quay về hắn phun trở lại. Phi phi phi phi phi phi. Đường tiên trạch không hề cảm thấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Tử ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Hữu Thời, nay một lần nhìn xuống đến, trong lòng hắn có trường số lượng, thân thể càng trong suốt, thực lực càng yếu, càng ngưng tụ, càng lợi hại. Mà hiện nay trong phòng những vị này, đại thể khá là trong suốt, chỉ có số ít mấy cái muốn hơi hơi ngưng tụ một ít. Diệp Hữu Thời nói, ta đang xem quỷ. Nói, hắn chỉ chỉ mắt phải của chính mình, trước ta cũng ở cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp được một cái tiền lì xì, có thể nhìn thấy quỷ. Đường Thiên trạch híp mắt nhìn một chút, lúc này mới phát hiện hắn con ngươi đều biến thành màu đỏ. Không phải mỹ đồng. Không phải. Mẹ nó Đường Thiên Trạch vừa định nhảy lên, một giây sau không khí lạnh lẽo trôi vào, hắn lại trong nháy mắt rụt trở lại. Suy đoán có thể dở trò quỷ, cùng xác định có quỷ, đó là hai chuyện khác nhau. Hắn nhỏ giọng nói, chúng nó đều ở đâu? Diệp Hữu Thời chỉ chỉ bàn ăn, bên kia có hai cái ở nhảy đi cô. Than cuốn nơi đó có mấy cái đang đùa. Không đợi Đường Thiên Trạch vui mừng, Diệp Hữu Thời nhìn về phía hắn, bên cạnh ngươi nhiều nhất, có hai cái còn ở ngươi trên đỉnh đầu cũng treo, nếp miệng đối với ngươi chảy nước. Oa ha ha ha ha. Đường Thiên Trạch toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, kể cả da đầu. Đem đầu cô vào trong chăn trực tiếp từ trên ghế salon nhảy xuống, hướng về cửa bên này chạy tới. Không phải chứ, không phải chứ, chúng nó làm gì lại ở bên cạnh ta? Ta lại không đảo chúng nó mộ. Diệp Hữu Thời, khả năng là muốn cùng ngươi đồng thời nhảy đi cổ, tham gia trò vui. Ngươi liền mộ phần cũng dám đi nhảy đi cổ, chúng nó hay là còn rất yêu thích ngươi. Đường tiên chậc chà sát trên người nổi ra gà, ta không muốn loại này yêu thích. Vậy nếu như là mỹ nữ quý đây, vậy cũng quên đi, nhân loại rất tốt đẹp. Diệp Hữu Thời liếc mắt nhìn hắn, cũng vẫn toán có cứu, sau đó còn đi mộ phần nhảy đi disco sao? Không được không được, chết cũng không đi. Đường Thiên chạch điên cuồng lúc đầu, thật đáng sợ. Hắn cũng không tiếp tục muốn lửa đêm lên nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, cũng không muốn ngày nắng to nhưng phải cảm thụ muội đông hàn lạnh. Càng không muốn, cùng nhiều như vậy quỷ ở lại cùng nhau. Hắn trốn sau lưng Diệp Hữu Thời, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lại phòng khách. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng là có thể cảm nhận được loại kia không dễ chịu. Diệp tử, ngươi có phải là có biện pháp gì? Diệp tử phản ứng, quá mức bình tĩnh. Biện pháp là có, ngươi lại đi dẫn chúng nó trở lại nhảy disco một lần. Nhảy disco? Đi đâu nhảy disco? Mộ phần. N. Chương 82, đến Sương Hàn. Đường Thiên Trạch xem hướng về huynh đệ của chính mình, hắn là thật lòng sao? Sau đó từ huynh đệ trên mặt đọc ra đầy mặt chăm chú. Chúng nó theo ngươi, đơn giản là cảm thấy đến chơi vui. Diệp Hựu thề nói, ngươi lại dẫn chúng nó chơi một chút, thuận tiện đưa chúng nó trở lại. Có đi hay không? Đường Thiên Trạch muốn lắc đầu, muốn khóc. Hắn lang uýt năm như vậy, cũng là 10 tuổi năm ấy ẩn giấu một lần giếng cạn, bị cha đại đi già treo đánh 3 ngày. Hỏi hắn có biết sai hay không, còn dám hay không? Hắn cũng là cứng quá như vậy một lần. Sau đó sau khi lớn lên, trên căn bản liền không ai quan hắn. Nhìn huynh đệ cái tia ánh mắt kiên định, mới vừa mới vừa nói xong chết cũng không đi đường tiên trạch, lại lần nữa túng. "Ta đi." Sau đó, ở Diệp Hữu thời ra hiệu với dưới, Đường Tiên Trạch từ bỏ hắn trước kia lóa mắt xe thể thao màu đỏ, đi tìm chiếc xe đó đến. Đột nhiên, Diệp Hữu thời hỏi, "Gặp mở xe khách sao?" "Gặp một điểm." "Vậy ngươi đến mở?" Đường Tiên Trạch mở người, "Ta." Hắn nhìn một chút trên xe tài xế, "Vậy hắn đây." Có tài xế có sẵn không cần, vì sao phải dùng hắn? "Ta tại sao muốn với hắn cấp công tác?" Hắn suy nghĩ hồi lâu mới biệt ra như thế một câu thân mật, vì người khác muốn đến. Diệp Hữu thời chỉ là nhìn hắn Mãi đến tận Đường Thiên Trạch chính mình không chịu được, đệ tài xế đi rồi, chính mình trên. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Trong thành phố đèn neon đỏ sáng lên, toàn bộ thành thị náo nhiệt lên. Rất nhiều lên một ngày ban người cũng có thể vào lúc này đi bùng lòng một chút. Trong quán rượu vang âm nhạc điếc tai nhất góc, sân nhảy bên trong, mọi người tùy ý đung đưa thân thể. Nguyên bản, Đường Thiên Trạch cũng là nải bên trong một thành viên. Thế nhưng hiện tại, hắn ngồi lên rồi xe khách chở địa khiển. Ngày năm to, trên người nhưng ăn mặc cao cao, nhảy disco dùng âm hưởng trở thiết bị, từ lâu chuyển tới Diệp Hữu Thời đứng ở xe bên cạnh, nhìn trong phòng quỷ dồn dập theo đường thiên trách từ trong phòng đi ra, từng cái từng cái hướng về trên xe đi. Quá tốt rồi, có thể ra ngoài chơi. Ồ, không phải lần trước cái kia xe ai? Ta thấy cái kia cái dương lớn, có cái kia cái dương lớn liền có thể khiêu vũ. Đi lạc đi chơi. Từng cái từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc gầy hoặc mập quỷ ảnh vô cùng phấn khởi lên xe. Ta không thích cái này xe. Một cái gầy gò quỷ ảnh nhếch môi, rời đi đại bộ đội. Mới vừa đi rồi hai bước, liền bị Diệp Hữu Thời mê đi rang lên xe. Xuất phát. Ca. Cửa xe đóng lại. Đường thiên trách vừa lái xe, Một bên thỉnh thoảng nhìn một chút phía trước kính chiếu hậu, suốt sắng nói, "Nó, chúng nó đang làm gì thế?" Trên xe ghế tựa thỉnh phảng phát sinh kéo cái thanh, cửa sổ cũng không ngừng bị mở ra, đóng lại. Vốn là đến kia, nhìn đặc biệt quỷ dị, Diệp Hữu thời hai tay hoảng ngực, ngồi tại chỗ, ngươi cẩn thận lái xe, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mắt phải bên trong ngọn lửa vẫn đang chuyển động, chiếu rọi ra từng con từng con sinh động quỷ quái. Từ cái kia chút quỷ quái lên xe sau, liền vẫn ở nhảy nhót, rất là hưng phấn. Có đến vài lần đều va trên môi xe đi tới. Đường tiên chậc không dám lại sau này xem, thật lòng lái xe, hồi ức ngay lúc đó đường mở ra không biết bao lâu, Đường Thiên Trạch nhìn thấy phía trước có ánh đèn sáng lên. Chờ gần rồi vừa nhìn, lại cũng là chiếc xe đỏ, mặt trên hành khách có vẻ như còn rất nhiều. Hai chiếc xe rời thân chạy qua thời điểm, đối diện chiếc xe kia tài xế còn trùng hắn mỉm cười gật đầu. Trên đường cẩn thận. Đường Thiên Trạch theo bản năng trở về cũ, đương nhiên đương nhiên, xe cậu không quý phạm, người thân hai hàng lại mà. Chờ cái kia chiếc xe đỏ đi xa sau, hắn mới kịp quay nói, này hơn nửa đêm chính là tập thể du lịch sao? Vừa dứt lời, bất thình lình liền nghe phía sau truyền đến giập tử âm thanh. Cái kia không phải người lái xe. Đường Thiên Trạch đột nhiên một cái phanh lại sắc mặt trắng bệch, tâm đều sắp nhảy ra. Mẹ nó, đó là một xác quỷ. Quỷ sa. Nay một phen lại, rất nhiều con ở nhảy tướng quỷ, nhất thời bị quán tính mang đến xe phía trước. Cùng đường tiên trạch cùng phía trước pha lê, đến rồi cái tiếp xúc mất tiết. Diệp Hưu thời, phốc. Sau khi trên đường, đường tiên trạch mắt nhìn thẳng, trực nhìn chằm chằm con đường phía trước, cũng không dám nữa nói thêm nửa câu. 12 điểm. Xe khách ở nguyên lai cái kia mạnh vùng ngoại ô dừng lại. Ở đèn xe chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nô da đống đất. Đường tiên trạch run cầm cập một hồi, mở ra âm hưởng. Chỉ một thoáng, Một luồng vang dội mà lại dẫu có cảm giác tiết tấu âm nhạc tại đây vùng ngoại ô truyền bá ra. Ê ra, Kiều Vũ, tiếp tục này, tiếp tục này. Nếu như ngươi vui sướng ngươi liền vỗ vỗ tay. Nếu như ngươi hài lòng ngươi liền giậm chân một cái. Một đám quỷ tử trong xe nhảy ra ngoài, ở đèn xe dưới này ra lên. Đường Tiên Trạch nhất thời cảm giác không khí chung quanh ấm lên không ít, nhưng vẫn còn có chút lạnh thâm thẳm. Hắn hỏi Diệp Tử xảy ra chuyện gì? Diệp Hựu thời đưa cho hắn một bình rượu, "Chúng nó muốn ngươi cùng đi này." Đường Tiên Trạch biết miệng, chỉ chỉ chính mình, không dám tin tưởng. Ta cùng quỷ đồng thời nhảy đi cô. Hắn hiện tại đều xác nhận có quỷ, làm sao có khả năng tiếp tục đi nhảy đi cô? Diệp Hưu Thầy, không phải vậy ngươi hy vọng chúng nó lại theo ngươi trở lại. Đường Thiên chậc khẽ cắn răng, một cái tiếp nhiệt rượu, ung ung ung gục qua lên. Hắn năm đó bị cha treo lên đánh 3 ngày đều không như thế túng quá. Sau đó cũng không tiếp tục làm loại này ngu ngốc sự tình. Thật cơ mệt lờ tỏi, bệnh tim đều muốn đi ra. Một bình rượu xuống, Đường Thiên chậc lại liên tục mở ra hai bình rượu. Ung ung ung gục và bụng, mới cảm giác thần kinh chậm dãi đại điều lên. Hai đống đỏ ửng phiêu ở trên mặt. Cách. Hắn lớn đầu lưỡi, hướng về dưới ánh đèn đất trống nghiêng lệch ta đi đến không phải là buồn cái được sao, cốc đi rượu là. Tiểu Quý Môn, lão tử đến nhạc. Đường Thiên Trạch trực tiếp đứng ở ánh đèn trung ương, bỏ rơi áo phao. Đến a. Này này này, phao. Wow. Hăng hái tiếp tục nhũ. Quân quỷ nhất thời trở nên hưng phấn. Theo âm nhạc phong nhẹ, Diệp Hựu thời đứng ở xe khách một bên, không chút biến sắc cầm lấy điện thoại di động. Mở ra quay chụp nút bấm. Nếu như lần này sau, Đường Thiên Trạch đổi ý, vẫn là trước sau như một lãng. Điện thoại di động trên màn ảnh, Đường Thiên Trạch một bên nhũ một bên cởi quần áo ra suýt. Hai gò má đỏ chót, suy đầu, trong miệng còn đang hoan hô. Nhạc. Ngại lên đến. Ngại kế. Ở Đường Thiên Trạch ở trên giường ngủ say như chết thời điểm, Diệp Hữu thời đóng gói một túi đồ ăn, đi đến ngày hôm qua cái kia mảnh trên đất trống. Quan ngẫm cái địch, khẳng định là không thể hoàn toàn động viên những người quỷ quái. Hắn để Đường Thiên Trạch làm như vậy, một là thuận tiện đem quỷ mang về, hai là muốn cho Đường Thiên Trạch chứng chứng chi nhớ. Lại như thế lắng xuống, đúng là không liệu mạn mạc. Trước đang dùng con mắt thứ 3 kiểm tra công năng, tra xét mỗi cái địa phương thời điểm, Diệp Hữu thời liền phát hiện, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng là có một số vật phẩm, là đám quỷ quái không dám dễ dàng tới gần. Nói thí dụ như, làm cả đời cảnh sát trên người bên người mang theo chìa khóa vòng, là mấy chục năm lão sư, một thân chính khí người, thường dùng bút lông. Những thứ đồ này đủ loại khác nhau, cũng ít khi thấy. Diệp Hữu thời mang tính lựa chọn thu thập một chút, làm nghiên cứu. Đứng ở trên đất trống, hắn đầu tiên là khuyên bảo một hồi tối hôm qua những người quỷ quái, để chúng nó chịu phục sau, hắn mới từ trong bao lấy ra hộp cơm. Sau đó móc ra một cái ghi chép bạn, một cây bút. Muốn ăn không? Đến, xếp hàng nói một chút chính mình họ gì tên ai, bao lớn, từ lâu đến. Chương 83, là ta cỡ mở nở mù sao, không nhìn thấy a? âm. Một người đàn ông tuổi trung niên khắp nơi hỏi thăm tin tức sau, tìm được Giang Lâm nhà gỗ nhỏ trước. Người đàn ông trung niên vóc người khỏe mạnh, tướng mạo hàm hậu thành thật. Hắn nhìn trước mắt nhà gỗ, đưa tay muốn đi gõ cửa. Suy nghĩ một chút, lại thu lại rồi, hai tay lẫn nhau luồn vào trong tay áo lượn tới. Vạn nhất vô thường đại nhân đang bận, làm phiền liền không tốt. Người đàn ông trung niên ở nhà gỗ trước ngồi hồi, thỉnh thoảng nhìn nhà gỗ. Hai canh giờ trôi qua. Hắn tìm cái ghế đáng ngồi xuống, lấy nông dân thủy tư thế chờ. Giang Lâm lúc trở lại, liền nhìn thấy như thế một màn. Bọn họ nhà gỗ nhỏ theo người không giống nhau, là không cần đóng cửa cùng chìa khóa. Bọn họ tự thân quỷ khí, chính là tốt nhất tọa cùng chìa khóa. Nhưng mở cửa quỷ khí cùng chủ nhà quỷ khí không phù hợp, là mở không được. Đương nhiên, nếu là thực lực mạnh mẽ, cũng có bạo lực phá cửa độ khả thi. Nhưng nói như vậy, này một mảnh khu dân cư đều sẽ vang lên còi báo động. Nghe đồn trước đây có hai vị quỷ sai náo mưu thuần, đem không ít khu dân cư đều cho sốc. Chưa kịp hai vị quỷ sai phản ứng lại, liền bị một đám tới rồi quỷ sai vây nốt. Một đám quỷ sai nhìn chúng nó, ánh mắt kiết như là đang nói, "Đưa nha, tiếp tục a." Nhìn ra hai vị quỷ sai sợ cả ấp gãy, còn kém bị quần đầu. Sau đó Có người nói là bị đi ngang qua Diêm Vương đại nhân sách đi làm lao công, cũng không biết hiện tại còn ở làm lao công không có, hai vị mâu thuẫn có hay không giải quyết. Ngươi ở trên băng đá người đàn ông trung niên hiển nhiên không biết những này, thấy hắn muốn tìm cái kia nhà gỗ nhỏ bị mở ra. Mau mau đứng dậy, mới vừa muốn nói chuyện, nhà gỗ môn liền đóng lại. Hắn gãi gãi đầu, ở cửa bồi hồi. Cuối cùng vẫn là Giang Lâm nhận ra được động tĩnh của cửa, mở cửa. Ngươi là tìm đến ta? Người đàn ông trung niên sợ hết hồn, sau đó thật không tiện xoa xoa tay. Là đúng, ta nghe nói Giang vô thượng đại nhân nơi này có thể báo động, vì lẽ đó ta muốn mời ngươi giúp đỡ. Giang Lâm chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhìn ra hắn hỗn thể tình huống. Hiển nhiên là mới đến coi âm không lâu. Mấy ngày trước hắn liền nghe nói lại có người nhân chấp niệm mà thoát ly đường hoàn toàn, không biết vì chuyện gì. Nhân gian đều đã qua, người chết cần gì phải quay lại hỏi. Lời tuy như vậy, thế nhưng quanh năm người đến cùng coi âm lui tới, còn từng đem báo mộng làm nghề phụ Giang Lâm lại biết vì sao. Người này, có thể để những hồn phách này chấp nhất độ vận. Nói nhiều vậy không nhiều, nói phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Tại đây có thể để chúng nó nhớ mãi không quên, cũng là như vậy mới thứ. Nhưng cũng chính là như vậy mấy thứ nhân sự vận, ở hắn làm quỷ sai trong mấy trăm năm, nhìn thấy quá nhiều người bởi vậy bị nuốt, thoát ly luân hồi, không cách nào tiến vào đời sau. Nhưng Giang Lâm không quá rõ ràng cảm giác này, dù cho biết mình hay là cùng chết, hắn đối với tiền khát vọng cũng còn chưa đạt tới loại kia gần như điên cuồng trình độ. Liền ngay cả hắn hiện tại một ít mục tiêu, đi tới phương hướng, cũng chỉ có điều là cho cuộc sống của chính mình thêm điểm liêu, nhiều điểm hy vọng. Hay là, có một ngày hắn sẽ hiểu cảm giác này, lại hay là vĩnh viễn cũng không cách nào rõ ràng. Giang Lâm liếc nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, lại nhìn xuống phòng trực tiếp hôm nay trực tiếp thời lượng Được, đi thôi. Hắn hiện tại làm cái này nghề phụ làm được thiếu, nhưng rảnh rỗi thời điểm, vẫn là gặp là một lần. Cũng là thuận lợi sự tình. Thứ, cũng có thể nhiều hoàn thành một ít phòng trực tiếp nhiệm vụ hàng ngày. Gần nhất vẫn không có nhiệm vụ mới, Giang Lâm suy đoán là không phải là mình còn có cái gì không đạt tiêu chuẩn. Điểm, thực lực. Vẫn là nhiệm vụ hàng ngày làm không đủ. Hắn chỉ có thể mỗi dạng đều nhiều hơn tích lũy một ít. Đến lúc đó, tổng sẽ biết nguyên nhân. Cảm tạm vô thượng đại nhân. Cảm tạm vô thượng đại nhân. Người đàn ông trung niên căng thẳng xoa xoa tay, liên tục nói cảm ơn. Đây là nơi nào? Phòng trực tiếp làm mở ra vẫn là không mở. Trực tiếp trong hình không có một tia sáng, mới vừa tiến vào các cư dân mạng mới nhìn, còn tưởng rằng phòng trực tiếp không có phát sóng. Đã đi vào có một lúc, cầm kính phóng đại các cư dân mạng lên tiếng. Mới tới các cư dân mạng không nên hốt hoảng, đã phát sóng. Nhìn kỹ, trên giường nằm một người. Người? Trên giường? Chỗ nào? Là ta cởi mở nở mù sao, không nhìn thấy a? Phòng trực tiếp bên trong đen kịt một màu, các cư dân mạng dùng sức nhìn một lúc lâu, mới nhìn ra một cái dàn nhà dưỡng viện. Lại đang trong phòng này tìm tới giường dưỡng viện. Tình huống thế nào? Ta chơi tìm một chút đều không như thế phí mắt quá. Người dẫn chương trình nói là đến ngộng. Trên lầu, vậy này là trong ngộng vẫn là ngộng ở ngoài a? Thùng thùng. Phòng ngủ cửa bị gõ vang lên. Mã Giang Lâm cũng chú ý tới màn đạn, đưa tay đem phòng trực tiếp độ sáng cho điều chỉnh một hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngủ diện mạo hiện ra đi ra. Trên giường, xác xác thực thực nằm một cái cao cao gầy gò bóng người. Khuôn mặt lên nô, nhìn qua có điều 17-18 tuổi. Trước mắt có hai cái vành mắt đen, cằm nơi còn có mơ hồ râu, tóc cũng là tùm la tùm luôn cùng tổ chim như thế. Toàn bộ phòng ngủ cũng dường như người này như thế tiết lộ một luồng chán chường. Ngoài cửa truyền đến phụ nhân âm thanh, "Thần thần a, nên ăn cơm a." Thanh âm kia thả đến mức rất đụ, như là sợ quái nhiêu đến cái gì như thế. Thật lâu không có được đáp lại, ngoài cửa truyền đến một tiếng thở dài. Trên giường, thiếu niên trừng mắt mắt, nhìn trần nhà, không nói một lời. Sống sót hay là đối với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Hắn thậm chí không biết chính mình tại sao còn sống sót. Sống sót cho người khác chế tạo phiền phức sao? Sống sót cho nhà người chế tạo thống khổ sao? Người như hắn, tại sao còn sống sót? Chẳng lẽ không là lãng phí không khí? Lãng phí lương thực? Hắn đây là làm sao? Không biết các ngươi phát hiện không có, trên cổ tay của hắn có một ít dấu vết. Ta xem một chút, ta xem một chút. Đang trực tiếp độ sáng đi đến sau, có tỉ mỉ dân mạng ở thiếu niên trên cổ tay nhìn thấy một chút sâu sắc dấu vết mờ mờ, như là dùng đồ vật cắt da đến. Nay để bọn họ lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thật, ta trước đây có đoạn thời gian cũng là như vậy, chỉ muốn đem mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không gặp, cái gì cũng không muốn nghe. Là tự tàn sao? Ta thời kỳ trưởng thành thời điểm, mỗi lần cùng ba mẹ cãi nhau liền không nghĩ ra tại sao mình muốn sống. Thế nhưng chậm rãi sau khi lớn lên, trải qua nhiều chuyện dần dần liền phát hiện một chút sự, cha mẹ cũng là cần muốn trưởng thành, bọn họ cũng chỉ là so với chúng ta sống thêm mấy năm mà thôi. Rất nhiều từng có thời kỳ trưởng thành, đồng thời đã đã thấy ra các cư dân mạng càng khái. Khi còn bé cảm thấy đến cha mẹ chính là tiên, cùng cha mẹ cái nhau, chính là trời sập. Chờ sau khi lớn lên, chính mình đẩy lên toàn bộ nhà sau, mới phát hiện rất nhiều trước đây không phát hiện sự tình, nhìn thấy rất nhiều trước đây không thấy. Nguyên lai, like, cha mẹ cũng không phải vấn năng. Ngay ở các cư dân mạng lúc càng khái, bọn họ phát hiện người dẫn chương trình đột nhiên động. Giang Lâm thấy trên giường người này trong thời gian ngắn đều không có muốn ngủ ý tứ, liền trực tiếp tiến lên. Ở thiếu niên phía trên dừng lại, cây đại tang xuất hiện ở trong tay. Âm khí ngưng tụ đang khóc tang bốn phía, mang theo từng trận tiếng ồ ồ. Cây đại tang vung lên, trên giường thiếu niên nhắm mắt bắt đầu đánh nhau, từ từ tiến vào mộng đẹp. Một đoàn khói đen cũng rời đi cây đại tang, tiến vào thiếu niên trong thân thể. Chương 84, đây mới là con trai của ta. Trong ngực, Chu Vi là một mảnh hư vô. Thiếu niên ngồi dưới đất, cũng không có chú ý hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng tiếng lòng bị vô hạn vang to. Hắn không thể chết được, mẹ gặp thương tâm. Hắn sống sót, gặm xúc phạm tới người nhà. Hắn nên làm gì? Nên làm gì? Phương Gia Thần: Ngươi tiểu tử thối này đang làm gì? Đột nhiên vang lên âm thanh Phương Gia Thần để chấn động. Không phải là bởi vì có người mang hắn, mà là bởi vì thanh âm này, là như vậy quen thuộc. Là hắn mấy ngày qua, vô số lần nhớ lại âm thanh. 3. Phương Gia Thần đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, nước mắt đã tự ý chảy ra. 3. Đúng là người sao? Hắn liền âm thanh đều đang run rẩy, nguyên tưởng rằng từ lâu khô cạn nước mắt gì giả mã xuống. Hắn từng nghĩ tới, là không phải là bởi vì chính mình quá vô liêm sỉ, vì lẽ đó cha mới không muốn gặp lại được hắn. Không phải vậy, vì sao tự bà sau khi rời đi, hắn liền một lần cũng không mơ thấy quá. Xin lỗi, xin lỗi. Bà xin lỗi, ta ngày đó không nên cùng ngươi cãi nhau. Là ta vô liêm sỉ, ngươi nói đúng, hình dạng ta thế này căn bản không thể hi vọng ta thành long, ta chính là tên rắc rưởi. Ta không nên cùng ngươi cãi nhau, bà xin lỗi, xin lỗi. Phương gia thần muốn muốn tới gần, nhưng lại không dám tới gần. Hắn đứng tại chỗ, cầm lấy tóc của chính mình. Những ngày qua bên trong rối hận, tất cả đều phun tung tóe mà ra. Nếu không là hắn không nghe lời đi nói chuyện gì yêu đương, cũng sẽ không nhạ trà tức giận cũng sẽ không cái nhau, cũng sẽ không xuất hiện chuyện về sau. Những ngày qua bên trong, hắn lần lượt sám hối, lại biết, này sám hối vĩnh viễn cũng không cách nào chuyển đạt cho cha. Hắn đứng tại chỗ, khớp đến như cái phạm lỗi lầm ba tuổi đứa nhỏ, căng thẳng luống cuống, không có cảm giác an toàn. Trước mắt cái này quen thuộc, vị đại boss người chính là Hán Thiên. Có cái bóng người này ở, hắn mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè, tùy ý làm vậy. Mà ngay ở trước đây không lâu, hắn tự mình đưa cái này Thiên cho Pha Tan. "Ba, xin lỗi xin lỗi, người có thể trở về ạ?" Tiểu Tử Lốc, ngên ngẩng đầu lên nhìn. Đứng ở cách đó không xa, người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, tương tự đỏ cả vẻ mặt. Ngươi nhìn rõ ràng, ta là ngươi lão tử. Lão tử bảo vệ tiểu tử, thiên kinh địa niệm. Con trai của ta cũng không phải dễ rưởi, là các nàng không có cái kia phúc khí. Ngày đó buổi sáng, hắn nhận được một cú điện thoại. Đối phương tự xưng phải con trai của hắn mẹ của bạn gái, hy vọng con trai của hắn không muốn dây dưa nữa con gái nàng, các nàng sau đó là muốn xuất ngoại. Cái kia vênh vang đắc ý ngữ khí, còn kém nói thẳng con trai của hắn không xứng với con gái nàng. Tuy rằng hắn luôn luôn không đồng ý bọn nhỏ yêu sớm, nhưng Con trai của hắn có được hay không, làm sao có thể cho phép một người ngoài đến nói chuyện. Người lão tử ta lúc đó liền nói với nàng, con trai của ta lớp 10 vị trí đầu, hình dạng cũng không kém, bằng cái gì là con trai của ta dây dựa con gái ngươi. Nói không chuẩn chính là con gái ngươi xem con trai của ta ưu tú, muốn sớm cho dự định. Người đàn ông trung niên nắm chặt nắm đấm, đem bình thường không nói ra, đều một hơi nói ra. Sau đó hắn có nghĩ tới, hiện tại kết quả này, cũng có bọn họ phụ tử câu thông phương thức vấn đề. Nếu là bọn họ hai đều có thể nói chuyện cẩn thận, hay là sau đó thì sẽ không náo thành cái kia cuộc diện. Đi ở trên đường xuống Hoàng Quyền thời điểm, Hắn liền đang nghĩ, hắn không thể liền như thế rời đi, bằng không tiểu tử kia nhất định sẽ tự trách cả đời. Hắn chết rồi sẽ chết, nhưng người sống, còn tốt hơn sống tốt mới được. Phương gia thần chậm rãi ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn cha. Từ 10 tuổi sau, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cha khen hắn. Sau đó lên trung học cơ sở, phụ tử hai câu thông liền càng ngày càng ít. Có lúc nói lên một đôi lời liền muốn ậm ĩ lên. Hắn luôn cảm thấy cha không hiểu hắn, xem thường hắn, vì lẽ đó cũng thường thường cùng cha ngược lại. Hắn há miệng, không biết nên nói cái gì. Nguyên lai like ở cha trong lòng, vẫn luôn là như thế nghĩ tới sao? Ta, ta Ngươi cái gì ngươi, cho ta lên phải nỗ lực điểm, xứng đáng ngươi danh tự này. Người đàn ông trung niên khệ miệng kéo kéo, "Phương gia ta nhi tử, không có bắt con vô dụng." Phương gia thần hô hấp dồn dập lên, "Phải, hắn sẽ không là rắc rối, mới nhà sẽ không có bắt con vô dụng. Đừng tiếp tục để ta nghe được mẹ ngươi lại đi ta mộ phân khóc, không phải vậy ta liền đem ngươi cái mông mở ra hoa, có nghe hay không?" "Nghe được." "Được, hay lắm." Người đàn ông trung niên liên tiếp nói ba cái được, hàm hậu trên mặt lộ ra thỏa mãn cười. Dùng rối ra thô ráp bàn tay lớn sờ sờ nhi tử đầu. Thật giống như mấy năm trước Hai cha con quan hệ vẫn không có như vậy sờ cứng thời điểm. Đây mới là con trai của ta. Đen kịt trong phòng, thiếu niên tử trong giấc ngủ tỉnh lại. Mở mắt sau hắn ngay lập tức chính là nhìn chung quanh một chút. Sau đó có chút thất vọng mất mát. Là mộng sao? Hắn lau mặt, trên tay tất cả đều là nước. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, từ trên giường bò lên, chủ động mở ra cửa phòng ngủ. Chói mắt quang lạc ở trên mặt, hắn theo bản năng dùng tay cản chặn, khép mắt nhìn về phía dưới chân. Cửa thả một cái băng, trên ghế bày đặt một phần cơm nước, dùng bọc thực phẩm bị lại. Xem bên trên giường ngủ, nên vẫn là Nhật. Hắn đi ra khỏi phòng, ở trong phòng khách tìm tới đạo thân ảnh quen thuộc kia. "Mẹ." Hồi lâu chưa mở miệng của họng, có chút ám ách. Phòng khách phụ nhân lần ra, không dám tin tưởng xoay người lại. Thấy rõ phụ nhân khuôn mặt sau, Phương Gia Thần cũng ngẩn người. Phụ nhân bận việc hơn nửa đời người, da dẻ vốn là thô ráp, những ngày qua trải qua nhiều chuyện như vậy, khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy, tóc bạc tựa hổ cũng có thêm rất nhiều. Nhìn thấy nhi tử, phụ nhân trên mặt lộ ra cái nụ cười, thần thần đi ra. "Có phải là đói bụng? Ta đi cho ngươi cơm nóng." Nói, nàng liền muốn đứng dậy. "Mẹ." Phương Gia Thần gọi lại nàng, giọng nói nghẹn nào. Xin lỗi. Thời khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng tra vào mục ý đồ. Cái này ba người nhà đã thiếu một cái trụ cột, nếu ngay cả hắn cũng ngã xuống, cái này nhà liền thật sự đổ. Trước đây là cha đẩy lên mảnh này tiên, sau khi giờ đến đến hắn. Mà hiện tại, hắn tối nên nói xin lỗi. Chính là trước mắt này gi dưỡng dục hắn mười mấy năm người. Ngươi, ta chuyện này. Phụ nhân nước mắt lập tức rơi xuống đi ra, "Này, này có cái gì thật xin lỗi, đều là người một nhà." Nàng căng thẳng luống cuống lấy tay đặt ở tạp dề trên xoa xoa, "Ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm." Phương gia thần kéo kéo khoe miệng, "Mẹ, cơm nước không lạnh, ta tự mình tới." Hắn đi đến cửa phòng ngủ, đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn. Bởi vì hắn gần nhất đều không làm sao ăn uống, những thức ăn này cơm đều là làm thay đổi tiêu hóa. Ăn cơm trong quá trình, phụ nhân căng thẳng mà lại cẩn thận nhìn hắn, mơ hồ lại có một tia vui mừng. Sau khi cơm nước xong, chính hắn đi rửa chén. Phụ nhân thì lại cùng ở bên cạnh nhìn. "Mẹ, tên ta là làm sao đến?" Rửa chén xong sau, Phương Gia thân hỏi. "Làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Phụ nhân có chút sốt sáng ở tạp dề trên xoa xoa tay, "Ngươi cũng không phải không biết, ta và cha ngươi đều không có gì hơn vấn." Lúc đó cha ngươi lật lên tự điển tra xét hơn 1 tháng, cuối cùng lấy ra thần này hai chữ. Hắn nói, con trai của ta đáng giá một cái gia tự, lại ổn thỏa như mỗi một cái sáng sớm như vậy, mang đến một ngày mới. Liền gọi là gia thần. Gia thần gia thần. Gia tự có tốt đẹp, khen ngợi tâm ý. Phương gia thần lẩm bẩm, nhân ta mang đến một ngày mới. Hắn chính là bọn họ hy vọng. Vẫn là nói hắn chính là toàn bộ của bọn họ. Hắn có thể xứng đáng danh tự này, xứng đáng cha mẹ chờ đợi sao? Không, không phải có thể hay không? Hay là sự tồn tại của hắn đối với cha mẹ mà nói, bản thân liền là một loại chờ đợi. Đối với cuộc sống Đối với tương lai chờ đợi, ngươi nhìn rõ ràng, ta là ngươi lão tử. Lão tử bảo vệ tiểu tử, thiên kinh điểm nghĩa. Cho ta lên phải nỗ lực điểm, xứng đáng ngươi danh tự này. Phương Gia Thần nhìn mình tay, nhớ lại lời của cha. Lệ ý mơ hồ thầm mắt, vì lẽ đó, hắn xấu sót, là có ý nghĩa. Không phải vì cho ai mang đi thông khổ, đúng không? Chương 85, quỷ quái cũng phân đấu. Giang Lâm đang xác định báo mộng sau khi thành công, liền dự định rời đi. Phong trực tiếp các cư dân mạng còn ở kịch liệt thảo luận. Tuy rằng bởi vì việc riêng tư vấn đề, chưa hề đem báo mộng nội dung phát hình ra ngoài. Nhưng xem thiếu niên này trước sau biến hóa, bọn họ cũng có thể đại khái đoán được một ít. Ở thiếu niên lộ ra khuôn mặt sau, cũng bị một ít quen thuộc dân mạng nhận ra được. Ta đã thấy hắn, trường học của chúng ta cấp thảo, mấy ngày trước nghe nói gia đình hắn xảy ra chuyện, phụ thân vì bảo vệ nhi tử, rời đi. Ai, cái kia nghĩ đến vừa nãy báo mộng nên chính là phụ thân hắn, có thể đã thấy ra là tốt rồi. Người bị chết đã đi rồi, người sống còn tốt hơn sống tốt mới được, sinh hoạt vốn là không dễ, nếu là đi không ra liền càng thống khổ. Hy vọng bọn họ sau đó đều có thể khỏe mạnh. Ai, đột nhiên muốn ba mẹ ta, ra làm việc sao đã lâu đều không có liên hệ. Ta cũng là, trước đây thường thường ở nhà còn chê bọn họ lại nhãi, hiện tại lên đại học đều không nghe được. Báo ngộng sau khi kết thúc, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng coi như là thả xuống chấp niệm, nhưng hắn hiện tại đã là quỷ thân, muốn lại đi đầu thai, hiển nhiên không có khả năng lắm. Có được tất có mất. Đối với loại này chủ động từ bỏ đầu thai chuyển thế cơ hội người, địa phủ xét duyệt gặp càng thêm nghiêm ngặt. Hiện nay, hắn chỉ có thể tạm thời ở lại cõi âm sinh hoạt. Thấy người đàn ông trung niên một bộ mờ mịt dáng dấp, Giang Lâm liền nói ra một hồi trợ quỷ, trấn tạm vị, vị trí tử lâu. Trước hắn đi lúc ăn cơm, nghe được Trần Tam Vị nhắc qua muốn mời người sự tình, Hiện tại có ổn định thu vào khởi nguồn, Giang Lâm đi Trần Tam Vị cái kia ăn cơm số lần cũng biến hơn nhiều. Có lúc uể o thong thả, Trần Tam Vị ở bưng thức ăn đi ra lúc, gặp tán gẫu trên hai câu. Nói một chút nhân gian vị kia hậu buổi tình huống. Bây giờ Trần ký nhà hàng lại mở lên. Bởi vì mỗi ngày bán ra thang đo lường, trái lại gây nên càng nhiều người mộ danh mà đi, chỉ vì nếm thử cái kia một cái Trần gia hàng. Trần Gia Minh tiểu tử kia vẫn còn có chút thiên phú, ở Trần Tam Vị vị lão tổ tông này chỉ điểm dưới, học được rất nhanh. Nhưng cho tới bây giờ, Trần Tam Vị cũng chỉ dạy ba đạo món ăn, để hắn tự mình đi nhiều luyện. Chung nghệ chuyện này không đổi và được nhều luyện, làm thêm, nhiều lĩnh hội, không thể nóng lòng cầu thành. Nếu là người trẻ tuổi quá mức táo bạo, Trần Tam Vị không ngại ở trong mơ nhiều quất mấy lần, hoặc là bố trí điểm gian khổ nhiệm vụ, làm cái mấy trăm phần món ăn loại hình. Giang Lâm nghe Trần Tam Vị giọng nói kia, tự hồ vẫn là rất vui mừng. Chỉ ít, này Trần gia thang truyền thừa, không có đứt đoạn mất. Nói đến đây, liền không thể không nhắc tới này cõi âm nó lao ra hỏa. Bởi vì đại thể là lấy báo ngộng hình thức truyền thừa, vì lẽ đó Giang Lâm ít nhiều gì cũng nghe nói một chút những lao tổ này tông sự tích. Có người nói, có hai vị đều là phi tử xuất thân, ở sống sót tức thì có mâu thuẫn. Ngày nào đó ở Cõi Âm là phải, mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp. Bây giờ truyền thừa hậu bối sau, thẳng thắn để hai cái hậu bối trên sân khấu lớn, thi đấu thi đấu, xem ai càng xuất sắc. Còn có một vị học y ông tổ nhà họ Tống, có người nói từ khi bắt đầu truyền thừa sau, cả người đều trở nên không giống nhau. Mỗi lần trở lại cõi âm đều muốn giành vật một phen, đối với giải phẫu quỷ quái sản sinh nồng nặc thú. Nhiều lần Giang Lâm đều nhìn thấy có quỷ quái kéo rụt từ ông tổ nhà họ Tống trong phòng chạy đến. Đối với những thứ này cõi âm quỷ quái, Giang Lâm cũng không nhiều nhúng tay. Chỉ cần không phải quá khác người, hoặc là dẫn ra đại loạn. Đáng quỷ sai bình thường không nhúng tay vào những việc này. Nhân gian có nhân gian sinh hoạt, quỷ âm đang quỷ quái cũng có bọn họ cuộc sống của chính mình. Đang giải quyết xong người đàn ông trung niên sự tình sau, Giang Lâm đối với phòng trực tiếp phụ cấp một hồi quỷ quái đầu thai sự tình. Biến thành quỷ quái sau muốn lại đầu thai, trừ phi tích lũy có lớn lao nguyện lực hoặc là công đức một loại. Bằng không đều muốn căn cứ ngươi khi còn sống cùng với biến thành quỷ quái sau biểu hiện, đến quyết định ngươi muốn đối với địa phủ lớn bao nhiêu cống hiến, hoàn thành những này cống hiến mới có thể lại lần nữa đầu thai. Có chút chỉ cần mấy chục năm liền có thể lại lần nữa đầu thai, có chút thì cần muốn mấy trăm hơn 1000 năm. Dũng Diêm Vương đại nhân lời nói tới nói chính là, những quỷ này đặt ở cõi âm cũng là chiếm trì, không bằng đội thành miễn phí sức lao động. Địa phủ cần sức lao động địa phương cũng không ít, nói cách khác kiến tạo đường phố phàm ốc, gác cánh gác, tuần tra. Địa ngục cũng cần nhân thủ. Chí ít Giang Lâm hiểu rõ đến, liền có không ít quỷ sai là dự định làm thêm điểm cống hiến, sau đó đi đổi lấy đầu thai cơ hội. Tốt nhất có thể đầu cái thật ai, an hưởng một đời. Đối với chúng nó no tới nói, nhân gian các loại vẫn có rất nhiều đáng giá lưu niệm, chỉ lại phải đi thử nghiệm, cảm thụ độ vận. Còn có một chút quỷ sai là ở cõi âm cùng nhân gian lui tới quá rất nhiều lần sau, Từ từ sản sinh ý nghĩ như thế, chúng nó muốn tự mình đi trải nghiệm dưới bây giờ nhân gian, đi cảm thụ dưới những người đắng cay mọt bụi, hay là từng đối với nhân gian thất vọng quá, hay là từng thống khổ tuyệt vọng quá. Thế nhưng đang xem nhân gian từng bước một đi cho tới bây giờ mức độ, tương lai cũng không biết gặp đi tới đâu lúc. Chúng nó vẫn là gặp sản sinh từng kia một hiếu kỳ, từng kia một chờ mong. Đương nhiên, cũng có quỹ sai vừa bắt đầu là chạy đầu thai đi. Thế nhưng làm mấy trăm hơn 1000 năm sau, liên dân dần thích hứng coi âm sinh hoạt, từ bỏ đầu thai. Nói chung, đầu thai cơ hội nhìn như làm đến rất dễ dàng, hầu như người người cũng có thể chuyển thế đầu thai nhưng nếu là mất đi, lại muốn, liền rất khó khăn." Giang Lâm lạnh nhạt nói, đặc biệt những người chủ động từ bỏ đầu thai cơ hội, muốn lại lần nữa đầu thai, gặp càng thêm gian nan. Vì lẽ đó, quý trọng đầu thai cơ hội đi. Ngươi tới nơi này diện vẫn còn có nhiều như vậy thuyết pháp, cũng là, nếu như đang quỷ quái vẫn không thể đầu thai, cõi âm cũng sẽ chen chúc chứ. Nhân gian nhân khẩu hiện tại cũng là rất nhiều. Mẹ nó, những người muốn làm tới ngàn năm cống hiến, chẳng phải là muốn hoài nghi nhân sinh. Nói như vậy còn không bằng làm quỷ chứ. Thật sự có người đồng ý vì đầu thai mà phấn đấu lâu như vậy sao? Nghe Giang Lâm lời nói, Các cư dân mạng nhất thời trong tay qua cũng không gặm, chỉ cảm thấy lại trướng tri thức, Nguyên Lai còi âm quỷ quái đầu thai coi như thế lời giải thích. Như trước kia ở tiểu thuyết, trên mạng nhìn thấy đều không giống nhau lắm. Thuyết pháp này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được, không khỏi dồn dập đang trực tiếp thảo luận lên. Đoán mụ cống hiến là làm công, cũng có khả năng là ở trợ quỷ mở cửa tiệm ha ha ha, dù sao cũng coi như là duy trì đám quỷ quái bình thường sinh hoạt, nên cũng có thể có cống hiến chứ. Kiếm bộn tiền có thể trung hòa một phần cống hiến sao? La lời nói ta vậy thì đi tiêu tiền giấy, cố gắng làm người đi, nói không chắc ngày nào đó coi như không được đây. Đang kinh ngạc đồng thời, các cư dân mạng cũng ý thức được, quỷ quái muốn lại lần nữa đầu thai, là một cái cũng chuyện khó khăn. Hay là ở tại bọn hắn tự cho là rất bình thường đi đầu thai lúc, liền có thật nhiều không cách nào đầu thai quỷ quái, chính em thờ ướt cao bọn họ. Dù sao, đối với những người quỷ quái tới nói, đầu thai không dễ, đời này còn có thể hay không thể đầu thai đều không nhất định. Từ khi có âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp hóa sau, liền hấp dẫn đến không ít gặp chỉnh người sống. Xem tới đây, bọn họ liền ý thức được, là chỉnh khi còn sống. Một bên dùng điện thoại di động mở ra phòng trực tiếp, một bên mở ra máy vi tính, mở ra xã giao phần mềm. Bắt đầu biên tập thu dọn vừa nãy Giang Lâm nói tới những người, trọng điểm nói ra một hồi. Chủ động từ bỏ đầu thai, muốn lại lần nữa đầu thai, gặp càng khó. Vì lẽ đó, xin mọi người đừng lãng phí đầu thai cơ hội. Người nam tử, có thể chính là rất nhiều nhân mong mà không được. Tiếp mời một phát ra ngoài, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Hiện tại phàm là có chứa coi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp chữ, đều sẽ tự mang lưu lượng. Có mấy người liếc nhìn liền sửa đi, cũng có chút người nhìn, tha rằng tin có không thể tin không. Dù sao, cũng không ai biết ngày mai cùng bất ngờ cái nào gặp đến trước. N. Chương 86 Lẽ song chẳng phải sẽ biết sao? Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương địa phủ văn hóa, quỷ quái đầu thai. Điểm 200. 13. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ, điểm 200, 23. Giang Lâm đang định nhìn chính mình hiện tại tích bao nhiêu điểm, đột nhiên có cảm ứng, lấy ra công tác sách nhỏ. Mới vừa nhìn lướt qua. Một giây sau, nhưng thấy tin tức phía trên lấp lóe 2 lần, sau đó biến mất ở cuốn tập trên. Giang Lâm cau mày, tình huống như thế cũng không thông thường. Hắn quyết định căn cứ vừa nãy nhìn thấy tin tức, đi nhân gian nhìn một chút. Phất tay mở ra cõi âm đường nối. Giang Lâm đi vào. Phòng trực tiếp các cư dân mạng không nhìn thấy công tác sách nhỏ trên tin tức, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một bên bảo vệ phòng trực tiếp, một bên gầm lên qua đến. Mùa hè qua chính là băng thoải mái, có phải là lại có công tác đến rồi? Khởi công nghé đi lên. Tổng cảm giác người dẫn chương trình vẻ mặt không đúng, đến cùng phát sinh cái gì? Ta mở cái VIP, có thể để cho ta nhìn một chút công tác cuốn tập trên tin tức à? Đầu chó. Nhân gian, vùng ngoại ô. Mây đen giả rơi mất hơn nửa tháng lượng, phía dưới cảnh vật lờ mờ, xem không rõ lắm tích. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh nôa ra đống đất, nương theo là cây vàng xảo xả tốn thanh. Không tên có chút quỷ dị. Đột nhiên, một vệt màu xanh lam quang xuất hiện ở mộ bao phủ cận. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta mộ phần đi một vòng. Một vệt bóng dáng bé nhỏ đi trên đường, cái kia lồng đèn nhỏ bị mang trên vai, đi ra điện thoại di động tư thế. Nâng lên ta đèn, mang tới Tam Miêu. Thế giao giao một bên Tuần Tra, một bên nhỏ giọng lên, lên. Nàng hiện tại còn chưa là cái chính thức quỷ sai, hiện nay nhiệm vụ chính là trùng quanh Tuần Tra. Sau đó nộp lên Tuần Tra báo cáo. Vai trái đứng Miêu, hữu vai gánh tiểu đèn lồng. Tự mình tại đây lẻn nhặt Tuần Tra bên trong tìm kiếm là thú. Đột nhiên, một cái đống đất xuất hiện ở tề giao giao trước người. Nàng đưa tay, đi đến chính là một đấm. Ôi, đống đất phát sinh một tiếng gào lên đau đớn sau, biến mất không còn tăm hơi. Thế giao giao không đến xem, tiếp theo tuần tra đi. Đang đi tuần thời điểm, loại này quấy rối tiểu quỷ thường thường xuất hiện. Nhưng cũng may loại này chỉ biết quấy rối tiểu quỷ bình thường đều rất yếu, lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể ứng phó. Một quên một tên tiểu quỷ. Tốn ở đầu vai Miêu Linh lười biếng ngáp một cái, chậm rãi xoay người. Ở mảnh này mồ sắp tuần tra cho tới khi nào xong, Miêu Linh vẫn dựng thẳng lên lộ thái đột nhiên giật giật, nhìn về phía một bên khác cánh rừng. Tề Giao giao lập tức dừng lại, tắt đèn lung, ngẩng lên một cái nấm mồ mặt Saudi căm giấu. Miêu lại lại lỗ tai rất linh, một người một mèo một cái phụ trách đánh tiểu quỷ, một cái phụ trách canh gác. Phối hợp đến mức rất là hiệu ngẫm. Ở Tề Giao giao trốn đi sau không lâu, phía trước trong rừng đi ra hai bóng người. Tại sao muốn tới nơi này? Người đến cùng muốn nói cái gì sự tình? Mặt sau bóng người kia sờ sờ cánh tay, nhìn chu vi có chút sợ sệt. Phía trước bóng người kia ngừng lại, nhưng không có xoay người, âm u nói, tấm kia vẽ sổ sổ là ta mua. Mặt sau cái kia mặt người lộ kỳ quái, ngươi liền vì nói cái này Lúc đó không phải chính ngươi không nên nói theo ta trao đổi sao? Nhưng là là ta ra tiền mua, ngươi thực sự là, là chính ngươi phải thay đổi, hiện tại chúng tưởng ngươi lại muốn đổi trở lại. Được rồi được rồi, coi như là ngươi giúp ta mua, ta phân ngươi vừa thành, một thành được chưa? Được rồi liền đi đi, vị trí này quái âm u. Phía trước người không nói gì, liền ở phía sau người kia xoay người trước mắt, phía trước người đột nhiên xoay người, trong tay một vết hàn quang lóe lên. Pháp thuật. Vật cứng đâm vào máu thịt thanh âm vang lên. Phía trước người kia ngẩng mặt lên, ở hơi lộ ra đến dưới ánh trăng, lộ ra một tấm điên của mặt. Ta tất cả đều muốn. Máu tươi tung tóe đến trên mặt, hắn nhếch miệng lên, trong tay một hồi một hồi vung xuống. Tất cả đều là của ta, tất cả đều là ta. Ngươi bị đâm bên trong bóng người rất nhanh sẽ không một tiếng động. Hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Một vết bóng đen tử cầm trong tay lưỡi dao thân thể người bên trong ló ra, trong nháy mắt thôn phệ trên đất người linh hồn. Nó thỏa mãn liếm liếm quai miệng, quả nhiên vẫn là như vậy càng ngon lành. Đinh đường. Lưỡi dao rơi trên mặt đất, còn đứng người kia nhìn mình tay, lại nhìn trên đất máu tươi chảy ròng người. Vẻ mặt từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng biến thành sợ hãi. Không phải ta, không phải ta. Hắn cầm lấy tóc của chính mình, nhanh chóng thoát đi nơi này. Không phải ta a a a. Nhìn thấy người kia rời đi, không trung bóng đen rỗi ra giãy nhỏ ngón tay, nhìn về phía thành thị phương hướng. Cái kế tiếp, nên ăn cái gì mỹ vị đây? Đột nhiên, nó xem cảm ứng được cái gì bình thường, sắc mặt biến đổi lớn, hướng về phía sau nấm mồ trốn đi. Mới vừa trốn đến một cái nấm mồ mặt sau, nó cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái đồng dạng ngồi xổm ở nấm mồ mặt sau thiếu nữ. Meo. Thiếu nữ trên vai Miêu Linh rỗi ra lời chào, nhỏ tới, nhắm ngay con mắt của nó chính là một mong ước. Khốn nạn. Bóng đen tức giận, đang muốn phản kích, dư quang nhưng nắm đến không trung xuất hiện cõi âm đường lối, một vệt bóng người màu trắng đi ra. Lúc này liền hướng một bên khác bỏ chạy. Chốn chốn, nó đột nhiên tại bên người nắm đến một vệt màu trắng. Giang Lâm vừa tới thời điểm, cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng thấy này quỷ quái chạy trốn, tự nhiên là đuổi theo. Hắn cất bước, đi về phía trước một bước, sau một khắc liền xuất hiện ở bóng đen kia bên cạnh. Trong tay cây đại tang xuất hiện, trong nháy mắt hội tụ lên một đoàn quỷ khí giật đi đến. Không. Ầm. Bóng đen lúc này nện xuống đất, thấy trốn không thoát, nó thẳng thắn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đứng dậy, đón lấy Giang Lâm là ngươi bộ ta. Nó quát to một tiếng, vô số âm khí hội tụ đến. Cả người nó trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, cuối cùng thành một cái cao 10 mét, rộng 3 mét tử quỷ. Khí thế cũng so với vừa nãy tăng trưởng gấp mấy lần. Nó cầm nắm đấm, cảm giác trong cơ thể quỷ khí trước nay chưa từng có bằng bạn. Lòng tự tin cũng thăng lên. Mẹ nó, này quỷ còn có thể biến thân. Bộ ngươi lại sao thế? Ngươi không trốn cũng còn tốt, này một trốn không phải không đánh đã đá khai sao? Phòng trực tiếp, theo Giang Lâm đi đến nhân gian các cư dân mạng một cái cắn vào qua, hai tay ở trên bàn gõ gõ đến đùng đùng hưởng. Người dẫn chương trình cổ lên. Đánh bay nó! Lời nói nó đến cùng vì sao muốn chạy? Đánh xong chẳng phải sẽ biết sao? Giữa không trung, Giang Lâm nhíu mày. Nay quỷ quái mới vừa rồi còn có điều ưu binh cảnh giới, hiện trước khí thế nhưng ép thẳng tới quỷ tướng. Nếu như hắn hơi yếu một chút, vẫn là ban đầu đẳng cấp, khả năng liền thật bị dọa dẫm. Chương 87, biến thân muốn xong còn hành. Không trung, cự quỷ hét lên một tiếng, âm thanh chói tai khó nghe. Là ngươi bộ ta chính là ngươi bộ ta. Nó điên cuồng té ở, một con bản tay khổng lồ vung ra, một tay tóm lấy trước mặt quỷ sai, liền muốn nhét vào trong miệng. Giang Lâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nó, quỷ trên người khí lan tràn ra. Quỷ tướng đẳng cấp có thể để cho quỷ khí ở mặt ngoài thân thể hình thành khối giáp, mà đến đại quỷ tướng đẳng cấp, quỷ khí đã có thể trực tiếp rời đi thân thể, tùy tung chủ nhân suy nghĩ, biến thành không giống hình thái. Ở Giang Lâm ánh mắt trở nên ác liệt trong đáy mắt, tràn ngập ở quanh thân quỷ khí, cũng thuận theo biến thành ôm đồm lợi kiếm. Lợi kiếm vung dưới, bàn tay khổng lồ bị chém thành vài đoạn. Không, không thể. Cự quỷ thống khổ một tiếng, sợ hãi nhìn hắn. Nó đều cường hóa đến tiếp cận quỷ tướng cấp bậc, tại sao cái này quỷ sai mạnh mẽ như vậy? Không, không thể tiếp tục nữa. Nó đánh không lại hắn. Chạy, chạy. Nó liền trên tay thương cũng không kịp đến xem, một cước đá ra, vung lên trên đất cắt đá làm miệp hộ, nhanh chóng hướng về một hướng khác bỏ chạy. Phía sau, Giang Lâm chỉ là nhìn nó, chậm rãi giơ tay lên bên trong cây đại tang. Bị hệ thống cường hóa thẻ từng cường hóa cây đại tang, ở bằng bạc quỷ khí ra chỉ dưới, tự hóa gấp 10 lần. Giang Lâm đứng tại chỗ, giơ lên tay, bay về cái kia chạy trốn cự quỷ hạ xuống. Cự hoa gấp 10 lần cây đại tang, một gậy nện ở cái kia cự quỷ trên đầu. Hoành một tiếng vang thật lớn. Mặt đất ao ham xuống, đùi bầm tung toé. Chu vi là cây bị chấn động đến mức gì rào vang vọng, gió lạnh rít gào. Cái kia tiếng gió Lạ như là có cái gì ở mảnh này, ồ ồ ồ gào khóc như thế. Ha ha ha, không nghĩ đến đi, ngươi lớn lên, người dẫn chương trình cây đại tăng cũng có thể lớn lên. Hết tắc rồi, người dẫn chương trình chính là như thế mạnh mẽ. Ngươi chạy a, ta 40m ở đại đao chính khát khảo khó nhịn. Tuy rằng trực tiếp hình ảnh rất coi âm, thế nhưng này chút nào không ngăn được các cư dân mạng kích động tình. Ba bọc tiểu trăn, màn đạn cái này tiếp theo cái kia bay ra ngoài. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể lớn lên. Kiến thức quá ít ba ha ha ha ha ha. Trực tiếp trong hình, một lát sau mới một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ còn lại xuống mặt đất trên cái kia hồ lớn. Biểu hiện nơi này đã từng trải qua một trận chiến. Đấu. Giang Lâm trong tay xách ngược cái kia biến hồi nguyên dạng quỷ quái, đang bị Tây Đại Tang đập trúng sau không lâu, nay quỷ quái liền biến trở về nguyên dạng. Hơn nữa đẳng cấp cũng do tiếp cận quỷ tướng cảnh giới, hàng trở về nguyên bản vũ binh đẳng cấp, đồng thời vẫn còn tiếp tục đi xuống hàng. Phòng trưng một hồi sẽ qua nhi, liền muốn rơi xuống ngũ hồn đẳng cấp. Phản phệ sao? Giang Lâm suy đoán. Vừa nãy này quỷ thực lực đột nhiên tăng trưởng, mà hiện tại lại cấp tốc giảm xuống, rõ ràng là dùng món đồ gì sau tác dụng phụ. Thứ này ở địa phủ quy định bên trong là không cho sinh sản, buôn bán. Một là Thứ này chế tác vốn là không chính quy. Hạ ngươi hại mình. Hai là, thứ này tràn lan, không chắc sẽ khiến cho các loại bạo loạn. Nếu người nào không có chuyện gì liền tới một người biến thân, cái kia đám quỷ sai chỉ là xử lý những việc này kiện đều muốn bận điu chết. Ba là, căn cứ bọn họ hiện nay hiểu biết đến, vật này sau khi dùng xong đa số là có tác dụng phụ. Mà tôi trên ba điểm, bất kể là chế tác vật liệu, bạo loạn, vẫn là tác dụng phụ. Đối với thời gian giải giữ gìn cõi ấm vận chuyển bình thường tới nói, đều là nhân tố bất lợi. Giang Lâm quan sát một hồi, không nhìn thấy này quỷ quái trên người có cái gì đặc thù vật phẩm. Càng làm này quỷ quái cũng treo vậy vậy, hắn cũng chính là thử một lần, không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì như là cái gì viên thuốc lời nói, phòng trường đã sớm hết hóa hầu như không còn. Khắc khắc khắc khắc khắc. Rù rù, cái kia quỷ quái khạc hai lần, ngược lại thật sự là ho ra đến một đồ vật nhỏ đến. Giang Lâm dùng quỷ khí tiếp được nhìn một chút, đây là một viên dường như li li giống như hạt châu nhỏ, mà châu thân mặt ngoài hiện tại có thêm một cái vết nứt. Hắn nhìn một chút, không nhìn ra là món đồ gì. Chuẩn bị mang về, cùng này quỷ quái đồng thời giao cho mặt trên đại đội trưởng. Đây là vật gì? Biến thân viên thuốc. Biến thân muốn xong con hành. Suy đoán có âm mưu lớn, cái kia hạt châu nhỏ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Người dẫn chương trình ủy vũ, "Ta phòng trưng ngày mai cái kia mộ phần trên hồ lớn, lại muốn lên tin tức ha ha ha." Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng đang quan sát cái kia viên hạt châu nhỏ, thế nhưng bọn họ thì càng không thấy được cái gì. Thế nhưng luận phân tích, luận âm mưu luận, hoặc là ăn dưa, bọn họ ở hành. Mới vừa ở cái kia quỹ biến thân thời điểm, bọn họ còn thực tại kinh ngạc một cái. Bên trong cũng có bộ phận dân mạng đang làm chủ bá lo lắng. Dù sao trong tiểu thuyết loại này biến thân, hoặc là là có lá bài tẩy, hoặc là là cản. Viên thuốc Cũng may người dẫn chương trình 23 lần liền giải quyết, bọn họ đều còn chưa kịp nhiều lo lắng hồi hồi, một trái tim liền rơi xuống đất. Người dẫn chương trình lợi hại như vậy, bọn họ cũng cao hứng. Đáng quỷ sai thực lực mạnh, nhân gian an ổn cũng là lại nhiều một phần bảo đảm. Hơn nữa, tuy rằng cõi âm quỷ sai có lẽ có rất nhiều, thế nhưng bọn họ bản thân biết, tiếp xúc cũng chỉ có người dẫn chương trình một cái quỷ sai. Bất kể là cõi âm thông thường phổ cấp, vẫn là lão tổ tông truyền thừa, đều là bởi vì người dẫn chương trình mới có tất cả những thứ này. Có thể liền ngay cả rất nhiều dân mạng chính mình cũng không phát hiện. Nếu là người dẫn chương trình tâm tình không tệ, bọn họ cũng sẽ theo đồng thời cao hứng. Nếu là người dẫn chương trình không vui, hoặc là bị thương, bọn họ cũng sẽ theo lo lắng. Giang Lâm người dẫn chương trình đối với bọn hắn tới nói, hay là là tù. "Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tín ngưỡng chi tâm 1000 điểm." 13. Âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Những này dân mạng nếu là tin Giang Lâm tồn tại, tán đồng hắn quỷ sai thân phận, cũng thì tương đương với thừa nhận địa phủ tồn tại. Chí ít, Giang Lâm là hiểu như vậy. Thu cẩn thận trong tay quỷ quái cùng hạt châu nhỏ, Giang Lâm lúc này mới xem hướng về phía dưới, trốn ở nấm mồ mặt sau một người một mèo. Tề Giao Giao đứng dậy, quay về hắn phất phắt tay, "Chào buổi tối a, Tiền bối." Ở thực tập sau một thời gian ngắn, nàng liền không nữa gọi Giang Lâm người dẫn chương trình, mà là đổi thành gọi Tiền bối. Trong lòng nàng, Giang Lâm là tương tự với trưởng bối một loại tồn tại. So với người dẫn chương trình loại hình xưng hô, nàng nhận vì cái này càng có thể biểu đạt nàng sùng kính tri tâm. Đối với những thứ này xưng hô, Giang Lâm cũng không phải rất lưu ý. Hắn gật gù, thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi gần nhất ở chỗ này tuần tra?" Muốn làm quỷ sai, ít nhất phải thực tập khoảng trăm năm. Tề Giao Giao nếu là không đặc biệt biểu hiện xuất sắc, trong thời gian ngắn phòng trường chính là chung quanh tuần tra chuyên vật. Ưng, lập tức liền muốn tuần tra xong xuôi. Tuần tra chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chính ngươi chú ý một chút." Giang Lâm lạnh nhạt nói. "Tuần tra chuyện này rất xem vật khí, nếu là số may, mấy chục năm hạ xuống đều không gặp được cái gì lạ sự. Nếu là vận khí không được, 3 ngày 2 con liền gặp phải đại quỷ quái hoặc là một chuyện kiện. Chưa chừng thực tập còn không kết thúc, mệnh liền không còn." Có điều Giang Lâm cũng không nhiều lời, liền mới vừa tình huống đến xem, nha đầu này là cái cơ linh. Không cần hắn nói thêm cái gì. Hàn Huyền vài câu sau, Giang Lâm trở về quái âm. Vừa nãy hắn nhìn xuống toàn bộ mộ, cũng nhìn thấy trên đất chết đi người kia. Cái kia trên thân thể người còn lưu lại hắn bắt được cái kia quỷ quái khí tức, gây sự nhìn lên chính là con quỷ kia quái. Từ hắn đi ra, lại tới sự tình giải quyết, thực cũng có điều mấy phút thời gian. Vừa nay đối chiến, cũng ở trong chốc lát liền kết thúc. Trở Giang Lâm sau khi rời đi, Tề Dao Dao thở ra một hơi. Cũng còn tốt nàng vừa nhìn sự tình không đúng, liền lập tức trốn đi. Nếu không thì mạng nhỏ phòng trường liền không còn. Nàng đối với nhiệm vụ của chính mình nhận thức rất rõ ràng, chính là tuần tra. Sau đó đem tuần tra trong quá trình cảm thấy đến có sự dị thường địa phương, hoặc là phát sinh sự tình đảm bảo. Cho tới đó, nàng quyết định lượng sức mà đi. Xin cái dụng của thất phu không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng vỗ vỗ trên vai mèo, cảm tạ rồi lại lại, lần sau về chợ quỷ mời ngươi ăn cá khô. Meo. N. Chương 88, cuốn ma luật vũ. Được rồi, chúng ta cũng phải tiếp tục cố lên. Thề giao giao nói, tiền bối lợi hại như vậy, nàng cũng phải hướng về cái hướng kia đi tới mới được. Bá. Búng tay, tiểu đèn lồng lại lần nữa sáng lên đến. Một người một mèo tiếp tục tuần tra lên. Ở Giang Lâm sau khi rời đi không bao lâu, từng chiếc từng chiếc xe cảnh sát đứng ở phụ cận trên đường cái. Không bao lâu, liền đi đến người chết bên người cho tới vừa nãy chạy trốn người kia, cũng đã có người đột nẻo. Đến cùng có phải là bị ma quỷ ám ảnh, còn muốn điều tra sau khi làm tiếp định đoạn. Còi âm. Giang Lâm đóng lại phòng trực tiếp, đem cái kia quỷ quái cùng hạt châu nhỏ đều giao cho mặt trên đại đội trưởng. Cùng đưa cho đi, còn có tác dụng trang giấy đi chép, hắn bản thân biết sự kiện tình huống. Còi âm quỷ sai có rất nhiều, Diệp Vương đại nhân bình thường không sẽ trực tiếp đến quản bọn họ, mà là thiết lập các loại chức vị tầng tầng phân bố hạ xuống. Mà Giang Lâm bọn họ loại này ở nhân gian lui tới tiếp dẫn vong hồn, mà có độc lập giải quyết việc nhỏ năng lực quỷ sai, bình thường là không cần làm sao quản lý. Vì lẽ đó cũng chỉ thiết lập đại đội trưởng trước, đại đội trưởng cũng là do Bạch Vô Thường đảm nhiệm. Liễn Giang Lâm biết, chỉ là quản lý Bạch Vô Thường đại đội trưởng thì có vài vị, thủ hạ phân biệt có số lượng bất nhất quỷ sai, mà Giang Lâm vị thủ trưởng này, có người nói khi còn sống vẫn là một tên vương gia, phát cháu bố thiện sự tình không làm thiếu, làm quỷ sai sau cũng vẫn cần củ chăm chỉ, bất kể là thực lực vẫn là tư lịch, đều đầy đủ ngồi trên đại đội trưởng vị trí này. Hắn đi thời điểm, vị này đội trưởng chính vui đầu ở bàn trước, xử lý các loại văn kiện. Ban hai bên, cũng chồng vài chồng văn kiện. Nghe được động tĩnh, đại đội trưởng liền hỏi một câu là cái gì sự? Trương Giang Lâm nói rồi một hồi sau, đại đội trưởng hay dùng quỷ khí đem hắn đưa trước đi những thứ đó, phóng tới bàn một bên khác để tốt. "Chuyện này ta cũng nghe nói, gần nhất có vài lên tương tự, các ngươi gần nhất cũng chú ý một chút." Nói, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra trước mắt hai cái sâu sắc vành mắt đen. Hắn nhìn Giang Lâm, chớp chớp mắt, há miệng, nhưng không nói gì. Sau đó lại vùi đầu xử lý các loại văn kiện. Giang Lâm không biết hắn đang nhìn cái gì, cũng không hỏi nhiều. Lúc đi ra, bên cạnh gác cổng quỷ sai nhìn về phía hắn, thở dài. Đôi mắt cũng là hai cái sâu sắc vành mắt đen. Hiển nhiên đội trưởng tiểu bận rộn này trạng thái đã không phải một ngày hai ngày. Liên Giang Lâm hiểu biết đến, có thể đem những này đại đội trưởng xử sự phong cách đơn giản chia làm hai loại. Một loại là hành động hình, thường thường chạy đến tiền tuyến đi xử lý sự tình. Một loại là hậu trường hình, thường thường một cái nào đó địa điểm xử lý sự tình, một chờ chính là mấy tháng mấy năm các bước. Mà Giang Lâm vị này đại đội trưởng, hiển nhiên xử lý loại thứ hai. Giang Lâm lúc rời đi, lại có đồng hành mang theo văn kiện cùng vật phẩm tiến vào phía sau gian nhà. Trước đây Đam Quỷ Sai tán gẫu thời điểm, nói tới bọn họ vị này đại đội trưởng, khi còn sống vội vàng phát cháo bố thiện, đến rồi cõi âm vẫn là bận bịu thành một đoàn. Theo chúng, loại này đại thiện giả Hoàn toàn có thể đầu cái thật hay, hoặc làm mưu cái chức vị tốt. Ngược lại nhân gian bận bịu sống một đời, đến cõi âm, cái kia không được nghỉ ngơi thật tốt hoặc là hưởng thụ một hồi. Vị này đội trưởng ngược lại tốt, đến rồi cõi âm còn đem mình bận điệu thành như vậy. Nhưng, những vị sai này môn cũng là tùy tiện tâm sự, nhưng sẽ không thật sự đi hỏi đội trưởng tại sao. Ngược lại, chúng nó trong lòng thực bao nhiêu là có chút kính nể. Chúng nó tự nhận làm không đến một bước này. Nếu có thể làm được, cũng sẽ không vẫn là cái nho nhỏ quỷ sai. Từ đại đội lớn lên bên trong sau khi ra ngoài, Giang Lâm lại đi chợ quỹ cùng nhiệm vụ trung tâm quay một vòng. Chuẩn bị nghe một chút các nơi có hay không loại này có chuyện xảy ra tin tức. Ở đi chợ quỷ thời điểm, hắn thuận tiện mở ra phòng trực tiếp, làm làm hằng ngày trực tiếp nhiệm vụ. Người dẫn chương trình mới vừa đi đâu? Vì lẽ đó cái kia hạt châu đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta này chết tiệt lòng hiếu kỳ. Hiếu kỳ thêm một. Phòng trực tiếp vừa mở, các cư dân mạng dồn dập nổi bong bóng. Đang trực tiếp lưu lo bế thời điểm, bọn họ cũng đang suy đoán cái kia hạt châu nhỏ đến tiếp sau phát triển. Đoán mù mặt sau có vị phản phái ở chế tạo thứ đó, cũng buôn bán bán đi. Cũng có khả năng là cái kia quỷ quái có kỳ ngộ, như là rơi núi sau nhặt được quý hiếm vật phẩm cái gì. Trên lầu ngươi có phải là còn muốn nói, nhân bên trong có cái lao ra ra loại hình ngón tay vàng. Các anh em, bút cho các ngươi tiếp tục biên. Đối với phòng trực tiếp màn đạn, Giang Lâm liếc nhìn, cũng không nói cái gì. Dù sao, chuyện này còn không biết rõ, cũng không có gì dễ bàn. Cho tới đi đại đội lớn lên thời điểm, tại sao đóng lại phòng trực tiếp? Đó là bởi vì, đại đội lớn lên nhi chồng chất tư liệu tương đối nhiều, cũng thường thường có quỷ sai quá khứ nói sự tình. Cái nào có thể nói ra đi, cái nào không tiện phát sóng đi, Giang Lâm vẫn là đem nắm trừ mực. Ở chợ quỷ quay một vòng sau, Giang Lâm nhưng không nghe thấy có ai nhắc lên. Quỷ quái thực lực đột nhiên tăng lên lại đột nhiên rơi xuống loại này tin tức, cũng không biết những người đặc thủ vật phẩm là còn không trải ra đến, vẫn là mọi người đều còn không chú ý tới chuyện này. Ngoài ra, đúng là nghe được không ít đó. Nó. Nói thí dụ như một vị học ý ông tổ nhà họ Tống lại đang tìm quỷ giải phẫu, hoặc là ai ai muốn mở cửa tiệm, hay hoặc là vị nào manh tân quỷ tìm quỷ lý luận, kết quả bị đánh trở về, chư loại tin tức như vậy đến không suể. Giang Lâm ngược lại cũng đều nghe một lúc. Những tin tức này tuy rằng nhìn như đều rất bình thường, nhưng cũng là chân thực coi âm hàng ngày. Đối với những thứ này hàng ngày, Giang Lâm phát hiện phòng trực tiếp các cư dân mạng vẫn thật cảm thấy hứng thú. Nghe đổ say xương có lạnh, hay là đối với bọn hắn tới nói, cõi âm sinh hoạt bản thân liền mang theo sắc thái thần bí. Nhìn đám quỷ quái không giống với nhân loại hằng ngày, hay là cũng là một loại tham dò và vui sướng. Ma Phong trực tiếp các cư dân mạng đang thảo luận một lúc hạt châu nhỏ sau, cũng không ra kết luận. Mấy người tạo cái gờ rút, quyết định sau đó chậm rãi thảo luận. Sau đó liền theo Giang Lâm đồng thời lượn quanh, nghe một chút cõi âm mắc quái, nhìn đám quỷ quái hằng ngày. Người dẫn chương trình đi chơi chợ quỷ số lần không nhiều, hơn nữa mỗi lần cũng sẽ không chờ rất lâu. Vì lẽ đó bọn họ trên căn bản đều không đi chơi chần quá mà đối với một số chuyên môn nghiên cứu quỷ quái sinh hoạt tiểu tổ tới nói, đã cầm lấy tiểu bản bản bắt đầu ký bút ký. Nhưng mà nhìn nhìn, liền không nhịn được niết miệng lên, thỉnh thoảng phốc phốc cười ra tiếng. Khi thì lại một mặt táo bón dáng dấp. Ha ha ha bên kia hai cái quỷ thật châu bò, trực tiếp đem tay trái kéo xuống đến làm vũ khí đánh nhau. Đán quỷ quái cũng đá bóng à. Mẹ nó, chúng nó đem đầu của mình đem ra đá bóng. Lời nói, bên kia là ở bài tập mùa sao? Hẳn là đi, không phải nói có quán mới muốn khai trương sao? Phòng trứng ở tập luyện đây. Ta cờ mờn. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế coi âm vũ đạo. Chỉ thấy giữa đường Một đám quỷ quái dọn xong trận hình, bắt đầu chỉnh thể nhất trí nhảy lên vũ. Toàn thể trận hình nhìn qua theo người gần như, thế nhưng các cư dân mạng thấy thế nào làm sao coi ầm. Thấy thế nào làm sao quỷ dị. Chương 89, dân tâm hướng về. 1 2 3 4 22 344 32 344. Trợ quỷ bên trong, bài tập múa đám quỷ quái cùng kêu lên hô khẩu hiệu. Phong trực tiếp các cư dân mạng hơi nhếch miệng, một mặt khó mà tin nổi nhìn trận này tập luyện. Người có thể tưởng tượng một đám đám quỷ quái đứng chung một chỗ, nhẹ như là tập thể dục theo đại như thế vũ sao? Ngươi có thể tưởng tượng những quỷ này qué một bên này, một bên kéo một cái cánh tay cùng khán giả phất tay sao? Có cái quỷ thậm chí nhảy nhảy, đầu liền đùng ngục lăn xuống. Một cái khác quỷ không thấy, một cước đạp lên. Quỷ đầu gào gừ một tiếng, đạp lên quỷ thì lại đập ngông ngã xuống đất, đem nhãn cầu cho xuất không còn. Nay một có chuyện xảy ra, nhất thời sợ rồi mặt sau một vị quỷ nhát gan. Cái kia người nhát gan quỷ gào gừ một tiếng, nhảy đến bên cạnh một vị bạn nhảy trên người, chờ nó khi phản ứng lại. Đối đầu vừa nhìn bị hắn ôm lấy, một mặt hung dạng trắng sĩ, trong nháy mắt nhắm chặt mắt lại. Cũng không biết là dọa hôn mê, vẫn là giả bộ bất tỉnh. Xem đến nơi này, Các cư dân mạng có cười điên rồi, có một mặt quái lạ. Xem ra cõi âm hàng ngày cũng là muôn màu muôn vẻ ha ha ha ha ha. ha. Muốn học đối sự vật chủng tính đa dạng. Các đại lão ở đâu, quy bản cõi âm vũ đạo sắp xếp tiến lên. Mẹ nó, ta cảm giác video ngắn khu lại muốn nhấc lên tần làn sóng. Ở chợ quỷ xoay truyền không bao lâu, Giang Lâm liền đóng lại phòng trực tiếp, trở lại tu luyện. Hắn từ nơi sâu xa cảm giác, chính mình cách quỷ vương cảnh giới liền cách xa một bước. Dung điểm hồi đối âm khí hoàn, sau đó tiến vào phòng tu luyện tu luyện. Đối với hiện tại Giang Lâm tới nói, tu luyện quyết định bởi trong tay có bao nhiêu âm khí hoàn. Âm khí hoàn hơn nhiều. Cảnh rối dĩ nhiên là đi đến trợ quỷ mặt sau khu dân cư, thư mặc trai, cùng lớn như cũng là giam giữ, thỉnh thoảng có thể nghe được bên trong truyền đến một ít binh binh bảng bảng lâm thanh, hay là một ít cố lên nỗ lực canh gã tiếng rồi. Từ bên ngoài nhìn qua, tựa hồ nhiệt tình tràn đầy, năng lượng tích cực mười phần. Nhưng mà, đi vào thư mặc trai sau liền có thể phát hiện, bên trong một mảnh nghỉ vải khí tức, tinh thần mười phần, chỉ có những đại hàn kia, mà những tác giả kia, tất cả đều yên cách cách. Giữa năm ở trên bàn, hai gọ má hao hãm, đáy mắt là sâu sắc mệt nhọc, một cái tay nghề vải nhấc theo bút, như là liền còn lại cuối cùng một hơi thở. Khen chốt là, đều bộ dạng này, chúng nó tay vẫn không có dừng lại. Nhất bút nhất họa chậm chạp khoan thai rơi vào trên tờ giấy trắng. Từng chữ từng chữ ra bên ngoài mạo, chậm rãi tạo thành một câu nói, cấu tạo ra từng cái từng cái hình ảnh. Chúng nó không muốn nghỉ ngơi sao? Không, chúng nó là không dám dừng lại bua. Dương Tư Minh cũng là này bên trong một thành viên. Vừa tới thời điểm, hắn còn có chút hơi mập, xem ra thịt vô cùng. Nhưng là hiện tại, cả người cùng bị rút khô như thế, gầy đi trông thấy. Tinh thần cùng thân thể song trọng gầy gò. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được bọn đại hàn nói, đúng hạn viết xong tiểu thuyết dưới ngừng lại liền có thể thêm môn ăn. Hắn còn rất chờ mong, thế nhưng dần dần, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Ở một lần lại một lần bị nhấc vào nhà bên trong sau, Dương Tư Minh mới biết, nơi này là ba ngày mở một lần cơm. Nói cách khác, cái gọi là thêm món ăn cũng là ba ngày một lần. Liên này, đối với những thứ này quỷ quái tới nói, lại đều xem như là sinh hoạt đến không sai. Nay theo Dương Tư Minh, quả thực là không dám tưởng tượng. Trước đây một ngày ba bữa, mà hiện tại ba ngày một bữa ăn. Dương Tư Minh có loại xung động muốn khóc. Nhưng mà, này còn chưa là gian nan nhất. Đối với sáng tác người tới nói, khó chịu nhất chính là cái chữ không biết ra được đến. Có lúc rõ ràng thì có dòng suy nghĩ, có nội dung vở kịch, thế nhưng hoặc là là không viết ra được đến, hoặc là là viết ra không đúng vị, liền rất khó chịu. Dương Tư Minh nguyên vốn còn muốn, ngược lại những người này cũng không biết phía trước viết chính là cái gì, muốn không sẽ theo liền viết viết, hoặc là tùy tiện quấn lướt nước. Nhưng mà hắn mới vừa như vậy viết 2 lần, liền bị bọn đại hán cảnh cáo. Tới viết linh tinh, người muốn gây hầu hạ. Bọn đại hán tuy rằng chưa từng xem trước văn, thế nhưng thông qua Dương Tư Minh mấy ngày nay viết đến xem, cơ bản có thể biết viết là cái gì của sự. Hơn nữa, chỉ cần so sánh một chút, liền có thể đại thể nhìn ra có hay không tới. Có hay không biết linh tinh, chuyên nghiệp thúc chương đoàn đội, bọn họ không phải là chỉ là hư danh. Nếu như tùy tiện nắm chút gì đi lừa gạt bên ngoài độc giả, vậy thì quá không chuyên nghiệp. Các độc giả cũng sẽ không ăn bộ này. Đối với này, Dương Tư Minh muôn khóc, hắn rất ít các chữ. Thế nhưng ở liên tục chừng mấy ngày quần quật không ngừng phát ra sau, hắn cảm giác mình sắp không xong rồi. Thế nhưng, hắn không dám dừng lại bút. Lặng lẽ liếc nhìn bên người Giơ Lang Nha Bổng Đại Hán, Dương Tư Minh liền kế vật cũng không dám có. Tiêu Thiên cảnh ở nhân gian tìm kiếm thần nữ, hắn đi qua rất nhiều đại lục, cũng đi qua rất nhiều tiểu thế giới. Phồn hoa cũng được, hoang vu cũng được. Nhân loại đều đang cố gắng sinh tồn, giấy rủa. Theo thời gian trôi qua, thần nữ vì tam giới mà hy thế, để đông đạo sinh linh có thể tiếp tục tồn tại, cũng biến thành một cái cố sự. Có người tin, cũng có người không để ý lắm. Dương Tư Minh một bên viết, một nửa chú ý đại bên kia cửa động tĩnh. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 7. Vô thượng đại nhân lúc nào đến? Vô thượng đại nhân có thể hay không đã quên muốn tới tiếp hắn? Ngay ở Dương Tư Minh chờ đợi bên trong, ca một tiếng, thư mặc trai cổng lớn bị chậm rãi đẩy ra. Vô thượng đại nhân. Dương Tư Minh ánh mắt sáng lên, trong đáy mắt, cả người đều tươi cười rạng rỡ. Hắn đột nhiên đứng dậy, Thuận tiện đem bút trong tay ném đi, liền muốn hướng về đại bên kia cửa chạy đi. Nhưng mà một giây sau, hắn đi tới động tác liền cứng lại rồi. Chỉ thấy cửa lớn, hai đại hán chính kéo một vị thực sự là không chịu được mà chạy trốn tác giả, hướng về trong phòng đi tới. Sau đó nhẫn tâm đem tác giả theo, ấn trở về nó nên chờ vị trí, lại móc ra dây thường đem nó chân trói lại đến. Dương Tư Minh cả người run rẩy một cái. Không biết tại sao, hình ảnh trước mắt rõ ràng không máu tanh, cũng không bạo lực, nhưng hắn chính là không tên cảm thấy một chút sợ hãi. Sau đó Dương Tư Minh mới biết, cái kia hay là chính là đối với tuyệt vọng một loại khủng hoảng, không giống nhau. Không chờ ở Đại Hàn nhắc nhở, Dương Tư Minh cũng đã tự giác ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nhặt lên bị ném xuống bút. Long tràn đầy chờ mong tất cả đều ở trong lòng hóa thành nước mắt, lệ chảy thành sông. Ô ô, ô vô thưởng đại nhân lúc nào đến? Sẽ không phải thật sự đã quên hắn chứ? Giang Lâm tự nhiên là không có quên. Hắn đang làm xong công tác cuốn tập trên công tác sau, lại đi tu luyện một lúc. Hắn không đổi, mà Dương Tư Minh cũng có thể nhiều một ít thời gian sáng tác. Tính toán chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Giang Lâm liền đi ra phòng tu luyện. Mở ra phòng trực tiếp, đi tới trợ quỷ mặt sau khu dân cư, thư mặc trai cửa. Cái kia đôi câu đối càng thêm mới tinh truy hội bị người chuyên môn lao chùi quá. Vấy trên, nâng đao ra trận liền mở làm. Vấy dưới, thiên mã hành không nơi mà trụ. Hoành phi, dân tâm hướng về. Có người nói, câu đối này vẫn là nơi này thúc chương đoàn đội người sáng lập viết. Đây là cái nào? Câu đối này làm sao như thế nhìn con mắt? Chính là cái kia viết tiểu thuyết không biết xong liền hồn cách đại địa tác giả à, ngày hôm nay thật giống chính là ngày thứ bảy đi. Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều dân mạng dồn dập tràn vào đến, bên trong cũng không có thiếu ngày đó nhìn Dương Tư Minh tiến vào thư mặc trai người. Lại lần nữa nhìn thấy này tên thư mặc trai, bọn họ liền liên tưởng đến cái kia thúc chương đoàn đội Ha ha ha, ta biết đại khái cửa câu đối này là ý tứ gì. Nhắc tới ra trận liền mở làm, thiên mã hành không ngươi mà chủng, dân tâm hướng về. Mẹ nó này nói chính là thúc chương đoàn đội, độc giả cùng tác giả. Đúng là dân tâm hướng về, đầu chó. Chương 90, cấu sinh dục vọng mãnh liệt. Cũng không biết tác giả đại đại hiện tại thế nào rồi. Các ngươi nói hắn mấy ngày này viết bao nhiêu, nên cũng có cái mấy văn chứ. Dương Tư Minh các độc giả cũng trước sau tiến vào phòng trực tiếp. Ở Dương Tư Minh xuất hiện ở coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp một mấy kia, không ít đối với tiểu thuyết cảm thấy hứng thú người, đều đi tìm tiểu thuyết của hắn. Cho tới Dương Tư Minh cái kia bản vẫn không nóng không lạnh thư đột nhiên liền hòa lên, cũng coi như là tròn tiểu thuyết của hắn ngộng. Xem xong web sẽ trên chương tiếp sau, đang nghe nói tác giả ngày hôm nay sẽ xuất hiện đang trực tiếp, không ít độc giả đều đến thúc chương. Còn có chút cư dân mạng cũng theo đến tham gia cho vui. Trực tiếp trong hình, Giang Lâm đi đến từ mặc trai cửa, chấm dái đẩy ra cùng lớn. Ca một tiếng văng nhỏ, bọn đại hán nhìn lại. Các tác giả không ngừng đầu tiếp tục viết chữ. Lần này, Dương Tư Minh liền bút đều không có dừng lại. Ở lần lượt chờ mong cùng thất bại bên trong, hắn đã bi thương bắt đầu nghĩ, vô thượng đại nhân nói bất định đã quên đi rồi hắn hắn có thể cùng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi nơi này. Đột nhiên, cửa bên kia truyền tới một có chút quen tai âm thanh. "Ta tới đón người." Dương Tư Minh cầm bút tay run lên. Trên tờ giấy trắng đạo tự cuối cùng một bút, thử kéo một hồi hoa đến tà xa. Thời khắc này, hắn từng ở trong đầu đảo tưởng quá vô số lần. Cũng ở trong lòng âm thầm tập luyện quá, vô thưởng đại nhân tới thời điểm hắn phải làm sao? Hắn nhất định phải suýt trên tay bút, lại đá rơi xuống dưới mỗ ghế, sau đó sẽ dùng lỗ mũi quay về bên người những đại hán này hạ giận. Sau đó nói trên một câu, tiểu gia đi rồi. Nhưng mà, thật đến giờ phút này rồi, Dung Tư Minh những người ý nghĩ nhưng như thế đều không có thực đánh ra. Hắn ngồi ở trên ghế, dung dậy, kích động. "Vô Thượng đại nhân ngài xin mời." Hắn liền ở ngay đây, những này là hắn mấy ngày nay viết bản thảo. Bọn đại hán dồn dập vây lên đi, cung kính đưa lên một đống giấy trắng viết bản thảo. Viết không phải rất nhiều, chỉ có 20, 30 và chữ. Cầm đầu đại hán có chút thật không thiện. Vô Thượng đại nhân đem tác giả giao cho bọn hắn, bọn họ nhưng chỉ đọc thúc viết như thế chữ nổi. Quả nhiên bọn họ sau đó hay là muốn thêm ít sức mạnh mới được. Nhìn thấy bọn đại hán trong tay cái kia một sấp loa bản thảo, các cư dân mạng đều chấn kinh rồi. Viết tay, bảy này, 20, 30 và chữ. Mẹ nó. Ta không dám tin tưởng con mắt của ta. Đây là các tác giả có thể làm được sao? Quả nhiên, chỉ cần thúc chương đúng chỗ, sẽ không có cái gì không thể, đầu chó. Trong lúc nhất thời, các độc giả hưng phấn, mà nhân gian các tác giả nhưng nhịn không được, từng cái từng cái nhảy ra giải thích. Lúc này nếu như nếu không ra, quay đầu lại bọn họ tác phẩm phía dưới phòng trừng liền muốn sản sinh một cái thúc chương đội ngũ. Ta là viết tiểu thuyết, đại gia chớ bị trước mắt chất giấy bản thảo che đậy, người bình thường viết không tới nhiều như vậy. Nếu như viết linh tinh cũng có thể hành, thế nhưng yêu cầu chất lượng nhiều như vậy là đòi mạng. Đó là, đó là. Ha ha ha ha ha, tác giả đại đại môn cũng bắt đầu rồi, nhanh lên một chút báo lên tên sách, ta trở đi coi trò một chút. Trực tiếp trong hình, Giang Lâm Thu hỏi những người bản thảo, sau đó nhìn về phía Dương Tư Minh. Dương Tư Minh nắm chặt bút trong tay, run rẩy xoay người lại. Phù phù một tiếng quy xuống, kích động đến nước mắt dàn dụa. Không vô thường đại nhân, ngươi rốt cục đến rồi a ah, a ah, a ah. a. Dương Tư Minh một bên khóc một bên hảo, cầm bút hướng về cửa bỏ qua đi. Hắn ngày hôm nay liền muốn rời khỏi này cánh cửa lớn sau đó sẽ cũng không trở lại, không cần lo lắng ngày đó tiểu thuyết không có viết xong, cũng không cần nghĩ cái kia lang nha bổng có thể hay không đện xuống đến. Càng không cần sợ ra cánh cửa này sau, lại bị nhấc trở về. Dương Tư Minh đi đến Giang Lâm trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn. "Vô thường đại nhân, ngươi dẫn ta đi đi. Ta cũng lại không muốn ở lại chỗ này." Ta nghĩ rõ ràng, cố gắng đầu thai mới là ta loại này vong hồn nên làm việc sự tình o o o. Dương Tư Minh một cái nước mũi một cái lệ, khóc đến thật không thương tâm. Rốt cục, rốt cục có thể rời đi nơi này. Chân chính đến giờ phút này rồi. Hắn đừng nói dùng lỗ mũi quay về bọn đại hán hà giận. Hắn hiện tại cái gì muốn không được, chỉ còn giữ lại tối bản nâng cầu sinh dục vặn vẹo, rời đi nơi này. Nhìn Dương Tư Minh dáng giúp kia, Giang Lâm xoay người đi ra ngoài cửa. "Đi thôi." Ừ ừ. Dương Tư Minh mau mau đứng lên đến, theo sát vô thượng đại nhân đi rồi đi ra ngoài. Thời khắc này, Như Tân Sinh, hắn xem trên tay bút, ném ra ngoài. "Đời sau, hắn tuyệt đối không muốn lại viết đồ vật." Ha ha ha thật thực. Nếu như ta, ta vào lúc này phòng trường đều muốn má ngươi. Ta không thể nào tưởng tượng được 7 ngày viết tay nhiều như vậy tự, vẫn là rất châu bò. Phòng tiếp tiếp các cư dân mạng cảm khái. Đem Dương Tư Minh đưa lên đường hoàng tuyển sau, Giang Lâm nhìn cái kia một xấp loa chất giấy bản thảo, đột nhiên có cái ý nghĩ. Vật này, cũng thuộc về cõi âm chứ? Nghĩ đến liền đi thực thi. Giang Lâm trở lại nhà gỗ nhỏ, lấy ra bộ phận bài viết trải trên mặt đất, sau đó đem phòng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay những người bản thảo. Các ngươi muốn xem tiểu thuyết đến tiếp sau." Hắn nói một câu. Nếu là như vậy cũng có thể được, vậy sau này lúc không có chuyện gì làm, liền đem những này bản thảo thả ra. Vừa có thể hoàn thành hàng ngày trực tiếp nhiệm vụ, chính mình có thể đi phòng tu luyện tu luyện. Thế nhưng rất nhanh, Giang Lâm phát hiện, như vậy nhiều nhất chỉ có thể trực tiếp được giờ nửa giờ sau, hàng ngày trực tiếp nhiệm vụ thời gian liền bắt đầu rồi. Có điều, nửa giờ cũng được, tổng so với không có tốt. Cảm tạ người dẫn chương trình. Ta Châu bỏ, ta lại đang xem Cõi Âm Văn. Bộ này tiểu thuyết phát hỏa phát hỏa, không hỏa ta ăn tức. Mẹ nó, liên chung trên lầu ngươi câu nói này, ta liền chắc chắn sẽ không đi tìm này tiểu thuyết. Tắt thẻ ngươi. Thêm một. Phòng trực tiếp, các cư dân mạng xem xem tiểu thuyết, không nhìn cũng đang trực tiếp bên trong nói chuyện tiếng. Ngược lại tại đây cái phòng trực tiếp bên trong, dù cho không nói lời nào, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chơi vui. Phát màn đạn mỗi người đều là nhân tài. Trừ mặt trai, ở Dương Tư Minh đi rồi, bọn đại hàn nâng những người bạn thảo phụ tỏ tập công ty, còn có chút quyến luyến không muốn. Ai, nếu như hắn ở lại chỗ này thật tốt ta, nói không chắc còn có thể nhìn thấy hắn mỗi mẹ cố sự. Hết cách rồi, hắn là vô thường đại nhân mang đến, chúng ta cũng không dám lưu a. Bọn đại hàn tiếc hận, thật vất vả nhìn thấy không sai cố sự, đáng tiếc cũng không phải hoàn chỉnh bản. Một bên khác chỗ ngồi, Từ Á Tam viết xong 6000 tự, dừng lại bút. Nghe được bọn đại hàn đối thoại, hắn đi tới nhìn một chút. Cho ta nhìn một chút. Bọn đại hán trong ngày thường thúc chương quý tộc chương, thế nhưng trong lòng đối với những thứ này có thể viết ra cô sự các tác giả, vẫn là rất tôn trọng. Thấy từ A Tam chính ở thời gian nghỉ ngơi, bọn họ cũng không hai lời, liền cầm trong tay Dương Tư Minh viết phụ tỏ công ty đưa tới. Cỏi âm xem tiểu thuyết quỷ quái không ít, mỗi lần các tác giả viết xong sau, bọn họ ngay lập tức liền sẽ phụ tỏ công ty hạ xuống, làm đồ dự bị. Sẽ chờ đến thời điểm đồng thời phân phát cho bên ngoài độc giả. Vì lẽ đó, Dương Tư Minh viết, bọn họ cũng để lại phụ tỏ công ty. Từ A Tam tiếp nhận bài viết, cũng không đi xa, ngay ở cửa ngồi xổm xem lên. Trước liền vẫn nghe được bọn đại hán tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tư Minh tác phẩm. Nhìn nhìn, từ A Tam ánh mắt thay đổi. N. Chương 91, cứu một đời đi yêu quý. Từ A Tam xem Meli. Hắn tuy rằng cùng Dương Tư Minh tán gẫu qua tiền, thế nhưng là không cụ thể tán gẫu qua từng người tác phẩm. Nay cũng không phải nói Dương Tư Minh hành văn tốt bao nhiêu, mà là cố sự này đối với hắn mà nói, đối với Cõi Âm tới nói, là đầy đủ mấy mẻ. Nay thư mặc trai tác giả, ít nhất ở Cõi Âm cũng viết mấy chục năm. Viết quá cố sự, ít nói cũng có hơn 10 triệu tự. Tại đây Cõi Âm, cũng coi như là có chút danh tiếng. Bọn họ cũng viết quá thần ma loại hình. Thế nhưng Dương Tư Minh viết những này nội dung ở kịch, có chút tuy rằng bài cũ, nhưng đọc lên nhưng làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác. Tam giới đại chiến, thần nữ tế thiên, nhân vật chính mang theo ngón tay vàng đi mỗi cái thế giới du lịch. Một bên tìm phần nữ, một bên giải quyết sự kiện. Hay là bên trong không chỉ có giọng lớn, nhiệt huyết tình cảnh, còn chen lẫn rất nhiều hài hước, khôi hài nhẹ. Lại hay là bởi vì bên trong một ít giả thiết mới mẻ mà lại chơi vui. Nói thí dụ như, ở tu tiên giới để sướng dùng phép thuật sửa đường, làm ruộng, làm cơm. Nó giả thiết là, làm như vậy vừa có thể tăng cao tu vi, lại có thể tăng cao thế giới này sinh hoạt trình độ. Lại tỉ như, ở phép thuật cùng kỵ sĩ thế giới, thành lập phép thuật tháp tín hiệu, lại cải tạo đá phép thuật, khiến có thể phóng ra cùng tiếp thu tin tức. Để người của thế giới này, bất cứ lúc nào nơi nào, cũng có thể tắn đâu. So với trước đây cái kia chút ma pháp gì bổ câu đưa thư, phép thuật phong thư loại hình muốn càng thuận tiện, càng nhanh chóng, cũng càng phổ cập. Người của thế giới này hỏi nhân vật chính, nên lấy cái tên là gì cho thỏa đáng. Nhân vật chính suy nghĩ một chút, tên có điều là danh hiệu, liền lấy phép thuật điện thoại xưng hô nó đi. Trừ đó ra, nhân vật chính vì tìm kiếm thần nữ tung tích, còn đi qua rất nhiều thế giới. Một cái có rất nhiều cự thú nguyên thủy thời đại. Nhân loại nơi này có thể thông qua các loại tế tự, đến khẩn cầu thần linh chúc phúc, lấy này cùng cự thú tác chiến. Còn có một thế giới, người ở đó vừa sinh ra là có thể lựa chọn chính mình chủng tộc, là làm thần linh, vẫn là nhân loại, vẫn là nắm giữ lực lượng nguyên tố tinh linh, hay là nắm giữ cường tráng thân thể thú nhân. Tại đây từng cái từng cái cố sự bên trong, còn có thật nhiều hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua danh tử. Xem cái gì gì, ISVUL, San Dao Châu bỏ trứng. Tuy rằng không nhìn thấy tam giới trước khi đại chiến cố sự, nhưng liền hiện nay những này cũng đầy đủ chấn động tự A Tam. Rõ ràng một mình đến xem, đều là những người quen thuộc thế giới phép thuật, nguyên thủy, tu thủ tiên. Thế nhưng ở gia nhập những này giả thiết sau, xem ra lại làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Đã đến giờ. Ở từ A Tam nhìn không bao lâu thời điểm, bọn đại hán liền tới nhắc nhở hắn nên sáng tác. Thứ A Tam giơ tay, làm ra ngăn lại thủ thế, sau đó nói ra một câu, "Để ta nhìn lại một chút, sau khi ta sẽ rời đi nơi này." Hắn nói tới rất kiên định, như là đã hạ quyết tâm. Bọn đại hán sững sờ, cái kia tiểu thuyết đây, ta hai ngày nay liền chuẩn bị xong xuôi." Bọn đại hán trầm mặc. Tục chương đoàn đội tồn tại, một là giúp độc giả thúc chương, hai là trợ giúp tác giả ổn định chương mới. Nếu là tác giả quyết định song xuôi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tôn trọng ý nghĩ của bọn họ. Đương nhiên, coi như là quyết định song xuôi, bọn họ cũng sẽ chấn, sẽ không để cho đuôi nát tình huống xuất hiện. Người sau khi quyết định viết cái gì sao? Không. Từ A Tam lắc đầu một cái, từ cái kia một đống bản thảo bên trong ngẩng đầu lên, xem hướng thiên không. Ta quyết định đi nhân gian nhìn. Coi bầu trời mãi mãi đều vậy âm u. Có lúc, hắn cũng sẽ hoài niệm nhân gian ánh mặt trời, rơi ở trên người lúc loại kia ấm áp cảm giác. Nhưng tắm rửa ánh mặt trời đối với hắn mà nói, đã không có khả năng lắm. Dương Tư Minh tác phẩm, đệ tử A Tam nhớ tới một cái mấy năm trước mới đến Cối Âm Quỷ. Vị tác giả kia ở Cối Âm sáng tác mới không tới 1 năm, tác phẩm liền đại bán. Cái kia cố sự, từ A Tam cũng xem qua, là một cái đô thị trang bức làm mất mặt cố sự. Tuy rằng hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra xáo lộ, thế nhưng không thể không nói, quả thật có khiến người ta một hơi xem xong dục vọng. Lúc đó hắn không có để ý, cho rằng đó chỉ là ví dụ. Dù sao, cố sự thứ này, cùng mỗi người trí tưởng tượng có quan hệ rất lớn. Nếu người nào nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hoặc là viết ra tân thủy triều hướng đi, là rất bình thường. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Thư Á Tam xem trong tay giấy đặc một sắc bản thảo. Nhân gian biến hóa so với ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều a. Những này đặc sắc cố sự xuất hiện ở một cái người dưới ngoài bút, cái kia có thể nói là ví dụ. Nhưng hiện tại xem ra, nhân gian cố sự đã tiến vào một cái khác thủy triều. Bọn họ hay là đã là hậu. Nếu như muốn viết ra đặc sắc cố sự, nhất định phải đi tiếp xúc càng nhiều tân độ vật. Đối với viết cố sự, Thư Á Tam có chính mình theo đuổi. Nếu không là thật sự yêu thích, cũng không thể tại đây cõi âm viết lên trăm năm cố sự. Giờ đi nơi này, là hắn mới vừa mới quyết định. Tuy rằng hàng năm lễ Vu Lan quỷ môn mở ra, cũng có thể đi nhân gian, nhưng cũng chỉ có một ngày, muốn thâm nhập hiểu rõ nhân gian bây giờ biến hóa, 1 2 ngày hiển nhiên là không đủ. Nghe vậy, bọn đại hán cũng không nói thêm gì nữa, xoay người tiến vào thứ mặt trai. Hiện nay muốn đi nhân gian, có hai cái phương pháp. Một là đồ thai, hai là đi địa phủ tìm một cái có thể ra vào nhân gian trước vị. Đầu thai lời nói, liền sẽ đã quên tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ngoài ra, vậy cũng chỉ có đi địa phủ tìm việc làm. Thế nhưng, có thể ra vào nhân gian công tác nào có tốt như vậy tìm. Phạm là theo người có quan hệ công tác, khắp mọi mặt đều phải trải qua thử thách cùng sẽ duyệt. Thư A Tam này vừa đi, chẳng biết lúc nào có thể trở về, có thể hay không trở về đều là một vấn đề. Thư mặc trai cửa. Thư A Tam tiếp tục xem trên tay bản thảo, nhìn đến mê mẩn. Mỗi cái linh hồn đều là không giống nhau, ham muốn sự cũng bất tận tương đồng. Có linh hồn gặp cứu một đời đi hưởng thụ, có linh hồn thì lại gặp cứu một đời đi yêu quý. Hai ngày sau, Từ A Tam liền đem hoàn chỉnh cốt sự giao cho bọn đại hán, dọn dẹp một chút đồ vật, rồi đi thư mặc trai. Lúc rời đi, nó đồng hành khi biết hắn dự định sau, kinh ngạc mà ước cao. Ước cao chính là, hắn có thể không cần bị thúc trương. Kinh ngạc chính là Hắn lại làm ra quyết định như vậy, chúng nó có thể không cái kia hữu trí. Lúc trước từ A Tam ước cao dương từ mình, cũng là bởi vì hắn có thể dễ dàng lựa chọn lưu lại hay là đi đầu thai. Mà chúng nó, bất luận làm ra cái gì lựa chọn, đều muốn khó khăn rất nhiều. Có khả năng dùng thời gian dài cùng tính lực, kết cục cũng không nhất định như chúng nó mong muốn. Bảo trọng, cố lên. Hy vọng ngươi có thể mang theo cả đặc sắc cố sự trở về. Đại hán cùng thư mặc trai cắt tác giả nhìn theo từ A Tam rời đi, chân thành mong ước. Lúc này đi từ biệt, không biết sau nhiều năm. Ở từ A Tam rời đi thư mặc trai không bao lâu, thì có quỷ nghe được tin tức, tìm tới hắn. Nói là có để hắn đi nhân gian con đường, cũng lưu lại địa chỉ. Cõi âm qua nhiều năm như vậy, muốn đi nhân gian quỷ quái không ít. Tự nhiên có không ít quỷ lén lút đang nghiên cứu. Từ A Tam trước cũng đã từng nghe nói một ít tương tự tin tức, chính là không biết những người quỷ cuối cùng thành công không có. Tomo, hắn theo cái kia địa chỉ, đi đến khu dân cư một góc. Lai gian nhà mặt trên không có tiếp câu đối cũng không có treo đèn lồng. Toàn thể ngoại hình nhìn qua cùng khu vi gian nhà không khác biệt gì. Hắn dựa theo cái kia quỷ từng nói, ở trên cửa gõ hai lần, lại dừng lại, gõ hai lần, dừng lại. Như vậy nhiều lần 3 lần sau, hãy thu tay, chờ bên trong mở cửa. Chỉ chốc lát sau, một tên đàn mặc trường bào màu xám ông lão mở cửa, tựa hồ là nơi này của gia. Xin mời vào. Ông lão kia cũng không câu hỏi, chờ Từ A Tam sau khi đi vào, liền đóng cửa đi vào trong dẫn đường. Thứ A Tam không chút biến sắc đánh giá chu vi. Từ cổng lớn sau khi đi vào, là một loạt đá cuội đường. Chu vi đất trống thu dọn đến rất sạch sẽ, rải vào tường địa phương gieo một gốc cây như là khâu thủ, diệp tử đều đi hết. Một ánh mắt nhìn lại, không đặc biệt gì. Trong chốc lát, ông lão kia mang theo Từ A Tam đi đến một gian phòng trước, liền không càng đi về phía trước. Từ A Tam liếc nhìn bên cạnh ông lão, lại nhìn một chút trước mắt cửa lớn đóng chặt, đang muốn giơ tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến một thanh âm, "Vào đi." "Chương 92, mang đi." "Kệ kệ." Từ A Tam đi vào, phía sau cổng lớn liền tự động đóng lên. Hắn nhìn trước mắt ra nhà, có loại đi đến một thế giới khác cảm giác. Trong phòng này cổ hương cổ sắc, trên tường mang theo tranh chữ, trên án thư lưu hương hương nhang lượn lờ bay lên. Không biết là cái gì hương vị, đúng là rất dễ chịu. Cùng bên ngoài đơn sơ quản khu ế sân hoàn toàn ngược lại. Trước án thư ngồi một cái mang màu đỏ mặt nạ quỷ, thân xuyên áo bào màu đen lười, hai tay giao chụp ở trước người. Hoan nên đi đến nhà ta, ngươi gọi ta quỷ trưởng quý là tốt rồi." Âm thanh nghe tới là nam. Thứ A Tam hỏi, "Ta nghe nói ngươi điều này có thể đi nhân gian." "Tự nhiên." Cái tên quỷ trưởng quý tựa hồ đã tiếp đón quá rất nhiều xem hắn như vậy quỷ quái. "Ngươi muốn lúc nào đi? Đi bao lâu?" Thứ A Tam cau mày, "Ngươi không hỏi ta đi nhân gian làm gì?" Nghe vậy, cái tên quỷ trưởng quý khẽ cười một tiếng, "Có hỏi hay không, lại có ngạ gì? Đi nhân gian đơn giản là như vậy mấy thứ sự, báo thủ, báo ân, tiền, nữ nhân. Ai không cái chấp niệm đây?" Thứ A Tam không cách nào phản bác, trầm mặc một chút. Nói: "Nếu như ta nghĩ ở nhân gian nghỉ ngơi một quãng thời gian, cần bỏ ra cái giá gì?" Quỷ trưởng Quỷ vung tay lên, một tờ giấy trắng liền từ trên án thư bay lên, nổi từ A Tam trước người. "Chỉ cần ký xuống cái này hợp đồng." Hợp đồng này trên điều khoản cũng không nhiều, từ A Tam nhìn lướt qua. Đại thể là nói, nếu như muốn đi nhân gian chờ hơn nửa năm, liền muốn vì là Quỷ trưởng ủy làm công 3 năm. Nếu là muốn đi nghỉ ngơi 1 năm, thì lại làm công 10 năm. Đang đi làm trong lúc, không thể phản đối, cũng không thể lên dị tâm. Ở hợp đồng phía dưới ký tên, tức cho thấy tán đồng cũng đồng ý tuân hoàn trở lên điều khoản. Đi nhân gian nửa năm, chỉ cần làm công ba năm. Từ A Tam cau mày, này cũng không phải nói không có lời, trái lại là quá có lời. Hắn một vô công đức, hai không cường hãn thực lực, chỉ có sáng tác mang đến một ít tu vào. Nếu như phải đi địa phủ bên kia con đường, ít nói cũng phải mấy chục năm cất bước, mà không nhất định có thể thành công. Như thế có lời, để hắn không khỏi hoài nghi, này làm công là phải làm gì? Yên tâm, công tác nội dung khẳng định là ở phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Ủy trưởng quý như là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, chủ động nói rằng, thế nào? Có đi hay không nhân gian? Từ A Tam không có lập tức đáp lại, quá mức cung dung. Trái lại để hắn cảm thấy đến có chút không chân thực. Thứ nơi này đi nhân gian vốn là không phải chính quy con đường. Vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì, hoặc là làm công trong lúc bị phát hiện. Từ A Tam không xác định có muốn hay không mạo hiểm như vậy. Tha cho ta trở lại ngẫm lại. Xin cứ tự nhiên. Quỷ trưởng Quỷ rỗi ra một cái tay làm ra tiễn khách tư thế. Vừa dứt lời, cửa của gian nhà kẹt kẹt một tiếng, tự động mở ra. Từ A Tam cuối cùng liếc nhìn gian phòng này, một bên suy tư, một bên đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi rồi không hai bước, đột nhiên liền cảm giác sau gáy tại một đau. Ngay lập tức một cái đồ vật quay đầu bộ hạ xuống. Mắt tối sầm lại, mơ mơ màng màng, từ A Tam cảm giác mình tay bị lôi kéo ở món đồ gì ấn xuống một cái. Ủy trưởng Quý thanh âm lạnh như băng vang lên, thật sự cho rằng ta này gian nhà là nói đi liền có thể đi sao? A, mang đi. Sau đó, từ A Tam cảm giác mình bị bắt đến nơi nào. Ý thức từ từ rơi vào hắc ám. Những quỷ này, lại dám ở Diêm Vương dưới chân ép mua ép bán. Kẹt kẹt. Cùng lớn một lần nữa đóng lại. Ngoài phòng, vẫn là cái kia lão sơ Wang Wuson, một ông già lặng lặng canh giữ ở cửa. Một mảnh gió hiếm sóng lặng. N. Chương 93, ta mở VIP hội viên có thể đừng làm cho phòng trực tiếp xuất hiện ta sao? Tế Dao Dao ở lâu bên trong đánh bại bộ kệ cô gái kia, sau đó ở địa phủ thực tập quỷ sai, Miêu Linh gọi hừ hừ. Dương Tư Minh, trước tiếp dẫn vong hồn lúc nhận được cái kia viết tiểu thuyết, nói là cho hắn 7 ngày thời gian ở coi âm sáng tác, gần nhất đem hắn tiếp trở về đường hoàng tuyển. Từ A Tam, thư mặc trai một tên tác giả, quỷ quái thân, trước cùng Dương Tư Minh tán gẫu qua tiền. Sau đó nói một rồi, này vài tờ không phải ở viết linh tinh, là ở điển phía trước hố, cùng đào mặt sau hố. Một cái nào đó trong kịch bản phim xuất hiện nhân sự vật, có thể hiện tại chưa dùng tới, thế nhưng mặt sau nội dung vở kịch bên trong nói không chắc hắn lúc nào liền đi ra. Ân, đại khái chính là như vậy, cảm tạ đại đại môn bao dung cùng chờ đợi, gần nhất vẫn ở sắp xếp nội dung vở kịch hướng đi. Thường các ngươi. Chính Văn. Gần nhất, Giang Lâm phòng trực tiếp họa phòng có chút kỳ quái. Thế nhưng cụ thể muốn nói chỗ nào kỳ quái, hắn cũng không nói lên được. Nhìn một lúc, mới phản ứng được, nhân gian tựa hồ lại đến mùa khai giảng. Nghỉ hè sắp kết thúc. Lão sư, các bạn học lập tức liền muốn khai giảng, xin hãy chuẩn bị thật các ngươi người người, các ngươi văn phòng phẩm, các ngươi hoạt động Mẹ nó muốn khai giảng. Nhanh như vậy sao? Trên lầu đừng hoảng hốt, ta cũng là một đống lớn hoạt động không có làm. Ngỉ trước, ta làm riêng một cái plan, sau đó ta hoàn thành rồi cái phê, bởi vì ta lăn, đầu chó. Tới gần mùa khai giảng, Sở Hưu vẫn là học sinh các cư dân mạng cũng bắt đầu loạn rồi. Nói thật, không trách bọn họ, thực sự là nghỉ hè quá ba thích. Du lịch, ăn dưa, bơi. Nếu không là lão sư nhắc nhở một câu, bọn họ đều sắp cho rằng hoạt động đều ở trong mơ làm xong. Nhưng mà mơ ra nghỉ hè hoạt động vừa nhịn. Mẹ nó, nay không phải cùng nghỉ trước giống như lúc sao, chút nào chưa động. Đem 2 tháng hoạt động, áp thúc đến cuối cùng mấy ngày quá làm. Vừa nghĩ tới đó, những học sinh kia liền hoảng đến không cách nào hạ bút, thậm chí bắt đầu làm ngắc ngụm, hoặc là làm mơ tới khai giảng chính mình hoạt động lại không mang, hoặc là làm mơ thấy khai giảng của thi, bài thi nhưng vẫn đáp không xong. Ngậm sau khi tỉnh lại suýt chút nữa sẽ khóc. "Ô ô, ô người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, ngươi có thể đem ta lão sư hồn cầu dẫn 2 ngày không? Ta hoạt động cạn xong xuôi ngươi sẽ đem lão sư còn trở về. Không trả về đến cũng được, ta tiền mừng tuổi đều cho ngươi. Trên lầu ngươi là muốn đem ta cười chết, sau đó kế thừa ta hoa thôi sao?" U tú Ta là lão sư, mời tới diện vị kia ưu tú bạn học báo một hồi trưởng học lớp họ tên." Mỉm cười, hòa ái mỉm cười. Ha ha ha hổng hổng họa họa hoảng hoảng hốt hốt. Giang Lâm nhìn phòng trực tiếp màn đạn, có chút buồn cười lắc đầu một cái. Trước hắn đi đón dẫn vong hồn thời điểm, cũng từng thấy một ít đứa nhỏ cản hoạt động hình ảnh. Đứng ở bên cạnh gia trưởng đều đi theo gấp lên, hận không thể giúp hại tử đến cái một kiện hoàn thành. Loại kia cảm giác, hãy cùng đám quỷ sai sắp giao nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ nhưng còn chưa hoàn thành cảm giác thấy hơi tương tự. Phát hiện công tác sách nhỏ trên xuất hiện tần tin tức sau, Giang Lâm đứng dậy, mở ra còi âm đường nối. "Đi thôi, đi đón dẫn cái kế tiếp vong hồn." Người dẫn chương trình lại khởi công. Ta trước tiên mở ra ta hoạt động bản. Chính đang tụ hội ta không nhịn được liếc nhìn điện thoại di động, hy vọng phòng trực tiếp không muốn xuất hiện ta mặt. Phòng trực tiếp các cư dân mạng túm năm tụm bài cho chuyện. Hiện tại bọn họ xem phòng trực tiếp, ngoại trừ mở mang hiểu biết, hiếu kỳ các nguyên nhân. Còn có một cái, chính là sợ ăn dưa ăn được trên người mình. Như vậy nhưng là quá không tươi đẹp. Ta mở VIP hội viên, có thể đừng làm cho phòng trực tiếp xuất hiện ta sao? Không có chuyện gì, đến thời điểm ta giúp các người đem mặt về đi. Nhân gian. Trực tiếp trong hình, xuất hiện ở một cái kiến trúc vật trước. Kiến trúc vật phía trên có một cái to lớn hái tâm tiêu chí, chống trải trong đại sảnh, truyền đến rõ ràng đối thoại thanh. Lão nhân gia, tiền này ngươi giữ lại chính mình dùng đi, sinh hoạt quá khá một chút. Ta sinh hoạt rất tốt, tiểu cô nương ngươi không cần lo lắng. Nói, người lão giả kia mở ra trong tay vài vóc, lấy ra bên trong bị chỉnh tề gấp kỹ tiền mặt. Cẩn thận lấy ra, đặt ở tiểu cô nương kia trước mặt. Những hài tử kia mới là lúc cần tiền, ta cái này xương già đã chỉ nửa bước xuống mồ. Tiểu cô nương kia đánh giá lão nhân gia một thân ăn mặc, nhìn cũng không giống như là rất có tiền dáng vẻ. Còn nuốt lại nói chút gì, bị bên cạnh đồng sự lôi kéo. Cái kia đồng sự một bên cho lão nhân gia công việc thủ tục, một bên mỉm cười nói: "Lão gia tử, lần trước đề cập với ngươi đứa trẻ kia, hiện tại có thể tiếp tục đến trường." Ông lão vẫn đục ánh mắt sáng lên, bứt lên vẻ miệng, lộ ra trên lệch không đồng đều hàm răng. "Đến trường là tốt rồi, học thêm chút độ vật được. Đứa bé kia còn biết cảm tạ tin, ta niệm cho ngài nghe một chút." "Được được được, ngươi niệm." Ông lão gật gù, cũng không vội vã đi, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Cái kia đồng sự hắng giọng, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thủ công làm phong thư, màu xanh lam, còn dán cái tiểu hồng tâm cắt giấy. "Kính yêu thúc thúc Gazi, gia gia vãn mại." Các ca các tỷ tỷ, các ngài được. Nhà ta là trụ ở trên núi, giao thông bất tiện, cây nông nghiệp giống cũng không nhiều. Mua đồ muốn đi hơn 1 giờ quán nhỏ đi, đến trường muốn đến trên trấn đi, phải đi hai, ba tiếng. Trong nhà có ba cái anh chị em, sinh hoạt tương đối khó khăn. Cảm tạ các ngài quên tặng, để ta có lại lần nữa học tập cơ hội. Ta nhất định sẽ cố gắng học tập, trên thủ mang theo mọi người trong nhà đi gian núi lớn, cũng sẽ cố gắng trở thành một đối với xã sẽ hữu dụng người. Cuối cùng, lại không lâu nữa, trong nhà bắp ngô liền sắp chín rồi, nếu là có cơ hội, thật muốn cho ngài môn cũng nếm thử. Ta đọc xong, lão nhân gia Một phong tin đọc xong, phòng khách một lần nữa trở nên yên tĩnh. Ông lão gật gù, nói tiếng khoan ngoan, lại cùng công nhân viên nói tiếng cảm ơn, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Xoay người trong mấy mắt, lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, nhìn theo ông lão sau khi rời đi. Đối mặt tiểu cô nương nghi hoặc, cái kia đồng sự giải thích, "Ngươi vừa tới khả năng không biết, ông già kia nhà từ mấy năm trước bắt đầu, mỗi một khoảng thời gian liền sẽ tới một lần. Lúc trước chúng ta đều quên quá, vô dụng." Nói, hắn thở dài, xem trong tay tiền mặt. "Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đừng làm cho lão nhân ra tấm lòng thành thất bại." Hắn tuy rằng công tác ổn định, nhưng trong nhà còn có vợ con. Hàng năm kiếm tiền, còn chưa chắc chắn có lao nhân ra nhiều lắm. Ai? Ta nhìn hắn ăn mặc, cũng không phải rất tốt dáng vẻ a." Tiểu cô nương khẽ to mày, hỏi, "Lẽ nào nhà hắn thực vẫn thật giàu có?" Vừa vận ngược lại, cái kia đồng sự lắc lắc đầu. Ở lao nhân gia đến rồi mấy lần sau, bọn họ liền quan tâm quá. Theo ủy ban khu phố bác gái nói, ông lão bạn già sớm liền qua đời. Nhìn nữa cũng ở một hồi bất ngờ bên trong trạng thế. Có người nói, có ngoại ý muốn thời điểm, hắn con dâu chính mang theo mang thai. Con trai con dâu, tôn tử Ba cái sinh mệnh liền như thế không còn, vốn là không tính dậu có gia đình, trở nên càng gian nan hơn. Cái kia chẳng phải là liền còn lại một mình hắn? Tiểu cô nương kia mắt lộ ra sốt thương, hắn hiện tại cũng không tìm được công việc gì đi, vì sao còn muốn làm như vậy? Không biết. Cái kia đồng sự lắc lắc đầu, phòng trường là đem đối với Tôn Tử kỳ vọng, đầu đến những hãi tử kia lên đi. Ngươi đừng ở lão nhân gia trước mặt lộ ra vẻ mặt này, bọn họ vẫn là rất yêu thắng. Ừm. Tiểu cô nương kia gật gù, lại lần nữa nhìn bên cạnh người khoản tiền kia. Không nhiều, thế nhưng là cảm giác đặc biệt tr trọng. Ta nghe ba mẹ ta nói Nhà ta chính là từ nông thôn bên trong đi ra. Đến trường phải đi 2, 3 tiếng. Thấy hay giả, quán nhỏ xa như vậy, sinh hoạt hàng ngày sao làm? Sa sôi khu vực đúng là như vậy, trong nhà nhân khẩu nhiều, giao thông cũng không tiện. Ta 32 tuổi rồi, trước đây lúc đi học, trời chưa sáng liền lên, bữa chưa dùng giữ ấm thùng gỗ chứa, chính mình nhấc theo đi trường học. Phong trước tiếp bên trong, từ nhỏ ở thành thị lớn lên các cư dân mạng hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút nghe trong nhà lão nhân nhắc qua, thế nhưng là từ chưa trải qua quá. Mà những người đã có tuổi người trung niên, nhưng là hơi xúc động Bây giờ mọi người sinh hoạt dần dần biến được rồi, giao thông, thông tin cũng thuận tiện lên. Đại thể trường học phương tiện cùng chế độ cũng từ từ hoàn thiện, đi học hoàn cảnh so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Có rất ít nhìn thấy nhắc theo giữ ấm thùng gỗ, đại mùa đông bật đèn pin cầm tay sờ soạng đi trường học tình huống. Nói thật, ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỳ, lão già này từ đâu tới tiền quên tạo. Chương 94, mang theo ngọt ngào muội vị, rất thơm. Nói thật, ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỳ, lão già này từ đâu tới tiền quên tạo. Cái tuổi này, xác thực khó tìm công tác, lương hưu loại hình chứ? Trực tiếp trong hình. Ông lão kia tử có hái tâm tiêu chí kiến trúc vật bên trong đi ra, hắn tóc trắng hơn một nửa, thân thể có chút lỏng gọn, ăn mặc bị nhiều lần tẩy qua áo thun tay ngắn cùng quần, trên quần còn có hai cái tiểu miếng vá. Ông lão hỏi tôi, tên một chữ một cái cùng tự, lấy nhà cùng vạn sự hướng tâm ý. Chỉ thấy hắn hướng về bên cạnh buồn hoa đi đến, từ bên trong lấy ra chiếc đó đặt ở cái kia vải bố túi áo cùng một cái kẹp gấp than, hướng về vườn hoa đường phố đi đến. Trên đường phố, người đến người đi, cảnh tượng vội vã công nhân viên, vui cười vui đùa hài đồng. Còn có chút không khai dạng thiếu nam thiếu nữ ở uống đồ uống tán gẫu. Từng cái từng cái lọ không thỉnh thoảng ném vào trong thùng rác. Có người thiếu niên thử đem bình nước khoáng xem ném rồi bình thường ném về thùng rác. Giơ tay, đi cả nhấc, vực. Bùm bùm. Bình nước khoáng miễn cưỡng nện ở thùng rác bên mở, một cái đàn hồi rơi trên mặt đất. Thiếu niên nhế môi, các bằng hữu bên cạnh cười ha ha. Đi rồi đi rồi. Ngay ở thiếu niên xoắn xuýt có muốn hay không kiếm lúc tức dậy, chỉ thấy một ông già đi lên phía trước. Cái lọ này, các ngươi quản muốn sao? Thiếu niên nhìn ông lão bên người vãi bố túi áo, "Không ớn, ngươi cầm đi." Dứt lời, một nhóm thiếu nam thiếu nữ nói gì đó, nhiệt nhiệt nhào nháo rời đi. Tối Hòa đem chiếc lọ bỏ vào bên cạnh người trong túi tiền lại lấy ra kẹp gấp than ở trong thùng rác tìm kiếm một hồi, chú ý không đem trong thùng rác rác rưởi tung đi ra. Hắn tuy rằng xuyên không ra sao, thế nhưng đem mình thu thập đến vẫn tính sạch sẽ, cũng không sợ làm bẩn người qua đường. Thế nhưng tìm kiếm trong lúc đó đều sẽ nhiễm phải một ít mùi vị, vì lẽ đó hắn gặp tự rác cùng người qua đường duy trì khoảng cách nhất định, cũng không đi nhận nguy hiểm. Trong chốc lát, trong túi tiền của hắn liền sếp vào nửa tối tử. Đi ngang qua một cái cửa tiểu khu thời điểm, một cái trai trai đứa nhỏ đi ra. Trong tay ôm một xấp cuốn sách, chính lấm lét nhìn trái phải. Đột nhiên, đứa bé kia ánh mắt rơi vào cẩm vải bố túi áo trên người lão già. Ánh mắt sáng lên, hắn đi tới ông lão trước mặt, đem quyển sách hướng về trên đất một nơi, giòn tan nói: "Lão gia gia, những này ngươi cầm bắn đi, đều là không cần." Dứt lời, nhìn xung quanh, không giống nhau, không chờ ông lão hồi phục, liền một lần nữa chạy về tiểu khu. Tối Hòa nhìn đứa nhỏ rời đi bóng lưng, lại nhìn trên đất một xấp quyển sách, cười cợt. Trước hắn ở trên đường nhặt rác thời điểm, cũng thường thường gặp có tiểu hải tử đem bình nước đưa cho hắn. Những hải tử này thật đáng yêu. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, đang chuẩn bị đem này chồng giấy bỏ vào túi áo bên trong, động tác trên tay đột nhiên dừng một chút. Hắn đệ sắt vào nhìn kỹ một chút cái kia một sấp quyển sách, nhìn qua đều rất đơn. Thiện tay lật qua lật lại, liền nhìn thấy một bản nghị hè hoạt động. Hắn mở người, nhìn một chút. Lớp 4 hạ sách. Bên trong chỉ làm một phần, còn có rất nhiều trống không địa phương. Nay sao đem hoạt động cũng bỏ vào đến rồi, đến thời điểm không tìm được có thể sao chỉnh. Thôi hỏa có chút nóng này, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, đứa bé kia đã không còn bóng. Hắn không biết trong này có còn hay không đứa bé kia nó hoạt động. Trong lúc nhất thời, cũng không dám đem cái kia một sấp quyển sách hướng về vài bối trong túi tiền trang. Nếu như còn cần phải, vậy thì không thể xem như là giấy vụn. Vậy cũng đều là học tập dùng đồ vật. Nghĩ như vậy, Thôi Hòa khiến cho dùng sức, đem cái kia một sấp quyển sách ôm lấy đến, đi đến bảo vệ nơi. Bảo vệ đã sớm nhìn thấy ông lão này, thấy hắn lại đây, theo bản năng nhìn phía sau căn nhà, có hay không chỉ khối không muốn. Giấy cứng khối không thấy, đúng là nhìn thấy nửa bình nước không uống xong. Hắn đừ ngụ cùng ngụ uống hai đại khẩu, sau đó đem chiếc lọ đưa tới. Lão nhân gia, ta đây chỉ có cái này, ngươi cầm đi. Thôi Hòa cười, cầm trên tay quyển sách đặt ở trên bệ cửa sổ, ngươi đừng đợi, ta không phải tìm đến ngươi muốn phế phẩm. Hắn vô vô trước mặt quyển sách, cái kia người bạn nhỏ không cẩn thận đem hoạt động sen lẫn trong bên trong, lưu lại có thể sẽ trở về tìm, ngươi xem có thể trước tiên đặt ở ngươi này sao? Lập tức liền muốn khai giảng, không tìm được nên số rượt. A. Ừ ừ, có thể. Bảo vệ theo bản năng đáp lại, phản ứng lại sau vẻ mặt nhưng có chút quái lạ. Có điều hắn vẫn là đem cái kia chồng quyển sách thả vào trong nhà, không nói gì. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta trước tiên thế bảo vệ đại thúc nở nụ cười ha ha ha ha ha. Học sinh tiểu học, ta thật vất vả đem hoạt động ném xuống o. o. Này người bạn nhỏ vẫn là có yếu, năm đó ta trực tiếp ném cho nhà ta chó. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy bảo vệ đại thúc vẻ mặt, rất nhiều dân mạng trên mặt đã lộ ra mê chi mỉm cười. Đại vào cảm rất mạnh. Có chút hoạt động còn không cản xong học sinh rộn rập ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một lần, suy nghĩ có hay không cái gì độ khả thi. Trong nhà có súng vật, nhìn về phía nhà mình súng vật. Không súng vật, bắt đầu khảo sát hôm nay phòng có lớn hay không, có thể hay không đem hoạt động tới đi. Thế nhưng phản ứng đầu tiên kết thúc qua đi, choáng tỉnh táo lại. Bộ phận các cư dân mạng đại náo bắt đầu suy nghĩ, trở nên hơi trầm mặc lên. Có người ngồi xe, chơi điện thoại di động. Nếu là không muốn đi trường học, cũng có người trèo non lội suối, sờ soạn chạy đi đi học, đốt đèn dầu cũng phải làm bài tập. Trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi nghĩ đến đã từng xuất hiện ở trên mạng tâm hình kia. Trong hình nữ hải, có một đôi sáng sủa mà lại trong suốt mắt to. Bên trong tràn đầy đối với tri thức khát vọng. Một ít dân mạng xem trước mắt điện thoại di động máy vi tính, lại nhìn sách bên cạnh bàn mười nguyên trà sữa. Thu hồi chuẩn bị hô hô hoạt động tay. Bọn họ hay là không có trải qua loại kia của số khổ, nhưng vậy hẳn là là thật cực khổ chứ. Ta trước tiên viết cái hoạt động đi. Ta từ chối trong miệng cướp xuống hoạt động, bị mẹ ta nhìn thấy. Lời nói, không làm sao xuyên qua y vật, có thể đi nơi nào quên tặng a. Bên trong tiểu khu chúng ta thì có thu về y vật, có điều ta vẫn không đi thử quá, lần sau đi xem xem. Giang Lâm một bên theo ông lão, một bên liếc nhìn phòng trực tiếp màn đạn. Cũng biết bọn họ đang gửi cái gì, cảm khái cái gì. Từ màn đạn trên, liền có thể đại thể phản ứng ra tâm tình của bọn họ biến hóa cùng ý nghị chuyển biến. Một loại nào đó mức độ tới nói, những này các cư dân mạng vẫn là rất tốt hiểu. Trên đường, ở đem quyển sách hủy thác cho bảo vệ sau, Thôi Hòa liền cầm túi lao tiếp tục đi về phía trước. Qua lại ở phố lớn nhỏ Nhìn thấy trên đất có rất rưởi, liền thuận lợi đem rác rưởi dùng kẹp gấp than cắp tiến vào trong thùng rác. Có lúc cũng sẽ gặp phải một ít tâm tình không tốt người, hoặc là tính khí kém người, hắn cũng không để ý. Ai cũng có không vui thời điểm, không cần thiết đi tranh này nhất thời khí. Lại nói, hắn cái này xương già cũng tranh bất động. Đi mệt, hắn liền tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút. Đói bụng, liền từ chính mình may đại trong tay nải, lấy ra bánh màn thầu cùng nước, tinh tế ăn lên. Bánh màn thầu dính nước bỏ sau, mang theo ngọt ngào mùi vị, rất thơm. Bởi vì sớm ăn cơm, vì lẽ đó đợi được cơm điểm thời điểm. Mỗi cái quán cơm mùi hương phân tán thời gian, cũng sẽ không cảm thấy đến khó chịu. Mà khi đó, do người cũng sẽ nhiều lên, lọ cũng cũng sẽ biến nhiều. Nhìn trong tay sắp đầy túi, thôi hỏa mỉm môi cười cợt, khóe mắt chất lên nhăn nhúm. Hôm nay thu hoạch nhìn qua cũng không tệ lắm, tối nay còn có thể lấy thêm cái túi đi ra. N. Chương 95: Trên đất mắt mẹ. Mụ mụ, ta muốn ăn cái này, liền ăn cái này mà. Cái kia không dinh dưỡng, hay là muốn ăn cơm? Huynh đệ, đi ra ăn lẩu, đi lên không? Bên kia bài thật dài đội, vẫn là đổi một nhà đi. Trên đường phố, theo cơm điểm đến, người ta lui tới trở nên càng hơn nhiều. Toàn bộ thành thị cũng càng náo nhiệt hơn. Nôi lẩu vị, mì sợi vị, xào rau hương vị, toàn bộ đều tranh nhau chen lấn chảo ra, ở trong không khí đan xen vào nhau, làm nổi lên mọi người trong bụng thèm trùng, phát sinh dục của Cẩm Thanh. Loạng xoạng, huống xong đồ hướng đám người tiện tay đem chiếc lọ ném vào thùng rác. Sau một khắc, một cái kẹp gấp than luồn vào thùng rác, đem lọ không cắt đi ra, bỏ vào bên cạnh người bao tải bên trong. Tối hòa một bên siêu tầm phụ cận thùng rác, một vừa chú ý phụ cận có người hay không vứt lọ không hoặc là giấy các cộng. Trong tay vài bố túi lão đã sắp muốn chứa đầy, đợi một chút trở lại có thể chở ra một chuyến. Hắn đứng đứng thân thể Hoạt động một chút xương lưng, lại đập nền phần eo, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía trước truyền đến hô to một tiếng, "Cứ đoạt! Bắt đàn trộm!" Sau một khắc, khốc quanh nhanh chóng thoát ra một người, như gió xông lại, người trung quanh dồn dập né tránh. Tối Hòa vừa ngẩng đầu, căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt một trận kình phong lên đón. Ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trọng tâm mất ổn, phía sau lưng trực tiếp đánh vào rìa đường trên cây. Chân uốn một cái, ngã xuống đất. Vài bối trong túi tiền lỏ không cùng theo hắn động tác, ào ào ào tung ra hơn một nửa. Hắn nằm trên đất, Đại não có như vậy mấy giây lập tìm, chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều hoảng hoàng hốt hốt, thật giống cách một lớp màng, đầu cũng vang lên ong ong. Lại như là đứa đoạn mất mảnh tiểu cũ máy truyền hình, trên màn ảnh thử thử liệu linh hoa kết bạch. Hắn có chút hoảng, cũng có chút mờ mịt luống cuống, thế nhưng cũng không nội. Loại này cảm giác thấy hơi quen thuộc. Lại như là lúc trước, hắn nhận được tin tức, con trai con dâu tất cả đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn một khắc đó. Cả người cũng là mơ mơ hồ hồ, thật giống thoát ly thân thể tiến vào một thế giới khác bình thường. Sau khi trong mấy năm, cũng không biết là làm sao mà qua nỗi đến Là cái gì để hắn lại lần nữa sống lại đây? Tối Hòa nhìn trước mắt mơ mơ hồ hồ quang ảnh đàn sen, tâm tư như là bị lùi lại như thế, trở nên rất chậm rất chậm. Trên đường, người đến người đi, chỉ có ông lão bên người bị để trống một vòng. "Này, mau nhìn, có người ngã xuống." "Đừng xem, đừng xem, đi nhanh đi, phù không nổi." Một đôi tình nhân vội vã đi ngang qua. "Đệt, ta cở mở nở đi ra ăn một bữa cơm đều có thể gặp được chạm sứ." Một tên lại đây thổ kẹo cao su nam tử Ninh Nữu lông mày, sắc mặt khó coi tránh đi. Suýt chút nữa không thấy liền đi tới, nguy hiểm thật. Ông già này nhà cũng không biết có sao không? cũng không nghe âm thanh. Hỗ trợ đánh 120 đi, giao cho người chuyên nghiệp đến. Cũng là, loạn phù khả năng còn tạo thành hai lần thương tổn. Lại có người đi đường lấy điện thoại di động ra, vừa đi vừa gọi điện thoại, rất nhanh sẽ rời đi. Ông già kia kêu nhà không có sao chứ? Nếu không ta qua xem một chút, ngươi giúp ta đập cái video chứng minh một hồi. Ngươi vẫn đúng là muốn đi a. Trên đường cái rất náo nhiệt. Có người ngừng lại, vây quanh ở bên cạnh. Có người liếc nhìn, liền thu tầm mắt lại, túi đầu chơi điện thoại di động đội vã đi qua. Mẹ nó. Cái kia cướp loạn đều không có mắt mà. Ai đang phụ cận, có thể giúp một chút hắn sao? Ở lão nhân gia bị đánh ngã một khắc đó, phòng trực tiếp các cư dân mạng một trái tim cũng theo cao cao nhấc lên. Nhìn lão nhân gia lẻ loi, bất tỉnh nhân sự nằm ở thủ bên, quần áo cũng nhễm phải trên đất cho bụi, lọ không tung một chỗ. Trong lòng bọn họ cũng theo khó chịu lên. Sinh hoạt không dễ, từng người nỗ lực. Đạo lý này, bọn họ hiểu. Thế nhưng nhưng trong lòng không tên bi thương lên. Nếu như là ta, ta không biết ta có thể hay không phù. Hắn thật không phải người xấu, có thể hay không giúp một chút hắn? Nhìn qua đâu quá o o, muốn khóc, mẹ ta lần trước cũng là ở trên đường té xỉu. Rất nhiều dân mạng muối cái tay. Bọn họ không biết, nếu như là chính mình nằm ở nơi đó, sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Hoang loạn, luống cuống, sốt ruột, bất đắc dĩ, chỉ là ngẫm lại, bọn họ thì có chút không chịu được. Bởi vì, mỗi người đều cuối cùng rồi sẽ già đi. Nếu như ta sau đó già rồi, thân thể cơ năng suy yếu, có thể hay không cũng là như vậy. Già rồi thật sự gặp có rất nhiều bất đắc dĩ, trước đây có thể làm sự, rất nhiều đều chỉ có thể y dựa vào người khác. Thật, ông lao cách đó không xa vẫn có cảnh sát tùy tùng, chỉ là bọn hắn không dám manh động. Đang cấp đoạt người lao ra một xana, hai vị cảnh sát trong nháy mắt bị hấp dẫn đi sự chú ý. Bên trong một vị lúc này liền đuổi theo. Còn lại vị kia cảnh sát lại lần nữa nhìn sang lúc, trong lúc nhất thời càng không thấy lão nhân nhà. Nhìn bốn phía một lúc, mới chú ý tới bên kia dừng lại, dần dần xúm lại đám người. Có nên hay không đi đến? Có ảnh hưởng hay không lão nhân ra mệnh số. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, thân thể đã hướng về bên kia vọt tới. Thời khắc này, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng, cái gì mệnh số không mệnh số? Hắn nếu nhìn thấy, liền không thể bỏ mặc. Cũng không cho phép chính mình thấy chết mà không cứu. Coi như cuối cùng không cách nào cãi lời tử vong, ở trước đó, hắn cũng phải đem hết toàn lực đi thử một lần mà không phải trơ mắt nhìn một cái sinh mệnh rời đi. Nhân loại tồn tại, bản thân liền là một loại biến số. Ngay ở hắn chạy tới lúc, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ ở ông lão bên người dừng lại. "Lão gia gia, ngươi không sao chứ?" Ánh mắt của Niệm giữ lại đầu nồi út bé trai ngồi xổm người xuống. Hắn ngón tay đầu suy nghĩ một chút, lại nói: "Cần cần giúp một tay không? Có muốn hay không ta dìu ngươi lên? Không phải như ngươi không cần loạn đi ạ?" Cậu bé mù mù tìm tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt nhất thời biến đổi. "Đây là chuyện của người lớn, ngươi tiểu hài tử ra ra dính lũ cái gì?" Nói, liền muốn lôi kéo cậu bé lên. Nhưng là mù mù các ngươi đã nói, phải giúp trợ người khác, kính giả yêu trẻ. Đầu nồi út bé trai méo xệch đầu, hơi nghi hoặc một chút, muội muội ngươi là đại nhân, vậy ngươi có thể giúp một chút lão gia gia sao? Muội muội trước tiên giúp hắn đánh cấp cứu điện thoại có được hay không? Ừm. Đầu nồi út bé trai ngoan ngoãn gật gù, sau đó lại ngồi chồm xuống, "Lão gia gia, ngươi có khỏe không?" Tôi hòa hốn hốn, hiện tại đã có thể thấy rõ đồ vật, trong óc có long lăm thanh cũng nhỏ khuất. Nghe được bé trai lời nói, hắn cười cợt, há miệng. "Lão gia gia ngươi nói cái gì?" Đầu nồi út bé trai đem lỗ hai tập hợp đi đến, lúc này mới nghe rõ. "Gia gia chỉ là mệt mỏi." Ở đây nằm một năm, không có chuyện gì. A. Tôi hỏa chậm rãi giơ tay lên, "Với vậy, vậy, nghe ngươi mụ mụ lời nói, ra ra nghỉ ngơi được rồi liền lên." Đầu nồi út bé trai nghe, thật lòng nhíu nhĩ mày, mụ mụ cùng lão sư đã nói, nằm trên đất rất bẩn. Thế nhưng mụ mụ cùng lão sư cũng đã nói, không thể ngỗ nghịch trưởng bối. Liền hắn quay đầu nhìn về phía mụ mụ, "Mụ mụ, ra ra nói hắn chỉ là mệt mỏi nằm một năm, chúng ta xin hắn uống nước có được hay không?" Nói, còn ra dáng phẩy phẩy tay nhỏ, "Khí trời có thể nóng. Được, chờ sẽ đi mua." Nghe được bé trai lời nói, Vị kia mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Mâu thân nhìn bên cạnh lão nhân, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ. Nếu là nàng một thân một mình, có lẽ sẽ không chút do dự đi đến. Nàng tiến lên, xấu hổ nói, "Lão nhân gia, nếu không ta dìu người đứng lên đi. Chu vi nhiều người như vậy, sẽ không có chuyện gì." Bên cạnh cũng có người một bên vỗ video lưu làm chứng minh, một bên đi lên phía trước, dò hỏi cẩn cần giúp đỡ không. Thôi Hòa cười nói, "Tiểu cô nương, các ngươi đừng tới đây. Trên đất mắt mẹ, ta nằm nằm là tốt rồi." Hắn khoát tay áo một cái, từ chối bọn họ nâng. Sau đó chính mình chậm rãi trói lại bên cạnh thụ, trên tay nổi gân xanh kiến cho mấy lần lực, chậm rãi tựa ở trên cây. Xem, này không phải không có chuyện gì sao? Ta cái này sơn giả, ta tự mình rõ ràng. N. Chương 96, ngủ ngon. A a a đầu nồi út thật là một tiểu thiên sứ. Đứa nhỏ có lúc so với đại thể mọi người muốn dũng cảm, chính trực. Đại nhân nói cho đứa nhỏ muốn thành thực chính trực, nhưng là mình trải qua nhiều như vậy sau, nhưng không cách nào làm được tín tượng. Cảm tạ ngươi người bạn nhỏ o o o. Ngươi giúp không chỉ là một lão giả, mà là lòng của chúng ta a. Phong trực tiếp các cư dân mạng hấp hối. Tuy rằng cõi đời này có rất nhiều trẻ trâu, thế nhưng cũng có rất nhiều tiểu thiên sứ. Những này tiểu thiên sứ tồn tại, gặp để bọn họ cảm thấy được. Nhân loại con non thật con mẹ nó đáng yêu, đáng giá một đời. Đồng dạng, phía trên thế giới này có người xấu, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người hiền lành. Mà những này người hiền lành, đúng là bọn họ đến nay mang trong lòng thiện ý một trong những nguyên nhân. Nếu như mọi người cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng hắn người, như vậy lan truyền ra ngoài, cũng sẽ chỉ là tương đồng năng lượng. Người truyền cho hài tử cái gì, hài tử liền sẽ tiếp thu được cái gì, bọn họ là rất đơn thuần con non, cũng là vô số người hy vọng vị trí. Ta cảm thấy thôi Lão nhân gia phòng trừng là nhìn ra rồi, không muốn phiền phước bọn họ. Lão nhân gia nhìn như hồ đồ, thực ra nhìn ra tối thấu triệt, hắn biết những người này đang sợ cái gì, đang giở giữ cái gì. Chỉ mong tiểu thiên sứ có thể để lão nhân gia có anủi đi. Trực tiếp trong hình, Đậu nồi út bé trai nhìn một chút tựa ở trên cây lão già già, lại nhìn một chút một chỗ lọ không, bắt đầu hỗ trợ nhặt lên đến. Một cái, hai cái, ba cái. Cũng trong lúc đó, vị kia lưu lại cảnh sát cũng xuyên qua trên đường dòng người, đi đến ông lão trước mặt. Thở hổn hển, hỏi, "Lão gia tử, người không sao chứ?" Ngược lại không là chạy đã mệt, mà là cho gấp Trên đường quá nhiều người, hắn lại sợ va chạm đến người khác, trong lúc nhất thời tốc độ trái lại chậm lại. Tối hòa vỗ vỗ bụng của chính mình, ta vẫn khỏe, tiểu tử đừng náo động. Cảnh sát vây quanh lão gia tử nhìn một vòng, xác thực không thấy có thương tích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đợi lát nữa chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi lão gia tử." "Đi cái gì bệnh viện, không có đi hay không, ta thân thể này chính ta rõ ràng." Chỉ chốc lát sau, đuổi theo ra đi vị kia cảnh sát mang theo cướp đoạt người trở về. Đó là một cái mang theo mũ trùm tuổi trẻ tiểu tử. Lông mày rất đen, thất của mắt, khuôn mặt như dao gọt giống như làm cho người ta một loại rất khó dây vào cảm giác. Vị kia cảnh sát thủ săn hắn, còn chưa cho lão nhân gia nói lời xin lỗi. Ngũ trùng người cũng không thèm nhìn tới vị lão già kia, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, mí môi không nói lời nào. Đúng là tôi hòa xem thật kỹ nhìn hắn, gật gù, ta nói là từ đâu tới lớn như vậy một trận nhì đón gió, hóa ra là như thế khỏe mạnh tiểu tử a. Không có chuyện gì a, không có chuyện gì, ai lúc còn trẻ không kích động qua a, cũng trách ta không đứng vững. Trối Hỏa cười ha hả nói, nếu là ta trẻ lại cái 20 tuổi, cũng có thể bước đi mang phong ha ha ha. Đi theo ta đi. Lão nhân gia đều nói như vậy, Cả chiếc cảnh sát cũng không nói thêm cái gì, mang theo tiểu tử kia chuẩn bị rời đi. Vũ trùng người dừng một chút, liếc nhìn ông lão, trề miệng một cái, nhưng không hề nói gì đi ra. Năm chặt tay, theo cảnh sát rời đi. Thấy lao nhân nhà tựa hồ thật không có chuyện gì, vây quanh ở phụ cận người dần dần tản đi. Chỉ còn giữ lại cái kia một đôi mẹ con cùng một cái khác cảnh sát. 10 cái, 11 cái. Ăn mặc của Niệm, giữ lại đầu nồi út bé trai một bên kiếm chiếc lọ, một bên luyện tập điểm xem. Đem chiếc lọ đều kiếm tiến vào vài bố trong túi tiền sau, hắn kéo túi lão đặt ở đại thụ bên cạnh. Lại lôi kéo mụ mụ đi mua một ly đồ uống trở về nghiêm túc đưa cho lão gia gia. Gia gia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng mụ mụ trước tiên đi ăn cơm nhà. Được được được, cảm tạ ngươi người bạn nhỏ. Thối Hòa nhìn đứa nhỏ, cười híp mắt gật đầu. Ở nhận được các con gia tin tức ngoại ý môn sau, là cái gì để hắn lại còn xuống đây? Lại là cái gì để hắn làm ra bây giờ thay đổi? Hay là, là những hải tử này trong suốt hồ đổ con mắt? Lại hay là cái kia từng cái từng cái khát vọng tri thức của con mặt nhỏ? Hay hoặc là, là những hải tử kia với cái thế giới này chờ đợi, hiếu kỳ ánh mắt đánh động hắn. Bọn họ còn chưa tốt tốt xem qua thế giới này. Nếu là hắn tồn tử còn sống sót, đại khái cũng đến đến trường tuổi tắt đi. Cũng không lâu lắm, 120 đến. Thôi Hỏa vùng vung tay, từ chối đi bệnh viện, vẫn là câu nói kia. Hắn chính mình thân thể, chính mình rõ ràng. Vị kia cảnh sát không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa ra đưa lão nhân ra trở lại. Thôi Hỏa cười cợt, nhìn ra cảnh sát kiên trì, cũng không cự tuyệt nữa. Nay cảnh sát cũng có điều 20, 30 tuổi răng rắp, khuôn mặt lên nô, bên mép có thành thành dầu. Hắn một tay cầm lão nhân ra vài bố túi lão, một tay đỡ lão nhân. Hai người chậm rãi hướng về Thôi Hỏa trong nhà đi đến. Dần dần rời đi phồn hoa đường phố. Chu vi ánh đèn cũng biến thành tối tăm lên, kiến trúc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đi ra đi tất. Lão nhân gia, ngươi tính khí làm sao tốt như vậy? Tuổi trẻ cảnh sát không nhịn được hỏi. Tuy rằng lão nhân gia có chút quật, thế nhưng cho hắn cảm rất nhưng là rất tốt đẹp. Bất kể là bị động phải, vẫn là đối mặt người xung quanh do dự biểu hiện lúc, đều rất ôn hòa nhã nhặn. Không được không được, ta thực cũng phi a, gấp a. Tôi hoài niết niết miệng, thế nhưng ta nhìn các người những đứa bé này, so với ta còn một lớp, còn muốn mờ mịt. Cái kia ven đường người, có nguyên nhân vì là tâm tình không tốt mà vội vã đi qua. Cũng có nguyên nhân vì là có lo lắng mà do dự không trước. Người trên thân thể người đều có một ngọn núi lớn, đều có lý do của chính mình. Liền ngay cả vừa nãy mang mũ trùm tiểu tử, rõ ràng đều sắp muốn khóc, nhưng vẫn cứ một bộ quật cường rắn rắp. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không là không có cái nào, ai không nguyện làm cái mọi người đều khen hay người đâu. Tuổi trẻ cảnh sát một bên nhìn dưới chân con đường, một bên nhìn một chút lão nhân già. Chẳng trách đều nói nhà có một lão, như có một bảo. Những này lắng đọng năm tháng lão nhân, bọn họ từng trải, kiến thức đều so với đại thể người muốn nhiều hơn. Lão nhân già vẫn là ngại thông suốt. Nghe vậy, Choi Hwa nhưng lắc lắc đầu. Nếu không là cô độc Hắn mình cũng không cách nào làm được như vậy. Nếu như hắn bọn nhỏ vẫn còn, hắn cũng sẽ có lo lắng. Nói không chắc cũng sẽ bởi vì một chuyện, làm ra bản thân đã từng tuyệt đối sẽ không làm sự. Ngươi a, không đơn giản như vậy, cũng không phức tạp như thế. Tôi hỏa than thở. Tuổi trẻ cảnh sát cân nhắc một hồi, như hiểu mà không hiểu. Lão nhân ra gian nhà ở một cái trong hẻm nhỏ. Trên đường tia sáng lờ mờ, Thôi Hỏa chính mình từ trong bao lấy ra đèn pin cầm tay, chiếu trên đất. Hai người đi qua phiến đá đường, thất quải bắt quải, cuối cùng tiến vào một cái khu nhà nhỏ. Trong sân có một cái thụ, gieo mấy món nhắm miêu. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn trước mắt tựa hồ gặp hở gió gian nhà, mí mí miệng. Chờ lão nhân gia mở cửa sau, hắn liền đem vài bó túi láo để xuống đất, sau đó đỡ lão nhân đến trên giường ngồi xuống. Ngai gian nhà rất đơn sơ, chỉ có đơn giản nhất đồ nội thất, mặt đất cũng không có thiếu bùn cục đất. Ở gian nhà một góc, bày đặt rất nhiều lọ không cùng giấy các cẩm loại hình. Hắn đem cửa vài bó túi láo để cập tới đi, lại nắm cái chổi đem mặt đất quét một vòng. Còn muốn hỏi hỏi lão nhân gia, có muốn hay không cho hắn nấu ít đồ ăn. Thấy lão nhân nhà, hắn đều sẽ nhớ tới trong nhà lão nhân. Bởi vì không có thời gian trở lại làm bạn. Hắn liền tổng muốn đối với lão nhân gia bên cạnh khá hơn một chút. Tuổi trẻ cảnh sát vừa quay đầu lại, lại phát hiện lão nhân gia nằm nhõng nh่อย bên giường trên bàn, tiến tới ngủ. Cũng là, buổi chiều bận việc lâu như vậy, lấy lão nhân gia thể lực, là nên mệt mỏi. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị để bằng hữu mang gọi món ăn lại đây, hắn làm tốt lại gọi lão nhân gia lên ăn. Một lần làm thêm điểm, còn lại sau khi nhiệt nóng lên cũng thuận tiện. Hắn nhẹ giọng đi tới ngoài cửa, nhỏ giọng cho bằng hữu gọi điện thoại. "Này Hát Tử, ta hiện tại ở lão nhân gia nơi này, các ngươi chờ sẽ đến thời điểm, mang chút thịt cùng món ăn lại đây. Nhắc lại một bao gạo cùng một thùng gỗ dầu đi, coi như ta" Vừa nãy hắn nhìn thấy nhà bếp trống trơn, dầu cùng mết đều sắp hết rồi. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, mới có âm thanh trầm dãi vang lên. Âm thanh có chút khàn khàn, "Thanh tử, lão nhân ra." Mới vừa đi rồi. Thanh tử là tuổi trẻ cảnh sát biệt danh. Nghe vậy, đứng ở cửa Thanh tử ngẩng người, thật nhanh chạy về trong phòng, ngơ ngác nhìn nằm nhủi ở chỗ này lão nhân. Lão nhân lặng lặng nằm nhủi ở chỗ này, như là ngủ như thế. Chương 97, tìm đến đến ta ba. Phòng trực tiếp trong hình, lão nhân ra thân thể như cũ nằm ở trên bàn. Thế nhưng hắn vong hồn nhưng chậm rãi bay ra thân thể, đứng lặng ở giữa không trung. Tối Hòa nhìn chính mình nửa trong suốt tay, lại nhìn trong phòng nhỏ, còn nằm ở đó chính mình. Trên mặt có một chút mờ mịt, nhưng càng nhiều chính là thoải mái. Đột nhiên, cửa bị mở ra. Tuổi trẻ cảnh sát chạy vào, sững sờ đứng ở nơi đó, như là không hiểu sự tình làm sao liền như vậy. "Con ngoan, không cần khổ sở." Tối Hòa trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Người cuối cùng cũng có vừa chết. Ở khi còn sống, hắn đã làm chính mình muốn làm. Dù cho gặp có lưu lại tiếc nuối, nhưng sống sót không phải là như vậy phải không? Hắn cuối cùng liếc nhìn gian nhà một góc, nơi đó có còn chưa kịp bán đi lọ không cùng giấy cứng khối, hơi thở dài một tiếng. Còn lại sự, liền để cho người sống đi làm đi. Lên đường thôi. Giang Lâm nhìn ra hắn thoải mái, phất tay mở ra cõi âm đường lối. Thôi hòa gật củ, cũng không do dự. Hai bóng người một trước một sau đi vào, từ từ biến mất ở cõi âm trong đường lối. Cuối cùng, cõi âm đường lối cũng biến mất rồi. Lão nhân gia lên đường bình an. Nguyên ngươi dưới suối vàng lại không bi thống. Phòng trực tiếp các cư dân mạng giật giật khăn giấy. Nay phòng trực tiếp vẫn là như vậy trầm cảm. Quá phí nước mắt. Có người hồi tưởng lão nhân gia vừa nãy cái kia vẻ mặt thoải mái, sản sinh nghi hoặc. Tại sao ta cảm giác lão nhân gia là biết chính mình thân thể tình huống? Mối kiên trì không đi bệnh viện. Cái kia không thể nào, hắn nếu như biết rồi, không được mau mau đi bệnh viện. Các ngươi còn nhớ lão nhân gia đã nói lời nói sao? Lão nhân gia nói, hắn đã chỉ nửa bước bước vào con tải, những hài tử kia mới là lúc cần tiền. Hắn nói, hắn chính mình thân thể, hắn tự biết mình. Hắn nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không là hết trách rồi, ai không muốn làm cái mọi người đều khen hay người? Ta đoán, lão nhân gia phòng trừng là không muốn để cho đại gia trách tội cái kia mang mũ trùng. Không thể nào. Các cư dân mạng không dám tin tưởng, nhưng cẩn thận dư vị lão nhân gia đã nói lời nói rồi lại thật giống là có chuyện như vậy. Lúc đó đối mặt cái kia cướp đoạt tiểu tử, lão nhân gia còn cười ha ha lái chơi cười. Sau đó cũng kiên trì không đi bệnh viện. Lại liên nghĩ một hồi vừa nãy lão nhân phát hiện mình tạ thế sau biểu hiện. Các cư dân mạng xướng sốt. Nguyên tưởng rằng lão nhân gia chỉ là dễ tính, quá mức lòng tốt, không nghĩ đến người ta nhìn ra so với ai khác đều muốn thông suốt. Hắn nhìn ra những người đi ngang qua người sự bất đắc dĩ, cũng nhìn ra do dự người lo lắng sự. Càng nhìn ra cái kia cướp đoạt tiểu tử không đường có thể đi. Lại như trước đem tiền quên đi ra ngoài, chính mình nhưng gặp bánh màn tàu như thế. Hắn tự nhận là Mình đã chỉ nửa bước xuống hồ, mà những hài tử này, nhưng còn có càng dài đường phải đi. Sự kích động nhất thời ai cũng gặp có, nhưng hắn không muốn bởi vì chính mình, để tiểu tử kia nửa đời sau đều chịu đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Lão gia tử không hồ đồ, hắn chỉ là nhìn ra quá mức thấu triệt, hay là ở trong mắt hắn, bọn họ những này người trung niên, người trẻ tuổi, còn có hài đồng, đều là hài tử đi. Làm một người trạm đến địa phương cao, xem địa phương xa, suy nghĩ đồ vật, làm những chuyện như vậy, đều sẽ khiến rất nhiều người sản sinh nghi hoặc, bởi vì bọn họ không hiểu. Đúng đấy, nếu như có thể Ai không muốn làm cái mọi người đều yêu thích người đâu? Thật, ta lúc còn trẻ cũng phạm qua sai lầm, thế nhưng vào lúc ấy, chưa bao giờ gặp như thế ấm áp người. Đúng đấy, ấm áp. Đang phân tích lão gia tự hành vi, lý giải ý nghĩ của hắn sau. Các cư dân mạng chỉ cảm thấy từng trận ấm áp. Hoặc hứa lão gia tự hành vi theo người ngoài có chút độc, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, nhất định là đầy đủ tấm lòng. Ta đã từng muốn triệt lương, thế nhưng không ai cho ta cơ hội. Đang lúc này, phòng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một cái màn đạn. Vừa bắt đầu đại gia cũng không có chú ý đến, thế nhưng rất nhanh, nó dân mạng đều đình chỉ đánh chữ. Ta cúp nó quá cũng từng giết người, ta còn đang giúp những người kia làm chuyện xấu. Bọn họ hại rất nhiều, rất nhiều người, ta cũng hại rất nhiều người. Tới bắt ta đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu như các ngươi còn có thiện lương cơ hội, vậy cũng chớ hướng về địa ngục quay đầu lại. Câu nói này phát xong sau, sau, biệt danh vì là vực sâu dân mạng liền trầm mặt lại. Nhưng mà, còn lại dân mạng nhưng là chấn kinh rồi. Mẹ nó, tình huống thế nào? Tội phạm tự bạo, vẫn là xoạt tồn tại cảm. Công an đại đội, địa ngục hồi đầu vâng ngạ, nhưng ngứt như quay đầu lại, chúng ta liền vẫn ở. Công an đại đội, chúng ta sẽ tìm được ngươi. Xem điện thoại di động trên từng hình ảnh. Các cư dân mạng không tên có chút kích động lên, từng cái từng cái ngồi ngay ngắn người lại, mở to mắt, bên mép qua đều không thơm. Đây là cái gì phát triển? Xem cái trực tiếp còn nhìn ra cái trình thám thị giác. Người kia thật là số người. Vậy hắn tại sao tự bạo? Nếu như thật sự hại người, vậy hắn hiện tại giấu ở nơi nào? Hắn gặp lưu lại cái nào manh mối? Một ít kỹ thuật công nhìn nhìn, luôn cảm thấy lòng ngưỡng ái, để lại bàn phím tay cũng ngứa. Muốn tới một hồi toàn mạng đại lần theo sao? Bất kể là điều tra lão tổ tông, vẫn là giúp mạnh bà tìm người. Nay phòng trực tiếp bên trong kỹ thuật công xưa này cũng không thiếu. Thành phố tiên thủy Rương giật chấn. Này cũng không phải một cái phố hoa địa phương. Hai bên đường phố cửa hàng cũng giống như là mờ ra mấy chục năm, mặt tường bốc rã, cũ kỹ. Trên đường đám người sắc hạt dưa, kẻ đuối muốn bước trên đất liền bước trên đất. Nếu là tâm tình tốt, có lẽ sẽ nhiều đi hai bước, ném vào trong tù giác. Trong cửa hiệu làm tóc, thợ cắt tóc một bên cùng khách mải mủ trò chuyện, một bên bận việc công việc trong tay. Mặt trước quán bên trong rầm thành, sẽ không có ngừng quá. Bên lề đường, một tên nam tử ngồi xổm ở trên bậc thang, một tay mang theo hiền, híp mắt xem điện thoại di động. Một lát sau, hắn lau mặt, đứng lên, Một bên bấm đi điền, một bên hướng về một hướng khác đi đến. Trải qua một chỗ đóng lại bề ngoài lúc, hắn tiện tay đem điện thoại di động đặt ở nơi đó, tiếp tục đi đến phía trước. Bên này rất ít người, mọi người đều vội vàng chuyện của chính mình, không ai chú ý tới hắn cử động. Lần này đi ra, chỉ là vì mua ít đồ, thuận tiện nhìn tình huống. Đang trực tiếp phát những người tin tức, chỉ có điều là Lâm Thời này lòng tham. Cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp hắn cũng ít nhiều nghe nói qua. Nếu như thật có địa ngục, vậy hắn liền chậm đợi một ngày kia đến. Lại như lão gia tử nói như vậy, nếu như có thể, ai không nguyện làm người tốt? Thế nhưng hiển nhiên, chói đời người xấu đều là ở khắp mọi nơi. Ở hắn cần tiện ý thời điểm, ở hắn vẫn muốn nghĩ làm người tốt thời điểm, không ai đã cho hắn cơ hội, cũng không ai đối xử tử tế quá hắn. Hắn phản kháng không được hám, vậy thì đi vào vực sâu. Nếu như, nếu như hắn còn trẻ lúc cũng từng gặp được lão gia tử như vậy người, có phải là hết thảy đều sẽ khác nhau? Những người kia sẽ tìm được hắn sao? Địa ngục gặp đến sớm tới sao? Nam tử một đi thẳng về phía trước, ở chỗ góc đường chuyển biến, đi vào đèn kịt trong nó hẻm. Chương 98, con trai của hắn hiện tại lợi hại. Đang trực tiếp các cư dân mạng kịch liệt thảo luận Suy đó lúc, công an đại đội bên kia nhưng là lập tức triển khai điều tra. Trực giác nói cho bọn họ biết, chuyện này sẽ không đơn giản. Mà cũng trong lúc đó, thủ đang trực tiếp trước không ít dân mạng cũng triển khai hành động, đặc biệt những người trong túi có tiền. Quốc dân bạn gái Lâm Nhược Y từ trên giường ngồi dậy đến, chuẩn bị hoạch định một chút chính mình kho tiền nhỏ. Nam nha thực vẫn có làm từ thiện, bản thân nàng cũng lấy công ty danh nghĩa từng làm. Thế nhưng thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải là làm còn quá ít. Nói thật, nàng thật khâm phục lão nhân này nhà. Đồng dạng là biết mình sống không lâu người, thế nhưng nàng tự nhận không làm được lão gia tử như vậy hay là nàng còn trải qua quá ít, lại hay là một ít nó nguyên nhân." Lâm Nhược ý nghĩ lại, bất kể như thế nào, nàng quyết định từ thời khắc này bắt đầu coi trọng những người nghèo khó, không cách nào đến trường hải tử. Nàng tuy rằng bởi vì thể chất nguyên nhân mệnh ngắn, thế nhưng ít nhất có tiền có thể để cho nàng đi làm chính mình muốn làm sự, mà những hải tử kia, nhưng cần một cái xem thế giới cơ hội. Một bên khác, một cái tiểu Âu biệt thự trong, Giang Hiểm ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày một cái điện thoại di động cùng mấy cái tiền đồng. Hắn một tay chống cằm, lẩm bẩm nói, "Ta nói sao, làm sao gần nhất mí mắt vẫn nhạy. Nguyên lai like ở đây chờ ta." xa xôi khu vực nghèo khó nhi đồng sao? Gọi người mua điểm thư cùng y vật đưa tới cho. Như vậy tương đối thực sự. Nghĩ, hắn liền cầm điện thoại di động lên, cho cha trợ lý phát ra điều tin tức quá khứ. Đầu bên kia điện thoại trợ lý nhận được tin tức, lập tức mở ra, còn tưởng rằng là có chuyện quan trọng gì. Vừa bắt đầu giang hiểm si u cha biết hắn đi trên đường làm cho người ta đoán mệnh thời điểm, suýt chút nữa còn tưởng rằng trợ lý đang nói đùa. Nhưng xác nhận qua đi, hắn suýt chút nữa không tức ngất đi. Cảm thấy đến tiểu tử này vô học, đi chỉnh những người có không? Còn muốn đi trên đường cái đem người kéo trở về. Mại đến tận Giang Hiểm bất đắc dĩ, tại chỗ cho cha hắn tính một quẻ, toán ra công ty gần nhất quyết sách có vấn đề. Ngày thứ 2, Giang Hiểm nói tới liền trở thành sự thật. Nhìn con trai của chính mình, Giang Ba có chút hoài nghi nhân sinh. Đoán mệnh thật là có thật sự. Con trai của chính mình lại biết đoán mệnh. Giang Ba lần thứ 2 đi tìm nhi tử thời điểm, đụng tới một vị nghiệp giới đại lão. Lúc đó, vị tia đại lão đang đứng ở giữa đường, quay về một cái ngồi ở ghế sếp nhỏ trên người cùng cung kính kính nói gì đó. Giang Ba méo sạch thân thể vừa nhìn, oa nha. Cái kia ghế sếp nhỏ ngồi, không phải là con trai của hắn sao? Zhang Ba không hiểu đoán mệnh, nhưng hắn rõ ràng con trai của hắn hiện tại lợi hại. Châu Bỏ là một nhân vật. Zhang Ba khà khà cười, đi tới con trai của chính mình trước mặt, chờ lưu lại cùng đi ăn cơm. Từ đó về sau, trợ lý liền nhận được tin tức. Sau đó mặc kệ Giang Hiểm nói cái gì, làm cái gì, cứ việc ngay lập tức hồi phục, chi cái gì, có thể tiền trảm hậu tấu. Con trai của hắn hiện tại đoán mệnh không thế nào lấy tiền, không có chuyện gì, hắn lão tử có tiền là được. Liền, ở tiếp thu được Giang Hiểm phát tới tin tức sau, trợ lý đêm đó liền liên hệ các mối quan hệ của mình. Thu thập xa xôi vùng núi nhi đồng dùng đến trên tư tịch, y vật, đồ dùng hàng ngày các thứ. Dù cho hiện tại là đêm tối khuya khoắt, cũng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Chuyện cười, vị này có thể không đơn thuần là chính mình thủ trưởng nhà công tử ca, còn là một vị huyền học đại lão. Rất nhiều nghiệp giới đại lão muốn tiếp xúc đều không nhất định có thể tiếp xúc được đây. Một cái to lớn khò sách bên trong, chính đang thu dọn tư liệu Diệp Hữu Thời đột nhiên nhận được điện thoại. Điện thoại bên kia, Đường Thiên Trạch kích động nói, "Diệp tử Diệp tử, ngươi nhìn phòng trực tiếp không?" Dĩ nhiên có tội phạm đang trực tiếp tự bạo. Diệp Hữu Thời phiên lại trước mắt tư liệu, "Ồ, Ta ngày hôm nay nhìn phòng trực tiếp mới phát hiện mình như thế không có tim không có phổi, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi làm điểm từ thiện. Từ lần trước đi mộ phần ngụy cổ, bị khắp phòng quỷ vây quanh sau, Đường Thiên Trạch liền thu lại rất nhiều, mà tự nhận là cải tà quy chính. Bây giờ lại xem đến lao ra tự sự tình, phi thường tích cực muốn làm điểm chuyện tốt, cho mình tích tích đức. Nghe đến nơi này, Diệp Hữu thời động tác trên tay dừng một chút, đại khái có thể đoán được Đường Thiên Trạch trong lòng lộ trình. Ngươi nếu như nghĩ, có thể đi thử xem một chọi một giúp đỡ, như vậy đối với ngươi mà nói hay là cản hữu dụng chút, có thể tận mắt đến giúp đỡ đối tượng biến hóa, cùng với trưởng thành. Đối với cái tên này tôi nói, nên càng có thể điều động hắn tính tích cực một ít. Còn có một chuyện muột giúp đỡ. Đường Tiên trạch kinh ngạc, đến rồi lưng thú, nuôi thành sao? Ta cảm thấy cho ta có thể thử xem. Diệp Hưu Thở, được, ngày mai ta cùng ngươi đồng thời nhìn ứng cử viên. A a a a. Trong phòng ngủ truyền đến bi thông tiêm tê. Khoảng cách đi học còn có một ngày, Trương Tử Hàng cảm giác mình muốn yên. Hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, mặt trên chất thành một đống lớn không làm xong hoạt động. Nghỉ hè sinh hoạt, bài thi, xem lý giải, sao chép, muốn chết muốn chết. Hắn một cái tay cầm hai chiếc bút, điên cuồng ở cuốn tập trên sao chép. Tuy rằng nhìn coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp sau, có cảm ngộ, quyết định phải học tập thật giỏi, cố gắng làm bài tập. Thế nhưng, thật sự viết không xong a. Tại sao nghỉ hè gặp có nhiều như vậy hoạt động a? Tại sao còn muốn căn cứ điểm cao thấp đến bố trí hoạt động a? Nói tốt người người bình đẳng đây. Ngoài cửa, chương tử hàng ba mẹ làm gấp, thật không thể tiến lên hỗ trợ viết, nên nói đều nói rồi, để hắn sớm một chút làm sớm một chút làm, nhất định phải tha. Bọn họ ở cửa phòng ngủ dừng lại, sợ chính mình hiện tại đi vào gặp không nhịn được đánh người. Đến thời điểm chương tử hàng không chỉ hoạt động làm không xong, còn muốn mang thương đến trường. Cảm độ phía sau mắt nhìn chằm chằm tầm mắt, Trư Tử Hàng muốn khóc. Nhưng lại vừa sợ khóc ảnh hưởng tầm mắt, không thấy rõ hoạt động ô bong, nói như vậy lại gặp thiếu viết vài chữ. Đợi được nửa đêm, bởi vì ngày kế còn phải đi làm, Trư Tử Hàng ba mẹ không thể không đi nghỉ ngơi. Không còn phía sau cái kia mắt nhìn chằm chằm tầm mắt, Trư Tử Hàng trong nháy mắt ung dung không biết. Nhưng trước mắt một đống chồng hoạt động như cũng là Alexander. Sớm biết liền không chơi đã lâu như vậy. Nghỉ trước hắn còn chuyên môn đem những này hoạt động quy hoạch đến rõ rõ ràng ràng. Kết quả cuối cùng liền hoàn thành rồi cái cô quặng. Hưng Đông 2, 3 điểm thời điểm, Trư Tử Hàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn tuy rằng ham chơi, thế nhưng thức đêm nhưng là rất ít. Đầu một hồi một hồi đốt, mí mắt cũng đang đánh nhau. Hắn nhìn trước mắt sơn như thế nhiều hoạt động, thử bấm bắp đuổi hai lần. Đông. Mí mắt đến cùng là khép lại. Thằng nhóc con còn không mau một chút cản hoạt động, ngủ cái gì mà ngủ. Một giây sau, Trương Tử Hàng đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng nhìn hai bên một chút. Hắn sờ sờ mặt, vừa nãy ở trong mơ thật giống bị đánh một cái tát. Hoạt động hoạt động hoạt động. Hắn xem trong tay còn không thả xuống bút, mau mau dẫn thân vào hoạt động ở trong. Tí tách. Hưng Đông Ba, bốn điểm thời điểm, buồn ngủ lại lần nữa đến. Đùng. Đùng. Đúng. Tỉnh lại lần nữa, Trương Tử Hàng có chút choáng váng trợn tròn mắt. Tình huống thế nào? Hắn ở trong mơ chính mình tốc chính mình tản hoạt động.